mộng tịch trần đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc trần mãn thần cùng lưu tô đều tò mò nhìn nàng mộng tịch trần lập tức xông lại lôi kéo hai người liền hướng nơi xa chạy trốn một cột nước phóng lên tận trời ngay sau đó ba người quay đầu liền nhìn thấy mấy chục đầu thần tiên cá phản g phất khí thế hung hăng nhảy ra ngoài miệng lớn mở ra một trận kinh khủng băng bạo cùng biêm hỏa phun vươn ra làm cho phiền nào x u ố i bốn phía một mảnh hỗn độn rất nhiều hoa cỏ cây c ố i đều gặp hai v ạ liền ngay cả một chút nghỉ lại trong đó tiểu sinh linh cũng không có may mắn thoát khỏi thần tiên cá mặc dù có chút trị độn nhưng ngay cả tiếp theo bốn tên đồng bạn mất tích gây nên b ầ y cá chú ý thế là dẫn phát lần này bạo động b ầ y cá tứ ngược trọn vẹn một canh giờ mới không cam tâm trở lại suối nước bên trong ba người lúc này mới từ ẩn nấp trạng thái bên trong giải thoát ra nhớ tới vừa rồi chật vật dạng không khỏi n ở nụ cười đã thật lâu không có trải nghiệm bị cưỡng chế gì rời cảm giác nghĩ không ra bây giờ lại là sâu sắc cảm nhận được cái này thần tiên cá nhìn qua tựa hồ không thế nào lợi hại nhưng là một khi quần thể xuất động thật đúng là không thể coi thường trần mãn thần có chút tiếp nối cảm thán nói dù sao mộng tịch trần trước đây phương pháp xác thực rất hữu hiệu lập tức không thể dùng rất là đáng tiếc mộng tịch trần nhẹ gật đầu cũng cảm thấy có chút tiếc mới lưu tô nhìn một chút hai người đối trần mãn thần nói trần mãn thần trường lưu tô một chút nghĩ thầm ngươi thật là tin cậy ta bất quá ngấm lại cũng xác thực không có biện pháp quá tốt đành phải gật đầu đồng ý mộng tịch trần thấy thế cũng cười hì hì nhìn xem trần mãn thần hành động nàng cùng lưu tô hai người thì tránh ở một bên chờ cơ hội đi tới tiên giới về sau trần mãn thần cùng lưu tô phát hiện mộng tịch trần tính cách trở nên sáng sủa hơn ba người giao lưu cũng nhẹ nhõm rất nhiều trần mãn thần lần này cũng không sợ kinh động thần tiên cá trực tiếp thần thức ngoại phóng trực tiếp xâm nhập suối nước bên trong lập tức cảm ứng được đông đảo ý thức để mắt tới hắn trần mãn thần thân hóa kiếm quang lập tức bay về phía trước suối nước nổ tung một đại đoàn bầy cá khoảng chừng mấy trăm đầu thần tiên cá phảng phất nổ mao đuổi theo trần mãn thần mà đi rất nhanh phía não bên dòng suối chỉ để lại âm thầm mộng tịch trần cùng lưu tô hai nữ âm thầm vì vừa mới nhìn đến một màn kia cảm thấy kinh hãi bất quá cũng may các nàng tín nhiệm trần mãn thần tin tưởng h ắ n một nhất định có thể thoát khốn hai nữ đi tới suối nước một bên hướng bên trong g ò xét một trận phát hiện còn lại hơn chục đầu giống như đang đi tuần liệu tô mắt sắc rất mau nhìn đến một đầu thong thả dưới đáy nước nơi hẻo lánh bên trong thần tiên cá tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật dáng vẻ mộng tịch trần nhẹ gật đầu hai nữ hóa thành hai đạo cầu vồng chui vào trong nước trên thân bởi vì mang theo tị thủy châu cho nên cũng không có toàn thân nước đẫm các nàng lặng lẽ tới gần đầu kia thần tiên cá mộng tịch trần bình ổn hạ tâm tình lấy ra phi ngư câu sau đó đọc lên chú văn lập tức thả thả ra phi ngư câu hóa thành một đạo ngân quang bay đi lại không nghĩ rằng nửa đường đột nhiên xuất hiện một đầu thần tiên cá phi ngư câu bị phá tan lập tức chọc g i ậ n đầu kia thần tiên cá bắt đầu đối hai nữ lắc lư từng đợt băng nổ tung bắt đầu ngưng tụ lưu tô quyết định thật nhanh dù sao còn lại phi ngư câu còn có bảy cái dứt khoát bóp ba cái trên tay lần này đón đầu này ngay tại thi pháp thần tiên cá lập tức rời khỏi tay phi ngư câu cấp tốc bay qua đem kia thần tiên cá ôm lấy nhưng lưu tô cũng đồng thời bị băng bạo n u ố t mất bất quá cũng may thân pháp của nàng cũng là trần mãn thần đỉnh cấp thân pháp lưu lại một đạo huyết ảnh chân thân tránh khỏi thần tiên cá bay trở về mậu tịch trần cầm lấy mất đi thần tiên cá liền lôi kéo lưu tô hai người hóa thành cầu vồng cấp tốc trốn chạy suốt thủy mặt một đường không ngừng hướng phía nơi xa bay đi bởi vì vừa rồi đầu kia thần tiên cá thi triển băng bạo chi thuật đã kinh động còn lại kia mấy đầu thần tiên cá hai người bọn họ nhưng đối phó không được còn lại kia mấy đầu thần tiên cá tốc độ chậm chút bọn chúng đuổi tới trăm dặm chi địa liền từ bỏ xem ra bọn chúng không thể rời đi phiền não suối qua xa ngọc tịch trần cùng lưu tô lúc này mới từ d ầ m d ạ m trong b ụ i cây trôi ra lúc này giữa không trung một đạo kiếm quan bay tới rơi vào hai nữ trước mặt đương nhiên đó là trần m ã thần chỉ là giờ phút này trên người hắn có chút chật vật ý phục đều phá một chút t r ầ n mãn thần bản thân t r e o chọc nói hai nữ cảm thấy có chút buồn cười n g ắ m lại ba người tao nộ không khỏi phình bụng cười to thần tiên cá đã đến tay tiếp xuống chính là hũ kia bốn mùa rượu còn có kia thực thần ấm nói bà ba người lựa chọn từ nhìn như khó khăn nhất thần tiên cá tới tay quả nhiên hoàn thành nhiệm vụ tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều ba người đến minh nguyện cốc bên trong bắt đầu dựa theo cho gia đại khái phạm vi tìm mấy canh giờ kết quả đều không có phát hiện hũ kia bốn mùa rượu lập tức có chút bất đắc dĩ lúc này sắc trời đã tối ba người liền dựa chung một chỗ Tại trên một cây đêm không h nói g chuyện m đến ê m chỉ đ ngày kế tiếp sáng sớm tiên giới bị toàn bộ nồng đậm từ khí bao phủ mợ mị không tiêu tan mặc dù không cách nào luyện hóa nhưng trần mãn thần ba người vẫn là thử nghiệm hấp thu một chút cất giữ tại thể nội chỉ cần vừa hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được thực lực đột bay manh tiến b ả o chương hai trăm sáu mươi năm bốn mùa rượu hấp thu g ước chừng không đến nửa canh giờ từ khí nó cũng đã lặng lẽ vô tung ảnh biến mất ba người rất là tiếc nuối thế là từ trên cây rơi xuống tiếp tục bắt đầu tìm kiếm bốn mùa rượu trần mãn thần chỉ lên trước mắt một dầm dạp sơn lâm nói lưu tô trả lời có chút đau đầu tình cảnh hiện tại mộng tịch trần nghe nói như thế lập tức hai mắt tỏa sáng trần mãn thần cũng là lập tức nghĩ đến cái gì nói thế là ba người ra minh nguyễn cốc tại phụ cận tìm kiếm nó tiểu tiên linh đến rất nhanh tại một đầu tiên giới trên đường lớn có mấy tên tiểu tiên linh vừa vặn phụ trách vì vừa xuất thần điện tiên quân giới thiệu tình huống nhìn thấy trần mãn thần ba người tiểu tiên linh bên trong phân ra một cái đi tới bên cạnh bọn họ c ù n g kính nói trần mãn thần lập tức nói tiểu tiên linh cao hứng trả lời ba người nhìn một chút lẫn nhau tâm nghĩ tới chúng ta nào có liền có chút mất hết cả hứng tiểu tiên linh tò mò hỏi trần mãn thần lấy ra mình tiên tung lệnh đưa cho tiểu tiên linh lưu tô cùng ngộng tịch trần cũng xuất ra mình tiên tung lệnh ba người nhất thời diên phần mình nhận lấy đến mười cái tiên vân thạch trong đó mua hút linh chuột đồ ăn tốn hao một viên tiên vân thạch giá cả hay là rất đắt tiên vân thạch là tiên giới thông dụng tiền tệ có thể hối đoái số lượng chán nhỏ hơn tiên vân tinh phiến một viên tiên vân thạch có thể hối đoái một trăm mai tiên vân tinh phiến xem ra chăn nuôi linh sùng chính là cái đốt tiền đồ chơi vẹn vẹn đồ ăn liền muốn đắt như vậy bất quá cũng may đổi lấy đến đồ ăn ba người liền tại phụ cận rừng cây bên trong tìm kiếm phát hiện ngẫu nhiên cũng có một chút tân tấn tiên quân ở đây dụ bắt hút linh chuột trần văn thần lưu tô cùng mộng tịch trần ba người riêng phần mình cầm một viên hút linh chu thích ăn kỳ dị trái cây. tại khác biệt mấy chỗ địa khu hấp dẫn hút linh chuột ước chừng một canh giờ sau ba người đều thu hoạch được thành công trong tay thêm ra một con bộ dáng không sai biệt lắm màu lông phân biệt là sám trắng hoàng hút linh chuột nhìn xem hút linh chuột ăn cái gì đáng yêu bộ dáng lưu tô cùng ngộng tịch trần sinh ra chăn nuôi suy nghĩ trần mãn thần nghe được không còn gì để nói nghĩ thầm chúng ta hiện tại thân ra không phong phú còn nuôi cái gì sùng v ậ t bất quá lập tức nghĩ đến ba người từ hàng ngàn tiểu thế giới phi thăng tới trên thân mang theo đại lượng bảo vật cùng vật liệu không biết tại tiên giới phải chăng có thể đổi thành cao cấp hơn vật liệu hoặc tiên vân thạch từ sáng sớm đến tối cứ việc tiên giới một ngày thời gian xa so hạ giới dài hơn nhiều ba người cho dù là tiên thể thể chất cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng bản thân liền không thể luyện hóa nguyên khí chỉ có thể dựa vào thể nội có hạ n linh khí duy trì cho nên liền có chút không chịu được nổi ngay kế tiếp tỉnh lại lần nữa ba người đều cảm giác phải thời gian cấp bách dù sao muôn vàn khó khăn tên kia cũng không phải dễ nói chuyện như vậy ngay tại ba người kế tiếp theo hấp thu sáng sớm t ử khí thời điểm ba con hút linh chuột đột nhiên cùng kêu lên phát ra tiếng kêu lộ ra rất là hưng phấn phản phất phát hiện cái gì thứ không tầm thưởng trần mãn thần ba người nhất thời bơm ra trói buộc cũng không đói hoài tới hấp thu từ khí trực tiếp hóa thành cầu vồng đi theo ba con hút linh chuột sau lưng. cái này ba con linh s ủ n g mục đích đều là một cái phương hướng xem ra mười điểm xác định cùng ba con hút linh chuột đến một viên nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo cực kỳ xấu xí dưới cây lúc ba người cũng lập tức hạ xuống tới trần mãn thần dẫn đầu nghe được mở miệng nói ra lưu tô cùng mộng tịch trần lập tức cũng nghe được nhao nhao trên mặt lộ ra nét mừng ba người thấy hút linh chuột đã điên cuồng lớn dê thân thể chui vào xem ra bọn chúng đã hướng phía bảo vật đào đi thế là trần mãn thần liền thi triển lớn nhỏ như ý tiến vào hút linh chuột đào giờ ít bên trong lưu tô cùng mộng tịch trần theo sát phía sau thông đạo hẹp dài mà h ố lượng cực kỳ phức tạ ba con hút linh chuột toàn lực đ à o dê phía dưới quả thực hình thành một cái mê c u n g con đường bất quá may mắn hút linh chuột khí tức chỉ dẫn lấy ba người không có đi sai đường mùi rượu khi thì bay tới khi thì biến mất nhìn qua thập phần thần bí mà lại mỗi lần mùi thơm đều đều có p h o n g cách có lúc là thanh nhã nhu hòa mùi thơm có lúc là nồng đậm b u n g thả mùi hương đậm đặc có lúc là thu lại nồng đậm về sau c a m thuần có khi lại là xa xăm thấm vào ruột gan lạnh hương t r ầ n mãn thần lập tức trong lòng đất định gấp rút tốc độ phi hành trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba con cực đại đầy đạn bọc lưng chính là ba con hút linh chuột, bọn chúng chi chi vây quanh một đoàn bạch quang bao vây lấy một cái cự đại sâu cái bình màu đen lấy lực lượng của bọn chúng đã không cách nào giải khai tấm đùa chú này cũng vô pháp di chuyển cái này cái bình ba người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thấy trước mắt to lớn bình rượu thời điểm bọn hắn ngao nhao hóa thành ba tấm tiểu nhân xuất hiện trên mặt đất sau đó bốn phía cuốn một vòng phát hiện hẳn là bốn mùa rượu không sai mùi thơm không ngừng thay đổi lại từ đầu đến cuối khiến người say mê t r ầ n mãn thần chạm vào cơm chế lập tức cảm thấy thân thể một trận tê dại liền vội vàng đem tay lấy ra nhưng là để hắn kinh ngạc một màn phát sinh lưu tô cùng mộng tịch trần lại dễ dàng xuyên qua cấm chế đụng chạm đến bình rượu trần mãn thần rất là không hiểu hỏi lưu tô cùng mộng tịch trần cười cười cũng không biết nên trả lời thế nào hai nữ tìm tới trong cấm chế p h ù văn sau khi giải trừ lập tức cấm chế biến mất hai nữ thi triển vận chuyển trần mãn thần thì khống chế lại ba con hút linh chuột sinh sợ chúng nó đổ nhào bình rượu mặt đất rất nhanh phá vỡ hai đạo lưu quang nâng một con bình rượu xuất hiện ở trước mắt cuối cùng ba con hút linh chuột bị một đạo lưu quang cho giữ chặt cũng rơi trên mặt đất ba đạo thân ảnh xuất hiện trần mãn thần một đem mỏ lên bình rượu Phát hiện bình rượu quanh lộ ra mùi rượu ba ì n trùng h rượu u q người h lộ r riêng phần mình mang bên trong cất hút linh chuột hướng phía phiền nào suối thượng du bay đi kia ở đây lấy một vị thực thần bà bà ấm nói bà chương hai trăm sáu mươi sáu thực thần ấm nói bà phía n a o suối thượng du có một cái giản dị nhà tranh t r u n g quanh một vòng dùng nhánh cây tảng đá xây một đạo hàng rào bên trong nuôi tiên giới một chút tiểu động vật cùng giống chim một tên đầu đầy tóc m u ố i tiêu trên trán cột một đầu màu làm khăn trùng đầu thân mang trường bảo màu vàng phất đỏ lao bà bà giờ phút này ngay tại cho mình chăn nuôi tiểu động vật nhóm nuôi nấng vị lao bà này bà nhìn qua nghiêm túc thận trọng hai mắt sắp bén vợ môi khinh bạc có vẻ hơi cay nghiệt đ ỗ n g nhiên cảm ứng được có mấy đạo khí tức tại hướng nàng cái này bên trong tới gần lập tức ngừng hạ thủ bên trong động tác sau đó lại tiếp lấy như không có việc gì nuôi nấng người tới có ba cái một nam hai nữ nam nhân tướng mạo so sánh phổ thông nhưng khí chất không tầm thường bên cạnh hắn hai tên nữ tử ngược lại để mắt người trước k i n h diễm một vị so sánh hoạt bát một vị khác so sánh dịu dàng ba người bọn họ nhìn thấy ấm nói bà đều là trong mắt vui mừng thế là ấm nói bà liền trông thấy nam tử kia tiến lên thi lễ một cái mở miệng nói ra nghe tới trần mãn thần lời nói ấm nói bà không có phản ứng kế tiếp theo nuôn i ấ n g trên mặt đất mấy chục con đáng yêu tiểu động vật vây quanh nàng nhảy tới nhảy lui mười điểm đáng yêu những này gây nên lưu tô cùng mộng tịch trần chú ý kim lòng không đặng đến gần nhìn kỹ trần mãn thần có chút xấu hổ nghĩ thầm quả nhiên vị này bà bà không tốt ở chung thế nhưng là thần tiên cá xử lý đoán chừng chỉ có vị này mới có thể không thể không thụ chút khí tiếp tục nói ba người trên tay tổng cộng cộng lại ba mươi khối tiên vân thạch không đến trần mãn thần không biết nấu nương cái này mấy đầu thần tiên cá có đủ hay không tâm lý có chút t h ấ t vọng. ấm nói bà không quá cao hứng nói lưu tô cùng ngộng tịch trần nghe nói như thế lập tức có chút lo lắng lưu tô trước mở miệng nói ra ấm nói bà dừng lại nuôi ấm chỉ vào lưu tô hỏi lưu tô trả lời ấm nói bà chỉ vào mộng tịch trần hỏi mộng tịch trần lập tức mặt đỏ lên do dự một chút nói ấm nói bà tựa hồ đối với trần mãn thần ý kiến rất lớn mà loại này tức giận nguyên nhân vậy mà là bởi vì hắn cùng mộng tịch trần ở giữa tầng kia chưa c h ọ t rách quan hệ mộng tịch trần rất là lung túng đứng tại kia bên trong nhưng cũng có chút bị nói chúng tâm sự bộ dáng lưu tô n h ư mày cũng là không rên một tiếng trần mãn thần thấy hai nữ bị lao bà từ này lập tức c h â n n g ồ i không khỏi có chút tức giận thế là tiến lên đôi ấm nói bà nói ấm nói bà không lạnh không nhạt trả lời trần mãn、thần、cười nói ấm nói bà trâm trầm trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời ấm nói bà nổi giận nói trần mãn thần cũng đồng dạng phản kích nói ấm nói bà có lẽ rất ít nghe tới có tân tấn tiên quân giám dạng này nói chuyện với nàng làm tiên giới nguyên tắc cư dân nàng cũng là trải qua mấy chục ngàn năm phấn đấu mới thu hoạch được thực thần t ô n vị mặc dù cùng tiên quân đồng dạng đồng dạng chỉ là thiên tiên nhưng ít r a t ạ i nhất trọng thiên thế giới bên trong còn không có vị nào tiên quân giám như thế ở trước mặt bác bỏ nàng một cổ bá đạo mà phẫn nộ khí thế sinh ra giống như một đầu hồng hoang cự thú ép tới trần mãn thần hai vai giống như tiếp nhận hai cái nặng như thái sơn khiến cho đầu gối của hắn phát ra ba ba ba tiếng vang tựa hồ liền muốn bị chèn ép q u ỳ trên mặt đất bất quá trần mãn thần cắn chặt hàm răng quả thực là không chịu khuất phục lưu tô cùng ngộng tịch trần thấy này đều ngăn tại trần mãn thần trước mặt nhao nhao xuể bàn tay ra khoác lên trần mãn thần trên vai đưa vào trong cơ thể mình vì số không nhiều nguyên lực khiến cho trần mãn thần tình hình hơi tốt hơn một chút lưu tô hai mắt phú lửa gần như phẫn hận mà nhìn trước mắt bà lao này bà đáng hận ba người bọn họ còn chưa luyện hóa thể bên trong nguyên khí nếu không định sẽ không ở trước mặt nàng chật vật như thế n ộ n g tịch trần cũng lạnh lạnh nói ba người đều ấm nói bà giờ k h ắ c này đột nhiên cảm giác được mình thất thố thế là lập tức triệt hồi linh áp lập tức ba người nhẹ nhàng thở ra cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu bản thân muôn vàn khó khăn cho ba người bọn họ đ a n dược chỉ có ba ngày kỳ hạn bây giờ kỳ hạn sắp đến tăng thêm chỉ luyện hóa một tiểu bộ phân nguyên khí cho nên tại ấm nói bà tức giận như vậy phía dưới ba trong cơ thể con người nguyên lực hao t ổ n rất nhanh lập tức có chút khó chịu ấm nói bà thở dài một tiếng trong lòng không khỏi hồi tưởng lại thời gian dài bên trong mình kia đoạn nghĩ lại mà kinh tình cảm kinh lịch cái kia thua hắn nam tự lúc trước lời thề lời nói còn văng vẳng bên h a i lại giống như là một chuyện cười về sau nàng tu luyện có thành cựu thu hoạch được thực thần chi vị mà đã từng thích qua nam tử lại sớm đã quy về hướng ông tuế nguyệt mang đi nàng kia phần yêu thương tri tâm nhưng lưu lại lòng cựu hận thế là dưới cái nhìn của nàng mặc kệ là hàng ngàn tiểu thế giới hay là đại thiên thế giới nam tử cuối cùng đều là phụ bạc lang Ông nói bà tiếp nhận trần mãn thần đưa tới thần t i ê n cá liền vào phòng ba người không dám đánh nhiễu đành phải tại bên ngoài chờ trần mãn thần thấy mậu tịch t n có chút hối hận thế là an ủi giữa hai người cái chủng loại kia mập mờ kỳ thật sớm tại hạ giới trước khi phi thăng liền kết thúc kỳ thật cũng không có, có cái ó c gọi là bắt đầu chỉ là mộng tịch trần khó mà tiêu tan thôi bây giờ đối với trần mãn thần đến nói nhất khao khát chính là tại tiên giới không ngừng truy cầu x u ố n giới nhìn thấy kia tiên giới tuyệt đỉnh phong cảnh bên cạnh hắn sớm đã có lưu tô làm bạn mà lại hai người kinh lịch rất rất nhiều ngoại nhân rất khó tìm đến hắn tin tưởng tương lai mộng tịch trần nhất định sẽ gặp được mình chân chính chân mệnh thiên tử khi đó vợ chồng bọn họ nhất định sẽ chúc phúc nàng mộng tịch trần nhẹ gật đầu nội tâm cũng đem loại này không thực tế tình cảm chậm dai hóa giải một chút nàng vốn là cái cao ngạo nữ tử cho nên sẽ rất ít đối một người nam tử động tình chỉ là cùng trần mãn thần kinh lịch để nàng trong lúc bất chi bất giác hóa bảo nhưng là đối phương cũng một mực không có trả lời tình cảm của nàng như vậy chờ đợi thêm nữa cũng không cần thiết huống hồ nàng cùng lưu tô từ lâu là c h i kỷ cũng không muốn để nàng làm khó lưu tô mặc dù tâm lý có chút cách chứng nhưng bây giờ nhìn sự tình cũng thành thục rất nhiều đã từng lo lắng sự tình bây giờ cũng chầm chậm tan ra ngay tại ba người đắm chìm trong lẫn nhau suy nghĩ bên trong thời điểm một trận tuyệt mỹ mùi cá vị bay ra người qua về sau khiến người bụng đói tê vang phảng phất không bị khống chế mà lại thần tiên cá trải qua ấm nói bà lần này xử lý phẩm chất rõ ràng tăng lên thật nhiều ẩn chứa nguyên khí bị nàng rõ ràng dùng cao siêu nấu nướng thủ đoạn chỗ phong x u ấ t ra không hổ là thực thần có thể hóa mục nát thành thần kỳ có thể tại bình thản bên trong hiện ra điểm sáng cửa p h o n g đ ẩ y ra ấm nói bà mang sang một con to lớn bạch ngọc đĩa phía trên dùng cái nắp che lại đưa cho trần mãn thần ấm nói bà nói trần mãn thần móc ra tập hợp ba người tiên vân thạch túi càn khôn muốn đưa cho ấm nói bà ai nghĩ ấm nói bà cự tuyệt trả lời Trần mãn chân người hai h trăm sáu mươi bảy phong phú ban thưởng dẫn tiên đ à i thần điện tầng hai tân tấn tiên quân thường thường đều sẽ tới đây bất quá bị chặn lại tiên quân lại là không ít dù sao có thể hoàn thành nhiệm vụ người vẫn là số ít cho nên mỗi cách một đoạn thời gian trước kia chưa thông qua nó thí luyện tiên quân lại sẽ đến này tiếp nhận nhiệm vụ mới sau đó cố gắng đi hoàn thành chỉ dựa vào mình đi tìm tòi luyện hóa nguyên khí phương pháp hiệu suất thực tế là quá thấp có lẽ có như vậy một hai cái ngút trời kỳ tài nhưng đại đa số người đều không thể làm được ngay hôm đó muôn vàn khó khăn chung quanh hơn chục tên i tiên quân chờ tại kia bên trong muốn đón thêm nhiệm vụ mới bất quá lúc này muôn vàn khó khăn còn đang ngủ say bên trong chúng tân tấn tiên quân cũng không dám q u y dậy nó đã từng có vị tiên quân đưa nó đánh thức kết quả bị nổi giận muôn vàn khó khăn cho đặt ở thân thể dưới đáy ngủ ba ngày từ đây không còn có vị nào tiên quân dám đánh thức nó hơn chục vị tiên quân cũng không n ó ngày đều ngồi xếp bằng trên mặt đất đạ toạ chờ đợi dựa theo bọn hắn đo lường tính toán đến ngày mai muôn vàn khó khăn liền sẽ tỉnh lại một tên đạo bào màu xám lão giả ngồi xếp bằng trên mặt đất hướng bên cạnh một người thỉnh giáo h á n gái này nói chuyện lập tức chung quanh những người khác lẫn nhau chào hỏi đây là tên áo lam dâu dài hán tử ngày thường hình thể khôi ngô rất có hiệp sĩ p h ó n g phạm chỉ chốc lát mọi người liền đã giới thiệu xong xuôi thế là liền có mấy tên nghe qua t i ề n tung làm giới thiệu một hai người hướng những người khác truyền thụ tiên giới thương thức một đám người nghe được say sương ngon lành mọi người ở đây nghiêm túc nghe giảng bài thời điểm vốn là ngủ say trạng thái muôn vàn khó khăn thế mà tỉnh hơn nữa còn miệng lớn nói xong hương t h ầ bởi vì liệu mạng đi đường nguyên nhân cho nên trần mãn thần ba người giờ phút này đều mười điểm mọi mệnh nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được một tay lấy trên tay kéo lấy cực đại mâm thức ăn đưa cho muôn vản khó khăn nói xong trần m ã n thần mở cái nắp lập tức một trận thơm nước mỹ vị sương n g ù tàn g ra lập tức bao phụ tại thần điện đầu bậc thang phụ cận cái khác tiên quân nghe được cỗ này mùi thơm lập tức không tự giác nuốt vào nước bọn thực tế là cái này thần tiên cá thức ăn quá đ ẹ p vị cho dù là lâu dài không dính khói l ử a trần gian bọn hắn cũng thế mà cảm thấy bụng đói kêu vang thật sự là tiên phẩm thức ăn cái khác tiên giới thủ vệ cùng không ít tiểu tiên linh lúc này cũng là bị mùi thơm hấp dẫn nhao nhao quỷ quỷ túy túy chạy đến p ụ cận nút trong bóng tối quan sát len lén nghe loại vĩ đạn này trần man thần ba người mặc dù cũng là cực lực nhịn xuống loại này, tuyệt đỉnh nhưng xác thực rất vất vả dù sao loại này mỹ vị tựa hồ có thể làm mọi người bản năng đồ ăn cảm giác đói khát chỉ thấy muôn vàn khó khăn toàn thân một đạo bạch quang dâng lên đâm vào người mắt mở không ra trần mãn thần chỉ nghĩ đến trong tay thức ăn đột nhiên hóa thành một đạo linh quang bị muôn vàn khó khăn cho h ú t thu vào cơ hồ là trong chớp mắt liền bị nó tiêu hóa mọi người còn đắm chìm trong loại kia đồ ăn mùi thơm bên trong giờ phút này không khí bên trong cũng còn giữ lại một chút xíu nhưng là toàn bộ đồ ăn biến mất không thấy gì nữa về sau cơ hồ là nước canh không dư thừa loại kia đồ ăn tuyệt mỹ mùi thơm liền càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. mọi người một trận phiên muộn cảm thấy vô so thất lạc lập tức đối có hứng thú thật lớn nhấm nháp hứng thú trần mãn thần ba người thấy muôn vàn khó khăn nhấm nháp rơi thần tiên cá liền lại lấy ra hũ kia bốn mùa rượu lần này nồng hậu dày đặc mùi rượu lần nữa c ả n quét đầu bậc thang lần nữa câu lên mọi người đối cái này rượu ngon khát vọng nếu như nói thức ăn tính là khói lửa nhân g i a n cái này rượu ngon hơn cơ hồ chúng tiên đều không đành lòng thả tay mà lại trần mãn thần lấy ra cái này v à rượu gồm cả bốn mùa phong cách hương khí và mỹ vị tuyệt đối là hiếm có t ự c phẩm tiên nó hơn tiên quân đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý muôn b ả n khó khăn lúc này hai mắt lần nữa tỏa ánh sáng lập tức lại hút đi cả đàn bốn mùa rượu ngáy to t h ố n g khoái đã nghiền trần mãn thần ba người lúc này pháp lực cơ bản hao hết một lần nữa trở nên cùng cái khác tiên quân đồng dạng bất quá lập tức ba người ánh mắt bên trong liền lộ ra m ừ n g t h ầ m dù sao muốn thực hiện ban thưởng đánh một cái trùng điệp r ư ợ u n ấ p muôn b ả n khó khăn rốt cục nhớ tới ban thưởng sự t ì n h thế là nói cái khác tiên quân đều trông mong nhìn qua trần mãn thần mấy người trong mắt tràn đầy a o ước muôn vàn khó khăn ấm áp nói trần mãn thần lấy ra chưa hết mẫu kiếm. tử kiếm sớm đã tan tiến vào mẫu trong kiếm không còn tách rời lưu tô lấy ra một viên xanh thảm pháp châu triều tịch đâm thanh nhận l ẫ n chưa phát giác ngậu tịch trần thì lấy ra hoa mỹ tinh vẫn thần cúng khiến người vì thế mà choáng váng muôn b ả n khó khăn đem ba người p h á p bảo lấy đi theo sau đầu đột nhiên vỡ ra một đường vết rách giống như miệng há miệng liền nuốt đến bụng bên trong sau đó toàn bộ thân hình nhanh chóng xoay tròn hai con to béo lỗ thai dài như quạt điện phần phát điện hình thành một cỗ mạnh mẽ sức gió nó toàn bộ bụng giống như một cái giai đoạn lò luyện phản phất để những phát bảo kia trực tiếp tại nó bụng bên trong tiến hành tế luyện sau đó làm pháp bảo phẩm chất cấp tốc tăng lên trần mãn thần ba người lấy làm kinh hãi sau đó cấp tốc lui ra phía sau vài chục bước cái khác tiên quân cũng là như thế sức do thực tế quá mức mạnh mẽ mà lại loại kia cực nóng lực lượng cũng khuyết tán ra đến mọi người có chút không chịu nổi ước chừng một canh giờ sau muôn vàn khó khăn ngừng lại cái kia đạo thần bí lỗ hổng lại vỡ ra phảng phất há hốc miệng ra sau đó ba kiện hào quang trói mắt bay ra rơi vào trần mãn thần ba người trên tay lúc này trần mãn thần phát hiện mình chưa hết kiếm đã triệt để phát sinh thuế biến thân kiếm thể hiện ra một k h khí phách tạo hình thích hợp với p h á c chạm thân kiếm có đỏ làm hai màu quan huy tại h ò a lẫn thỉnh thoảng bày biện ra hai đầu bay long hình dạng gậy nhẹ thân kiếm phát ra xa xăm long khiếu thanh âm khiến cái k h ắ c tiên quân sắc mặt đại biến đồng thời ánh mắt cũng lộ ra một cỗ cung nhiệt hận không thể chiếm làm của riêng trên chuôi kiếm khắc ba hàng chữ trần mãn thần kìm lòng không đặng đọc ra trần mãn thần phi thường hài lòng cất kỹ ba thiên kiếm trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa nhất định phải tìm kiếm một môn tuyệt thế kiếm pháp đến phối cái này đem tuyệt thế danh kiếm lưu tô cùng n g ộ tịch trần đều lại gần nhìn cái cẩn thận cái khác tiên quân rất là bắt gấp mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng bu lại nhìn cái đại khái sau đó nhao nhao tán dương kiếm này đ i danh lưu tô viên kia pháp châu lúc này đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn trước đây chẳng qua là cái tròn vo màu lam pháp châu lúc này nó sinh ra rất nhiều xanh minh mang gai nhọn tản mát ra mấy chục loại tia sáng kỳ dị đồng thời chung quanh còn bị một tầng xương mù màu trắng bao k h ỏ a khi thì có phong lôi chi thanh phát ra trần mãn thần cùng m n g tịch trần cũng nhịn không được đến gần xem thử đồng dạng có ba hàng chữ nhịn không được thì thẩm chúng tiên quân lại là một trận cảm thán nếu như không phải thực lực không đủ đều hận không thể đem trần mãn thần cùng lưu tô bảo bối cho đó tới lại nhìn mộng tịch trần tinh vẫn thần cung lúc này kia đem cung như có lẽ đã triệt để mở ra phong ấn hóa thành sinh ra hai cánh hình dạng trở nên huỳnh quang bút nét trận trận thiên địa chi uy phát ra trần mãn thần c u n g lưu tô phát hiện cung này một góc nào đó đồng dạng khắc ba hàng chữ thế là lần nữa thì thầm lúc này đằng sau lại tới hơn chục vị tân tấn tiên quân thấy ở đây người rất nhiều trong lúc nhất thời nhao n h a u tìm hiểu đang nghe trần mãn thần ba người hoàn thành muôn vàn khó khăn nhiệm vụ sau lấy được phong phú ban thưởng lập tức con mắt đều đỏ muôn vàn khó khăn một tiếng doa đến chung quanh tiên quân n h o nhao nhuộn bộ mở không quanh còn dám vây quanh trần mãn thần ba người Một quyền bí kíp này ra, trần mãn thần một đêm tiếp được, triển khai xem trần thần tiếp triển xét, trên quyền này bí kíp khai ra, được, đó viết, trần mãn thần người vui i người ế t Trần thần mãn ba v mừng đây rõ ràng là luyện hóa nguyên khí trong cơ thể sử dụng tâm pháp vốn đang lo lắng đi vào vạn pháp cách như thế nào lấy hay bỏ tâm pháp cùng kiếm pháp các loại hiện tại khỏi phải ba người đều có thể tu luyện môn này sau đó mang sẽ tiến vào vạn pháp các phân biệt là tự mình lựa chọn một môn thích hợp bản thân bản mệnh pháp bảo chiến pháp môn bản khó khăn thân thể bỗng nhiên trở nên trong suốt thật mỏng như một tầng cánh ve trần mãn thần ba người thi cái lễ liền xuyên qua thân thể của nó tiến vào vạn pháp c á t nó hơn tiên quân bên trong có mấy người vừa tới trong lòng còn có may mắn vậy mà nghị thừa dịp loạn xông vào kết quả thân thể vừa khẽ rửa gần muôn vàn khó khăn trong suốt thân thể liền bị một đem thần hỏa cho c à n quét thiêu đến hắn tiếng teojen liên hồi hồi lâu mới dập tắt mệnh cách đều kém chút tiêu hủy muôn vàn khó khăn ồn ồn nói giờ khác này hiển thị do cựu phẩm t h i ê n tiên uy nghiêm cái khác tiên quân n h a o nhao lui lại không người cầu xin tha thứ sau đó trật tự khôi phục tất cả mọi người dựa theo trình tự tiếp nhận muôn vàn khó khăn phát ra nhiệm vụ mặc dù có chút không cam tâm nhưng nghĩ đến trần mãn thần ba người như thế phong phú ban thưởng không khỏi lửa nóng chương hai trăm sáu mươi tám vạn pháp c á t trần mãn thần ba người xuyên qua kết giới lập tức không hẹn mà cùng trong đầu vang lên một đạo thanh â m uy nghiêm ba người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vẻ kinh ngạc bất quá sau đó đều an tâm lại dù sao bằng trí nhớ của bọn hắn trong vòng ba ngày có thể ghi lại bí kíp đã đầy đủ huống hồ tham thì thâm ba người cũng không có ý định tu luyện quá nhiều công pháp vạn pháp c á t phi thường rộng lớn nhìn không thấy cuối cùng loại với thư viện cấu tạo chỉ bất quá bảy ở trên kệ không còn là từng quyển từng quyển bí kí mà là từng đoạn từng đoàn lơ lường thần bí quang mang những ánh sáng này bên trong chính là bí kíp cần thông qua thần thức quét l ư ớ t mới có thể cảm thấy được nội dung cụ thể cho nên cũng có thể nói như vậy tại cái này vạn pháp các bên trong nghị phải nhớ kỹ bao nhiêu bí kíp một phương diện muốn nhìn thần thức cường đại c ỡ nào tinh lực thâm hậu c ỡ nào một phương diện khác thì phải nhìn ngươi là có hay không có thể tìm tới thích hợp công pháp của mình cũng không phải là hầu tử tách ra bắc nô dạng này xuống tới coi như ghi nhớ rất nhiều bí kíp tại chính ngươi cũng không có quá lớn có ích trần mãn thần rất nhanh liền tuyển định phương hướng của mình hướng phía kiếm pháp một loại bí kíp giá sách tử đi đến lưu tô thì là hướng phía phong lôi thủy hệ loại bí kíp giá đỡ đi đến m ậ c tịch trần thì hướng phía cung hệ cùng băng hệ giá đỡ đi đến ba người đều có phân công lẫn nhau ước định sau ba ngày chạm mặt nữa trải qua dọc theo con đường này quan sát trần mãn thần phát hiện to lớn vạn pháp các giống như chỉ có ba người bọn họ thế mà không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người thứ tư chẳng lẽ nói đây là cái cùng loại độc lập bí cảnh đồng dạng tồn tại tất cả tiến vào vạn pháp các người đều không nhìn thấy những người khác sao nghĩ tựa hô cũng chỉ có lý do này nếu không, không có đạo lý giải thích cảnh tượng trước mắt những này các loại không một chùm sáng nhẹ nhàng trôi nổi tại kia bên trong trần mãn thần đi tới cảm thụ được những n à y quang đoàn mang tới cảm giác trước mắt bí kíp một loạt có năm cái quang đoàn ba cái màu cam một cái lục sắc một cái vàng sáng trần mãn thần thần thức triển khai trước đảo qua cái thứ nhất quang đoàn trần mãn thần phảng phất trong lúc đó tiến vào một cái không gian kỳ dị một đạo phích lịch tầm v a n g xuất hiện xuất hiện bốn cái chữ viết cổ theo miêu tả kết thúc ngay sau đó một đạo hắc ảnh trầm trầm thi c h u ể n ra kiếm pháp tốc độ không ngừng tăng tốc kiếm quang hóa thành một mảng thần quang chiếu khắp sơn hà bên hai một trận tiếng ẩm văn vang, vang. Bí kiếp diễn luyện miêu trần ả kết thúc, t mãn thần không tự chủ tự đ ước ợ c tục liền liền gian nuôi tiếp không bên trong ra, nghĩ nghĩ, từ h ra, xem ư n quan đoàn. Trần Mãn Thần g kế khỏi, kế tiếp tiếp ế theo rời i l nhìn. Trần Mãn Thần ư ớ chừng liếc nhìn trước sau mười mấy loại kiếm pháp đều không phải rất hài lòng những n à y kiếm pháp mặc dù có thật là không tệ nhưng luôn cảm thấy cùng hắn không quá tương xứng hắn càng hy vọng tìm kiếm được một môn có thể chú trọng kiếm thế thể hiện ra lực lượng cường đại bá khí kiếm pháp ngày đầu tiên cứ như vậy quá khứ trần mãn thần ước chừng liếc nhìn trên trăm loại kiếm pháp lại không có tìm được mình phi thường thích hợp có mấy loại mặc dù có chút động tâm nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ngày thứ hai trần mãn thần kế tiếp theo tìm kiếm thần thức đảo qua tốc độ rất nhanh trong nháy mắt lại là mấy chục trên trăm loại kiếm pháp nhìn xem giá đỡ đều bị hắn nhìn qua tiếp cận hai phần ba tiến độ trần mãn thần đ ỗ n g nhiên ngừng lại chú ý tới một cái góc bên trong màu xanh quang đoàn cùng cái khác so ra cái này quang đoàn có vẻ hơi đặc biệt cụ thể nói không ra thần thức quét qua quá khứ lập tức một tiếng điết c hai nhức góc long ngâm chuyển đến sau đó trần mãn thần liền nhìn thấy hùng vĩ một màn tàn tạ thiên cung chúng tiên chật vật bốn phía chiến hỏa tràn ngập vô số sinh linh đổ xuống cực kỳ thảm thiết nhưng là gặp phải tình huống như thế này từng đầu cự long gầm t h é t phóng tới những tiên nhân kia cho dù là bị các tiên nhân cho mấy cái cùng một chỗ vây rết cũng không hề sợ hãi cuối cùng một tên giá người cao trên trán mọc ra sườn rồng nam tử áo bảo xanh lên tiếng c ù n g tiếu trong tay một đem hình r ồ n g trường kiếm hóa thành một đạo lưu quan g đón lấy những tiên nhân kia hắn một kiếm quá khứ chính là bách long thăng thiên lại một kiếm chính là thiên long gà t h é t cuối cùng một kiếm thì là vạn long trường âm từng cái tiên nhân tại sự cường đại của hắn kiếm pháp dưới vẫn l ạ bất quá cuối cùng này người vẫn là bị mấy tên cường đại tiên tôn cho chấn sát Cuối cùng chỗ nam nhân này chỗ long trần ộ bộ c chết, còn toàn giết bị bị ú t g mãn thần rất là tâm động cảm thấy bộ này rất thích hợp bản thân bá đạo m à huy lực tuyệt luân rất có chạm nhật nguyện tinh thần khí phách đáng tiếc bộ này kiếm pháp cần cùng long tộc luyện thể thần quyết cùng phối hợp là tốt nhất nhưng long tộc sớm đã tại thái cổ c h ô n vùi chỗ lưu truyền tới nay chỉ có truyền thuyết không còn có cái khác trần mãn thần thế là tốn hao nửa ngày đem thương long kiếm pháp khẩu quyết cùng chiêu thức toàn bộ khắc trong tâm khảm lúc này lưu tại vạn pháp các thời gian chỉ còn lại có cuối cùng một ngày trần mãn thần quyết định chú ý thế là kế tiếp theo tìm kiếm nó kiếm pháp của hắn ba ngày sắp kết thúc trần mãn thần vẫn là không có phát hiện thích hợp nhất bá thiên kiếm kiếm pháp trần mãn thần cười một cái tự dễ ước liền dự định rời đi phiến khu vực này đi tìm lưu tô cùng mộng tịch trần tụ hợp ngay tại hắn cất bước đi vài bước thời điểm trợt phát hiện mình thế mà để lọt một cái quang đoàn thực tế là cái này quang đoàn quá không đáng chú ý không chỉ có bị người an bài tại nhất nơi hẻo lánh vị trí q u a n thân tản mát ra huỳnh quang vậy mà là tầm thường nhất màu đen Cũng khó trách sẽ bị t r ầ n mãn thần cho nhìn để lọt chân mãn thần vốn không muốn để ý tới nhưng nội tâm hiếu kỳ vẫn là để hắn d ừ n g bước đã cái khác kiếm pháp đều nhìn tại sao phải bỏ qua cái này đâu thế là hắn lại quay người đi đến đi tới kia nơi hẻo lánh bên trong thần thức thấu qua cơ hồ là một vết nước trực tiếp xuất hiện tại dưới chân sau đó cả người liền rơi xuống dưới sau đó t r ầ n mãn thần phát giác toàn bộ không gian đều tại sụp đổ một đạo diệt thế k h í tức sinh ra ngay sau đó một thanh khổng lồ màu đen kiếm thể từ từ bay lên rung động tiên địa đơn giản hai chữ xuất hiện không có cái gì xinh đẹp danh tự vẹn vẹn chỉ là cùng hai chữ một câu kiếm quyết vô s o bá đạo phản p h ấ t miệt thị hết thảy lại là một câu kiếm quyết để lộ ra anh hùng tịch mịch ư ơ n g vị sau đó lại hiện ra một đoạn văn đến trần mãn thần rốt c ụ c phát hiện hắn muốn kiếm pháp lập tức nhớ tới lưu tại vạn pháp các thời gian chỉ có nhiều nhất gần nửa ngày lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất cấp tốc bắt đầu thuộc lầu bá kiếm kiếm quyết cùng chiêu thức rất nhanh ngay tại trần mãn thần khó khăn lắm đem bá kiếm kiếm quyết toàn bộ nhớ kỹ trong lòng thời điểm cái kia đạo thanh âm uy nghiêm lần nữa trong đầu vang lên thế là trần mã n thần chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự không gian xoay tròn cảm giác đánh tới trước mắt một trận mơ hồ chỉ cảm thấy chung quanh đều là vô tận lưu quang đang lóe lên sau một khắc trần mã n thần liền phát giác mình đột nhiên thân ở một cái to lớn trăm mét phương viên hình tròn trên bẫy đá dưới bẫy đá mặt khắc họa p h á p trận chung quanh lập tức thêm ra mấy chục hơn trăm người dáng vẻ có tại hối hận không có nhớ toàn khẩu quyết có tại thất lạc không có tìm được thích hợp công pháp còn có thì phát sinh cười to phảng phất đã được đến vô thượng tấn công trần mã thần lập tức đứng dậy tìm kiếm lưu tô cùng n g tịch trần hai người dứt khoát nơi đây người không tính quá nhiều thế là rất nhanh liền tìm được hai nữ trần mãn thần lo lắng mà hỏi thăm lưu tô thẻ lưới trả lời trần mãn thần cũng là một mặt may mắn nói lưu tô rất tán thành gật đầu đồng ý mộng tịch trần cười nói trần mãn thần cùng lưu tô đều bội phục mà nhìn xem mộng tịch trần xem ra chuẩn bị mạo xưng phân không không quả quyết người vẫn phải có chỉ là số ít mà thôi thôi ba người đã chọn tốt chiến kỹ liền thông qua đưa ra tiên tung lệnh một đường thông suốt xuất, xuất thần điện thần điện ba tầng là các loại pháp bảo bảo giáp cùng đan rửa sở tại đ i ệ cái này bên trong ngược lại là không có cái gì ngăn chở người chính là tài liệu luyện chế cần mình thu thập nếu như ủ ị thác người khác thay n g ư ờ i luyện chế như vậy cần phải bỏ ra không ít phí tổn trần mãn thần dự định ba người trước tu luyện đem một trong thân thể nguyên khí cho triệt để luyện hóa cùng thực lực sau khi phi thăng lại đến ba tầng nhìn xem h u ố n hồ bọn hắn dưới mắt đều đối t ự mình lựa chọn tốt chiến kỵ hết sức quan tâm h ẳ n không thể lập tức bắt đầu tu luyện bất quá còn có một việc cũng tương đối trọng yếu đó chính là như thế nào kiếm lấy tiên vân thạch tại t i ê n giới không có tiên vân thạch nhưng chỉ có qua căng thẳng thời gian bất quá trong lúc nhất thời ba người cũng không có quá tốt chủ ý đơn giản là muốn đi thần điện kêu bên trong tiếp nhận một u ố n đ cái n kêu bình trong n tiếp n thường c t treo t h nhiệm cái tiên giới sân phong những ngày này bảng bạc nguyên khí phảng phất nhận hấp dẫn không ngừng hội tụ tới kéo dài không tiêu tan đi ngang qua nơi đây không ít tiên quân rất nhiều người đều hiểu đây là có người đồng đạo tức sẽ thu hoạch được đột phá từ đó hình thành điểm báo mấy ngày về sau mấy tiếng t h é t dài ba đạo kinh hồng phá núi mà ra c h ậ m chậm rơi xuống khí tức của bọn hắn cũng không phải là thường gặp nhất phẩm thiên tiên mà là càng thêm lương thực nặng nề h i ệ n nhiên là thực lực mạnh hơn nhị phẩm thiên tiên trần mãn thần cảm thụ được thể nội cố này lạ l ấ m lại lực lượng quen thuộc không khỏi n ở một nụ cười lưu tô che miệng cười nói ba người bây giờ đều là nhị phẩm thiên tiên lập tức liền từ một giới người mới trở thành không kém tiên quân tại nhất trọng thiên thế giới bên trong thu vi cao nhất tiên quân cũng chính là tam phẩm thiên tiên tại cái này phía trên tiên quân đều sẽ tiến về nhị trọng thiên hoặc cao hơn thế giới cho nên dưới mắt bọn hắn chỉ cần không phải gặp được tam phẩm thiên tiên trên cơ bản là không cần lo lắng liền xem như gặp bằng vào ba người hợp lực cũng có cơ hội chiến thắng dù sao trần mãn thần ba người trên tay có được muôn vàn khó khăn tôi luyện tiên phẩm pháp bảo chí ít nhất trọng tiên h thế giới bên trong rất nhiều t i ê n quân dùng hay là từ hạ giới mang tới pháp bảo uy lực tự nhiên kém một mạng lớn mộng tịch trần xê miệng nói, nói trần mãn thần nghĩ, nghĩ. s á c thực trong bí kíp có như thế một cái thuyết pháp nhưng chưa chắc là thật trần mãn thần có chút tiếp nối nói liệu tô trả lời m ộ n g tịch trần cũng tò mò nhìn qua trần mãn thần một năm qua này ba người đều là riêng phần mình bế quan lấy được tiến triển tự nhiên cũng là có chỗ khác biệt tâm pháp phương diện trần mãn thần cùng nàng muốn tu luyện đến đệ tam trọng lưu tô là đệ nhị trọng bất quá tại chiến kỹ phương diện lưu tô phong lôi thủy hệ ba môn chiến kỹ trong đó môn kia thủy hệ chiến kỹ đã có chút thành cựu không thể không cảm thắn lưu tô tại thủy hệ phương diện thiên phú mậu tịch trần mình kỳ thật cũng tại chiến kỹ phương diện có thu hoạch Chủ yếu là ba ă n chiến ký lấy được nhất định đột phá, bất quá cách cảnh giới tiểu thành g giới hệ phá, cách h được tiểu ký lấy bất đột quá y là có k h ô người ít khoảng cách, h n n trần mãn thần tốt một chút. Bất quá trần mãn thần mặc dù ba kiếm còn chưa nhập môn, nhưng cũng luyện n g giác. g so tốt một chút. Bất mặc kiếm cảm chưa được ba Ba quá dù ư như là đã đột phá tới nhị phẩm thiên tiên liền không định tiếp tục lưu lại nơi đây dự định đi thần điện tiếp một chút nhiệm vụ thực tế là ba người tiêu hao kỳ thật không nhiều nhưng là đừng quên lưu tô cùng mộng tịch trần không chết sống muốn chăn nuôi bà con hút linh chuột cái này hút linh chuột mặc dù chỉ là sơ cấp tầm bảo lính sủng lại thích ăn một loại gọi là quả hạch loại trái này nghe nói cần trải qua hơn ngàn năm mới có thể thu hoạch một chút cho nên số lượng rất là thưa thớt bình thường đều là cung cấp cao cấp linh sủn g dù ngăn lưu tô cùng ngộng tịch trần làm nữ tử đối ngoại hình đáng yêu manh xuẩn bộ dáng hút linh chuột không có cái gì sức chống cự cho nên ba người bế q u a n trước quả thực là tốn hao hơn phân nửa tiên vân thạch mua không ít dưới mắt thời gian một năm xuống tới rơi vân quả sắp ăn xong thế nhưng là ba người đã chỉ còn lại có mấy khoả tiên vân thạch không thể không cân nhắc đến tiên giới mưu sinh vấn đề trần mãn thần ý nghĩ là trước tiên ở thần điện treo thưởng đại sảnh bên trong tiếp nhận đơn giản một chút nhiệm vụ sau đó kiếm lấy một chút tiên vân thạch đồng thời học được nhận ra tiên giới bên trong một chút phổ biến vật liệu bao quát tiên quán thạch vật liệu gỗ cùng dược liệu các loại đợi đến vật liệu thu thập đủ nhất là dược liệu hắn có thể nếm thử đi luyện chế tiên đan dù sao lúc ở hạ giới hắn đã từng luyện chế thành công qua một viên tiên đan nhưng là đáng tiếc bởi vì tiên đan lực lượng quá mức kinh người linh tính lại cực cao cho nên trực tiếp bay đi tiên giới cũng không biết cuối cùng tiện nghi cái nào tiên quân thế là ba người thương lượng đi đến thần điện lầu một vừa vặn có treo thưởng đại sành phụ trách tuyên bố tiên giới các loại nhiệm vụ hàng ngày trần mãn thần ba người tiến vào đại sành thời điểm phát hiện người bên trong t h ậ t nhiều trên cơ bản đều là nhất phẩm thiên tiên thậm chí ngay cả phẩm cấp đều không có tân tấn tiên quân xem ra tất cả mọi người vội vàng kiếm tiên vân thạch nếu không tu luyện rất khó triển khai mỗi tiếp một cái nhiệm vụ cần hao phí một viên tiên vân thạch có cao cấp nhiệm vụ cần thiết phí t ổ n rất cao không phải bọn hắn bây giờ có thể xác nhận ba người c ẩ n thận phân biệt hạ nhiệm vụ danh sách lựa chọn ba cái tương đối đơn giản nhiệm vụ thù lao mỗi cái nhiệm vụ ước chừng có gần mười khỏa tiên vân thạch gấp mười hồi báo rất không tệ ngoài ra trần mãn thần lại chuyên môn hoa một viên tiên vân thạch mua một phân tiên giới thường gặp vật liệu bách k hoa toàn thư thuận tiện ba người ra ngoài giã ngoại thu thập cái này ba người triệt để không có tiền bất quá cũng lập tức cảm nhận được một loại đã lâu xúc động dù sao tại hạ giới các loại tài nguyên tu luyện cùng tiền đối bọn hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào bây giờ xem như lại cảm nhận được loại kia kiếm tiền xúc động và vui sướng thật sự là thù khó được ba cái nhiệm vụ có hai cái là cần đánh giết một chút cấp thấp hoang thú cùng huyền thú đến lấy được cho chúng nó trên thân bộ phân vật liệu mới có thể hoàn thành Cái trần h thì ứ ba t vì là đ mãn thần t r vật vật ba người giả nhất thời nhựa tới trên người bọn họ đều mang có không ít hạ giới đồ vật nếu như bán ra rơi lời nói không phải liền có tiền phải biết bọn hắn những n à y đã từng đại thừa tu sĩ trên thân có đồ vật cơ bản đều là cực phẩm nhân gian nói thế nào cũng có thể bán ra cái giá tốt đi thế nhưng là hiện thực cho bọn hắn vô tình đã kích khi trần mãn thần ba người nghe nóng một phen sau khi xuống tới sắc mặt lập tức rất khó nhìn nguyên tới phòng đấu giá thu hàng ngàn tiểu thế giới đồ vật giá cả thấp không hợp t h o i t h ư ờ n g thường thường đồng dạng định cấp pháp bảo hoặc mấy ngàn năm d ư liệu bị bọn hắn một định giá lại có chút một viên tiên vân thạch đều bán không đến cái này còn bán cái không bằng giữ lại làm kỷ niệm trần mãn thần ba người dưới cơn nóng giận liền rời đi mặc kệ đằng sau mấy tên phòng đấu giá tiên giới nhân viên thần chức một đường truy lấy bọn hắn giật dây bọn hắn tiện bán trên người mình những cái kia trần mãn thần hướng mấy cái kia bên ngoài đồng hồ q u a n vinh bộ d á n g đoan chính nam nữ hung hăng nói kéo lưu tô tay liền rời đi ngộng tịch trần theo sát phía sau cùng trần mãn thần ba người đi xa kia mấy tên nhân viên thần chức lập tức dùng lạnh lùng mắt chỉ nhìn bọn hắn một tên nam tử trong đó nói khác một nữ tử cười lạnh trả lời một người khác mở miệng hỏi rất nhanh sớm nhất nam tử kia trả lời nữ tử kia xem ra tương đối cẩn thận hướng phía hai tên nam tử nói cái này nam tử thanh â m có vẻ hơi buồn nôn mà lại nói lời nói ngữ điệu y dương quá khí để cho người nghe không thoải mái nữ tử kia nhẹ gật đầu trả lời t r u n g quanh mấy người đều nợ nụ cười gây nên t r u n g quanh không ít tiên quân phản cảm nhưng bọn hắn bất lực phản kháng những người này dù sao ẩn khách là tiên giới một đại h ắ c thế lực ngầm mà lại là tiên giới cựu trọng thiên các cường giả ngầm thừa nhận một cái quái vật khổng lồ cũng không biết những cái k i a người mới lại phải gặp ứng nghĩ tới những thứ này cái khác tiên quân nhóm cũng tận lượng rời xa đám này phòng đấu giá người hy vọng nhanh chóng thông qua xác nhận nhiệm vụ kiếm được tiên vân thạch sau đó tăng thực lực lên sớm ngày rời đi cái này nhất trọng thiên thế giới càng lên cao ẩn khách thế lực càng yếu đây đã là tiên giới mọi người đều biết thưởng thức đương nhiên một chút tân tấn tiên quân hoặc là vùi đầu khổ tu tiên quân cũng không hiểu biết chương hai trăm bảy mươi bị tập kích phản kích trần mãn thần ba người ra đại sảnh liền dựa theo trên tay tiếp nhiệm vụ tiến về một chỗ tên là địa phương kêu bên trong phân bố một loại tên là quái vật cần muốn giết chết bọn chúng thu hoạch được nó trên thân kỳ dị hệ tinh ước chừng m ư ơ i cái dáng vẻ đổi tới vong ưu lâm thời điểm hoa mấy ngày ba người không khỏi cảm thán cái này nhất trọng thiên thế giới đích xác to đến cuối cùng cho dù là từ trước mắt thu t ậ p được địa đ ồ tư liệu đến xem chỉ là nhất trọng thiên toàn bộ thế giới một bộ phân mà thôi vong yêu lâm rừng rậm tu trúc trải rộng người đi ở bên trong ngoại giới thanh âm khác cũng sẽ dần dần bị ngăn cách bên ngoài bằng thêm mấy phân tích mịch t r ầ n mãn thần cảm thụ được loại này khó được tích mịch nói lưu tô cùng ngộng tịch h trần đều nhẹ gật đầu các nàng cũng đối hoàn cảnh nơi này tương đối hài lòng thế là dự định tương lai tại lẫn nhau dê phụ phạm vi bên trong muốn mở một mảnh rừng rậm tu trúc một trận cùng loại o a n g mật cánh chấn động thanh âm chuyển đến trần mãn thần ba người nhất thời cảnh r ấ c lên bởi vì đó chính là kỳ dị trùng kỳ dị trùng nửa người trên như nhân loại hải nhi nửa người dưới cùng ong vàng không sai biệt lắm cũng mang theo hàng o đen bóng s ắ c giao thế phần bụng phía dưới cùng nhất chính là độc nhất một cây mũi n ọ c o n g chỉnh thể cái đầu bên trên so tiểu tiên linh lớn nhiều sắp xỉ tại nửa nhân loại dán g vẻ trần mãn thần căn cứ nhiệm vụ bên trên tư liệu miêu tả nói cho hai nữ một tiếng sau đó phân ra mình hai đạo nguyên thần phân thân phụ trách chung quanh trăm dặm cảnh giới l i u t ô nhẹ gật đầu đối với hỏa hệ pháp thuật nàng cũng không e ngại dù sao tự thân am hiểu khắc chế thủy hệ pháp thuật thế ổ hệ lời nói thoáng có chút phiền phước, nhưng lại mộng tịch thần h lời lại nói kiềm mộng trần cùng trần mãn có là ờ i nói, cũng nên vấn đề không lớn. đề Thế l ba người thương lượng một phen lựa chọn một con lạc đàn kỳ dị trùng hạ thủ cái này kỳ dị trùng ngay tại vừa đi vừa về băn khoăn thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm ứng được một đạo pháp thuật ngay tại nhằm vào nó đánh tới lập tức phát ra khó nghe tiếng k ê u sau đó sau lưng hai cánh chấn động thân hình đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng phía thi pháp người phóng đi đồng thời cũng không thấy nó ngâm sướng cái gì chú văn trực tiếp há miệng chính là một đại đoàn viêm hỏa p h u n ra hóa thành một đạo hỏa tiễn ép hướng tập kích nó người lúc ư u tô một t này ê u kiểu, l ậ bên cạnh một bóng người dứt ra đương nhiên đó là trần mãn thần trong tay hắn một kiếm đưa ra lập tức có mấy đạo hình dòng kiếm khí hóa thành một đầu tiểu long gầm thét đánh gãy kỳ dị chúng thi pháp mà lại hung hăng đụng vào đối phương mang bên trong khiến cho kỳ dị t r ù n g kêu lên một tiếng lui lại mấy bước kỳ dị t r ù n g thụ thương phía dưới lập tức liền lại muốn há miệng phút lửa lúc này mấy chục trên trăm đạo băng thứ đánh tới lần nữa đưa nó đánh gãy nhưng tổn thương cực kỳ bẽ nhỏ cùng lúc đó lưu tô một đạo thủy đạn đánh tới đem kỳ dị t r ù n g cho đánh bay ra ngoài trần mãn thần lập tức bổ sung một kiếm đương nhiên đó là hắn tuyệt k ỹ thành danh một trong nhưng là kỳ dị chủng y nguyên chỉ là thụ chút vết thương nhẹ ảnh hưởng không lớn còn tốt lúc này mộng tịch trần lấy tinh vẫn thần cung ét ra một đạo tam đoạn thức băng tiễn chính là chúng chiêu thức, tên là trực tiếp đem kỳ dị trùng cho đánh chết rơi ra một khối hình đa dạng kỳ dị hạ tinh ba người tụ cùng một chỗ từ trần mãn thần nhặt lên kỳ dị hạ tinh giao lưu nhìn xuống pháp trần mãn thần nghĩ đến ba người bọn họ vừa rồi đánh g i ế t tình huống không khỏi cảm thán vừa tới tiên giới thời điểm bọn hắn còn ôm lấy không cần một lần nữa học tập tiên giới chiêu thức ý nghĩ coi là có thể bằng vào dĩ vãng chiêu thức chỉ phải học được luyện hóa tiên giới nguyên khí là được bây giờ suy nghĩ một chút hay là quá ngây thơ lưu tô cùng ngộng t c h trần đều nhẹ gật đầu dưới mắt ba người bọn họ mới học được chiêu thức phi thường có hạn vì tăng lên đánh rết hiệ cho nên khai thác hợp kích phương thức làm nhiệm vụ đây cũng là bất đắc dĩ thế là ba người kế tiếp theo hợp tác đánh giết kỳ dị t r ù n g mặc dù tới tay hạch tinh số lượng tại tăng nhiều nhưng cũng không phải mỗi cái kỳ dị t r ù n g đều sẽ rơi xuống xem ra muốn thu hoạch được mười khối kỳ dị hạch tinh giết chết kỳ dị t r ù n g số lượng xa không chỉ mười con sau hai c a n h giờ trần mãn thần ba người rốt cục tập hợp đủ mười khối kỳ dị hạch tinh vừa muốn rời khỏi xem hồ lúc này trần mãn thần bỗng nhiên một thanh em chuyển vào hai nữ trong hai trần mãn thần câu nói này lập tức để trong lòng hai cô gái g i ậ mình cũng có chút nghi vấn trần man thần thu hồi hai đạo nguyên thần phân thân thức mở rộng mở bằng vào hắn so đại đa số cùng giai người tu trần càng cường đại hơn nguyên thần những người này tình trạng không ngừng bị phản hồi về tới nghĩ đến nơi này trần m ã n thần lập tức đem mình ý nghĩ cùng an bài truyền đạt cho bên cạnh lưu tô cùng ngộng tịch trần hai nữ đều nhẹ gật đầu trần man thần tại mai phục thời điểm bố trí mấy cái giản dị phát trận tổn thương g u y lực tự nhiên khi ô n lớn, tăng g thêm t ê n giới suy yếu, cơ hồ có t h ể kể, bất nhóm ư n những này pháp trận g là pháp c thể a n đến g cảm h i ệ u quả, b ê n này nhiên, đầy đủ. Quả nhiên, khi một n h ó mươi người vọt tới trần mãn thần ba người bố trí mai phục chi địa thời điểm pháp trận toàn bộ bộ c phát có hai ba người ham tiến vào mặt đất lập tức bị trôn trong lòng đất có hai người bị mê vụ cháy lớp lập tức mất đi phương hướng lại có mấy người phản phất cảm nhận được một cỗ dòng điện xung kích vậy mà thần t r í mơ hồ choáng tại đơn trường hai tên cầm đầu nam tử phản ứng cấp tốc tránh ra nhưng thủ hạ bọn hắn cơ hồ đều bị hạn chế lại một thân ảnh đột nhiên đánh tới hóa thành một đạo gió lốc thân hình nháy mắt chia ra làm bà vây lại hai người trường kiếm trong tay nhanh chóng bộc phát lập tức kiếm khí như rồng để đón đầu hai người lập tức bị cuốn vào chỉ có thể m ệ t m ỏ i ứng phó trần mãn thần cái này một đợt điên cuồng tấn công có người hô lên thế nhưng là muộn hai người kia là thực lực bên trong mạnh nhất trần mãn thần liền c u ố n lấy bọn hắn để mộng tịch trần cùng lưu tô dành tay đối phó cái khác mấy tên nhất phẩm tiên h tiên quả nhiên ngay trước hai người bị trần mãn thần điên cuồng chế trụ thời điểm lưu tô cùng mộng tịch trần chung sức hợp tác thủy đạn cùng băng tiễn tầng tầng lớp lớ khi ế n người tất cả nhất phẩm thiên tiên đều bị giải quyết hết thời điểm hai nữ lần nữa vây kín tới đối phó sau cùng hai tên nhị phẩm thiên tiên theo một tiếng gầm thét hai tên thủ lĩnh bên trong một người đột nhiên bạo phát song trưởng buộc phát ra một mảnh trưởng ảnh không thể phá vỡ lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh tới trần mãn thần lập tức không dám khinh thường rút về phân thân ba đạo thân ảnh hợp hai là một một kiếm đưa ra hình dòng kiếm khí cùng tia trưởng ảnh đụng vào nhau lập tức dâng lên một cỗ to lớn sóng súng kích đem mặt đất đều cho nổ ra một cái b á n kính mười m mở hồ sâu trần mãn thần thân thể bay ngược ra ngoài nhưng may mắn cũng không lo ngại một tay cầm ngược bá thiên kiếm chống đỡ hai nữ cấp tốc bay đến trần mãn thần bên người trong tay động tác không ngừng băng tiễn cùng thủy đạn không ngừng xuất thủ lit nha lit nhít đem hai người kia lần nữa phải một đường đ ó n đỡ trần mãn thần biết ba người dưới mắt thực lực đều hao tổn quá lớn dù sao giết nhiều như vậy kỳ dị t r ù n g trước mắt hai người này đều đến có chuẩn bị phía sau nói không chừng còn có càng nhiều giúp đỡ hiện tại cùng bọn hắn liều mạng rất không sáng suốt thế là đi đầu vứt xuống mấy đạo hạn chế phát trượt mang theo hai nữ thoát đi v ò n g lưu lâm chương hai trăm bảy mươi mốt đào hồ sâu chờ n g ư ờ i nhảy làm một tên sơ cấp quản sự trương khải phương ít có tức giận hơn chục tên thiên tiên phục kích ba tên mới đến tiên giới một năm thiên tiên thế mà là đại bại mà quay về bốn người trọng thương năm người thậm chí ngay cả e dở thân đều bị ép vứt bỏ nàng còn cố ý phái hai tên nhị phẩm thiên tiên dẫn đội nghị không ra hay là đại bại mà quay về tên này thụ thương đòi lại ra hỏa gọi âu dương biển bên cạnh ba người khác thương thế so hắn còn nặng đành phải từ hắn để giải thích trương khải phương xứng sở bên cạnh cái khác mấy tên quản sự cũng là đồng dạng lăng tại kia bên trong trương khải phương rất khó tin tưởng trần mãn thần ba người bất quá mới đến tiên giới một năm như thế nào liền trực tiếp đột phá đến nhị phẩm tiên tiên bất quá lập tức nàng nghĩ đến muôn vàn khó khăn cái kia làm nàng đều cảm thấy run sợ tồn tại không khỏi suy đoán nói có thể hay không muôn vàn khó khăn kia lao bất tử cố ý buộc trần mãn thần ba người một đ ê m từ đạt được tình báo đến xem muôn vàn khó khăn giống như đối bọn hắn chiếu cố rất nhiều không chỉ có vì bọn họ tế luyện ra ba kiện tiềm lực vô hạn tiên phẩm pháp khí còn ngoài định mức đưa tặng một quyển bí kíp hẳn là đáng chết chẳng lẽ ba người kia là muôn vàn khó khăn phía bên kia mấy tên phó quản sự thấy trương khải phương trầm mặc không nói liền hướng âu dương biển mấy người phất phất tay để bọn hắn xuống dưới dưỡng thương âu dương biển mấy người nhất thời nhẹ nhàng thở ra kéo lấy trọng thương thân thể rời đi đại sảnh người này tên là thẩm tú toàn là cái bên ngoài đồng hồ có chút tinh minh ria mép g ầ y nam nhân còn trương khải phương phân tích h ạ một tên khác quản sự nô có thể cũng không cam chịu tại thẩm tú toàn về sau lên tiếng nói trương khải phương kỳ thật ngầm thừa nhận đề nghị này nhưng vẫn có một ít lo lắng t h ầ m tú toàn thấy ngô có thể đề nghị có hiệu quả lập tức có chút khó chịu nói trương khải phương gương mặt xinh đẹp sinh hàn phân phó nói t h ầ m tú toàn cùng ngô có thể đều không người cáo tử một trận vây giết hành động tức sẽ triển khai một con ma viên con non bị người trói tại cao mấy trăm thước lớn trên trạc â y không ngừng phát ra cầu cứu tiếng k ê lưu tô cùng mộng tịch trần thấy có chút không đành lòng nhao nhao dùng khiển trách ánh mắt nhìn xem trần mãn thần trần mãn thần không còn gì để nói nghĩ thầm ta đây là vì hoàn thành nhiệm vụ đem con kia thực lực có tam phẩm thiên tiên đại ma viên hấp dẫn mở mới thiết kế một màn này làm sao làm cho hắn tựa như là cái ác nhân bất quá chiêu này cũng xác thực dùng tốt vô luận là cái k ê u bên trong thân tình đều ở khắp mọi nơi tiểu ma vượn tiếng kêu cầm tiếp theo nửa khắc đồng hồ ba người liền cảm nhận được mặt đất một trận kịch liệt lắc lư sau đó loại k ê u tiếng vang nặng nề phảng phất n ổ i chống thanh n â m nặng nề mà gõ vang tại ba trong lòng của người ta ở giữa đây là tiểu ma vượn mẫu thân đại ma viên phát ra tới nàng mau tức đ i ê n có người thừa dịp nàng cưỡng chế di rời một con gào thép phong lang thời điểm thế mà đưa nàng ấu tử cho b u ộ g đi giờ khắc này đại ma viên phát thể một khi phát hiện là ai ra tay nhất định phải đem hắn bóp thần hồn xuất hiếu phảng phất do lốc quá cảnh đại ma viên không quan tâm trực tiếp từ d ầ m d ạ p rừng cây bên trong thẳng tắp rết ra dọc theo con đường này cũng mặc kệ đụng gãy bao nhiêu đại thụ che trời dâm hủy bao nhiêu tiên giới yêu thú tội ít thậm chí một chút không kịp đảo tàu yêu thú bị đại ma viên cho tươi sống bóp chết rồi đại ma viên đi tới cây đại thụ này dưới đáy một chút liền phát hiện con của mình bị cái nào trời đánh cho treo ở cao như vậy trên trái cây lúc này con của mình chính đang sợ kêu to khóc lớn tức giận d í t lên một tiếng bên trong một q u y ề n đập xuống đất lập tức chung quanh toàn bộ đại địa đều giống như địa chấn lay động phải mười điểm kịch liệt rất nhiều yêu thú đều bị phát điên đại đại ma viên không dám đánh đoạn cây đại thụ này vạn nhất làm bị thương con của mình liền tính không ra thế là nàng cẩn thận từng ly từng tí chậm dai hướng phía phía trên leo lên quá khứ dựa theo nàng hiện tại cẩn thận từng ly từng tí trình độ đ o á n chừng tối thiểu muốn một canh giờ trần mãn thần thấy đại ma viên đã không dành bận tâm cái khác lập tức chào hỏi hai nữ một tiếng hóa thành một đạo kiếm quan g hướng phía ma viên tổ ít bên trong bay đi hai nữ lập tức đuổi theo ba người sẽ không liền đến ma viên tổ ít kỳ thật cái gọi là tổ ít cũng là một cây đại thụ chỉ bất quá tại đại ma viên nhiều năm cải tạo dưới hóa thành một cái cùng loại nhà trên cây đồng dạng trụ sở bất quá cây to này s á t thực cao lớn bay thẳng vất tiêu trần mãn thần cùng lưu tô ngậu tịch trần hạ xuống nhà trên cây bên trong rất nhanh liền chia ra tìm rất nhanh liền trong cỏ dại phát hiện một đám như ngọc tiên thảo chính là cùng treo thưởng nhiệm vụ bên trong miêu tả hình dạng không hai thành công nhiệm vụ miêu tả là đánh bại đại ma viên sau đó mới có thể thu được nó thủ hộ dưới nhưng trần mãn thần không có theo s á o lộ xuất thủ mà là bắt cóc đại ma viên con non sau đó lợi dụng thân tình đem đại ma viên cái hấp dẫn đi mặc dù thất đức một chút nhưng trên thực tế là bảo trụ đại ma viên tính mệnh mà lại cũng tránh một trận chiến đấu kịch liệt có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất thành quả lại cớ sao mà không làm đâu hai nữ cũng là ý thức được điểm này cho nên giờ phút này đối trần mãn thần an bài hết sức hài lòng cảm thán hắn hay là có như vậy một chút t ái tâm bất quá trần mãn thần kỳ thật chủ yếu mục đích vẫn là vì tránh chiến đấu dù sao dưới mắt chẳng biết tại sao đắc tội một ban g sát thủ luôn đuổi theo mấy người v ò n g đây vì bảo tồn thực lực tiết tiết kiệm thời gian trần mãn thần dùng tốt nhất phương pháp nhiệm vụ yêu cầu hết t hệ thu thập năm cây ngọc hồn thảo cho nên ba người lại kế tiếp theo tìm kiếm cái này ngọc hồn thảo chỉ sinh trưởng tại đại ma viên tổ ít phụ cận địa phương khác đều không có mà lại số lượng cực kỳ thưa thớt là luyện chế nào đó loại tiền đ a n thiết yếu dược liệu hay là tương đối chân quý ba người hoa gần một canh giờ mới đưa năm cây ngọc hồn thảo cho thu thập đủ lúc này chính muốn rời khỏi số đạo lưu quang lướt đến phân biệt đem bọn hắn vây quanh ở trong đó trước đây gặp mặt qua hai tên sát thủ lúc này nhìn thấy trần mãn thần cười lạnh nói sau đó nhị phẩm thiên tiên uy áp thi triển ra lập tức ép tới chung quanh một chút phi cầm cùng trên cây sinh hoạt yêu thú nhao nhao đào tẩu cái khác ba cái phương vị sát thủ cũng phân biệt phóng xuất ra khí tức của mình vậy mà đều là nhị phẩm thiên tiên mà lại so trần mãn thần ba người còn dày hơn thực n g ư n g trọng hiện nhưng đã đến nhị phẩm thiên tiên hậu kỳ bốn tên nhị phẩm thiên tiên hậu kỳ cao thủ tăng thêm chung quanh mười mấy tên nhất phẩm thiên tiên giữ vững bên ngoài tình thế giống như rất là nghiêm trọng lưu tô rất là lo lắng dự định để trần mãn thần đi trước mộng tịch trần cũng đồng d ạ n g nói ra lời tương tự xem ra hai nữ đều đem hy vọng ký thắc vào trần mãn thần trên thân tin tưởng chỉ cần hắn có thể rời đi hay là có cơ hội lập bản trần mãn thần thần bí cười cười đối hai nữ nói hai nữ không hiểu phát ra kinh ngạc thanh âm vai n h ị sợ hà thẩm vượng cùng lang ngày nữa bốn người nhìn thấy trần mãn thần một bộ hôn không thèm để ý biểu lộ lập tức hơi nghi hoặc một chút nghi t h ẩ m chẳng lẽ ra hỏa này còn có cái gì ị vào không thành tại phe mình bốn tên nhị phẩm thiên tiên hậu kỳ cao thủ vây công dưới qua ý nghĩ h a o huyền gọi là thẩm vượng sát thủ dự định lớn tiếng dọa người lập tức liền rút ra một đem giải t h ư ờ n g mũi thương hàn quang b ú n ét trận trận hàn khí tán phát ra quả nhiên là một đem binh khí tốt trần mãn thần thi t r i ể n ra mây tung hồn ảnh một đem ôm lấy hai nữ hóa thành một đạo hắc ảnh chui tiến vào cây trong phòng thu liễm tất cả khí tức ẩn khách bọn sát thủ lập tức lớn tiếng quá lớn, ngao n g a o rút ra binh khí muốn đem nhà trên những cây trước chặt cái nhau nhuẹn lại đem trần mãn thần ba người t i ề n tung khiến cho hủy đi nhưng là một đạo phẫn nộ đến cực điểm yêu thu tiếng gầm gừ c h ấ n trụ rất nhiều người trừ t r ầ n mãn thần một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen như là một ngọn núi như bay nhảy dựng lên trong lúc nhất thời tre khuất bầu trời q vây một tiếng rơi vào nhà trên những cây trước mặt dùng ánh mắt k i ự u hận nhìn chằm chằm chung quanh b à n h nghị s ở hà bọn người xong quyền một trận đánh tại bộ ngực mình phát ra chấn động tứ phương gầm thét bài nghị bọn người lập tức cảm ứng được đại ma viên thân bên trên tán phát ra khí t ứ c đây chính là chương á i này, á c h mọi n g ờ i chỉ cảm thấy b đắng c hai t cùng, n g ư trăm bảy mươi hai liễu lâm xuất thủ trương khải phương thần thú toàn cùng nô có thể ba người nhìn xem lần nữa đại bại mà quay về đội ngũ không khỏi mở to hai mắt nhìn bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này tập hợp bốn cái tiểu đội vây rết hành động thế mà tê lại là thảm bại lần này sợ hãi bành nghị hai người thế mà bị mà nghị người đánh hai hồ thế vì tứ chi đều có thể rất nhanh chúng sinh nhưng là cái này không thể nghi ngờ liền giống bị người hung hăng đánh một bàn tay hay là đem mặt đụng lên đi cái chủng loại kia cái này trần mãn thần ba người rốt cuộc là ai làm sao còn có thể điều khiển con kia tam phẩm thiên tiên thực lực vì hắn hiệu lực kết quả đả thương đánh chết bọn hắn lần khách một phương không ít người lần này tin tức truyền ra rất nhiều tiên quân thậm chí bao gồm những cái kia tiên tung làm thế mà tự mình bên trong vỗ tay khen hay đáng hận hơn chính là cái kia muôn vàn khó khăn cựu phẩm tiên h tiên l ấ n phụ bọn họ ẩn khách không có đại lao sao công nhiên nói đây là thiên đạo bảo ứng bình thường làm nhiều chuyện bất nghĩa mang tới tới người thiên đạo bảo ứng cái này là có người bất h ậ c hay là có bối cảnh phía sau đài nước rất sâu à. lúc nào bọn hắn ẩn khách thế lực tại tiền tam trọng trời sẽ chật vật như thế không có nhưng là hiện tại có nàng trương khải phương danh tự sẽ tại ẩn khách thế lực bên trong nhìn xem tử thương thảm trọng thiên đ i ệ huyền hoàng bốn cái tiểu đội trương khải phương đều không sinh ra c ử trách tâm lại đánh chửi lời nói đoán chừng thủ hạ đều không muốn sống trương khải phương chỉ cảm thấy một trận mọi m ệ n h nghĩ không ra trải qua thời gian dài sôi gió sôi nước vậy mà lần này tại ba cái mới trên thân người cắm cái ngã nào nếu như lần này không có thể giải quyết rơi trần mãn thân ba người đoán chừng mình liền không đứng dậy được thần tú toàn cùng nô có thể hai người đều rất là do dự xem ra đ ố i cái kia gọi liễu lâm người rất là kiên kỵ trương khải phương nhẹ gật đầu mặc dù biết liễu lâm từ trước đến nay cao ngạo xem thường trương h ả i phương bọn hắn một nhóm nhưng là người ta là tam phẩm thiên tiên, tiên đình phong thực lực nghe nói tương lai trong vòng hai mươi năm liền có cơ hội tấn cấp tứ phẩm thiên tiên đến lúc đó cũng không phải là nàng trương khải phương có thể mời được đến đại nhân vật lúc này khỏi phải chờ đến khi nào t h ầ m tú toàn cùng n g â có thể chỉ tốt tuân mệnh bọn hắn cũng biết trương khải phương cái này cũng là bị buộc không có cách nào thực tế là trần mãn thần ba người kia không phải người chỉ là đến tiên giới một năm nhị phẩm thiên tiên vì cái gì có thể phách lối như vậy người mới chẳng lẽ không nên điệu thấp sao tại ẩn khách thế lực logic bên trong chỉ có bọn hắn ngược người khác người khác ngược bọn hắn lại không được ngoài mười nghìn dặm một tòa thâm sơn bên trong mảnh này không đáng chú ý thâm sơn chung quanh lộ ra phong cảnh tú lệ chim hót hoa nở ở vào chỗ cao nhất đỉnh núi trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng một tên nhắm mắt lại tu luyện thanh niên áo bào đen thanh niên góc cạnh rõ ràng tướng mạo anh vĩ toàn thân bị một cỗ đen nhánh nguyên lực bao vây mỗi một lần thổ tức đều sẽ dẫn phát phương thiên địa này phát ra một tia chấn động h ắ n g ọ i liễu lâm tại tiên giới đã tu hành hơn ba mươi năm trước mắt đã là tam phẩm thiên tiên đ ỉ n h phong khoảng cách tứ phẩm thiên tiên cũng chính là cách xa một bước ủy thân cho ẩn khách là nhìn chúng đối phương có thể vì hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện đối liệu đối liệu l vì thực hiện mục đích của mình có thể khai thác không từ thủ đoạn cách làm đại trượng phu làm việc không câu nệ tiểu tiết đây là hắn từ hàng ngàn tiểu thế giới một đường chém giết đối thủ mà đến thể ngộ bất luận là hàng ngàn tiểu thế giới hay là đại thiên thế giới ác nhân và người tốt kỳ thật không có gì khác nhau khác nhau là ai thực lực càng mạnh mạnh hơn người có thể nháy mắt tẩy thoát ác nhân tội danh để người tốt trở thành ác nhân được làm vua tua h làm giặc vậy không bằng này cho nên tiến vào tiên giới về sau liệu lâm bằng vào thiên phú trác tuyệt của mình nhận l n khách thế lực bên trong một vị đại lao coi trọng liền hứa hẹn hắn có thể cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện trợ giúp hắn năm trong vòng mười năm đi ra nhất trọng tiên h tiến vào nhị trọng tiên h rộng lớn hơn thế giới bây giờ liễu lâm cảm giác phải lựa chọn của mình phi thường chính xác cách tứ phẩm thiên tiên bây giờ chính là một bước khoảng cách sắp thực hiện hắn sơ bộ g i ã vọng liễu lâm ngứng mày nhìn về phía nơi xa rất nhanh một đạo lưu quan g bay tới đi tới trước người hắn bị hắn một nắm vững dừng tay bên trong triển khai xem xét n g u y ê n lai là một đạo truyền âm p h ngay xong nội dung bên trong liễu lâm chậm dãi đứng lên lập tức một cỗ nặng n ề khí tức truyền bá ra khiến phương viên trăm dặm sinh linh đều dọa đến run l y bẫy liều lâm chân trái mũi chân chia xuống đất lập tức thân hình nhảy đến giữa không trùng sau đó toàn thân đen nhánh linh lực đem hắn bao vây lại lại kéo r u ô i biến hình hóa thành một con màu đen đại điệu hướng phía cái nào đó tỏa định phương vị bay đi tốc độ cực nhanh giống như một đạo h ắ t quang tại xuyên qua lại nói trần mãn t h ầ n ba người khi cự linh ma viên bạo t ẩ u về sau bên ngoài rét đến là gió tanh m ư a máu tại chỗ liền có mấy tên nhất phẩm thiên tiên trực tiếp bị ma viên bóp hình thần câu diện bất quá cũng may loại này chết oan tình huống tiên giới hay là sẽ cho một cơ hội bồi thường b ọ có có ngay bên thai ể chúng truyền đến ma viên tiếng gầm gư cùng bọn sát thủ tiếng kêu thảm từ từ đi xa trần mãn thần ba người lúc này mới từ nhà trên cây bên trong chui ra ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy con kia ma viên con non nó ngay tại vui sướng chơi đùa sau đó liền nhìn thấy trần mãn thần cái này hưng phạm lập tức miệng nhất biển liền muốn khóc ra thành tiếng Nó mình cảm giác của phải mẹ của mình quá sơ ý, trần h mình nhét vào hung phạm bên cạnh, lần này xác định vững chắc ế mà đem muốn vào này bên lần vững t lại bị xác e o lên. t r mãn thần một tay bị con non miệng một trận cái thuật thôi miên quá khứ con non liền ngã ngồi trên mặt đất ngủ được bất tỉnh nhân sự trần mãn thần mang theo hai nữ đến đi ra bên ngoài lập tức nhìn thấy từng màn những sát thủ kia thẳng trạng nhất phẩm thiên tiên thân thể cũng coi là cường hãn tại đại ma viên trên tay cùng xé khăn lao đồng dạng ba người cấp tốc đào tẩu ước chừng chạy ra trăm dặm về sau liền nghe tới một tiếng trùng tiên tiếng gầm hiển nhiên là đại ma viên phát hiện con của mình lại bị người cho ngược đái một đem bất quá may mắn trần mãn thần thận trọng rời đi trước liền đem ba người tất cả khí tức cho tiêu trừ sạch sẽ lúc này cũng là không lo lắng kia đại mà viên đuổi theo trần mãn thần dưới mắt đã thu hoạch được cùng hai dạng đồ vật còn kém cuối cùng cho cái nào đó ẩn cư lão g i ả đưa tin bình thường loại nhiệm vụ này ứng sẽ không phải q u á khó chính là có thể sẽ dẫn phát nhiệm vụ mới bất quá lớn không được lĩnh song đưa tin nhiệm vụ ban thưởng liền có thể không cần thiết tiếp tục ba người dựa theo nhiệm vụ chỉ thị hướng p h í a mục đích tiến lên trên đường đi đều là phi thường cẩn thận trần mãn thần cũng là không ngừng thả ra phân thân đi giám thị trong ba người lấy pháp lực của hắn thâm hậu nhất cho nên cũng chịu nổi phân thân tiêu hao lưu tô cùng ngộng tịch trần nếu như vậy làm rất có thể sẽ ảnh hưởng ngày sau gặp phải tao nội chiến ước chừng mấy canh giờ về sau trần mãn thần ba người tới một chỗ ngàn thước cao thác nước trước mặt phía dưới chính là một cái rộng lớn nước sâu đầm cảnh sát cực dai trần mãn thần xoa c ằ m nói lưu tô cùng ngộng tịch trần nhìn thấy oanh minh mà dưới thác nước gần chứa tiên giới lực lượng cường đại chỉ sợ nhất phẩm thiên tiên cưỡng ép ngạnh sông lời nói bị thương nặng cũng k ó nói trần mãn thần đột nhiên lông mày khé động một cô cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện ra tới trần mãn thần trong lúc vội vã bao lấy hai nữ liền hướng đầm nước bên trong n g ả y xuống vê anh một trận bụi mù tràn ngập ra vừa rồi kia một chút quả thực thiên lôi rơi trên mặt đất trấn kinh khắp nơi trần mãn thần ba người nổi lên mặt nước nhìn thấy một đạo cao thân ảnh chậm rãi từ bụi mù bên trong đi ra đến loại kia khí thế bén nhọn để ba người một trận kinh hãi trần mãn thần kinh ngạc nói lưu tô cùng mộng tịch trần đều nhẹ gật đầu trên người người này phát ra khí tức quả thực có thể áp đảo ba người bọn họ phía trên từng bước đi tới phảng phất khí thế liền một phân phân tăng gọn liêu lâm đứng chân hướng trần mãn thần ba người lộ ra một vòng cười tả á chương hai trăm bảy mươi ba ẩn thế người cảm nhận được liễu lâm khí tức cường đại trần mãn thần ba người đều vẻ mặt nghiêm túc nghĩ không ra đối phương vậy mà lại phái ra nhất trọng thiên bên trong đỉnh cấp từng giả xem ra tuyệt không phải bình thường thế lực nói xong không cùng hai nữ đồng ý trần mãn thần liền phi thân bắn lên trong tay bá thiên kiếm xuất thủ nguyên lực trong cơ thể sôi trào m á h liệt lập tức một cỗ n h ạ t nguyên lực màu xanh bao lấy cánh tay của hắn cùng trường kiếm kiếm khí phun ra xuất ra đạo đạo long tước hóa thành một đầu hai đầu ba đầu thẳng đến hơn chục cái hình rồng gào thét lên chạy đi c h â n mãn thần một màn này tay chính là toàn lực đối mặt tam phẩm thiên tiên đỉnh phong liễu lâm hắn căn bản không có lưu thủ chỗ trống liễu lâm thấy cảnh này dường như hôn không thèm để ý thân thể một cỗ nguyên lực màu đen hiện lên nương tụ đến trên tay phải của hắn tiến lên một bước phát ra quát khẽ một tiếng đón hơn chục cái hình rồng kiếm khí chính là một quyền vung ra đông. p liệu lâm mũi chân chia xuống đất sau một khắc liền là xuất hiện ở trần mãn thần trên không một cái bổ chân bổ ra kình khí giống như một đạo đao khí phát ra rút đao kinh minh thanh âm bá đạo vô so trần mãn thần hai trong mắt co giúp lại không lo được thương thế vẫn ký một cái t h ọ kiếm lần nữa hơn chục nói hình dòng kiếm khí xuất thủ lần này hơn chục đạo kiếm khí kết hợp một đạo càng thêm lương thực nặng nề g h hai đạo kinh khí gặp nhau lần nữa chìm vào đ á y nước lần này trực tiếp tại trong đầm nước nổ tung nhấc lên mấy chục mét sóng lớn phát ra tiếng vang đinh thai nước góc toàn bộ đầm nước đều kịch liệt lay động liền ngay cả thác nước dưới hướng đều nhận ảnh hưởng trở nên tơ đ ô n g v a n g khắp nơi trần mãn thần lần nữa một ngụ máu m tươi phun ra thân thể dán tại thác nước một bên toàn thân vô cùng suy yếu hắn nhìn một chút lưu tô cùng mộng tịch trần hai người không nhìn thấy thân ảnh của các nàng hẳn l ạ an toàn sông qua thác nước đi nội tâm thoáng yên ổn một chút liền đang do dự giờ k h ắ c này liệu lâm thân hình đột nhiên xuất hiện vô số tàn ảnh giống như mấy chục trên trăm cái liệu lâm phân thân trần mãn thần chỉ tới kịp huy kiếm đón đỡ liền bị liệu lâm lại một cái trọng quyền đánh bay ra ngoài tổn thương càng thêm tổn thương thực lực mang tính áp đảo trần mãn thần ngã vào trong nước lập tức n u ộ m đỏ một mảnh liệu lâm đứng ngưỡng không trung hai tay g ư ôm một cấu nguyên lực lập tức ngưng tụ thành đỉnh hình dạng chậm rãi nổi lên đỉnh đầu của hán sau đó tại hắn nguyên lực không ngừng rót vào dưới nhanh chóng tự quay xoay tròn một tầng thiên thạch quan điểm xuất hiện dẫn phát phiến thiên địa này nguyên lực dung chuyển sắc trời tối xuống chung quanh thiên địa nguyên lực cũng không ngừng bị cái này cho hấp thu phảng phất một tòa núi cao không so sơn nhạc còn trầm trọng hơn mấy chục lần không l ô áp lực phảng phất muốn phá hủy mảnh sơn cốc này theo liếu lâm hét dài một tiếng đánh ra khiến phong vân biến sắc m ộ t quyền kia hấp thu vô số nguyên lực hóa thành một đạo vài trăm mét rộng to lớn thạch đỉnh bóng tối từ trên trời giang xuống hướng phía phía dưới đầm nước hung hăng nện hạ xuống và anh đầm nước lại cũng không chịu nổi trực tiếp bị cái này thạch đỉnh cho xóa bỏ t i a nguyên bản lao nhanh t h ắ c nước lại bị uy lực của một quyền này đánh cho nghịch chạy thành sông mà nguyên bản đầm nước vị trí hình thành một cái thâm bất khả chắc cái hố khiến người tê cả ra đầu không có người sống khí tức ở trong đó một tơ một hào đều không có liễu lâm xoay người vô vỗ trên thân nhiễm phải mấy giọt giọt nước vận khí s â y khô sau đó liền quay người hướng lưu tô cùng mộng tịch trần đ ả o t à u phương hướng đuổi theo trần mãn thần thanh â m từ liễu lâm sau l ư n g truyền đến lộ ra cực kỳ suy yếu liễu lâm toàn thân chấn động chậm rãi xoay người lại lộ ra khó có thể tin ánh mắt thời k h ắ c này trần mãn thần vô so chật vật một cái tay đã túi ở một bên một cái tay khác nắm bắt bá thiên kiếm đưa ngang trước người k h ắ p khuôn mặt là vết thương trên thân càng là đại đại tiểu con số nhỏ mười nơi nguyên lực khí tức càng là lơ lửng không cố định đã sắp ngã ra nhị phẩm thiên tiên thực lực l i ê u lâm không thích loại này vượt qua đoán t r ư ờ n g sự tính phát sinh hắn vừa rồi coi là trần mãn thần hẳn phải chết lại phán đoán sai lầm cái này làm cho hắn rất khó chịu m i n ngông nguyên lực lần nữa ngưng tụ đến liêu lâm hư ô n bên trong một cái lần nữa thành hình mà lại tản mát ra so trước đó còn muốn lực lượng mạnh mẽ nhìn trước khi đến liễu lâm cũng không có đem hết toàn lực nhưng thì một lần hắn sẽ dốc toàn lực đánh ra cái này một cái tất sát quyền một con to lớn bóng tối lần nữa bao phủ phiến thiên địa này có lẽ lần này về sau phương này sơn cốc đem triệt để không còn tồn tại trần mãn thần nhìn qua đỉnh đầu kia phiến to lớn bóng tối mình tại trước mặt nó phảng phất bụi bằng không có ý nghĩa nhưng là sau m ộ t khắc trên mặt của hắn lại lộ ra một vòng quỷ dị độ cong sau đó một thân nguyên lực toàn bộ tuân ra vào trong tay bá thiên kiếm sau đó một cái n ê n phong chạm sóng chiêu thức xuất hiện sống còn mực khắc trần mãn thần lĩnh ngộ ra một chiêu bá kiếm một mảnh sáng như tuyết kiếm mang bay ra mới đầu còn như ngựa nhà sau đó hóa thành một vầng trăng sáng lại sau này hình thành một mảnh minh nguyện khi con kia rơi xuống trước mặt thời điểm đao mang đã hóa thành một mảnh thế giới của ánh sáng đem toàn bộ đỉnh bao vào phản p h ấ t hai ngôi sao thần tại va chạm lại không nghĩ rằng một ngôi sao thần bị một phương khác thôn phệ hết sau đó nổ chia năm s ẻ bảy tản mát ra vô tận kiếm khí ba kiếm khinh thường tiên đ ị a kiếm pháp chỉ hỏi trời xanh liệu lâm rên lên một tiếng cuối cùng cũng bị ba kiếm kiếm khí gây thương tích bay ngược ra ngoài thân hình đụng vào phía sau sân phòng Trực tiếp đưa nó chặn ngang đục gãy. trần ự c chặn tiếp t đưa đụng ngang nó gãy. r mãn thần thấy cảnh này vui mừng cười cười nhưng lập tức thân thể lại không một tia lực lượng lung lay rốt cục một đầu từ không trung mới ngã xuống l i ê u lâm sắc mặt âm t r ầ m xuất hiện ở trên không rất mau tìm đến trần mãn thần thân ảnh nhìn thấy đối phương đã không có chút nào sức chống cự lập tức trên mặt hiện lên một vòng cười tàn nhẫn hắn không cho phép trần mãn thần dạng này người sống tại tên i giới nếu không sẽ trở thành hắn cả đời đại địch sáng suốt nhất cách làm hẳn là đem đối thủ chém ở này sinh kỷ so như bây giờ hắn cười ha hả làm c à n ó i song quyền tê xuất hai đạo kình khí hóa thành sắc bén khí kình vòng xoáy giống như cái dùi hướng trần mãn thần trên thân đ â m tới loại tình huống này trần mãn thần nguyên thần cũng không kịp đào tẩu mắt thấy trần mãn thần liền muốn mệnh vẫn tại chỗ lưu tô cùng mộng tịch trần thê lương tiếng kêu cũng chuyển tới còn giống như có một thân ảnh xa lạ người kia thấy cảnh này trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ sau đó tại cực kỳ nguy cấp một khắc này xuất hiện tại trần mãn thần trước người đối liệu lâm hai đạo bén nhọn khí kình một nắm một tiếng vang giòn qua đi kia hai đạo luồng khí xoáy trực tiếp bị người này cho bấm nát liều lâm mặt mày nhảy một cái lập tức sắc mặt nghiêm tú đây là cái tóc dài xóa vai nam tử trung niên diện mục đều giấu ở trong bóng tối một thân rộng lớn áo b à o màu vàng để người nhìn không ra sâu cạn giờ phút này q u á i nhân này một tay nâng lên ngất đi trần mãn thần vứt cho xa xa lưu tô cùng mộng tịch h trần hai nữ hai nữ rất nhanh bất kể pháp lực hao tổn địa vị trần mãn thần c h ữ a thương cho ăn đang ăn dược q u á i nhân lạnh nhạt nói liêu lâm cười nghĩ thầm ngươi cái không biết sống chết gan dám cùng ta đối nghịch dứt khoát ngay cả ngươi cũng một khối diện phần lưng hơi cong trình gánh vác tư thái l i u lâm toàn thân nguyên lực lần nữa điên của ngưng tụ một con tự định tại trên lưng hắn xuất hiện sau đó thiên địa bát p h ư ơ n g nguyên lực ngưng tụ tới uy lực so trước đây còn cường đại hơn m ấ y phân liêu lâm xong quyền tề xuất hai đoàn như cơn lốc nguyên lực hướng phía phía trước càn quét mà đi phản p h ấ t muốn đem phía trước càn đường hết thể người cùng vật cho xoắn nát quái nhân tựa hồ hay là thờ ơ dáng vẻ đợi đến kia hai đoàn như cơn lốc công kích sắp đến trước mặt thời điểm mới một vươn tay ra y nguyên chỉ là hướng về phía phía trước đơn giản một nắm v ợ nát thanh â m chuyển đến liêu lâm sắc mặt tái nhận cũng nhịn không được nữa sắc mặt t ư ờ n g hồng cổ họng ngọt, ngọt chính là há mồn phun ra một đồng hết vụ liêu lâm cũng không dám lại dừng lại phi thân đào tẩu m chương n hai u n biến trăm bảy mươi bốn giang vông ôn đây là một mảnh tĩnh mịch rừng trúc một dòng suối nhỏ xuyên qua giữa rừng trúc kéo dài đến chỗ sâu sau đó vòng quanh một cái châm thức cao núi nhỏ chạy ra tại dòng suối nhỏ chỗ mặt chỗ có mấy gian một mạc mà tinh xảo phòng trúc lúc này trong đó một gian khá lớn phòng trúc bên trong trần mãn thần chính bất tỉnh nhân sự ngồi xếp bằng trên giường phía sau tên kia tóc dài quái nhân đang vì hắn vận công chữa thương lưu tô cùng mộng tịch trần hai nữ phân biệt đứng ở hai bên ném đi ánh mắt tân cận tên này ẩn thế quái nhân ở nhiệm vụ trong miêu tả gọi giang vô ngôn bối cảnh thần bí cụ thể thân thế không cách nào biết được hắn một thân công lực mười điểm thâm hậu mà lại cực kỳ am hiểu chữa thương lưu tô mặc dù có lại có chút lực bất t ò n g t â m dù sao đến tên giới trước đây rất nhiều công pháp đều giảm bớt đi nhiều giang vô ngôn đôi bàn tay rối ra hai đoàn nồng đậm nguyên lực màu xanh lục bao vây lấy song trưởng bộ phân k ề sát tại trần mãn thần phần lưng hai nữ cơ hồ là mắt trần có thể thấy nhìn thấy một đạo tràn ngập sinh cơ nguyên lực tại khôi phục trần mãn thần thương thế bên trong cơ thể nhất là nguyên thần bộ phân chữa thương đã cầm tiếp theo hai canh giờ lúc này trần mãn thần khí tức cuối cùng là từ trong nguy hiểm có thể giải thoát chậm rãi chậm lại giang vô ngôn n thu công trần mãn thần chậm rãi đổ xuống bị hắn đỡ lấy sau đó hai nữ liền vội vàng tiến lên đem phục thị trần mãn thần nằm xuống xuống giường, giường giang vô ngôn đứng ở một bên nhìn xem hai nữ phục thị trần mãn thần dáng vẻ, đứng trần ạ i kia bên t mãn thần dốt cục thoải mái mà ngủ lưu tô cùng mộng tịch trần trên mặt lộ ra một tia an tâm mỉm cười tại các nàng hao hết tâm lực mời được vị tiền bối này cứu người thời điểm kém chút coi là trần mãn thần liền muốn mệnh vận tại chỗ mặc dù ba người bọn họ hợp lực có thể đối phó phổ thông tam phẩm thiên tiên nhưng là liễu lâm thực lực quá mức cường đại trần mãn thần chính là nhìn thấy điểm này mới hy sinh mình để hai nữ có thể đào thoát lưu tô an bài tốt trần mãn thần về sau lập tức đi tới vị này có được tứ phẩm thiên tiên thực lực trưởng giả trước mặt quỳ xuống k h ấ u tạng mộng tịch trần đồng dạng lên tiếng nói nàng mặc dù không bằng lưu tô như vậy quỳ xuống nhưng cũng là cùng kính tới cực điểm giang v â n ô n nhìn trước mắt hai nữ lại nhìn một chút đang ngủ say trần mãn thần ra hiệu hai nữ cùng hắn ra ngoài nói chuyện miễn cho quay dày trần mãn thần nghỉ ngơi hai nữ theo lời mà đi theo gã tiền bối này ra phòng đến đi ra bên ngoài trên đất trống mấy căn phòng đơn giản vây ra một cái viện nơi xa núi xanh dòng suối nhỏ một bên khác thì là xanh ngắt rừng trúc đỉnh đầu là một mảnh trời trong thật là một cái ẩn thế nơi tốt giang vâu nôn tóc dài tròn g tại bộ mặt hai bên một mặt d â u quai nón mặc dù nhìn qua có chút đổi phế nhưng nói chuyện khí thế y nguyên làm lòng người gãy lưu tô lộ ra một vẻ vui mừng trên thực tế nàng cũng nhìn thấy trần mãn thần xử suất một chiều kia biết trần mãn thần thu hoạch được kiếm pháp bên trên đốn n ộ chỉ là từ vị tiền bối này nói ra dù sao cũng là đã nắm chắc mộng tịch trần không cam lòng hỏi thông qua giang vô ngôn nhắc nhở cùng cân nhắc hai nữ đều biết lần này phái ra truy giết thế lực của bọn hắn chính là trong tiên giới thế lực lớn nhất lưu tô lúc này cũng lộ ra ba phân sắc khí ba người bọn họ đi tới tiên giới nhưng không có chủ động đắc tội qua ai lại không nghĩ rằng đối phương như thế tâm n g oan thủ l ạ t vậy mà lần lượt muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết giang vô ngôn từ tồn nói tiên giới đại đa số người đều hiểu ẩn khách tồn tại có thể nói là tiếng xấu sáng tỏ nhưng là ẩn khách thế lực khổng lộ còn có một vị cực kỳ khủng bố đại nhân vật tại thất trọng thiên bên trong có được chân tiên thực lực tiên tôn tọa c h ấ n cơ h ộ i rất khó chịu đến cái gì trừng phạt trừ phi là cựu trọng tiên h những cái kia tiên thánh xuất thủ nhưng là khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ phải nói ẩn khách là tiên giới các đại lão ngầm thừa nhận tồn tại về phần gia tại cái gì mục đích không cách nào biết được bất quá chỉ cần tiên quân thực lực một khi đột phá đến thất trọng thiên trở thành chân tiên tiên tôn như vậy ẩn khách uy hiếp sẽ suy yếu rất lớn ẩn khách cũng không dám bên ngoài truy sát một vị tiên tôn nếu không tất nhiên dẫn tới tiên thánh xuất thủ tại tiên giới chỉ có đạt tới tiên tôn địa vị mới có thể trở thành tiên giới nhân vật hết sức quan trọng kia là bất kỳ thế lực nào đều muốn lôi kéo tồn tại một vị tiên tôn vẫn lạc sẽ để cho tiên giới thực lực lớn mức bị hao tổn dù sao tiên giới không phải duy nhất cự vô bá thế lực còn muốn đối mặt thái cổ chủng tộc uy hiếp đối mặt càng cường đại hơn thần giới áp bách ngoài ra tiên giới có một mảnh thần bí khu vực bị tất cả tiên người coi là vòng cấm chính là ma giới tồn tại gặp trục xuất cùng trừng phạt tiên nhân thường thường sẽ bị áp giải đến kia bên trong rất nhiều kỳ dị chủng tộc cùng thời không vòng xoáy bên trong ma vật cũng thường thường xuất hiện tại ma giới vì chấn áp lại ma giới tiên giới cơ hồ cách mỗi một trăm năm liền muốn điều động một nhóm tiên quân đi càng quét nếu như gặp phải thực lực cường đại ma vật hoặc triệt để xa đoạ n tội tiên thậm chí ngay cả tiên tôn tiên thánh cũng sẽ bị phái đi chính là tại loại này loạn trong giặc ngoài tình hôn giới những cái kia cựu trọng thiên tiên thánh nhóm đối với tiên tôn phía dưới chém giết cũng sẽ không qua phân ngăn cản chỉ cần không ngủ thành tiên giới đại chiến là được đây cũng là một loại thí luyện chờ mong có thể không ngừng có cường giả tấn cấp tiên tôn thoát khỏi loại kia chém giết thời gian hai nữ sau khi nghe trần mặc không nói không nghĩ tới cái này ẩn khách thế lực khổng lồ như vậy chẳng phải là nói trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong ba người bọn họ đều muốn lọt vào ẩ n khách không ngừng truy sát sao giang v ô n g n ô n nguyên bản một mực bình thản thanh em tựa hồ có một tia kích tỉnh tán phát ra giống như một tên không sờn lòng đấu sĩ đang nói lý tưởng của hắn có lẽ người này đã từng cũng là ôm ý nghĩ như vậy đi phân đấu chỉ là không biết về sau sẽ ra chuyện gì biến thành bây giờ ẩn thế người bộ dáng thấy hai nữ hay là dáng vẻ tâm sự nặng nghề giang v ô n g n ô n lắc đầu liền lưu lại hai nữ để các nàng một mình đi suy nghĩ hắn thì đi tiến vào phòng của mình tại trên giường đà toạc trong phòng bố trí được rất đơn giản nhưng không n h ố n bụi trần tại giang vô nôn dự định vận công thời điểm tựa hồ nhớ ra cái gì đó thế là lấy ra trước đây lưu tô các nàng đưa tới lá thư này đây là một nữ tử viết cho hắn tin phía trên chỉ có đơn giản tám chữ giang vô nôn nhìn xem bốn chữ này quen thuộc x i n h đẹp bút tích lập tức cảm thấy khỏe mắt tế h ẩm s ư n g một chương quen thuộc nữ tử x i n h đẹp khuôn mặt xuất hiện tại não hải bên trong kia là cái để hắn hồn khiên mộng nhiều nữ tử để hắn không tiếp trả giá hết thẻ nữ tử để hắn cam tâm bị lợi thế cầm tù tại cái này bên trong mấy trăm năm yêu nữ tử một g ọ t hai g ọ t ba g ọ t Dần dần kia chương o n g hai trăm bảy mươi lăm tam thế tình chú trần mãn thần không biết qua bao lâu rốt cục tỉnh lại sau đó nhìn thấy lưu tô nằm sấp ở bên tay trái hắn trên giường ngủ ngoài cửa sổ thì là không ngừng truyền đến các loại chim chóc l i ễ u d i u tiếng k ê u tràn ngập tự nhiên dạ thú nhìn xem ái thê của mình bộ dáng có chút gầy go trần mãn thần trong lòng không khỏi sinh ra chịu mến đưa tay trái ra nhẹ nhàng v ố t ve tại lưu tô tóc trắng bên trên nhẹ nhàng vớt ve không nghĩ tới lưu tô vậy mà tỉnh lại nhìn thấy trần mãn thần tỉnh lại bộ dáng lập tức vô so vui sướng lập tức ôm lấy trần mãn thần cổ khóc lên trần mãn thần an ủi dù nhưng thuyết pháp này có chút không phù hợp thực tế bất quá bất luận cái gì nam tử tại nữ nhân của mình trước mặt đều sẽ như thế nói đi hai người vớt vé an ủi một chút trần mãn thần tại lưu tô phục thị d ư ớ i đứng dậy lúc này thương thế trên người đã cơ bản khỏi hẳn bất quá nguyên khí hao tuần dưới hay là có vẻ hơi suy yếu phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng r a phòng nơi sao ộ n g tịch trần vừa vặn có một cái rổ đi tới nhìn thấy trần mãn thần lập tức cao hứng chạy như bay đến n ộ n g tịch trần thận trọng mà hỏi thăm trần mãn thần nhẹ gật đầu cười nói mặc dù không biết về sau xảy ra chuyện gì nhưng là tại hắn hôn mê một khắc cuối cùng nghe tới lưu tô cùng ngậu tịch trần la lên chắc hẳn mình có thể bảo trụ một mạng ngậu tịch trần xuất lực cũng không ít ngậu tịch trần chỉ mình rổ thuốc tử bên trong các loại dược liệu cười hướng hai người giới thiệu nói lưu tô nghe xong lập tức đại hỉ vội vàng tại rổ thuốc tử bên trong nhìn lại sau đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem trần mãn thần trần mãn thần hơi quét qua phát hiện quả nhiên không sai những dược liệu này không chỉ có năm rất sâu mà lại bình thường giữ gìn cũng rất tốt có thể nói dùng dạng này cực phẩm dược liệu luyện chế ra đến đan dược dược hiệu liền muốn so với bình thường mạnh lên ba p h ầ n trần mãn thần cũng không lo lắng luyện đan mặc dù hắn thần cách thần kỳ lực lượng tại s a u khi phi thăng cơ hồ không tái phát vùng tắc dụng nhưng bởi vì luyện đan một đạo là hắn đã từng thế giới kia bên trong xuất sắc nhất mai cho đến tiên phẩm đan dược đều là tài giỏi có thửa chỉ là khuyết thiếu những cái kia tiên giới tài liệu chân quý thôi bây giờ đến tiên giới thu thập vật liệu phương diện ngược lại là có rất nhiều cơ hội cái này chẳng phải là để hắn có thể tại luyện đan một đạo bên trên tiếp tục đi tới đích sao trần mãn thần tự tin nói hai nữ nhìn xem hắn bộ dáng đôi mắt đẹp bên trong đều tràn đầy sùng bái tại luyện đan một đạo bên trên trần mãn thần thiên phú s á c thực khiến cho mọi người giật mình cơ h ộ i chưa từng thất thủ nếu như tại tiên giới cũng có thể như vậy kia mang ý nghĩa bọn hắn sẽ có được so người khác càng cường đại hơn phụ trợ một đạo vật nặng rơi xuống thanh n â m truyền đến trần mãn thần ba người xoay người nhìn lại liền phát hiện giang vông nôn trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn trên mặt đất đổ nhào một cái rổ bên trong các trồng quả tiên vung đầy đất hai nữ rất nhanh kêu lên sau đó n a o n a o chạy tới chợ giúp giang vông nôn thu thập só giang vông nôn lại không nhìn những n à y thẳng đi đến trần mãn thần trước mặt kích động hỏi trần mãn thần thấy hai nữ đều gọi người này tiền bối liền minh bạch người này chính là mình chân chính nhân nhân thế là không người thi lễ giang vông nôn có vẻ hơi bực bội cái này khiến ba người có chút kỳ quái trần mãn thần nghi hoặc mà nhìn trước mắt giang vông nôn đành phải đánh cái c h ế t khấu nói giang vông nôn đột nhiên một trận c ư ờ i to cơ hồ là đem nước mắt đều bật cười trần mãn thần cùng lưu tô mậu tịch trần một bên nói thầm một vừa nhìn giang v ô n ô n giang v ô n ô n nghe tới ba cái tiểu bối ở trước mặt hắn không chút kiêm kỵ nghị luận Lập tức một t r ư ờ n giang l ô thôi lết thiết mặt mò có một chút đỏ lên, ho lên, mò có đỏ khàn h nói. n Ba ư ờ i hiếu kỷ, theo Giang mang lòng theo theo kỷ, vông nôn tiến Vông điều chỉnh hạ cảm xúc nhìn trần mãn thần ba người một hồi thấy ba người có chút lên di ra ư u cục giang vông nôn nói ra câu nói này trần mãn thần ba người nhất thời càng thêm hiếu kỳ đánh giá giang vông nôn toàn thân lại cảm ứng đến đối phương như có như không khí t ứ c giống như cảm giác không ra bất kỳ bị nguyền rủa dáng vẻ giang v ô n ô n cười khổ nói trần mãn thần ba người đều trang miệng một lời mà hỏi thăm giang vô nôn đơn giản vài câu tự thuật để trần mãn thần ba người nhất thời có chút nặng nề bọn hắn vốn là không định triển khai sau tiếp theo nhiệm vụ nhưng khi ngươi hiểu rõ đến dạng này một cái sự thật tàn khốc một đôi tình cảm chân thành lại bởi vì nguyền rủa chỉ có thể vĩnh sinh không còn gặp nhau về sau còn có thể nhạc quyết định xuống được đi sao không trong lòng ba người đồng thời toát ra một chữ đúng vậy một mặt là vì báo ân một phương diện khác thì là muốn hết sức thành toàn một đôi đau khổ mến nhau người yêu mà lại giang vô nôn cùng người yêu của hắn tố tố đã từng là tiên tôn thân phận mặc dù bây giờ bởi vì kinh lịch tính tiếp nguyên nhân tu vi lọt vào suy yếu nhưng đợi một thời gian tin tưởng bọn họ cuối cùng sẽ lại lần nữa hồi phục tiên tôn thân phận tới lúc đó trần mãn thần ba người chắc hẳn liền có một cái chỗ dựa trần mãn thần cũng n h ị n không được nữa mở miệng hỏi lưu tô cùng n mộng tịch trần đồng dạng mong đợi nhìn qua giang vông nôn theo giang vông nôn tự thuật trần mãn thần ba người nghe được mười điểm nghiêm túc một đạo lưu quan g bay tới nam tử tập trung nhìn vào rõ ràng là cái sau lưng mọc lên hai cánh thân trên như nữ tử cổ quái sinh linh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không lâu sau đó hắn liền nhìn thấy tiên tung dùng nam tử không dám thất lễ đối lên trước mắt mấy tên nam nữ trưởng giả cung kính nói mấy tên trưởng giả mỉm cười nhìn hắn không chỗ ở gật đầu xem ra đối với hắn có chút hài lòng trải qua một p h e n báo cho về sau giang vông nôn rốt cục đại khái hiểu rõ tiên giới một ít chuyện cũng không khỏi phải phát ra cảm thán gặp qua tiên tung làm về sau giang vông nôn lập tức liền muốn tiến về thần điện lúc này lại lối vào gặp một nữ tử nữ tử kia ngày thường dáng vẻ thất tham mềm mại dáng điệu uyển chuyển chỉ là sắc mặt có chút cao ngạo cùng lạnh lùng giang vông nôn nguyên bản kiên định đạo tâm giờ khác này tựa hồ bung ra một cái khe hở đem cái này dáng vẻ cô gái cho ghi lại bất quá để hắn không nghĩ tới chính là tại tiếp nhận thần điện nhiệm vụ tập luyện lúc thế mà nửa đường gặp nữ tử kia lúc ấy nàng người đang ở hiểm cảnh giang vông nôn tự nhiên không chút do dự xuất thủ tương trợ hai người bởi vậy quen biết nàng gọi tiếu tố, tố đến từ một cái tên là hàng ngàn tiểu thế giới giang vô nôn thì là đến từ một cái tên là hàng ngàn tiểu thế giới hai người quen biết về sau trải qua qua một đoạn thời gian hiểu rõ dần dần cùng một chỗ tu hành nhưng cũng không có chân chính cùng một chỗ thẳng đến bọn hắn lúc ấy bởi vì cùng khác một nhóm người cướp đoạt một kiện tên là pháp bảo lúc phát sinh kịch liệt giao chiến lúc ấy giang vô nôn vì hiểm hộ tiếu tố tố rời đi bản thân bị trọng thương h o à n g hốt thời khắc tiếu tố tố lấy đặc hữu chữa thương phương pháp dâng ra mình thuần âm chi thể hai người có tiếp xúc gia thị sự thật cuối cùng yêu nhau giang vô nôn cùng tiếu tố tố rất nhanh kết làm đạo l hai vợ chồng thực lực không ngừng đột phá rốt cục tại vạn năm về sau song song tấn cấp làm chân tiên tiến vào đệ thất trọng tiên trở thành trong tiên giới được người kính ngưỡng tiên tôn hóa thành thần tiên quyến lữ giang vô nôn cùng tiếu tố tố từ đó coi là có thể vượt qua song túc song tê thời gian lại không nghĩ rằng lúc này xuất hiện một nữ tử nàng gọi từng tháng là giang vô nôn tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong đạo lữ năm đó ở cực vực giang vô nôn cùng từng tháng trước sau độ kiếp giang vô nôn thành công nhưng vì từng tháng không có lựa chọn phi thăng nhưng là từng tháng lại độ kiếp thất bại binh giải truyền thế biến thành tán tiên trải qua cựu thế luân hồi từng tháng e ngại tiên đạo tình nguyện ở trong luân hồi chìm nổi cũng khẩn cầu giang v ô n nôn đối nàng bông tay rơi vào đường cùng giang v ô n nôn đồng ý mình phi thăng tiên giới ai muốn lấy được từng tháng về sau vậy mà lại như kỳ tích sống qua cựu trọng tán tiên kiếp lúc này lại phi thăng tiên giới thành công giang v ô n nôn trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc n ổ i ngang tại hàng ngàn tiểu thế giới giang v ô n nôn cùng từng tháng từng lập lời thề đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều muốn cùng một chỗ cũng bởi vậy khi từng tháng biết giang v ô n nôn cùng tiêu tố cùng một chỗ về sau trách cứ hắn phản bội năm đó hai người lời thề từ đây cả đời cùng vợ chồng bọn họ là địch thời gian dài bên trong từng tháng nhiều lần cùng vợ chồng bọn họ đối n ị c h thậm chí không t i ế c ném rửa vào cựu địch của bọn họ vì chính là chia rẽ bọn hắn lấy b á o trong lòng hà khí đồng thời từng tháng nhiều lần dùng các loại thủ đoạn hoặc dẫn dụ hoặc uy hiếp muốn để giang vô ngôn trở lại bên cạnh nàng nhưng là đều lọt vào giang vô ngôn nghiêm khắc cự tuyệt giang vô ngôn nói cho từng tháng bọn hắn trần duyên đã hết không có khả năng cùng một chỗ khuyên nàng dẹp ý niệm này nhưng là bởi vì hai người kiếp trước quan hệ có thể thành vì vợ chồng bọn họ bằng hữu bị từng tháng giận g ữ cự tuyệt giang vô n ô n cùng tiêu tố, tố vốn có cơ hội chém giết từ nhưng là tự giác thẹn trong lòng giang v ô n nôn nhiều lần bỏ qua nàng rốt cuộc tại một trận tiên giới c h â n áp ma giới đại chiến bên trong từng tháng xử x u ấ t thủ đoạn h è n hạ trọng thương tiếu tố tố khiến cho nàng mắc c ám tật cách mỗi một trăm năm liền sẽ hóa là một con kinh khủng yêu thi cầm tiếp theo mười năm thời gian trong lúc đó nàng sẽ mất lý trí điên cuồng công kích hết thể người đến gần nàng thống khổ tự trách giang v ô n nôn chỉ có thể mỗi cho đến lúc đó đem tiếu tố Tố nhốt lại yên lặng chịu được mười năm tra tấn không ngừng lặp lại thẳng đến hắn tìm đến hóa giải yêu thi phương pháp hoa mấy ngàn năm từng tháng hành vi để giang vông nôn triệt để đánh mất đối nàng cuối cùng một tia kiếp trước tình ý hai người từ đây thủy h ò a bất dung về sau giang vông nôn liên hợp nhiều vị tiên tôn khi lấy được một vị tiên thánh duy trì dưới chính thức đem tiểu tố tố trục xuất tiên liên giới trục xuất tới ma giới để nàng vĩnh thế tại ma giới bên trong tỉnh lại quật cường mất đi lý trí từng tháng thể sống chết không tử cuối cùng bị mấy vị tiên tôn liên hợp đánh giết tại lúc sắp chết từng tháng điên cùng chỉ trích giang vông nôn phản bội hai người kiếp trước ước định vì thế nàng không tiếc lấy mệnh cách của mình cùng từ bỏ tiến vào vào luân hồi làm đại giá thi triển cực kỳ hiếm thấy n g ư l i n rủa nếu như các ngươi yêu nhau liền chịu đ ự n g luân hồi khảo nghiệm đi giang vông nôn n g ư ơ i yêu là không chỉ là một cái hoan g n ôn hay là một tấm chân tình liền để thiên ý đến định đoạt chỉ có khi các ngươi kinh lịch luân hồi c h u y ể n thế cũng thức tỉnh lẫn nhau trí nhớ kết trước nếu như vẫn như cũ yêu nhau không từ bỏ mới có thể giải khai cái này n g mới liền rủa nếu không chỉ muốn các ngươi cùng một chỗ liền sẽ đau đến không muốn sống sống không bằng chết ta sẽ hóa thành trong minh minh nguyền rủa lực lượng nhìn kỹ các ngươi dù thương hải tăng điền cũng không sẽ rời đi thẳng đến thời không cuối cùng từng tháng phát ra rất nhanh linh nghiệm lời nguyền này là cơ hồ phá giải không được trừ phi tìm tới cái k i a trong truyền thuyết có thể nghịch chuyển nhân quả nhưng là có thể luyện chế gian này cùng tiên đan luyện đan sư cũng đã không còn tồn tại trong tiên giới lúc đầu luyện đan sư chính là ít nhất một một số người chớ nói chi là loại k i a có thể nghịch chuyển nhân quả nghịch tiên thần đan giang vông nôn cùng tiêu t ô t ô mới đầu cũng không có đem tình chú để ở trong lòng nhưng là theo tình chú phát tác hai người nhất thời kinh lịch trên đời đáng sợ nhất trừng phạt loại k i a đau nhức triệt linh hồn thống khổ cho dù là tiên nhân cũng khó có thể chịu đự cho dù là lấy tiên thánh thủ đoạn cũng không cách nào phá giải chỉ có tìm tới cái tia trong truyền thuyết phương có biện pháp vợ chồng bọn họ bắt đầu từ đó tìm kiếm trong truyền thuyết thần đan nhưng là mấy ngàn năm về sau vẫn là không có biện pháp mà tình chú buộc phát uy lực một lần so một lần cường đại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều phải kinh thụ đau đến không muốn sống trả tấn thế là cuối cùng vợ chồng bọn họ chỉ có thể lựa chọn dùng từng tháng nói tới phương pháp ý đồ phá giải lời nguồn này hai người nhao n h a u đầu thai hàng ngàn tiểu thế giới bắt đầu lần thứ nhất luân hồi truyền thế chúng sinh lại tu luyện thu mệnh vẫn trêu cận trải qua gian nguy cùng khảo nghiệm hai người lần nữa tiến tới cùng nhau thức tình trí nhớ kết trước không khỏi lã trá rơi lệ trở lại tiên giới ngắn ngủi thời gian bên trong tình trú lại một lần nữa bộc phát hai người không thể không lần nữa hạ giới luân hồi kế tiếp theo trùng sinh tiếp tục tu luyện kế tiếp theo lặp lại đồng dạng lại cuộc đời khác nhau nhưng lần này bọn hắn lại trời xuôi đất khiến không có cùng một chỗ tiếu tố tố sớm v ấ t lạc cũng không có thức t ỉ n h trí nhớ k ế p trước cực kỳ bi thương giang vô ngôn đành phải yên lặng chờ đợi tiếu tố tố trùng sinh về sau hắn tìm tới chuyển thế tiếu tố tố thu nàng làm đổ hai người thành là t h ờ i trò lần này giang vô n ô n hết tất cả khả năng bảo hộ nàng để nàng có thể không ngừng tăng lên đột phá nhưng là làm người nghĩ không ra chính là thiên địa đại kiếp đến hai người bị c u ố n vào vận mệnh vòng xoáy bên trong thân bất do kỳ cuối cùng giang v ô n g nôn vì chống đỡ ngự thiên địa đại kiếp mà chết t i ê u tố tố cũng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hai người lần nữa bỏ lỡ một thế lại một thế hai người không ngừng luân hồi chỉ cần trí nhớ kiếp trước không t h ứ c tỉnh không cách nào yêu nhau hai người liền không cách nào giải khai cái này người liền rủa khi gần nhất một lần trong luân hồi giang v ô n g nôn cùng t i ê u tố tố vận mệnh được a n bài thành hai cái cựu địch quốc gia vương tộc hậu duệ chém giết lẫn nhau chinh chiến song song nước phá thời khác cuối cùng tỉnh lộ kinh lịch luân hồi khảo nghiệm hai người lòng còn sợ hãi yên lặng thừa nhận tình chú tra tấn cuối cùng giang vô nôn g n không đành lòng phía dưới chủ động rời đi tiếu tố tố hóa thành một vô danh chi sĩ ẩn cư ở chỗ này hắn tìm kiếm được một môn hiếm thấy tâm pháp hai người tu luyện về sau chỉ phải tận lực khắt chế tưởng niệm liền có thể để tình chú uy lực suy yếu miễn cưỡng có thể n h ị thụ nhưng từ đó tình cảm chân thành hai người cách xa nhau một phương không thể gặp nhau ư n giang hứa vông nôn không nói thêm gì nữa trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào trong yên lặng lưu tô kìm lòng không đặng lôi kéo trần mãn thần tay trần mãn thần cảm nhận được nàng cảm xúc biến hóa về nắm lưu tô một chút mộng tịch trần lúc này ngơ ngác ngồi ở kia bên trong tựa hồ còn tại dư vị giang vông nôn tiêu tố tố cùng từng tháng ba người ở giữa yêu hận dây dưa cố sự trong lúc nhất thời cái gì cũng không muốn nói trần mãn thần lúc này âm thầm quan sát mình thần cách bên trong tại một hạng đạt thành t ự cao lưu ự c c tô cùng ngộng ư tịch u trần hai người nhất thời phát ra một tiếng giật mình thanh âm hai nữ sớm đã đối giang vâng ngôn cùng tiếu tố tố hai vị tiền bối sinh ra đồng tình tri tâm giờ phút này lại nghe được dạng này một cái sự thật tàn khốc như thế nào để các nàng không kinh ngạc song không nói gì dù cho lại có định lực giờ này khắp này cũng không nhịn được thân thể chấn động sau đó chậm dài chầm tính lại thật giống như cả người mất đi lực lượng không phải tất cả mọi người thích đấu với trời giang vông nôn cố nén vui cười ngược lại là chủ động mở lời an ủi trần mãn thần hai nữ lúc này cũng ảm đạm túi t h ấ p đầu hình như có nước nợ thanh âm hữu tình người không thể cuối cùng thành thân thuộc chỉ có thể cách xa nhau một phương thế gian lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rõ ràng yêu nhau lại không thể cùng một chỗ trần mãn thần nội tâm nhận chấn động nghĩ đến nếu như mình cùng lưu tô bên trong loại này tình chú muốn bị bách tách ra đồng dạng là đau đến không muốn sống mình thật chẳng lẽ không cách nào giúp được bọn hắn sao có thể luyện chế luyện đan sư đã là tiên phẩm cấp bậc nhưng là yêu cầu cao hơn nhu cầu vật liệu cũng càng hạ khắc trần mãn thần giờ khắc này hạ quyết tâm bất luận được hay không được đều muốn thử một lần có thể hay không luyện chế ra truyền thuyết này bên trong cựu truyện luân hồi đan hắn trước mắt luyện đan tu vi đích xác không đủ nhưng là mười năm thời gian để hắn không ngừng thông qua luyện chế cao phẩm cấp tiên đan đến thu hoạch được tấn thăng có lẽ liền con nếm thử cơ hội giang vô ng trần mãn thần ba người đồng dạng đứng dậy nhìn xem hắn giang vô ngôn lấy ra một mặt ngọc bài đưa cho trần mãn thần nói thủ bút thật lớn một cái vườn thuốc chỉ sợ có dược liệu không thể đếm đi trần mãn thần tiếp nhận ngọc bài về sau lập tức nội tâm nghệ cỡng đến tiên giới về sau hắn cùng lưu tô m ộ n g tịch trần ba người muốn so người khác tăng lên tốc độ tu luyện liền không thể chỉ là dựa vào khổ tu tiên phẩm đan dược cũng là ác không thể thiếu chỉ bất quá bởi vì hết thệ đều là vừa mới bắt đầu trần mãn thần cũng là hữu tâm vô lực nghĩ không ra đánh bậy đánh bạp h í a dưới lại bị giang vô n ô n đưa toàn bộ vườn thuốc cho mình mặc dù hắn còn không có cụ thể từng tiến vào dự viên nhưng là lấy giang vông nôn đối cựu chuyển luân hồi đan cố chấp cùng hắn đã từng những cái kia tiên tôn bằng hưu vườn thuốc bên trong dược liệu chỉ sợ đều là tiên giới hiếm thấy đi trần mãn thần không dám k i n h thường lập tức cất kỹ ngọc bài không người thi lễ giang vông nôn cười cười sau đó lại lấy ra một cái ngọc giản nói ba người s ư n g sở lập tức đại hỷ không nghĩ tới giang vông nôn như thế hào sản g vậy mà bỏ được đem mình độc môn tâm pháp xuất ra trần mãn thần ba người cùng nhau thi lễ giang v ô nôn đem ngọc giản bắn đi ra trần mãn thần lập tức tiếp được sau đó ba người liền gặp hắn cười lớn rời đi lưu tô nhìn xem giang vông nôn bóng lưng giật mình nói mộng tịch trần tán đồng nói trần mãn thần cũng không phủ nhận một người nội tâm tích tụ thời điểm như thế nào sẽ cười chỉ có giải khai tâm kết mới có thể như chút được gánh nặng mặc dù trần mãn thần cho ra chỉ là một hy vọng một cái còn không biết là có hay không có thể hy vọng thành công nhưng là tổng so không có hy vọng tốt kia đại khái chính là ý nghĩa của cuộc sống đi chúng ta luôn luôn bị mình hy vọng kích thích còn sống khi có một ngày ngươi phát, phát hiện mình mất đi còn sống ý nghĩa còn sống là trong lòng ngươi đã mất đi hy vọng hai nữ mang theo trần mãn thần hướng phía dược viên đi đến ba người một đường cười nói vậy mà cảm thấy lâu dài không có nhẹ nhàng như vậy mặc dù bọn hắn biết ở bên ngoài chỉ cần ra kết giới này phạm vi cái tia địch nhân cường đại liền sẽ xé nát ba người nhưng dưới mắt tại giang vông n ô n bảo hộ dưới ba người cũng có thể hưởng thụ một đoạn thời gian an nhàn trần mãn thần trong mắt lóe lên một vòng t à n k h ố c trong lòng âm thầm hạ quyết tâm lợi dụng cái này mười năm giảm sóc thời gian một phương diện tăng lên luyện đan tu vi một phương diện khác càng thêm muốn tăng lên thực lực bản thân ẩn khách thế lực đã triệt để đắc tội trần mãn thần hắn tương lai sẽ từ từ cùng những người này tính sổ quân tử báo thủ mười năm không muộn chỉ chốc lát ba người liền tới đến vườn thuốc trước mặt một mảnh vân giả vụ nhiều dưới vẹn vẹn lộ ra một cái dùng tu trúc kiến tạo đại môn nhìn qua mười điểm một mạc trên đầu cửa treo một tấm bảng hiệu trên đó viết hai chữ cái này bên trong nguyên khí dồi dào mà lại tăng thêm có đại lượng dược liệu trồng tại cái này bên trong có thể để nguyên khí phẩm chất biến cao ngược lại là mười điểm thích hợp tu luyện dược viên bị đại trận bao phủ ba người cảm nhận được c ố này mây mù ẩn chứa lực lượng nếu như cưỡng ép sông đi vào chỉ sợ tam phẩm thiên hạ trở xuống tiên quân sẽ trực tiếp bị đại trận g i o sát trần dần dần ba mãn thần đạt được hai nữ nhắc nhở rất nhanh liền minh bạch như thế nào sử dụng lệnh bài này theo ba người cất bước mà ra bên ngoài tầng màu đỏ hình quang tác dụng dưới mê vụ tự động tách ra một đầu hành lang ba người dọc theo hành lang đi ước chừng nửa canh giờ sau lưng mê vụ sớm đã tự động khép lại bỗng nhiên ở giữa trần mãn thần chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ trước mắt mê vụ biến mất một mảnh mấy ngàn mẫu dãy núi dược viên hiện ra ở trước mắt liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy bờ các nơi trên gò núi đều là các loại hy hữu dược liệu không ngừng tản mát ra mùi thuốc cùng tiên vụ mờ mịt thành khí trần mãn thần lần thứ nhất trông thấy lập tức kinh ngạc phải không biết nên nói cái gì cho phải quy mô mặc dù không tính quá khiến trần mãn thần kinh ngạc nhưng là cái này bên trong cơ hồ mỗi một loại dược liệu đều là hàng ngàn tiểu thế giới bên trong luyện đan sư tha thiết ước mơ t i ê n giới chỉ có tiên giới mới có khổng lộ như thế tài nguyên có thể tùy ý tiên nhân chiếm hữu trần mãn thần mặc dù không phải một tên chuyên trách luyện đan sư nhưng giờ này khắc này khi nhìn đến tòa này quy mô to lớn vườn thuốc thời điểm phản phất cảm nhận được nội tâm cái chủng loại kia lửa nóng loại kia bành trướng loại kia muốn lên tiếng hô to xúc động nếu như nói trước đây trần mãn thần còn vẹn vẹn ôm lấy một chút hy vọng có thể luyện chế ra lời nói như vậy dưới mắt hắn chỉ ít có năm thành năm chắc tại thần cách dược sư thiên phú phụ trợ dưới hắn có thể tại mười năm lấy được phi tốc đột phá thậm chí tấn cấp cái kia trong truyền thuyết dược thánh cũng k ó nói tới lúc đó cựu truyện luân hồi đan có lẽ đem có rất lớn hy vọng thành công hai nữ nhìn xem trần mãn thần trong hai mắt sáng láng thần thái không khỏi vì giang vông nôn cùng tiếu tố tố cao hứng các nàng tin tưởng đôi này số khổ huyền n ư ơ n g cuối cùng sẽ nên đón tướng mạo tư thủ một khác chương hai trăm bảy mươi tám vô vi tâm kinh thuốc trong viên một chỗ trên ngọn núi từ trần mãn thần chiếm cứ lấy lưu tô cùng ngộng tịch trần thị phân biệt chiếm cứ xa xa một cái ba người tách ra tu luyện dưới mắt đã qua thời gian ba tháng dưới mắt trần mãn thần trong đầu đã sớm đem giang vông nôn chuyển cho hắn ghi tạc đầu góc bên trong cái này ba tháng chính là tại hiệu thấu đáo môn tâm pháp này huyền bí trần mãn thần yên lặng tự hỏi lúc này hắn dựa theo vô vi tâm kinh đường lối vận công chậm rãi vật công nhưng là luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì tựa hồ quá gò bó theo khôn phép một điểm ba tháng xuống tới hắn vô vi tâm kinh thế mà nhập không có cửa đâu đã tới t cái này khiến trần mãn thần có chút bất mãn lúc này nơi xa hai đạo thần n i ệ m mang theo vẻ hưng ơ phấn cùng vui sướng chuyển đến đầu góc hắn bên trong liệu tô nói trần mãn thần có chút không dám tin tưởng liệu tô c ư nhưng đã luyện thành tầng thứ nhất vô vi tâm kinh nhưng mình nhưng không có nhập môn cái này là chuyện gì xảy ra lúc này mộng tịch trần cũng nói trần mãn thần nội tâm lần nữa sinh ra ba động hai nữ đều trước sau luyện thành tầng thứ nhất mình lại không cách nào nhập môn chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần mãn thần khổ sở suy nghĩ vô vi hai chữ theo đuổi là một loại tuân theo thiên địa quy luật tâm tính cùng làm việc phương pháp không cần tận lực cơ cầu chẳng lẽ nói ta quá chấp nhất công pháp này tu luyện trình tự sao nghĩ đến nơi này trần mãn thần có vẻ siêu l ò n g vận công thời điểm không còn tận lực làm từng bước mà là tùy tâm mà động như thế như vậy nếm thử mấy ngày về sau đông nhiên ngày nào đó thể nội một trận chấn động vận công quá trình trở nên trôi chạy rất nhiều bất quá vẫn không có luyện thành tầng thứ nhất trần mãn thần trước mắt đột nhiên giống như là phát hiện một cái thế giới mới nội tâm trở nên tràn đầy loại này suy tư cầm tiếp theo mấy ngày về sau rốt cục một loại đốn nộ g b ắ n ra trần mãn thần lúc này không khỏi cảm thán tự thân được mất cảm thấy mình tại đối mặt môn công pháp này thời điểm tựa hồ cảm nhận được một cái càng sâu đạo lý theo hắn phần này đốn nộ g khi trần mãn thần lần nữa vận công thời điểm trong lòng của hắn kỳ thật đã không đi về suy nghĩ gì đường lối vật công mà là phản phất trời sinh biết dẫn dắt đến thiên địa nguyên khí nhập thể sau đó một mạch mã thành một cỗ ngưng thực lực lượng chìm nhạy nhóm trần mãn thần không khỏi liên tục gật đầu sau đó theo hắn vận công không ngừng đơn thuần loại lực lượng này gia tăng cũng lập tức tăng tốc cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng mà trần mãn thần đến cuối cùng thậm chí ngay cả vận công chuyện này đều quên ở sau thân thể chỉ là tuân theo một loại thiên địa quy luật tại vận chuyển đang phun ra nước vào tại luyện hóa tựa như hắn chính là thiên địa bên trong một bộ phân đồng dạng một tháng sau theo một cấu nguyên khí điên c n g d ấ t vào trần mãn thần đột nhiên hét dài một tiếng phun ra một đạo dài trăm thước xương trắng cái này xương trắng còn như thực chất dâng trào hướng chân trời xa xa lưu tô cùng mộng tịch trần cảm nhận được c ố lực lượng này cường đại cùng trần mãn thần bên trong vui sướng trong lòng đều nở nụ cười xinh đẹp nhắm mắt lại thầm nghĩ nói hắn rốt cuộc tu luyện thành công trần mãn thần rất mau đem mình nội tâm vui sướng đẻ xuống kế tiếp theo ngưng thần tu luyện trước mắt muốn luyện chế một hệ liệt tiên đan dược thảo còn kém không ít vụ này phân giang vô nôn mình ngược lại là có thể giải quyết nhưng là muốn luyện chế trong truyền thuyết vật liệu cần thế nhưng là đỉnh cấp h i hữu vật liệu giang vô nôn đã xin nhờ kiếp chức của hắn hảo hữu mấy vị tiên tôn thậm chí một vị tiên thánh giút giú trần mãn thần ba người liền dứt khoát lợi dụng đoạn này thời gian ở không tiến hành tu luyện đặt tới tầng thứ nhất về sau luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều bất quá trần mãn thần không có một mực luyện hóa nguyên khí mà là tại luyện hóa đầy đủ nguyên khí về sau liền hoán đổi đến đem thể nội mới tăng ra nguyên lực một lần nữa cô động một phen kể từ đó tốc độ tu luyện của hắn nhìn như là giảm bớt nhưng là thể nội nguyên lực tinh thâm ngược lại tăng cường quá nhanh tu luyện thường thường tại hậu kỳ dễ dàng mang đến cảnh giới bất ổn điểm này trần mãn thần đã từng có trải nghiệm cho nên lần này hắn tuân theo cách làm lần là lượt dụng tâm rèn luyện cảnh giới của mình. nửa năm sau lưu tô thuận lợi đột phá đến nhị phẩm thiên tiên trung kỳ thực lực lại một tháng sau mậu tịch trần đồng dạng đột phá đến nhị phẩm thiên tiên trung kỳ trần mãn thần thì tại hai người về sau trong nửa tháng thuận lợi đạt tới đồng dạng thực lực ba người tiến độ tu luyện cơ bản bảo trì nhất trí bất quá thật muốn so với pháp lực tinh thần cùng cô đ ộ n g trình độ hai nữ lại là không kịp trần mãn thần sau đó ba người đều là một lòng tu luyện chỉ cầu nhanh chóng đột phá đến tam phẩm thiên tiên trần mãn thần cần luyện chế những cái kia tiên đan đối yêu cầu của hắn cũng không thấp mặc dù nhị phẩm thiên tiên thực lực cũng có thể lợi chế nhưng không bằng tam phẩm thiên tiên tới như vậy có hiệu suất chỉ là pháp lực thâm hậu điểm này liền muốn tranh lệch rất nhiều lạng yên ở giữa hơn hai năm thời gian trôi qua ngay hôm đó bên trong vườn thuốc trước sau có ba đạo khí tức cường đại đột nhiên bắt đầu tăng vọt ngay sau đó bên trong vườn thuốc nồng đậm nguyên lực cơ hồ bị tiêu hao đem gần một nửa toàn bộ chui vào cái này ba trong cơ thể con người hình thành một cỗ hùng vị cảnh tượng một trận cởi mở tiếng c ư ờ i truyền đến ba đạo nhân ảnh hội tụ đến cùng một chỗ trần mãn thần nhìn xem hai nữ nói lưu tô cùng mộng tịch trần đều đồng ý gật, gật đầu các nàng tốc độ tu luyện so trần mãn thần trước đây nhanh hơn nhưng là tại cái này về sau trần mãn thần lĩnh ngộ ý cảnh càng sâu cho nên dần dần truy chiếm hữu nàng nhóm cuối cùng ba người cơ hồ là cách xa nhau một hai canh giờ n h a u n h a u tấn c ấ p có thể nói là tất cả đều vui vẻ luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ s ắ c thực phi thường kinh người nhất là tại lĩnh ngộ môn công pháp này ý cảnh về sau cơ hồ là không tốn sức chút nào có thể đem bên ngoài nguyên lực nạp nhập thể nội trần mãn thần lại thông qua gian luyện khiến cho tự thân nguyên lực so với bình thường cùng thời kỳ tiên quân càng thêm thâm hậu mặc dù hy sinh tốc độ tu luyện nhưng lại mười điểm đáng giá ngay tại ba người tâm tình cảm tưởng thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc vang lên trần mãn thần ba người lập tức đi tới giang vông nôn bên người nhìn trước mắt người này ba người đều đem hắn nhìn thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại giang vông nôn cười nói lưu tô cùng ngộng tịch trần ngượng ngùng cười cười trần mãn thần trong lòng hơi có chút yêu ngạo giang vông nôn đem mười cái tiên ra túi càn khôn đưa cho trần mãn thần nói trần mãn thần gật gật đầu tự nhiên minh bạch vật liệu thu thập độ khó nếu như là để chính hắn thu thập chỉ sợ không có, có cái đo đến một trăm năm là không nên nghĩ thành công cũng may giang v ô nôn giao thiệp rất rộng ba người khác dựa theo trần mãn thần yêu cầu bắt đầu ở dược viên bên trong ngắt lấy dược liệu cần thiết trần mãn thần mình thì bắt đầu làm mở đường luyện đan trước chuẩn bị tiếp xuống một đoạn so sánh thời gian dài hắn tinh lực chủ yếu chính là luyện chế tiên đan đương nhiên tu không biết luyện rơi xuống chỉ có thể vất vả một chút thôi chương hai trăm bảy mươi chín nói chuyện thu hoạch giang vâu n ô n vì để cho trần mãn thần an tâm luyện đan đặc biệt vì hắn tại phụ cận tuyển một nơi yên tĩnh cái một tòa viện luyện đan cần các loại đồ vật đều phi thường đầy đủ để trần mãn thần rất là hài lòng lưu tô cùng n g ậ tịch trần tại phương diện luyện đan đều giú cho nên đều lưu tại phòng luyện đan bên ngoài giúp hắn hộ pháp cũng là để phòng vật nhất dù sao bên ngoài còn có cái l i ề u lâm đối bọn hắn nhìn chằm chằm mặc dù có giang v ô n g l u ô n có thể c h ấ n trụ hắn nhưng khó đảm bảo đối phương sẽ không xúc động trần mãn thần nhìn qua đã lâu lò luyện đan cùng đầy giá đỡ chân quý dược liệu thở sâu hút vài hơi có loại gốm cảm giác say trần mãn thần quyết định trước khó sao dễ trước mắt tại thành tựu của hắn bên trong thông huyền cựu dương đan là dễ dàng nhất luyện chế một loại mà lại loại đan dược này đối tu luyện cũng là phi thường có trợ rút chủ yếu có thể lớn mạnh nguyên thần của mình ngoài ra liền là đối với tiến độ tu luyện tăng tốc phi thường có trợ g i ú p thế là tiếp xuống một đoạn thời gian hai nữ liền thỉnh thoảng cảm nhận được trận trận nguyên lực ba động một tháng sau trần mãn thần đẩy ra phòng luyện đan cửa phòng trong tay cầm một con hồ lô mặc dù không có mở ra lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ mùi thuốc liệu tô đứng người lên hỏi mậu tịch trần lúc này cũng tò mò nhìn qua trần mãn thần bất quá trần mãn thần lúc này ra vẻ thần bí để người có chút nóng nảy hai nữ ừ gật đầu n g h i ê n cổ trờ lấy trần mãn thần lập tức rút ra hồ lô bên trên cái nắp lập tức một cỗ linh quang liền xông ra ngoài p h ả n phất có đồ vật gì muốn trốn x ô n g tới như bất quá trần mãn thần tại lỗ hổng kêu bên trong thực hiện phong ấn cũng coi là một cái c ỡ nhỏ phát trận bên trong tiên đan mặc dù cực độ muốn nhảy ra lại không cách nào tỏa nguyện mặc dù hai nữ biết trần mãn thần luyện đ a n cơ hồ mọi việc đều thuận lợi bất quá khi tiến vào tiên giới sau còn có thể có như thế cao hiệu xuất quả thật có chút kinh người bất quá trần mãn thần tự nhiên không nói cho bọn hắn biết trong cơ thể mình thần cách bí mật sau đó lấy ra hai hạt phân cho lưu tô cùng n g ộ tịch trần một người một hạt t h ư n g huyền cựu dương đ a n có bốn phần có một ngón trọ lớn nhỏ toàn thân đỏ c h é t tán phát ra trận trận đồng hậu dày đặc nguyên lực ngoài ra một tầng như có như không kim hoàng sắc sẽ thỉnh thoảng hiện lên trần mãn thần lại lấy ra hai con bình thuốc đưa cho lưu tô cùng ngộng tịch trần một người một bình cựu long tán chỉ là cơ bản nhất gia tăng tu vi sử dụng đ ă n g dược mà lại chỉ ở thiên tiên giai đoạn có hiệu quả theo tu vi tăng lên hiệu quả sẽ càng ngày càng thấp hai nữ sau khi nghe đều lại hỉ phân biệt tiếp nhận bình thuốc không rời mắt nhất là trên tay viên kia tiên đan nhất định phải phi thường cẩn thận mới không tới mức để nó đỏ thoát thấy trần mãn thần tạm thời vô sự lưu tô cùng n g ộ tịch trần liền rất nhanh cáo từ Hóa trần mãn thần dự đ ở ngoài cửa xin chỉ thị cửa phòng lạng yên không một tiếng động mở ra giang vông n ô n xếp bằng ở bồ đoàn bên trên dỗi tay ra ra hiệu trần mãn thần ngồi xuống trần mãn thần theo lời ngồi xuống đưa lên cùng hai thứ này đan dược đối giang vông n ô n đồng dạng hữu hiệu mặc dù hắn đã từng là tiền tôn tu vi nhưng giới mắt thực lực chỉ là khôi phục lại tứ phẩm thiên tiên giang vông nôn tiếp nhận đan dược lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc bởi vì hắn cảm nhận được trần mãn thần chỗ luyện chế ra đến đan dược phẩm chất đều là thượng phẩm cái này phi thường khó được trong tiên giới mặc dù rất nhiều người am hiểu luyện chế đan dược nhưng là tuyệt đại đa số luyện chế ra đến đan dược đều là hạ phẩm ngẫu nhiên ra t r ú n g phẩm về phần thượng phẩm cơ hồ đều sẽ chân giấu đi sẽ không dễ dàng phục d ụ giang vông ô n nói liền muốn đem trần mãn thần đưa lên thuốc cho lui về hắn thấy trần mãn thần nguyện ý vì hắn cùng tố, tố luyện chế cựu chuyển luân hồi đ như thế nào còn có thể tiếp nhận cái khác này sẽ để hắn lương tâm bên trên không qua được trần mãn thần dây h i ể u giang vâu nôn lo lắng thế là cười tự tuyệt nói trần mãn thần không dám nói toàn bộ dù sao như thế quá kinh thế hai tục giang vâu nôn lập tức thân thể chấn động có chút không thể tin được nhưng nhìn thấy trần mãn thần trong hai mắt tự tin cùng loại kia đ ỉ n h cấp luyện đan sư mới có khí chất không thể không lựa chọn tin tưởng giang vâu nôn không còn nói nhảm ngay trước trần mãn thần m ặ t một n g ụ m cầm trong tay một mực tại nhảy thoát thông huyền cựu dương đang cho lướt vào lập tức một cố mênh mông nguyên lực huyết tán ra đến phảng phất như thủy chiều hắn toàn bộ thân thể phát ra như sấm rền tiếng vang giang vông nôn một bên cấp tốc luyện hóa dược lực một bên tâm lý suy nghĩ tại hắn vận chuyển dưới lộ ra cực kỳ trôi chảy trần mãn thần có thể cảm nhận được loại kia cơ hồ là lấy như gió tốc độ đem dược lực luyện hóa hết khủng bố hiệu suất lúc đầu một hạ thông t huyền c ử u dương đang muốn hoàn toàn luyện hóa cho dù là tứ phẩm thiên tiên cũng phải hao phí hai đến ba tháng ít nhất cũng phải một tháng thế nhưng là dưới mắt giang vông nôn lại là trong t r ớ c mắt liền sắp đem dược lực toàn bộ luyện hóa hết trần mãn thần hai mắt sáng lên nhìn chằm giang vông nôn hắn từ đối phương luyện hóa dược lực quá trình bên trong để hắn được ích lợi không nhỏ sau hai canh giờ giang vông nôn mở mắt chỉ cảm giác phải tu vi của mình đã tới gần tứ phẩm thiên tiên hậu kỳ thượng phẩm tiên đan quả nhiên thần kỳ giang vông nôn lộ ra một nụ cười thỏa mãn thấy mầm bích tê từ trần mãn thần luyện chế ra thông huyền cựu dương đan liền có thể thấy được hắn luyện đan thiên phú tuyệt đối là tiên giới luyện đan sư bên trong ít có tồn tại chỉ là kỳ quái tiểu tử này giống như đối luyện đan cũng không phải là rất nóng lòng nếu không lấy thiên phú của hắn nếu như đi bái tại một ít lấy luyện đan tăng trưởng tiên tôn môn hạ chẳng phải là nhất phi trùng thiên không liền xem như tiên thánh cũng sẽ đối này cảm thấy hứng thú trần mãn thần cười cười không có trả lời mà là hướng giang v ô n g nôn thỉnh giáo không ít trong tu luyện gặp phải vấn đề nghe tới trần mãn thần lĩnh ngộ ra cảnh giới giang v ô n g nôn phi thường vui mừng còn nói cho hắn tiêu giao du kỳ thật thích hợp rất nhiều tâm pháp cùng chiêu thức nặng để ý không nặng tại hình cái quan điểm này để trần mãn thần cảm ngộ càng sâu hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn tâm tình lên không ít bản thân tu luyện cảm ngộ giang v â nôn dù sao cũng là tiền bối kinh nghiệm cực kỳ phong phú để trần mãn thần biết rất nhiều mình coi nhẹ địa phương hoặc lý giải không đủ khắc sâu địa phương bất quá giang vô ngôn cũng đối trần mãn thần có thể suy một ra ba loại suy lực lĩnh ngộ cảm thấy giật mình lập tức cũng có một tia xúc động liền tận lực đem mình cảm ngộ truyền đạt cho hắn hai người phân biệt thời khắc giang vô ngôn lại chuyển trần mãn thần một môn địa phẩm trừng ư pháp trần mãn thần không quá lý giải hỏi giang vô ngôn tiên giới công pháp và chiêu thức là như thế nào khu phân phẩm cấp cao thấp giang vô ngôn nói cho hắn cái này bên trong áp dụng chính là cựu phẩm hoặc tứ phẩm pháp đến khu phân các loại công pháp và chiến kỹ nhất phẩm đến tam phẩm bị quy về thuộc về trong tiên giới thường thấy nhất một loại không đủ cũng là c h ủ loại số lượng nhiều nhất bình thường cái này bí kíp chỉ thích hợp với thiên tiên cấp bậc tiên quân khó mà đột phá thiên tiên nếu như gặp gỡ thượng tiên cấp bậc cường giả cơ hồ không có phần thắng tứ phẩm đến lục p h ẩ m vì thuộc về số ít một loại bí kíp phần lớn đều là thích hợp thượng tiên cường giả tu luyện nhưng rất khó bằng vào cái này bí kíp đột phá đến tiên tôn thất phẩm đến bắt p h ẩ m vì là trong tiên giới phi thường cường đại một loại bí kíp đều là tiên tôn cấp bậc cường giả tu luyện thậm chí trong đó có một ít đỉnh cấp công pháp bí kíp có thể để tiên tôn cường giả đột phá đến tiên thánh cự phần vì là cực kỳ hiếm thấy tồn tại mỗi một môn bí kíp đều là vô cùng cường đại. thậm chí người tiên cơ h ộ i đều là bị tiên thánh cường giả vốn có cái này bị kiếp uy lực mười điểm khủng bố tại ta phi thăng tới tiên giới trước đó n g h e một chút tiền bối nhắc qua ma giới có một vị cường đại cường giả trí tôn liệt tiên hắn là ma giới trưởng không giả thực lực không kém gì tiên thánh cường giả nghe nói hắn từng xuất l ĩ n h đại quân ma giới phản công tiên giới kém chút chiến cuộc tiên giới vậy sau bị bảy vị tiên thánh cường giả lấy hy sinh chính mình làm đại gia tế gia mới đem phong ấn lại không cách nào chém giết nếu không tiên giới cũng sẽ không còn tồn tại từ khi đó bắt đầu đến bây giờ đã qua hơn một trăm nghìn năm vị kia ma giới cường giả trí tôn may mắn vẫn một mực tại trong phong ấn ngủ say nếu không đợi đến hắn tỉnh lại tiên ma lượng giới chắc chắn lần nữa n g h ê n đón một trận huyết chiến chỉ là không biết đến lúc kia tiên giới có hay không còn có thể chân chính chống cự lại dù sao bây giờ tiên thánh cường giả chỉ có chỉ là hai ba người khiến người phi thường lo lắng khi trần mãn thần nghe tới cái tên này thời điểm chỉ cảm thấy một cỗ bạo tạc sức mạnh tâm linh càn quét thân thể của hắn mỗi một góc hắn thậm chí còn có loại khó tả tâm tình vui sướng trần mãn thần đắm chìm trong nội tâm của mình thế giới bên trong giang vông luôn cảm nhận được trần mãn、thần、đang nghe thời điểm loại kia s Hắn m ặ chương dù k hai trăm tám mươi nghiên cứu kiếm pháp trần mãn thần cáo biệt giang vông nôn dự định tìm tìm một chỗ cân nhắc lại mình hai bộ kiếm pháp bất quá nghĩ đến hai nửa giờ phút này chiếm cứ dược viên vị trí liền không muốn bay dày các nàng thế là liền tại cái này trong rừng trúc tìm kiếm một nơi xếp bằng ở tràn đầy thật dày lá trúc trên mặt đất đầy mắt nhìn lại đều là xanh ngắt cây trúc cùng lá trúc bên hai nghe gió nhẹ thổi qua lá trúc phát ra vang lên sàn sạt trần mãn thần tâm cảnh dần dần trở nên tiến vào một loại trạng thái huyền liền rượu một đạo quát nhẹ từ trần mãn thần trong miệng chuyến ra lập tức trên mặt đất một đạo thật mỏng lá trúc bị trần mãn thần lấy khí sâu chi trở nên như tơ thép sát chậm rãi bay lên trần mãn thần cũng không muốn ở chỗ này đại triển tay chân đối với hắn mà nói kiếm đạo càng nhiều là đốn ngộ một cái quá trình. cho nên vẹn vẹn lấy loại này lá trúc đến thay thế mình liền là đủ lá trúc tại trần mãn thần thao túng dưới bỗng nhiên bay ra sau đó tại cách đó không xa rừng trúc bên trong một trận cắt nhao nhao dương dương lá trúc cùng cảnh đều rơi xuống theo cùng loại với một trận làm nóng người kết thúc trần mãn thần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên trong miệng lần nữa phun ra một ngụm thâm hậu nguyên lực giống như một đạo bạch long ra biển rót vào kia phiến thay thế lá trúc bên trong lập tức một trận quang mang trợi hiện chung quanh nguyên lực đều nhận một tia dẫn rát trần mãn thần trong mắt lóe lên một vòng tự tin sau đó hít một hơi thật sâu lần nữa mở hai mắt ra phản phất một đạo sáng tỏ như lôi đình hào quang loay lên kia phiến lá trúc lập tức lay động sau đó bắn ra đi một đầu ước chừng chỉ có phổ thông thương lòng kiếm khí vô cùng một quy mô cùng lực lượng hình dòng kiếm khí cấp tốc thành hình vây quanh lá trúc vừa đi vừa về run run lá trúc mỗi run run một lần liền có một đạo hình dòng kiếm khí sinh ra trong nháy mắt chính là hơn mười đạo lá trúc run run tốc độ cũng càng lúc càng nhanh rất nhanh hóa thành mấy chục đạo trần mãn thần yên lặng đếm lấy đã sinh ra hình dòng kiếm khí vừa rồi kia một ngụm nguyên lực thế nhưng là hao tổn hắn vô cùng một pháp lực dựa theo hình dòng kiếm khí trước mắt tỷ lệ nên có thể xuất hiện trăm đạo kiếm khí nếu như thất bại mang ý nghĩa mình tại chính thức thi triển thời điểm vẫn không có đạt tới chút thành tựu cảnh giới kiếm khí số lượng còn đang lên cao nhưng là tốc độ đã từ từ chậm lại khi lá trúc cơ hồ đỉnh chỉ run run thời điểm lúc này quay trúng quanh tại nó bên người hình dòng kiếm khí đã đạt tới hơn bảy mươi nói ẩn chứa tại lá trúc thể nội nguyên lực tựa hồ s ắ p k h ô kiệt bởi vậy run run sinh ra kiếm khí tần suất càng ngày càng chậm cuối cùng dừng lại tại tám mươi ba nói số lượng bên trên trần mãn thần có chút thất vọng tiện tay vung lên lập tức tám mươi bảy đạo kiếm khí tăng thêm lá trúc bản thân toàn bộ bắn ra ngoài chính giữa một cây so sánh thô cây trúc kiếm khí cùng lá trúc biến mất tại cây trúc thể nội kỳ sơ một hai giây cũng vô bất kỳ khác thường gì nhưng là ba giây về sau cây kia cây trúc phảng phất nhận lực lượng khổng lồ đè ép trực tiếp từ trong da ngoài bị xoắn nát hóa thành bột mịn vẩy vào một chỗ không sai là xoắn đến giống như phấn kết thúc loại trình độ kia hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trần mãn thần thở dài cảm thấy cũng không hài lòng xem ra lấy trước mắt tu vi thi triển vẫn còn có chút miết cưỡng bất quá trần mãn thần cũng không nhộn í hắn lần nữa nếm thử một phen lần này hắn hoa mấy phút đồng hồ thời gian ngưng luyện ra tám mươi bốn ó i hình dòng kiếm khí so trước đó nhiều một đạo mặc dù không có ý nghĩa nhưng là một cái tiến bộ hắn không ngừng mà nếm thử không ngừng mà tổng kết tận lực giảm bớt cô đ ộ n g kiếm khí tốc độ cùng hao tổn tại một thân pháp lực cơ hồ hao hết về sau rốt cục đem hình dòng kiếm khí số lượng ổn định tại chín mươi mốt nói dáng vẻ bất quá hắn cũng minh bạch trước mắt mà nói cái này cực hạn căn bản là đến trong ngắn hạn cũng sẽ không có quá lớn tăng lên lấy ra một viên trấn mãn thần một ngụm m n vào sau đó lại phối hợp vận chuyển bất quá trong p h i ê khác trần mãn thần một thân pháp lực liền khôi phục lại tràn đầy trạng thái hắn lại thử nếm thử bảy tám lần rốt cục nói thêm thăng một đạo kiếm khí lập tức liền không cưỡng cầu nữa lại lấy ra một viên n u ố t vào cấp tốc khôi phục pháp lực như là đã đụng phải bình cảnh trần mãn thần liền tạm thời bông ra bộ kiếm pháp kia ngược lại tu luyện bá kiếm xa so thương long kiếm pháp càng thêm huyền ảo không giống cái s o đơn giản như vậy sáng tỏ có thể từ cô đ ộ n g kiếm khí số lượng phía trên nhìn ra mánh khoe nó cần muốn lĩnh ngộ bá kiếm kiếm thế cùng ý cảnh chỉ có lĩnh ngộ ra những này mới có thể có chỗ tiến bộ lúc trước trần mãn thần tại liễu lâm sát cơ bắn ra bốn phía bức bách dưới lĩnh ngộ được tuyệt cảnh dưới ba kiếm phản kích cũng chính là thức thứ nhất loại kia bá đạo h uy lực để hắn có thể tạm thời siêu việt tu vi không đủ làm bị thương đối thủ có thể nói ba kiếm cường đại cũng không biết lúc trước tại sao lại bị người quên lãng tại nơi hẻo lánh bên trong trần mãn thần bắt đầu hồi tưởng lại lúc trước tình hình trong lòng cũng đang không ngừng kiến tạo loại kia bầu không khí phản phất lại trở lại ngày đó vô so gian nguy một màn liễu lâm lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh tới mình căn bản lui không thể lui chỉ có liều chết phản kích trần mãn thần không tự chủ được phối hợp với trong đầu của mình tưởng tượng lần nữa một ngụm cô động khí tức phân ra một đạo lá trúc phảng phất hóa thành ngày ấy ba kiếm thể hiện ra l a n g lệ ba đ ộ n theo đạo kiếm ý này kèm theo k i a phiến lá trúc phảng phất hóa thành một vệ t ánh sáng bắn ra đi phát ra mạnh mẽ gào thét thanh âm sau đó phía trước một mảng lớn cây trúc ngã xuống trực tiếp bị mảnh này quăng n mất mất hóa thành hư không trần mãn thần nghĩ nghĩ quyết định làm thú vị nếm thử thế là hai mảnh lá trúc bay lên phân biệt bị trần mãn thần chút xuống đồng dạng nguyên lực một bên thi triển một bên khác thì thi triển hai bên kiếm khí chạm vào nhau đại biểu thương long kiếm pháp lá trúc hào không ngoài suy đoán bị đại biểu bá kiếm lá trúc xé nát quả nhiên là không thể đối đầu nhưng là trần mãn thần lại lộ ra một k i a chiến ý nếu đối mặt mình chính là đại biểu bá kiếm kiếm khách chỉ có thể lấy thương long kiếm pháp tới nên chiến lời nói chẳng lẽ liền chú định chỉ có thể thất bại sao nghĩ đến nơi này trần mãn thần trong mắt để lộ ra một cô không tam l ò n g thế là lần nữa lấy khí ngự kiếm một mảnh lá trúc chậm rãi dâng lên trần mãn thần lần này thi triển ra thương long kiếm pháp thời điểm đem tất cả tám mươi b ố đạo kiếm khí cô động vì một đạo lập tức thể hiện ra xa so trước đây cường đại hơn nhiều lực lượng phảng phất tẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra trần mãn thần phát ra một đạo mệnh lệnh lập tức hai mảnh lá trúc hóa thành hai đạo lưu quang kiếm khí phun ra nuốt vào phía dưới một bên phảng phất là lao nhanh cự long một bên khác thì là thẳng tiến không lùi kiếm quang vê anh lần này sinh ra động tĩnh xa so với lần trước phải lớn hai bên kiếm khí chạm vào nhau phía dưới sinh ra kiếm khí sóng trực tiếp quyết tán ra đến t r u n g quanh một vòng cây trúc đổ xuống trần mãn thần có hộ thể cơ khí trực tiếp đem kiếm khí phản xạ rơi trần mãn thần trong mắt một vòng ánh sáng x a qua trong lòng dâng lên hy vọng bởi vì l á trúc thực tế là yếu ớt không chịu nổi cứ việc có trần mãn thần nguyên lực gia trì tại lần đụng c h ạ m này về sau nhao nhao cho b ụ i hóa thành hư không bất quá rất nhanh trần mãn thần lần nữa lấy khí điều khiển hai mảnh l á trúc hắn không ngừng mà đem thương lòng kiếm khí cho cô động phải dày đặc một chút dùng cái này đến đối kháng ba kiếm một lần lại một lần thất bại trần mãn thần pháp lực lần nữa hao tồn không bất quá tại sung túc chống đỡ dưới tăng thêm tốc độ khôi phục trần mãn thần pháp lực luôn luôn tại lấy bay tốc độ nhanh hồi phục từng ngày trôi qua đảo mắt chính là hơn nửa tháng thời gian trần mãn thần một mực ở chỗ này phiến rừng trúc nơi hẻo lánh bên trong lĩnh hội hai bộ kiếm pháp giang vông nôn sau khi thấy cũng không nói thêm gì trần mãn thần luyện đan tiên h phú để hắn tin tưởng dù cho không phải mỗi ngày bên trong nghiên cứu thuật luyện đan cũng rất có hy vọng tại bảy năm sau thu hoạch được luyện chế năng lực giờ này khắp này trần mãn thần trong hai mắt sớm đã xuất hiện mọi mệ tơ máu coi như lấy tiên người thân thể cường han trình độ cũng khó có thể hơn nửa tháng không ngừng kịch liệt hao tổn nguyên lực của mình mặc dù có trèo trống tinh thần của hắn cũng càng ngày càng khó lấy trèo trống bất quá tùy theo mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng bởi vì trần mãn thần cao cường như vậy độ nghiên cứu kiếm thuật khiến cho thực lực của hắn tại loại này nghiên cứu bên trong vô hình trước tiến b à o đã sắp tới gần tam phẩm thiên tiên trung kỳ về phần cảnh giới càng là thuận buồn sôi gió đột phá đến chút thành tựu i cảnh giới mặc dù hắn hiện tại còn làm không được giống giang vông nôn như thế trong khoảnh khắc hồi phục tốt pháp lực nhưng cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn làm được theo trần mãn thần mọi mệnh ánh mắt bên trong một tia ý chí lần nữa thụ hắn nguyên lực điều khiển hai mảnh lá trúc chậm rãi dâng lên trải qua mấy ngày nay chung quanh trên mặt đất lá trúc cơ hồ đều vỡ vụn thành phân kết thúc có chút càng là ngay cả phấn kết thúc đều không tồn tại bởi vậy chung quanh hắn mặt đất đã trần t r ù i ra bùn đất bản chất phải biết kỳ sơ trên mặt đất lá trúc thế nhưng là dày một tầng dày bởi vậy có thể thấy được trần mãn thần tu luyện cơ h ộ i là tại khiêu c h i ế n một cái cực hạn của con người hai mảnh lá trúc đồng thời run run một bên là cấp tốc bắn ra mấy chục đạo hình dòng kiếm khí một bên khác thì lại như là triển khai tấm lụa thẳng tiến không lùi trần mãn thần tâm thần chủ yếu đang thi triển thương long kiếm pháp bên này thế là hắn tại kiếm khí đón lấy ba kiếm kiếm khí thời điểm phát ra một tiếng g ầ m nhẹ chỉ thấy vốn là hơn chín mươi nói hình dòng kiếm khí c h â n hình đột nhiên lại thêm ra mấy đạo cái này cơ hồ đến gần vô hạn một trăm đạo hình dòng kiếm khí trần mãn thần biết cụ thể số lượng lại có chút bất lực đây đã là hắn trải qua mấy ngày nay sức liều tất cả ngưng luyện ra chín mươi chín nói hình dòng kiếm khí bá kiếm kiếm khí mang tới kiếm thế mười điểm nặng nề g h đồng thời cũng mang theo khí tức hủy diệt thương long kiếm khí tại trước mặt nó y nguyên có vẻ hơi suy yếu kiếm khí không ngừng hợp lại thời gian dần qua một đầu sinh động như thật tiểu long thành hình lộ ra uy nghiêm vô so đáng tiếc long nhãn vị trí lại là không, chính là thiếu khuyết cuối cùng một đạo kiếm khí k h u y ế ba kiếm lúc này đã hoàn toàn triển khai kiếm thế hóa thành một vùng ánh sáng đem cả con rồng hình nuốt mất đi vào trần mãn thần một tiếng hò hét tâm linh sóng âm khuyết tản lắn ra thương long kiếm khí phảng phất nhận cảm hóa phát ra một tiếng trùng thiên long lâm lập tức kia nguyên bản không có khả năng cuối cùng một đạo kiếm khí rốt cục d á n g lâm nhân gian hóa thành một điểm kim quang rơi vào hình rồng con mắt vị trí lập tức hình rồng hoàn chỉnh hiện ra uy lực đại tăng giờ k h ắ c này hình rồng kiếm khí hóa thành một mảnh kim quang cùng k i u ba kiếm bạch quang giết cùng một chỗ khó phân thắng bại cuối cùng một đạo rung động dữ dội qua đi t r u n g quanh tung xuống đầy trời lá trúc hai bên kiếm khí song song chôn v ù i lần này lực lượng ngang nhau chân mãn thần hai lòng gật gật đầu cái này mới phát giác được thân thể mỏi mệt đến cực điểm như vậy thuận thế ngã trên mặt đất ngủ thiết đi Trong động, ba năm phản phất c n qua đạo thân ảnh này vẫn luôn là như thế trạng thái cho đến hôm nay xuất hiện biến hóa ngay hôm đó nguyên bản trời trong một m ư g i dặm lại đột nhiên trở nên đảm đạm thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng phía một nơi nào đó hội tụ tới hình thành hùng vĩ nguyên khí vòng xoáy đại lượng nguyên khí tràn vào một chỗ khiến phủ cận thấp đám sinh linh run lệ bẫy có đi ngang qua nơi đây tiên quân cũng cảm thấy một trận h á i hùng kíp vĩa nghĩ thầm lấy loại này động tĩnh chỉ sợ thực lực đã vượt qua nhất trọng thiên đại đa số tiên quân phạm chủ cỗ này nguyên khí vòng xoáy cầm tiếp theo ước chừng nửa ngày thời gian rốt c ụ c tiêu tán trời trong một lần nữa nở rộ hết thể khôi phục bình thường liệu lâm một thân áo bào đen xuất hiện tại nơi nào đó trên đỉnh núi nhìn qua cái nào đó để hắn kiên kị phương hướng liệu lâm lúc này cả người khí chất phát sinh biến hóa cực lớn nếu như nói trước kia là loại kia sói cao ngạo như vậy dưới mắt chính là một loại cường giả tự tin tứ phẩm thiên tiên là một đạo khảm là nhất trọng thiên cường giả đột phá cực hạn tiến vào nhị trọng thiên bình t h ư ớ n g thấp hơn tứ phẩm thiên tiên cho dù là tam phẩm định phong cũng là cảnh giới bên trên to lớn khác biệt cho nên khi ngày liệu lâm thi triển toàn lực lại phát hiện đối phương chỉ là hời hợt đánh tan mình liền minh bạch đối phương tất nhiên là tứ phẩm thiên tiên thậm chí cẩn mạnh bất quá dưới mắt mình đã tấn cấp tứ phẩm thiên tiên chỉ cần đối thủ không siêu việt lục phẩm hắn liền đ ủ có lực đánh một t r ư ợ cương đ ạ i chiến kỹ nhưng để bù đắp trên thực lực một chút chênh l ệ n h chỉ cần không phải quá không hợp thói thường l i ê u lâm trên mặt lộ ra một vòng tự hào sau đó mũi chân chia xuống đất thân thể bắn lên lần nữa hóa thành một đạo huyền điệu hướng phía giang vô ngôn n ẩn cư chi địa bay đi trong g ừ n g trúc trần mãn thần đã khôi phục luyện đan lưu tô cùng mộng tịch trần thì vẫn như cũ lưu tại dược viên bên trong luyện hóa ă n v à o giang vô ngôn n chiếu cố dược viên bên trong dược thảo mới bên ngoài sẽ ngẫu nhiên ra ngoài tìm hiểu cái khác tài liệu thu thập tình huống có khi sẽ cùng trần mãn thần kề đầu gối nói chuyện lâu giao lưu tâm đắc bị hai nữ mang tới ba con h ú t linh chuột phóng sinh tại rừng trúc bên trong bởi vì cái này bên trong thế mà sinh trưởng bọn chúng thích ă n nhất quả mà lại số lượng rất nhiều điều này cũng làm cho trần mãn thần ba người nhẹ nhàng thở ra nếu không vẹn vẹn ứng phó h ú t linh chuột chăn nuôi liền đau đầu hơn dù sao cũng là một bút không nhỏ chi tiêu ngay hôm đó giang vông nôn cùng trần mãn thần ngay tại giao lưu tu luyện tâm đắc đ ỗ n g nhiên một đạo cường hoành khí tức vọt tới tiếp lấy lớn phát ra một tiếng chấn động kịch liệt đông toàn bộ rừng trúc đều tại loại chấn động này dưới lay động trần mãn thần cùng giang vông nôn lập tức cảm nhận được một cỗ nồng hậu dày đặc sắc ý mà lại có chút quen thuộc trần mãn thần lập tức ngay lập tức liên tưởng đến đuổi giết hắn gần khách sát thủ giang vô ngôn đứng dậy rất nhanh biến mất trần mãn thần có chút không cam tâm thế nhưng là dưới mắt hắn biết mình đối đầu liễu lâm vẫn như cũng là phần thắng không lớn lưu tô cùng ngộng tịch trần đều bị đánh gậy tu luyện vội vàng chạy đến lưu tô có chút lo âu hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời ngộng tịch trần mang theo một tia khinh thường nói trần mãn thần nhữ mày trả lời đúng lúc này kịch liệt thiên địa nguyên khí ba động bắt đầu không ngừng chuyển đến hiện nhiên giang vô n ô n cùng tên kia gần khách sát thủ đã đạo thủ lần giao thủ này trần mãn thần ba người nhất thời nghẹn ngào kêu lên n g a y đó liễu lâm hay là tam phẩm thiên tiên đỉnh phong thực lực tại giang vâu nôn trước mặt nhiều lần gặp khó chỉ có thể gạo tẩu nghĩ không ra thời gian ba năm hắn biết hổ thẹn s u đó dũng thế mà nhất cử đột phá đến tứ phẩm thiên tiên thực lực của hai người đã không kém nhiều trần mãn thần do dự một chút liền phi thân mà đi lưu tô cùng mộng tịch trần cấp tốc đuổi theo ba người xuyên qua t h á c nước đến đi ra bên ngoài lập tức nhìn thấy hai đạo nhân ảnh chính lấy thế xét đánh lôi đình giao thủ chung quanh thiên địa nguyên khí tại bọn hắn giao thủ dưới không ngừng bị dẫn dắt tới giang vông nôn một trường bước lui l i ễ u lâm hai tay thả lỏng phía sau từ tốn nói trần mãn thần ba người nhất thời ghi nhớ tên của người nọ l i ễ u lâm ánh mắt t h o á nhìn g n liền trông thấy ngày đó trần mãn thần ba người trong mắt sát cơ chợt lóe lên hướng về phía giang vông nôn nói giang vông nôn một tiếng mỉm cười lắc đầu hiển nhiên là cự tuyệt nói xong l i ễ u lâm thân ảnh nhanh chóng tại không trung sẽ qua xuất hiện mấy trăm đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện tại giang vông nôn trước mặt nháy mắt công ra mấy trăm quyền cứ việc đây chỉ là bình thường nhất công kích nhưng có thể trong nháy mắt thi triển ra loại lực lượng này xác thực kinh người bất bá tất mặt tốc thân thực tránh quá quả liếu yếu liếu, liếu lâm lâm loại là giang rơi đạo phong này công vông nôn tốc độ phản ứng càng nhanh, thân hình như nẻ công độ kích, cả kích. phụ sau đó nhẹ nhàng một trưởng đánh ra lập tức thiên địa nguyên khí tại h ắ n trưởng kình dưới hóa thành một con cao ba m trưởng t ấn cái này trưởng ấn sau đó không ngừng mở rộng cuối cùng giống như một ngọn núi hùng vĩ ép tới không gian xung quanh đều có vỡ nát dấu hiệu lệnh đệ một lần nhìn thấy chiêu này t ứ c lưu tô cùng mộng tịch trần hai nữ cảm thấy ngạc nhiên trần mãn thần ngược lại là được chứng kiến bất quá cũng là lần đầu tiên trong thực chiến nhìn thấy vẫn cảm nhận được r u n động liễu lâm hừ một tiếng trở lại triển khai tư thế hai tay ôm lại lập tức thiên địa nguyên khí điên cuồng tuân hướng ngực của hắn bên trong cấp tốc ngưng tụ thành một con cự đ ỉ n h liệu lâm hét lớn bên trong đấm ra một q u y ề n đánh ra đinh thái nhức góc động tĩnh thậm chí trên cánh tay có bức tường âm thanh sinh ra hiện nhiên liệu lâm bây giờ tại tu vi tăng lên trên diện rộng dưới thi triển chiêu thức giống nhau uy lực càng thêm kinh người nguyên lực cự đ ỉ n h cùng t r ư ờ n g ấn mây phong đụng vào nhau lập tức buộc phát ra kinh người sóng xung kích phía dưới đầm nước trực tiếp bị xé n ư ớ mở đầm nước nháy mắt bốc hơi rơi cao lớn thác nước giờ khác này cũng bị chấn át yên lạc u mắng giang vô ngôn cùng liễu lâm cắt lùi về sau một bước vậy mà bất phân cao thấp trần mãn thần ba người nhất thời cảm thấy một c h ấ u nguy cơ cái này liễu lâm đột phá làm tứ phẩm thiên tiên về sau thực lực lại nhưng đã có thể áp chế cùng giai tiên quân không thể không nói uy lực của hắn kinh người chỉ sợ đều thuộc về thượng phẩm không thậm chí là địa phẩm chiến kỹ phải biết giang vô ngôn cũng không phải là phổ thông tứ phẩm thiên tiên hắn đã từng thế nhưng là một tên hàng thật giá thật tiên tôn giang vô ngôn sắc mặt có chút ngưng trọng không nghĩ tới liễu lâm thực lực tăng vọt nhiều như vậy thế là cũng treo lên mười hai phân tinh thần tới liêu lâm đắc thế không thang người một cái gánh vác tư thế lập tức hai con nguyên lực cự đỉnh xuất hiện bị hắn hấp thụ đến trên nắm tay sau đó s o n g quyền oanh ra phát ra l o n g trời lở đất tiếng vang hai đạo c u ồ n mạnh gió lốc đối diện đánh tới còn như phong l o n g gào thét giang vông nôn s o n g trưởng sinh ra một trận nhanh chóng thay đổi lần nữa một trưởng oanh ra vô số thiên địa nguyên lực lần này tại giang vông nôn trưởng k ì n h dưới hóa thành thao thiên cự lãng cùng tầng tầng dây núi lấy khí thế kinh tiên h động địa n h a n đón tiếp lấy trần mãn thần ba người nhất thời triển khai nguyên lực cơ khí bảo vệ tự thân sau đó một cỗ to lớn xung kích b ộ phát ra còn giống như là núi lửa phun trào trực tiếp tung bay trần mãn thân ba người tứ phẩm thiên tiên chiến đấu quả nhiên đáng sợ ba người bọn họ kém hai người một cái đại cảnh giới chỉ cảm thấy có chút bất lực hai tiếng kêu đau đớn chuyển ra giang vâu nôn cùng liễu lâm nhao n h a u tụ một tiên nội thương vẫn là tương xứng nhưng là liễu lâm giống như điên cuồng lần nữa không tiết hao tổn nguyên lực hai tay bằng phẳng rộng rãi chung quanh thân thể ngưng luyện ra ba con c ự đình mang đến càng thêm đáng sợ ba động giang vâu nôn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng cũng đừng vô biện pháp lần nữa thi triển dạ cù mỏ trưởng biệt kỹ thứ ba nguyên lực buộc phát ra xích viêm nhiệt độ cao hóa thành một đạo hỏa lòng thẳng t ắ c gào thét mà đi lập tức thân hoa t ử u long lấy vây kín tư thái xuất hiện l i ê u lâm trước người ba đỉnh ngưng tụ làm người sợ hãi nguyên lực ba động theo hắn một tiếng gầm này trực tiếp khiến chung quanh vài trăm mét bên trong địa hình bắt đầu vỡ nát sinh linh nháy mắt bị đánh chết trần mãn thần ba người hợp lực triển khai hộ thể cơ khí mới khó khăn lắm chống lại một đạo h oanh minh qua đi chung quanh trực tiếp bị san thành bình địa hai thân ảnh r i ê n phần mình bay ngược ra ngoài trần mãn thần ba người lập tức bay người lên trước tiếp được giang v ô ngôn cấp tốc đút cho hắn một hạt thuốc trị thương xa xa l i ê u lâm lộ ra một mặt cười t à chống đỡ từ bản thân thụ thương thân thể lúc này khí tức của hắn đã có chỗ rơi xuống nhưng vẫn không quan tâm hướng lấy trần mãn thần hư không đi đến một bộ muốn đem trần mãn thần chém giết khí thế trần mãn thần đem giang vâng nôn giao cho liêu tô cùng mộng tịch trần chiếu cố trong tay bá thiên kiếm xuất thủ sau đó đón liêu lâm nói liễu lâm lần nữa hư không ôm ấp t h i triển tuyệt kỹ trần mãn thần hai mắt hiện lên một vòng sao trồi qua mang trong tay bá thiên kiếm đưa ra l i u lâm cười như liên nói một quân ép xuống cự đỉnh lấy không thể địch nổi lực lượng nghiên ép mà đến trần mãn thần ba kiếm lần này tựa hồ gặp khắc chế không thể như lần trước đem cự định cho vỡ nát rơi bất quá lập tức liệu lâm liền cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh tập trung nhìn vào liền phát hiện trần mãn thần cơ hồ là tại ba kiếm chiêu thức vừa vừa kết thúc liền lại là một cái kiếm pháp xuất thủ hét lớn một tiếng bên trong trần mãn thần chiêu thứ hai xuất thủ lập tức trên trăm đạo hình dòng kiếm khí phát ra trận trận long ngâm lao nhanh mà ra cùng ba kiếm hợp là một thể vê anh đỉnh nát ba kiếm kiếm khí, cùng thương long kiếm khí mặc dù lọt vào trên diện rộng suy yếu vẫn còn có một tiểu bộ phân rơi vào vốn là bị thương liếu lâm trên thân một ngụm lớn máu tươi phun ra liễu lâm thân thể bay ngược ra ngoài trong hai mắt tràn đầy c h ấ n kinh đối với trần mãn thần có thể đem hai loại kiếm khí hợp làm một thể có chút không thể tin được đây cũng là trần mãn thần gần nhất mới lĩnh nộ được đến song kiếm sát nhập hai đại chiến kỹ điệp ra phía dưới vi lực kinh người tăng thêm liễu lâm bây giờ trên thân t h ụ thương không nhẹ đã không có sức chống cự liễu lâm biết hôm nay đã vô pháp chém giết trần mãn thần liền lần nữa rời đi liễu lâm bay ở không trung hung tận hạ quyết tâm trần mãn thần không có đuổi theo dưới mắt liễu lâm mặc dù bị trọng thương lại như cũ thực lực cường hãn mình là khó mà chém giết nếu như bất gấp đối phương liều chết phản kích mình chỉ sợ rất nguy hiểm nghĩ thông suốt điểm này trần mãn thần cũng không thèm để ý trải qua một trận chiến này liêu lâm muốn triệt để khôi phục tối thiểu muốn nhiều năm đối với mình đến nói không phải là không một cơ hội trần mãn thần trở lại đi đến đem giang vông nôn c o n g lên người mang theo hai nữ rời đi dưới mắt chung quanh đã là bừa bộn một mảnh bất quá may mắn rừng trúc chi địa là giang vông nôn tỉ mỉ chế tạo một chỗ không gian bí cảnh sẽ không nhận quá lớn hư hao chương hai trăm tám mươi hai bản thân đậu kiếm trở lại rừng trúc về sau giang vô n ô n lưu lại trần mãn thần trong phòng tựa ở trên giường đối với hắn nói trần mãn thần không khỏi có chút ngạc nhiên hồi tưởng lại cùng liễu lâm đấu thắng hai lần lần thứ nhất mình là bại hoàn toàn hôm nay lần này cũng bất quá là n h ặ t được chỗ tốt đối phương tại sống mái với nhau sau bị trọng thương mới không địch lại hắn hai loại kiếm pháp điệp ra h uy lực giang vô n ô n nhẹ gật đầu tiếp tục nói trần mãn thần tràn ngập tự tin nói hắn tin tưởng cũng nhất định không phải pha vật chỉ cần có thể chân chính đăng đường nhập thất như vậy đối mặt không t r ọ vẹn hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận nói xong giang vô n ô n liền mờ n ô i khé nhúc nhích từng đạo huyền ảo chú thích hóa thành từng cái ngân quang phủ văn trực tiếp chui vào trần mãn thần trong hai trần mãn thần ngưng thần tiếp nhận đem nó hoàn toàn ghi nhớ cáo biệt giang vâu nôn về sau trần mãn thần ra phòng giang vâu nôn cùng l i ễ u lâm một phen đ á đ ấu làm bị thương nguyên khí cần phải tính dưỡng một đoạn thời gian đến đi ra bên ngoài lưu tô cùng động tịch trần hai nữ tiến lên hỏi trần mãn thần rất mau đem tiếp theo một thời gian trọng tâm bố trí một phen hai nữ nghe xong nhẹ gật đầu cùng nhau rời đi tiến về dự viên trần mãn thần đứng tại chỗ trầm mặc một hồi liền lúc trước hướng phòng luyện đan dòng g ã ba tháng bên trong hắn đều tại thông qua luyện chế một chút sơ cấp tiên đan đến để thăng cảnh giới mặc dù có chút chậm chạp ngay hôm đó trần mãn thần ra phòng luyện đan trên tay lại thêm ra mấy bình đan dược trừ tăng cao tu vi còn có chuyên môn dùng để chữa thương những đan dược này phẩm chất đều là thượng thừa để giang vông nôn biết về sau lại là một phen cảm khái trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng giang vông nôn thương thế đã cơ bản khôi phục hắn đầu tiên là ra ngoài chữa trị phía ngoài sân cốc sau đó bố trí một chút thủ đoạn trần mãn thần cũng cùng đi hỗ trợ bố trí mấy cái chất pháp để giang v ô nôn hết sức kinh ngạc hắn không nghĩ tới trần mãn thần thế mà tinh thông luyện đan cùng trận pháp trong lúc nhất thời ngược lại là hai người lại vây quanh trận pháp giao lưu một phen những này bố trí đều an bài thỏa đáng về sau trần mãn thần tại bí cảnh bên trong cho tự mình mở ra một cái giản dị đậu phủ quyết tâm bế quan tiềm tu hai năm một ngụm nuốt vào lập tức một cỗ mênh ngông nguyên lực huyết tán ra đến toàn bộ thân thể phản g phất đều có hỏa diễm đang thiếu đốt trần mãn thần lập tức vận chuyển vô vi tâm kinh đem dược lực luyện hóa theo hắn đối vô vi tâm kinh lý giải càng thêm t ấ u triệt rốt cục cảm nhận được môn công pháp này mang tới cường đại phụ trợ một tháng sau dược lực bị hắn hoàn toàn luy trần mãn thần cảm nhận được tự thân tu vi tăng lên một chút đã tới gần tam phẩm trung kỳ bất quá hắn không có lập tức bắt đầu nuốt mà l à lại vận chuyển lên bắt đầu rèn luyện thể nội nguyên lực nhất thiết phải cầu được đem mỗi một bước tu vi cho vững chắc xuống trần mãn thần nghĩ đến hai n ữ giờ phút này sớm dược viên bên trong độc tự tu luyện liền tâm hữu sở động đem mình đối với lý giải toàn bộ viết tại một cái truyền âm phủ bên trong sau đó hóa ra một đạo phân thân mang theo truyền âm phủ tiến về dược viên thông qua dược viên phong tỏa về sau liền đem truyền âm phủ nhất trả sát nhìn nó hóa thành một đạo lưu quan bay đi phân thân nháy mắt biến mất trở lại trần m như thế khổ tu như vậy một năm trần mãn thần tu vi đã đạt tới tam phẩm trung kỳ trong lúc nhất thời cũng tiến triển chậm lại hắn ngược lại không gấp liền bắt đầu lĩnh hội kiếm pháp cùng trường pháp trần mãn thần từ mở động phủ lưu xuống núi trong đá tạo một nhóm giản dị kiếm đá so trước đây là chúc chỉnh thể bên trên muốn kích thước lớn hơn một chút đây cũng là phòng ngừa kiếm pháp uy lực quá mức bá đạo như thế sẽ hủy động phủ của mình tiếp theo hắn tại trước mắt mình bố trí một cái kết giới phòng ngừa uy lực kiếm pháp k h u y ế t tán ra làm xong đây hết thảy hắn mới bắt đầu lần theo ngày đó phương pháp tu luyện nghiên cứu kiếm pháp theo quát khẽ một tiếng trần mãn thần ngự kiếm sinh ra hình dòng kiếm khí tùy tiện liền đột phá trăm đạo so với hơn một năm trước đó lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều hình dòng kiếm khí rất nhanh ở dưới sự khống chế của hắn cô động thành một đầu dài ba thước trường long tại kết giới bên trong vừa đi vừa về va chạm bạo phát ra trận trận tiếng vang trần mãn thần lập tức lại gọi lên khác một thanh thạch kiếm một câu nguyên lực bắn ra đi rót vào kiếm đá bên trong lập tức thân kiếm phát ra một tiếng phóng xuất ra kiếm thế theo đạo này ý chí thực hiện quá khứ đạo này kiếm đá chui vào trong kết giới rất nhanh đón cái tia đạo hình dòng kiếm khí đấu hai đạo kiếm đá vừa đi vừa về kịch đấu lại nhất thời ở giữa ai cũng không thể áp đảo ai trần mãn thần hơi nhữ mày thương long kiếm pháp lĩnh nộ i trăm long c u ồ n vũ về sau rõ ràng uy lực tăng lên không ít ba kiếm thức thứ nhất đã khó mà thể hiện ra ưu thế áp đảo ba kiếm chỗ đại biểu kiếm quang càng thêm hung ác nhưng là thương long kiếm pháp hóa thân hình dòng kiếm khí không chút nào yếu thế miệng lớn mở ra bắn ra vô số tiểu long kiếm khí đem ba kiếm cho cố lại trần mãn thần một đạo ý chi sinh ra lập tức ba kiếm buộc phát ra một mảnh bạch quang đem những cái kia tiểu long kiếm khí cho bao phủ ở bên trong từng khúc vỡ vụ mở bất quá đầu kia trường long vẫn chưa biến mất mà là một m ngụm đem tia bạch quang nuốt hết hai đạo kiếm quang không h ợ p tính ngươi chết ta sống cuối cùng a n h một tiếng song song quy về chôn vùi kết giới mặt ngoài một trận dập dởn trở nên ảm đạm một chút trần mãn thần lập tức một chỉ điểm ra đem kết giới nặng mới tu bộ tốt lâm vào trong trầm tư trần mãn thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hóa ra một đạo phân thân đạo này phân thân không phải phổ thông phân thân từ t h ầ n cách hòa tan nguyên thần không chế có được chính mình nhất định ý chí trần mãn thần cười đối tiểu mãn nói tiểu mãn nhẹ gật đầu đi tới kết giới một bên khác ngồi xếp bằng trên mặt đất trần mãn thần thì tại cái này một đầu hai người riêng phần mình lấy khí ngự kiếm nhưng thấy hình dòng kiếm khí mãnh liệt mà đến dương anh múa vớt trần mãn thần cảm nhận được nhào tới trước mặt hùng hổ dọa người khí thế không chỉ có âm thầm hài lòng quả nhiên có nhất định đối thủ liền hoàn toàn không giống trần mãn thần ngón tay hướng phía trước một điểm lập tức ba kiếm triển khai hóa thành một mảnh bạch quang đem kia hình dòng kiếm khí cho bao vây lại nhưng là một trận long âm sinh ra hình dòng kiếm khí buộc phát ra uy lực to lớn ba kiếm kiếm khí vậy mà trấn không nát đối phương quả thực là bị buộc trở về cảm nhận được cỗ này to lớn áp bách t r ầ n mãn thần càng thêm cao hứng tiểu mãn không hổ là tồn tại đặc thù mình phải t r ă n g nên cân nhắc để hắn tận khả năng đơn độc tu luyện sau đó hắn chỉ huy kiếm quang bố trí trùng điệp m à n sáng đem tiểu mãn công kích cho ngăn trở về nhưng tiểu mãn cũng không thèm để ý kế tiếp theo chỉ huy kiếm quang áp xuống tới hai người đánh đến lực lượng ngăn nhau quên cả trời đất rất có một phen niềm vui thú chương 283, yêu bình thường cùng vĩ đại một trận tiếng long ngâm bên trong một đầu sinh động như thật dài hơn mười thước hình dòng kiếm khí gào thét mà lại đây tản mát ra thái cổ long tộc một kia uy nghiêm khí thế kính người gào thét mà đến bên trong mang đến kịch liệt nguyên lực xung kích không ngừng đập tại lung lay sắp đổ kết giới lồng ánh sáng bên trên theo trần mãn thần một tiếng gầm thét kiếm khí như nước thủy triều ngưng tụ thành một đạo dài mười m quang chi cự kiếm đạo kiếm khí này tản mát ra khí tức hủy diệt khiến đối diện tiểu mãn đều biến s ắ c sau đó trần mãn thần hai ngón tay khép lại hướng xuống v ạ c h một cái kiếm ánh sáng đón hình dòng kiếm khí chính là ở trong từ trên xuống dưới một c h ạ m một tiếng oanh minh bên trong long tiên kiếm khí bị ở trong chém đức nháy mát hóa thành một đoạn khí lãng tang ra kết giới cũng nhịn không được nữa ẩm vang vỡ vụ trần mãn thần cùng tiểu mãn đồng thời xuất thủ mới đưa động phủ cho ổn định lại trần mãn thần vươn người đứng dậy cười ha hả bế quan nhanh hai năm trải qua không ngừng cùng tiểu mãn l u ậ n bàn hắn ba kiếm rốt cục lần nữa tinh tiến một bước lĩnh ngộ ra chiêu thứ hai trần mãn thần vứt cho tiểu mãn mấy bình đan dược tiểu mãn nhẹ gật đầu bắt đầu dựa theo trần mãn thần truyền thụ cho hắn hỏa tiểu mãn tu luyện đối trần mãn thần tự thân cũng là phi thường có chỗ tốt giống như là hai cái mình mà lại một khi tiểu mãn cùng hắn hợp hai là một thực lực sẽ nên đón ngắn n g i tăng vọt cái này đem để đối thủ trở tay không kịp bởi vì có nguy trần mãn thần thể nội cũng sẽ không bởi vì tiểu mãn đơn độc tu luyện mà sinh ra khó chịu chỉ là tu vi sẽ tương đối giảm yếu một ít ra đ ộ c phủ trần mãn thần đi trước dược viên muốn nhìn một chút hai nữ tu luyện như thế nào trước mắt trần mãn thần tu vi tới gần tam phẩm thiên tiên hậu kỳ hai nữ tu vi ứng sẽ không phải so hắn yếu làm không tốt so hắn còn mạnh hơn một chút tay cầm lệnh bài thông qua dược viên phong tỏa nguyên khí đập vào mặt không biết có phải hay không là ảo giác tựa hồ so với sớm nhất đến thời điểm nguyên khí hơi mỏng manh một chút trần mãn thần nghĩ đến một phương diện hai nữ ở chỗ này hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện một phương diện khác tự khai lô luyện đan đến nay dược viên bên trong đã ngắt lấy rơi không ít linh dược dù cho lấy tiên giới r ồ i dào nguyên khí linh dược trưởng thành vẫn xa xa theo không kịp mức tiêu hao này cũng khó trách dược viên nguyên khí không có lấy trước như vậy nồng hậu dày đặc trần mãn thần cảm ứng hai nữ riêng phần mình khí tức xuất trước hướng phía lưu tô bay đi rất nhanh lưu tô thần thức cảm ứng được hắn sinh ra một cô vui sướng áo bào phất phới bên trong trần mãn thần nhìn thấy lưu tô bây giờ nàng cả người lộ ra càng có thần vận sớm đã, đã vượt ra tiến quân lưu tô hồi lâu không gặp trần mãn thần lập tức nào tiến vào trong ngực của hắ ở những người khác trước mặt nàng tuyệt sẽ không như thế b ấ t q u a dưới mắt nơi đây mộng tịch trần thần thức sẽ không quét tới cũng liền tương đương với hai người bọn họ vớt lưu tô màu trắng mái tóc trần mãn thần trong lúc nhất thời hơi xúc động từng để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu tiểu sư tỷ một đường bồi tiếp hắn đi đến thiên giới mặc kệ thế giới như thế nào tăng thương biến nào hai người bọn họ đều sẽ có vô hạn hồi ức bất luận là thống khổ hay là n g ọ t nào g sau đó một đường làm bạn xuống dưới trần mãn thần đối lưu tô thực lực cảm ứng phi thường rõ ràng hơi hơi tìm tòi tăng thêm lưu tô đối trần mãn、thần、sẽ không bố trần chuẩy cho nên rất nhanh liền bị hắn biết tu vi nội tình lưu tô nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần cười cười ôm lấy lưu tô đi tới bốn phía trong tiên cảnh tàn bộ cùng nhau đi tới các loại dược thảo cây ăn quả đều để người thấy yêu thích vài tiếng chuột tiếng kêu chuyển đến trần mãn thần nhìn kỹ một chút nguyên lai、like、là kêu bà con hút linh chuột b à tên này bây giờ cái đầu lớn gấp đôi cũng có thể là là đồ ăn sung túc mỗi bữa đều ăn đến rất no cho nên bây giờ toàn bộ thân hình lộ ra mập mạc lưu tô vừa nhìn thấy cái này bà con hút linh chuột lập tức cười khúc khích bỏ xuống trần mãn thần ôm lấy trong đó một con đáng yêu nhất mặt khác hai con hút linh chuột lập tức bất mãn nhao nhao leo đến lưu tô hai con trên đầu vai t hướng lưu tô lấy lòng trần mãn thần có chút im lặng xem ra nữ nhân vô luận là nơi nào đối manh vật luôn luôn khuyết thiếu sức chống cự trần mãn thần tò mò hỏi lưu tô cười ha ha một tiếng chỉ chỉ nơi x a mộng tịch trần phương hưng nói hút linh chuột có chút sợ trần mãn thần cho nên dán lưu tô không chịu từ trên người nàng xuống tới lưu tô trên thân m â u tính cũng không có theo tu hành mà biến mất đây cũng là trần mãn thần sợ ưa thích hai người mang theo hút linh chuột khắp nơi đi dạo một phen trần mãn thần lúc này mới cùng lưu tô cá o biệt sau đó hướng phía mộng tịch trần phương hướng bay đi mộng tịch trần sớm đã cảm thấy được trần mãn thần chỉ là không đành lòng quáy dày hắn cùng lưu tô gặp gỡ giờ phút này nhìn thấy hắn đến bên này lập tức có chút ngoài ý muốn k i n h hỉ nhìn thấy trần mãn thần xuất hiện ở trước mắt mộng tịch trần nguyên bản cái chủng loại kia hưng phấn lại bị nàng áp chế xuống chỉ là nhàn n h ạ t hướng trần mãn thần nhẹ gật đầu nói trần mãn thần cảm giác một phen phát hiện mộng tịch trần tu vì so lưu tô còn phải thâm hậu chỉ sợ đều muốn tới gần tam phẩm định phong không khỏi cảm thán nữ nhân này tu luyện thời điểm thật là rất liều mạng. hai người hàn huyên một hồi mậu tịch trần đ ỗ n g nhiên đổi đề tài hỏi trần mãn thần nhìn một chút mậu tịch trần cảm thấy cặp mắt của nàng bên trong xuất hiện mê mang đích xác mặc dù mấy năm trước bọn hắn biết được tiên giới tình huống thật về sau ba người đều rất mất mát sau tới vẫn là trần mãn thần cổ vũ hai người tiếp tục tiến lên mới đi cho tới hôm nay thế nhưng là ngươi muốn hỏi tương lai có cái gì tâm nguyện thật đúng là có chút khó trả lời trần mãn thần nói xong mình ý nghĩ về sau nhìn xem mậu tịch trần cười hỏi mậu tịch trần nghe xong trần mãn thần kia lời nói tâm kết giống như giải khai một chút trả lời trần mãn thần nghi mộng tịch trần cùng hắn ở giữa loại kia kia nữ c h i tình đã càng lúc càng m ở nhạt lẫn nhau càng giống là bằng hữu thời gian có thể hòa tan rất nhiều thời gian cũng sẽ để người càng thêm cơ t r í đối với trần mãn thần đến nói đồng thời tiếp nhận mộng tịch trần cùng lưu tô tình cảm là một loại gánh vác đối với mộng tịch trần đến nói từ đầu đến cuối không chiếm được loại kia khắc cốt minh tâm hồi bao yêu không phải là không một loại gánh vác bọn hắn tu đạo chính là muốn siêu thoát hết thảy mà không phải bị cái khác trói buộc tình cảm nhất là như thế giang vô nôn cùng tiêu tố, tố là đến chết cũng không đổi vĩnh sinh gần nhau trải qua gặp chắc thân chúng tam thế tình chú mà không cách nào yêu nhau chỉ có thể ngăn cách một phương dạng này tình cảm khiến mậu tịch trần động dung thậm chí là khao khát bởi vì loại này vĩ đại tình yêu có lẽ chính là trong nội tâm n à n g muốn theo đuổi nhưng là đối với trần mãn thần đến nói loại này vĩ đại tình yêu là hắn chỗ bài xích bởi vì phạm là vĩ đại tình yêu đối với yêu nhau vốn người mà nói là vô hạn thống khổ hạnh phúc người qua đường khổ mình sao là hạnh phúc tựa như giang vô ngôn cùng tiếu tố tố, bọn hắn tình yêu khiến tiên giới vô số người động d u n g tiên tôn cùng tiên thánh đông nguyện ra tay trợ giút bọn hắn nhưng là nếu như trên thân tình chú một mực giải trừ không được đâu chỉ sợ chỉ có thể tại vô số người tại vô mấy năm sau trở thành một đoạn vĩnh hằng bất diệt truyền kỳ vĩnh viễn ngăn cách mở bi kịch không đây không phải trần mãn thần muốn hạnh phúc hắn tình nguyện một phần đơn giản mà hạnh phúc yêu hắn cùng lưu tô ở giữa không có cái gì kinh thiên động địa sự t ì n h cũng không cần quá nhiều truyền kỳ cố sự chỉ cần lẫn nhau cùng một chỗ cùng một chỗ gần nhau đến vĩnh viễn có lẽ sẽ tại một cái nào đó thời khắc tiêu tán tại thời không cuối cùng cái kia cũng xa so một cái truyền thuyết đến hạnh phúc trần mãn thần cáo từ rời đi mậu tịch trần dư vị trần mãn thần câu nói này thật lâu không nói chỉ là nội tâm của nàng bên trong hay là khát vọng một phần kinh thiên động địa yêu một phần khắc cốt minh tâm yêu t ỷ như t ỷ t ỷ nàng cùng nàng t ỷ phu cũng là nàng cái thứ nhất yêu nam tử thế nhưng là hai người cuối cùng là bi kịch kết thúc lại làm cho mậu tịch trần không cách nào quên yêu nếu không khắc cốt minh tâm làm gì đi yêu ta mậu tịch trần có ta nơi trở về của mình giờ k h ắ c này mậu tịch trần nội tâm kiên định mình ý nghĩ chương hai trăm tám mươi b ố cựu long đặc sứ cùng mậu tịch trần một phen trò chuyện để trần mãn thần ý thức được sự kiên trì của nàng cùng bất tường bất quá là một tên hào hữu cũng tôn trọng ý nguyện của nàng tiến vào phòng luyện đan trần mãn thần tiếp tục bắt đầu xung kích dược sư đẳng cấp thời gian không phải rất dư dả tối đa cũng liền thời gian sáu bảy năm luyện đan chi hơn trần mãn thần liền sẽ trở lại động phủ của mình cùng tiểu mãn lĩnh nộ hai bộ kiếm pháp cùng giang vô ngôn n truyền cho hắn có lẽ là cộng đồng lĩnh hội nguyên nhân trần mãn thần đối cái này ba môn chiến kỹ lĩnh nộ cũng càng ngày càng khắc sâu trong nháy mắt mấy năm thời gian trôi qua rất nhanh trần mãn thần lưu tô cùng mộng tịch trần đều chạm đến tứ phẩm thiên tiên cánh cửa bất quá đến nay còn không người vượt qua giang vô ngôn thương thế khôi phục sau liền bế q u a n đi cùng liễu lâm một trận chiến với hắn mà nói cũng là một lần cực kỳ tốt thể nghiệm cũng làm cho hắn quyết ý s u n g kích ngũ phẩm tiên h tiên nhất là tại trần mãn thần vị thầy luyện đan này chống đỡ dưới không gian bí cảnh bên trong bốn người đều nắm chặt thời gian tu luyện lấy nó cầu được đột phá trong thời gian này liễu lâm cũng chưa từng xuất hiện xem ra chính như trần mãn thần đoán trước như thế trận chiến kia khiến cho liễu lâm tổn thương cũng rất lớn không thể không hoa tốn thời gian đi khôi phục trong khoảng thời gian này tiên giới bên trong cũng chuyển ra tổ chức truy sát trần mãn thần một nhóm không có kết quả mình lại tổn thất không ít thủ hạ nghe đồn để ẩn khách tổ chức danh vọng giảm lớn khiến trương khải phương bọn người như ngồi bàn trông ngay hôm đó nhất trọng tiên ẩn khách tổng đàn bên ngoài đến mấy tên khách không ngợi mà đến toàn thân bọn họ quấn tại rộng lớn màu xám đen bảo phục bên trong khuôn mặt cũng giấu ở liền mũ áo thật sâu bóng tối bên trong mười mấy tên thủ vệ lập tức đi tới ngăn tại mấy tên bảo khách trước người những thủ vệ này thực lực đều là nhất phẩm thiên tiên bao khách bên trong đứng tại tại phía trước nhất một người thân hình cao lớn so tất cả mọi người cao hơn ra gần một cái đầu chỉ gặp hắn hơi dưới mặt đất gật đầu một cái sọ lúc này tia cao lớn bảo khách từ trong ngực chậm rãi lấy ra một vật hiện ra ở mấy tên thủ vệ trước mặt đây là một mặt thanh đồng thú lệnh phía trên điêu khắc đầu thú hình dạng chính là long đầu đột cá hai mắt chợ chừng há miệng nuốt sống lưng hình tượng uy manh thân h trên dị theo tên thủ vệ này đầu lĩnh run lẩy bẩy quý xuống phía sau hắn mấy tên thủ vệ càng là dọa đến nằm dạp trên mặt đất si vẫn là cựu long đặc sứ một trong là nhị trọng thiên nội ẩn khách người chủ sự ẩn khách tổ chức đại thủ lĩnh thần long kiến thủ bất kiến vĩ cơ hồ không có mấy cái bang chúng nhìn qua nhưng là đại thủ lĩnh phía dưới lại là ẩn khách tất cả bang chúng rõ ràng cảm nhận được tồn tại đáng sợ cựu long đặc sứ tổng cộng có chín người đều là đại thủ nghiêu lão nhị trứng mắt lao tam trào phòng lao tứ bồ lao lao ngũ toan nghê lục ba dưới lao thất mục thất lao bát thua hí Lao kiểu cựu、si si、long đặc sứ đều là ẩn khách bên trong thân phận cực cao người chủ sự sẽ không dễ dàng hiện thân nhưng là một khi hiện thân hạ giới tất nhiên có đại sự lên tiếng si vẫn thanh âm trầm thấp mà mang theo không thể nghi ngờ hơi nghiêm thủ vệ đầu lĩnh vội vàng trả lời nguyên lai trương khải phương mấy ngày nay thực tế nhịn không được đi ra ngoài tìm kiếm liêu lâm đi si vẫn nói lời này đến lúc đó ngựa khí phi thường lạnh lùng những thủ vệ này đều cảm thấy nhịn không được dùng mình một cái cấp tốc phái ra mấy tên thủ hạ đắc lực ra ngoài tìm trương khải phương tâm lý lại là khổ không thể tả bọn hắn nào biết được trương khải phương đi đâu bên trong bất quá nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành thế là không thể không vận dụng nhất trọng thiên bên trong tất cả ẩn khách bên ngoài lực lượng tìm kiếm trương khải phương ở ngoài mấy ngàn dặm trong núi sâu trương khải phương nhìn thấy khổ tu liễu lâm hai người bọn họ bản thân liền không hợp nhau cho nên nhìn thấy mặt về sau đều không có cái gì tốt thái độ trương khải phương mang mấy tên tùy tùng đến thực lực của những người này đều là tam phẩm thiên tiên nàng thực lực bản thân ngược lại chỉ là nhị phẩm đ ỉ n h phong bất quá bởi vì kinh doanh năng lực khá mạnh cho nên nhận phía trên lưu hái nếu không nàng là không cách nào chấp trưởng nhất trọng thiên l n khách lực lượng liễu lâm vẫn như cũ một thân áo bào đen bàn ngồi chung một chỗ không nhóm bụi trần trên tảng đá lớn tảng đá kia hiển nhiên trải qua qua hắn chỉnh đốn thiết diện nhất thiết phải trình t h trương khải phương lúc này giọng chất vấn khí thật không tốt liễu lâm vốn cũng không phải là cái ẩn nhấm người bởi vậy chậm dại đứng lên hướng phía trương khải phương đi đến trương khải phương lập tức trong lòng kinh hãi vội vàng lui lại sau lưng mấy tên đắc lực h ả o thủ lập tức tiến lên ngăn tại trước người nàng nhao n h a u bày ra chiến đấu tư thái một chữ từ liễu lâm trong miệng thoát ra sau đó những người kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt mỗi người riêng phần mình chịu một cái đại lực nằm đấm phun máu tươi bay ngược ra ngoài trương khải phương hét lên nàng rất lo lắng liễu lâm bởi vì giận đưa nàng chém giết ở chỗ này dù sao liễu lâm mặc dù là nam nhân thế nhưng là chưa từng thương h ư ơ n g tiếp ngọc biểu hiện đây thật là cái lanh huyết mặt lạnh gia hỏa mà lại gia hỏa này thực lực quá biến thái mình mang tới tam phẩm thiên tiên thủ hạ thế mà liền đối phương ra chiêu đều không thấy rõ liền bị bại đẻ xuống bôi địa chuyện gì xảy ra chẳng lẽ l i ê u lâm thực lực đã vượt qua tam phẩm thiên tiên sao đ ỗ n g nhiên trương khải phương bừng tỉnh đại n ộ chỉ vào l i ê u lâm nói l i ê u lâm cái này mới dừng bước lại lộ ra một vòng tự ngạo cười nói trương khải phương mặc dù tức giận hắn người này toàn bộ nhưng duy trì có thưởng thức sự cường đại của hắn thực lực trương h ả i phương không hiểu hỏi liêu lâm n h ũ n mày về xoay người nhìn phía x a một phương hướng nào đó thủ thương không nhẹ mấy tên thủ hạ lúc này lẩm bẩm đứng lên lẫn nhau đỡ lấy đi tới t r ư ơ n g khải phương trước mặt trương khải phương sắc mặt tức giận mắng một câu mấy tên thủ hạ đều sắc mặt trắng bệnh túi thất đầu lại không hẹn mà cùng nhìn về phía trước liễu lâm trong ngực p h ẫ n t vất mặc dù cần phát tiết cũng không dám nhằm vào liễu lâm liễu lâm vừa đối mặt liền có thể thụ thương bọn hắn t r ê n lệch thực tế quá lớn bọn hắn căn bản không sinh ra báo thủ tâm tư liễu lâm nhìn qua cái hướng kia thật lâu lúc này mới trả lời trương khải phương mang theo mấy tên thủ thương thủ hạ rất nhanh liền rời đi liễu lâm thì hai tay thả l sát khí tràn ngập trong rừng một chút tiểu động vật trực tiếp bị sát khí của hắn chấn vỡ tím phổi vừa rời đi không bao lâu trương khải phương một đoàn người liền gặp tần khách sở thuộc thế lực g i ã ngoại tiểu đội thành viên nghe nói nhị trọng thiên si vẫn đại nhân tự mình đến tìm nàng trương khải phương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại ngất đi xong hết t h ể đều xong trương khải phương nhịn không được thầm nghĩ như vậy chương hai trăm tám mươi lăm si vẫn ă n bài trở lại tổng đàn trương khải phương rất nhanh liền nhìn thấy si vẫn bỏ đi r ộ n g lớn áo bảo si vẫn nhưng thật ra là cái thân tài cao tuấn mỹ yêu dị nam tử tóc dài buộc tại sau đầu trên đầu mang theo cao quý kim quan một thân kim sắc đường vân áo lam trường bảo hắn chỉnh thể lộ ra âm lũ t h ú t nhãn ảnh sâu bờ môi nhan sắc là hiếm thấy màu lam si vẫn mang tới thủ hạ mỗi cái đều là khí tức thâm trầm c h ỉ ít đều là tứ phẩm thiên tiên thực lực khiến chung quanh những người khác không dám có chút làm cản giờ phút này si vẫn đã được đến tin tức trương khải phương lập tức liền sẽ trở về cho nên hắn liền một bên hưởng d ụ n g nước trà một hai mắt nhắm lại tay trái ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn phát ra thanh âm để không ít trái tim của người ta cũng đi theo loại nhịp điệu này cảm giác mạnh thanh âm cùng một c h ỗ nhảy lên trương khải phương sắc mặt tái nhuận tiến vào đại sảnh bên trong dương mắt liền trông thấy tuấn mỹ yêu dị si vẫn trong lòng giật mình liền tiến lên mây bước quỷ trên mặt đất trương khải phương giờ phút này không có chút nào ngạo khí có thể nói còn làm bộ khóc thúc thít một bộ lê hoa đai vũ ta thấy mà yêu dáng vẻ si vẫn không có mở miệng mắt vẫn nhắm như cũ go ngón tay tựa hồ không có nghe được trương khải phương thanh âm lập tức trên đại sảnh người người cảm thấy bất an thở mạnh cũng không dám trương khải phương thấy si vẫn không có bị nàng đả động lập tức thu hồi nước mắt nghiêm mặt trả lời si vẫn há mồn phun ra một chữ con mắt vẫn không có mở ra trương khải phương hít một hơi thật sâu trả lời tin tức này vừa xuất hiện lập tức đại s ả n h lên một trận nghị luận thực tế là có chút giật mình l i ê u lâm rất nhiều ẩn khách nội bộ người đều biết nhưng là nghe nói ít nhất phải mười năm thời gian mới có thể đột phá nghị không ra lúc này mới hơn ba năm thời gian thật sự là đáng sợ si vẫn mở hai mắt ra trên đại s ả n h mọi người chỉ cảm thấy trong mắt của hắn hiện lên một mảnh ánh sáng như tuyết còn như ánh đao bức người lập tức xì xào bàn tán mọi người nhao nhao lần nữa trầm mặc xuống si vẫn nhìn chằm chằm trương khải phương hỏi trương hải phương biết vừa rồi tin tức kia xem như vì nàng vãn hồi một điểm điểm số lập tức trở về nói si vẫn lập tức đứng lên lập tức một cố khí thế bài sơn đạo hải bàn đẻ xuống cả kinh chúng thân thể người một trận lay động có chút đứng không vững si vẫn lập tức triệt hồi khí thế của mình suy tư h ắ n tự nhiên biết giang vô ngôn là ai cái này thật đúng là không phải cái nhân vật dễ đối phó giang vô ngôn đã từng là cao quý tiên tôn bởi vì hắn cùng mình đạo lữ t i ê u tố tố sự tình h u y ê n náo tiên giới cựu trọng thiên tất cả mọi người biết được đại đa số người đều đồng tình vợ chồng bọn họ tang ộ có thể nói nhân vọng rất đủ dưới mắt hắn đã muốn tận l ự c che chở trần mãn thần một đoàn người cái này liền có chút khó giải quyết si vẫn lập tức nghĩ không ra đối sách thế là nhìn chằm chằm trương khải phương trầm giọng hỏi trương khải phương nghĩ nghĩ trả lời si vẫn hai mắt tỏa sáng lập tức trong lòng một phen phòng đoán cảm giác thật vừa lúc mượn nhờ l i ê u lâm c h i thủ đem trần mãn thần một đoàn người giải quyết hết đã có l i ê u lâm phía trước vừa đánh trước trận như vậy chỉ cần phe mình đến lúc đó khiến giang vông nôn bị quản chế không thể ra tay chắc hẳn liền có thể rửa sạch lần này ẩn khách bị xỉ đục si vẫn tàn khốc nói doa đến trương khải phương xuất mồ hôi lạnh cả、người. toàn thân nước dũng si vẫn lập tức lời nói xoay chuyển tiếp tục nói trương khải phương nghe được một trận kinh hãi biết si vẫn ý tứ nếu như làm hư hại liền tự hành kết thúc đi thế là nội tâm âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải phối hợp liễu lâm đem trần mãn thần một đoàn người cho đánh giết một phen an bài về sau si vẫn lại bí mật cùng trương khải phương thương nghị một ít chuyện cái này mới một lần nữa phủ thêm rộng lớn bảo phục rời đi trương khải phương một đoàn người một mực cung tính đưa tiễn thằng đến si vẫn triệt để rời đi về sau trương khải phương mới mọc ra một câu chửi thể cảm khái mình quá quan thật sự là như đi dây thép mạo hiểm kém chút liền muốn vạn kiếp bất p h ụ bất quá dưới mắt cũng không có thoát khỏi nguy hiểm còn phải kiên trì đi xuống nhưng nàng tin tưởng có si vẫn đại nhân những này cao cường hộ vệ tăng thêm tăng thêm l i ế u lầm liền không tin không đánh chết trần mãn thần một đ o à n người phương đông hiên thực lực mạnh nhất cho nên tại si vẫn thủ hạ mấy tên hộ vệ bên trong có vẻ hơi n g ạ m ạ n đối đ ạ i trương khải phương bọn người càng là khinh thường đến cực điểm phương đông hiên mặc dù nhìn như k h á c h khí nhưng loại k i ê n ngạo khí tận trong xương t ù y chậm là người liền có thể cảm giác được trương khải phương không thể không cởi theo dù sao đến lúc đó còn phải dựa vào mấy tên này nó hơn thủ hạ mặc dù cũng là bực tức đầy bụng lại cũng không dám đắc tội những người này trò cười bất luận là thân phận địa vị hay là thực lực bọn hắn đều không phải đối thủ của người ta phương đông hiên nhẹ gật đầu liền dẫn mấy tên hộ vệ rời đi dưới mắt si vẫn không tại chính là từ hắn đến toàn quyền phụ trách thống lĩnh mấy tên hộ vệ t h ầ m t ú toàn ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m phương đông hiên rời khỏi phương hướng không cam lòng nói nô có thể cũng ít thấy gật gật đầu trả lời trương khải phương sớm đã có chút động tâm nàng cũng không nguyện ý hoàn toàn ỉ lại phương đông hiên mọi người nếu như có thể bằng vào mình lực lượng giải quyết việc này kia là tốt nhất thần tú toàn cùng ngô có thể thấy thế liền ẩn nấp cười cười lấy bọn hắn nhiều năm đi theo tại trường khải phương bên người kinh nghiệm đến phân tích nàng đã sớm đối đề nghị này rất xem trọng chỉ là không muốn ở trước mặt thừa nhận thôi t r ư ờ n g khải phương ngồi trong đại sành trước đó si vẫn ngồi qua vị trí nghĩ đến nếu như một ngày kia có thể tấn thăng đến nhị trọng tiên trở thành người chủ sự kia thật đúng là khiến người say mê một sự kiện quyền lực lực lượng uy nghiêm giã vọng đây hết thể đều là nàng muốn lấy được mặc dù tự thân thiên phú tu luyện không đột xuất nhưng chỉ cần đến lúc đó mượn nhờ đại lượng tài nguyên tu luyện cũng có thể từng bước một trở thành t i ê n tiên bên trong trí cao tồn tại giờ k h ắ c này trương khải phương nghĩ rất rất xa hoa rơi thôn là một cái yên tĩnh mà tường hòa thôn xóm tiên giới thổ dân cư dân cùng rất nhiều sơn tinh quỷ quái đều ở chỗ này định cư sẽ không nhận tiên giới khu chủ, cho nên nhân khí không sai hoa rơi thôn phạm vi cũng không nhỏ sánh được một cái c h ấ n nhỏ giờ phút này ở vào làng góc tây bắc một cái têu bên cạnh có một cái tinh xảo p h ò n g trúc một tên phấn hồng y phục ôn nhuận nữ tử đứng tại bờ đầm nước bên trên nhìn qua giang vông nôn ẩn cư tri địa phương hướng trong mắt tràn đầy vẻ mặt và tưởng niệm bất quá khi cỗ này tưởng niệm càng ngày càng mãnh liệt thời điểm trên người nàng tỉnh chú liền sẽ phát tác làm nàng chỉ có thể cố nén trở về phòng đ ả tọa tinh tu tạm thời dứt bỏ tình ý tiêu tố tố hai mắt đấm lệ nắm bắt giang vông nôn hồi âm lệ vũ la t r ã cùng lúc đó giang vông nôn phảng phất nhận tâm linh cảm ứng mở hai mắt ra đi ra phong ngoài thân hình hóa thành một đạo lưu quang lướt lên rừng trúc trên không ra bí cảnh treo ở đầm nước trên không nhìn qua xa xôi hoa rơi thôn phương hướng tự lẩm bẩm trần mãn thần khoảng thời gian này một mực trốn ở trong đầm nước tiềm tu lúc này liền mất tự nhiên nghe tới giang v ô n ô n lời nói trong lòng một trận thổ thức cũng càng thêm kiên định nội tâm của mình Hữu trong ì n người, h t ờ i nếu không đồng ý ta đến đồng Trường Thánh ý ý. ta t Dựa r phòng lò u hậu nguyên thuốc y dày ệ n đan, nồng hậu dày đặc thiên địa khí không ngừng ngưng tụ tới, hình thành trận trận động, một cỗ mùi thuốc cũng lập tức hình thành, dần dần phát ra. Trong đặc địa ba ra. khí phát lập cỗ tức tụ tới, một mùi l đan trần mãn thần có thể chuẩn xác cảm ứng được bên trong biến hóa thâm thúy vòng xoáy bên trong một viên thuốc hình thức ban đầu chính chậm rãi từ bên trong c h u i r a buộc phát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang trần mãn thần trong đầu hồi tưởng lại giờ phút này luyện chế đan dược danh tự cùng công dụng không chỉ có trở nên càng thêm cẩn thận nghiết bàn đan cần thiết vật liệu cực kỳ quý giá chỉ sợ gần mới giang vô ngôn cũng là phế thật là lớn công phu mới vì hắn chuẩn bị ba phần tài liệu hai lần trước trần mãn thần đều thất bại cái này đối với hắn mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi bất quá cũng bởi vậy nhưng đến cái này niết bản đan thành đan độ khó khổng lồ biết bao tính toán thời gian đã hơn chín năm trần mãn thần luyện đan thành tựu cũng lấy thế như trẻ che tốc độ hướng phía dược thánh đẳng cấp trước tiến vào bây giờ chỉ cần có thể luyện chế thành công ra hắn tất nhiên có thể đột phá đến dược thánh chỉ là nội tâm càng là kỳ vọng ngược lại dẫn đến mình tại luyện chế tối hậu quan đầu thất bại trong g ă n t h ấ trần dần dần dần dần mãn thần nhìn đúng thời cơ hai tay tại đan lô bên trên da sức vỗ lập tức phát ra một tiếng một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang nhảy dựng lên tại rộng rãi đan phòng bên trong không ngừng vừa đi vừa về vòng quanh phát ra trận trận thần thánh không thể xâm phạm tiếng tê ơ trần mãn thần đối trước mắt một màn này cũng không xa lạ gì dù sao hai lần trước thất bại đều là tại cuối cùng này đan dược làm lại khâu dưới mắt thành đan một khắc lại là nguy hiểm nhất một khắc điểm này cùng cái khác tuyệt đại đa số đan dược đều không giống nhau bình thường mà nói thành đan mang ý nghĩa ổn định nhưng là niết bản đan vừa vặn tương phản thành đan mang ý nghĩa cực kỳ không ổn định nó sẽ nhiều lần bộc phát ra các luyện đan sư có thể can thiệp nó bộc phát để nó cuối cùng khuất phục trần mãn thần hư lạnh một tiếng ngón tay một điểm lập tức một đạo màu làm băng hàn chi lực rơi vào kia hồng quang bên trên dẫn tới một trận thần điệu kêu to thanh âm phía ngoài cùng một tầng liệt diễm bị băng hàn chi lực cho đông、cứng. hai chống lại phía dưới liệt diễm chóc ra rốt cục hiện ra một con chim nhỏ hình dạng đây là một con bị liệt diễm bao trùm lửa hoàng lại sưng có thể dục hỏa chúng sinh l u y ệ n chế trong đó chính yếu nhất nguyên phép chính là lấy cái này bất tử điều bất quá loại này lửa hoàng chỉ có ma giới mới có mà lại chỉ có trải qua ba lần nhất bản chúng sinh lửa hoàng thể nội mới có cho nên giang vông nôn là hao phí giá cả to lớn xin nhờ cái khác tiên tôn tỏng ma giới bên trong bước lên phong hiểm s ă n giết mấy trăm con lửa hoàng mới lấy được có thể nói giá trị to lớn cực kỳ đắt đỏ bây giờ thành đan về sau lửa Hoàng nguyên Phách Nguyên được ký trần h á c dược tại t đan này bên o n nó cương liệt cũng bất khuất, không chịu luôn vì người khác nuốt đan g kế khuất, thừa liệt bất t chịu khác dược. vì r mãn thần kế tiếp theo lấy băng hàn c h i lực dây dưa kéo lại lửa hoàng nguyên phách đối phương cũng không cam chịu yếu thế một phương diện không ngừng phun ra ra kim ô thần hỏa một phương diện hai cánh kích động dưới không ngừng có thần lửa bắn về phía trần mãn thần trần mãn thần lấy hộ thể cương khí chống cự động tác trên tay không ngừng phóng thích ra từng đạo băng hàn tri lực như là từng đạo sợi tơ đem lửa hoàng tính phách một mực vây khốn để nó chỉ có thể không ngừng dãy r u a sau ba ngày trần mãn thần đã cảm nhận được pháp lực của mình cùng tinh thần bắt đầu chống đỡ hết n ổ i đành phải dựa vào mặt khác đan dược chống đỡ tiếp mà lửa hoàng tựa hồ cũng đến trình độ nhất định phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu ớt rốt cục không còn phun ra kim ô thần hỏa trần mãn thần không dám k i n h thường kế tiếp theo lấy băng hàn c h i lực không ngừng bao trùm lửa hoàng đột nhiên cảm nhận được một cô biến hóa Và vậy hoàng nào mà anh, lửa hoàng hóa thân đan ba thân chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành một cái ba thước ph lúc biết một dược, cái lửa hoàng tinh phách tại cảm nhận được to lớn thời điểm nguy hiểm biến hóa là một m viên nợ trạng thái thế gian chi loãn nằm trong loại trạng thái này nó cơ hồ có thể không nhìn bất luận cái gì công kích một mực phải kéo dài đến nó nợ thành công từ liệt diễm bên trong trùng sinh mới có thể tiếp tục công kích đây là lửa hoàng thủ đoạn bảo mệnh cho dù là tiên thánh cũng bất lực cho nên săn g i ế t lửa hoàng thường thường muốn hao phí thời gian rất lâu thời gian bởi vì một khi nó trở về thời gian chi loãn chẳng khác nào đánh g i ế t thất bại cần chờ nó nợ về sau lại kế tiếp theo bất quá còn có cái khả năng thời gian trì loãn sẽ trôn vùi hai lần trước trần mãn thần chính là gặp loại tình huống này đan dược trực tiếp hóa thành hư không để hắn không thể làm gì bất quá trần mãn thần cũng biết nếu như gặp phải loại tình hình này cũng có thể sẽ đạt được chỗ tốt dù sao mỗi lần hóa thành thời gian chi đ o á n liền sẽ chủ động hấp thu đại lượng thiên địa nguyên lực đến trèo c h ố n g nó niết bàn trùng sinh không thể nghi ngờ là tăng thêm một bước đan dược phẩm chất nếu như có thể ngay cả tiếp theo niết bàn trùng sinh chín lần như vậy sẽ thành thần đan ăn vào người cơ hồ có thể trở thành bất tử thân trần mãn thần giờ phút này cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một bên bổ sung pháp lực của mình một bên khôi phục tinh lực của mình dòng g ã sau bảy ngày thời gian chi noan vỡ ra cháy hừng hực kim ô thần hòa bên trong một mực lửa hoàng chính ngạo nghễ làm c ả n kêu to giống như tại tuyên cáo nó trở về trần mãn thần bất vi sở động kế tiếp theo ngón tay một đạo băng hàn chi lực dính chặt nó một vòng mới đối kháng bắt đầu mấy ngày về sau lửa hoàng tại chống đỡ hết nổi phía dưới lần nữa hóa thành thời gian chi noan trần mãn thần lúc này cũng là dị thường mọi mệnh nhưng hắn không muốn từ bỏ chỉ có thể cắn răng cùng nó rằng có nữa thời gian chi n o n có đôi khi là bảy ngày vỡ ra có đôi khi là mười ngày có đôi khi là ba ngày còn có một lần vẹn vẹn một ngày căn bản không có cái gì quy luật mà theo loại này cường độ cao quay dối khiến trần mãn thần cả người tinh thần cùng pháp lực đều đến c ự c hạ n đem thời gian gần hai tháng trần mãn thần một người yên lặng cùng chống lại có đến vài lần hắn đều kém chút đã hôn mê cuối cùng không có cách nào chỉ có thể dùng bá thiên kiếm trên người mình cắt vết thương để đau đớn đến kích thích hắn kế tiếp theo bảo trì thanh tỉnh trước mắt lửa hoàng so với sớm nhất ngay từ đầu dáng vẻ cường đại mấy lần không ngừng phun ra ra kim ô thần họa để trần mãn thần chỉ có thể dùng hết chỗ có tài năng ngăn cản được dưới mắt hắn đã không phải là hạn chế đối phương mà là bị lửa hoàng chỗ công kích tại động viên trèo trống trần mãn thần mơ mơ màng màng hỏi mình nhưng là chính hắn cũng không biết giờ phút này có thể kiên trì nổi đã là kỳ tích trần mãn thần bắt đầu cảm nhận được pháp lực của mình còn thừa không có mấy đã là chết lặng trạng thái nếu như không phải từng có qua 500 năm trăm năm mưu trí lịch trình có lẽ hắn đã sống điên cái này lửa hoàng tựa hồ cũng bị trần mãn thần kiên trì làm c h ấ n kinh không thể không ngưng tụ lại mình tất cả lực lượng định cho trần mãn thần một k í c h cuối cùng quần bạo kim ô thần hỏa hóa thành một đạo liệt diễm phong bạo phản phất đem toàn bộ đan phòng đều, đều đặt thiêu đốt bên trong đối mặt như thế mãnh liệt thần h ỏ a phong bạo trần mãn thần cũng dùng hết tất cả b ộ c phát ra một câu ngập trời hạt khí liệt diễm cùng hàn khí hung hang đụng vào nhau lẫn nhau làm hao mòn không ngừng có thần lửa cùng hàn khí tiêu tán trôn v ụ i một tiếng gào thét bên trong lửa hoàng rốt cục chống đỡ không nổi tinh phách toàn bộ hóa thành một đám lửa đỏ đan d ư ợ c rơi xuống từ trên không trần mãn thần bỗng nhiên cảm nhận được lửa hoàng khí tức cấp tốc hệ vải x u ố n g d ư ớ i biết mình thắng rốt cục chinh phục lửa hoàng nhìn qua giữa không trung rơi xuống viên kia đưa tay tiếp được lúc này trần mãn thần phảng phất cảm thấy cả người đều có vũ hóa dấu、hiệu. một đoàn đồng đậm đến cực điểm nguyên lực từ trên trời giang xuống hình thành một đạo q u a n g trụ rơi ở trên người hắn thần bí thời không bên trong phảng phất có cực kỳ cường đại mà năng lượng tinh thuần bổ sung tiến đến nháy mắt để khí tức của hắn tăng vọt nhất cử đột phá tam phẩm thiên tiên giàn buộc tấn cấp làm tứ phẩm thiên tiên cùng lúc đó vô số cỏ cây sinh linh phảng phất triều thánh bay hơi xuất từ thân một phân sinh mệnh khí tức hóa thành phô thiên cái địa mưa phùn để trần mãn thần tắm rửa tại cái này sinh mệnh trong mưa phùn để trần mãn thần tắm rửa tại cái này sinh mệnh trong m ư phùn dần dần dần hay là vung phát ra một điểm nguyên lực đều mang mánh liệt sinh cơ lực lượng khiến chung quanh hắn vốn là không có vật gì nền đá tấm mặt ngoài vậy mà sinh ra lít nha lít nhít thực vật ra. t ra â n mãn thần giật mình mà nhìn trước mắt một màn t r â n mãn thần tấn cấp d ư ợ c thánh mang tới xúc động rất nhanh bị một số người cảm ứng được liền ngay cả ở xa ngoài mấy trăm dặm liêu lâm cũng là như thế liêu lâm mặt tâm chấm sắc chậm dại đứng lên hắn nguyên bản định triệt để đem thái cổ thần đỉnh quyền thức thứ tư cho lĩnh hội thông t ấ u hiện tại xem ra nhất định phải từ bỏ chương hai trăm tám mươi bảy thứ phương vận động trần mãn thần tấn thăng dược thánh để giang v ô n g ô n vui đến phát khóc ý vị này không còn là xa không thể chạm tưởng niệm mà là đang ở trước mắt lưu tô cùng ngộng tịch trần hai người ngược lại là đối trần mãn thần giờ khắc này đột phá bình cảnh tấn cấp làm tứ phẩm thiên tiên cảm thấy cao hứng hai người bọn họ dưới mắt đều là tam phẩm định phong bất quá vẫn luôn không có tìm được thời cơ đột phá trần mãn thần cũng không có đắm chìm trong trong vui sướng hắn biết dược thánh khẳng định sẽ kinh động không ít người làm không tốt sẽ chọc cho đến một chút tồn tại cương đại dù sao dược thánh cơ hồ có thể luyện chế tất cả hiện có đa vương thậm chí một chút thái cổ đàn phương hắn cũng có thể luyện chế một chút tuyệt đối sẽ trở thành các phương thế lực lôi kéo đối tượng nhưng là một cái xử lý không tốt liền sẽ trở thành nghiêng ép đối tượng giang vông nôn tựa hồ sớm đã tính trước kỹ cảng bất quá nghĩ nghĩ đối phương cũng không phải phổ thông ẩn thế người cũng không phải phổ thông thiên tiên trần mãn thần ngược lại là tín nhiệm đối phương an bài thế là trần mãn thần nghỉ ngơi mấy ngày tiện tay khai lò luyện chế sau cùng giờ phút này cái khác các nơi theo trần mãn thần tấn thăng làm dược thánh tin tức truyền ra phía trên không ít tiên giới thế lực đều có dự định l i ê u lâm giờ phút này bên người chính là phương đông hiên một b ằ n người bất quá giờ phút này ly hôn cũng tới đến bên cạnh bọn họ ly hôn sắc mặt y chìm nói hắn không nghĩ tới một cái phi thăng tiên giới không có nhiều năm người mới vậy mà ba phen m ấ y bận mà kinh động đến đại thủ lĩnh bất quá cũng không thể không nói tên kia s á t thực lợi hại vậy mà tấn thăng cắt dược thánh t i ê n giới đã bao nhiêu năm chưa từng đi ra dược thánh cấp bậc luyện đan sư chỉ sợ quá lâu quá lâu lâu phải đã để người nhớ không rõ bên trên một vị dược thánh là thần thánh phương nào l i ê u lâm mặc dù không có cam lòng nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc không nói hắn biết quyết định này không phải ly hôn có thể quyết định mà là đến từ cao hơn cựu lòng đặc s ứ hoặc là đại thủ lĩnh bất quá sau một khắc liệu lâm lại lộ ra thần bí khó lường mỉm cười hắn thấy trần mãn thần t u y ệ t sẽ không đồng ý làm ẩn khách chuyên môn cung phụng như vậy đến lúc đó mình vẫn là có thể mượn cơ hội này chém giết trần mãn thần dẫn tiên đài thần điện bên trong mấy tên tiên tung làm t ề tụ một đường cực kỳ hiếm thấy liền ngay cả vị tiên cơ hồ xưa nay không quản sự cũng tại một khắc cuối cùng đi tới thần điện bên trong một tên phụ nhân mở miệng hỏi cái khác tiên tung làm đều n a o n a o phát ra một tiếng cảm、thán. tên này tiên tung làm đơn giản sáng tỏ nói hắn chính là ngày đó vì trần mãn thần ba người giải hoặc vị kia tiên tung dùng muôn b à n khó khăn cười nói trong miệng hắn chính là ẩn khách đại thủ lĩnh ở vào thất trọng thiên bên trong tính tình nóng nảy k i ệ t ngạo bất tuần nhưng thực lực s ắ c thực xuất chúng nghe nói thực lực của hắn kỳ thật sớm đã đủ tư cách tiến vào cựu trọng tiên nhưng chính là không muốn đi một tên l á o giả tóc trang nói có người trả lời cũng có người ôm thái độ hoài nghi nói bất quá cùng trần mãn thần từng có giao lưu vị kia tiên tung làm lại cười nói theo người này lời nói tất cả mọi người gật đầu đồng ý một tên tiên tung làm nói muôn vàn khó khăn cười hỏi ngược lại mấy tên không biết nội t ì n h tiên tung làm lập tức lộ ra vẻ giật mình giang vô ngôn cùng t i ê u tố tố cũng không phải là phổ thông tiên tiên một khi hai người bọn họ trên thân phải để giải trừ chỉ sợ thực lực có thể đạt được nháy mắt khôi phục mọi người thương nghị hoàn tất rất nhanh tán ly hôn một đoàn người tốc độ rất nhanh cơ h ộ i trong chớp mắt liền đến không lo cốc giờ phút này không lo cốc bên ngoài sớm đã bố trí rất nhiều cỡ lớn phát trận tại phát hiện những n à y khách không mời mà đến về sau cấp tốc khởi động b ộ c phát ra uy lực kinh người phương đông hiên bọn người ứng phó có chút phí sức ly hôn càng là ánh mắt b ố c hỏa theo đại trận phát động bí cảnh nội trần mãn thần đám người nhất thời nhận cảm ứng bất quá giờ phút này hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy giang vông nôn cùng tiếu t ô t ô đã gặp nhau bất quá gặp nhau bất quá mới một lát trên thân tình chú liền phát tác hai người đều thống khổ chết đi sống lại dáng vẻ để lưu tô cùng mộng tịch h trần hai n ữ thấy mười điểm khổ sở trần mãn thần lúc này mới từ trong phòng luyện đan ra trong tay cầm một con bình thuốc bên trong đựng chính là đại danh đình đình giang v ô n ô n cùng tiếu tố tố phân biệt bị trần mãn thần ba người đã dậy quả thực là cắn răng ngồi xếp bằng trên mặt đất sau đó tiếp nhận trần mãn thần đổ ra đang dược một giọng nói đa t ạ liền một ngụm an bảo lập tức phân biệt bị một c ô kim hoàng sắc kết giới chỗ vây quanh đủ loại huyền ảo lực lượng thẩm thấu ra như tại xua tan nhân quả cùng người l ề n r ù a dưới mắt tình hình này giang vâu ngôn vợ chồng hai người tất nhiên sẽ không nhất thời nửa khắc có thể tiêu trừ người l ề n r ù a nếu như một khi thụ đi ra bên ngoài công kích liền sợ thất bại trong g ă n tớt trần mãn thần đối lưu tô cùng mộng tịch trần nói hai nữ nhẹ gật đầu ngay tại vài ngày trước hai nữ đều n h o nhao tấn cấp làm tứ phẩm thiên tiên trần mãn thần thì cảnh giới càng thêm nương kết đồng thời nghiên cứu hạ dược thánh bây giờ có một chút thần thông bất quá trọng yếu nhất hay là vì giang vông nôn vợ chồng lựa chế thẳng đến vừa rồi mới nhất cuối cùng thành công ba lần cơ sẽ thành công hai lần còn tính là may mắn trần mãn thần ba người nhao nhao đi tới bí cảnh bên ngoài lúc này từ hắn bố trí đại trận tại ly hôn xuất thủ dưới đã nhao nhao tăng ăn dã chỉ còn một cái đang khổ cực trèo trống bất quá mắt thấy lấy liền muốn sụp đổ ly hôn nhìn thấy hai nữ một nam hiện t h ầ n lập tức căn cứ liều lâm đám người miêu tả nhận ra trần mãn thần thế là tự ngạo mà hỏi thăm trần mãn thần khinh thường trả lời li hôn nói xong cũng muốn xuất thủ lúc này l i ê u lâm đi đầu phi thân mà ra nói phương đông hiên hừ một tiếng có chút khó chịu sau đó nhìn thấy lưu tô cùng ngộng tịch trần hai cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử lập tức cười ha ha lấy nào tới lưu tô cùng ngộng tịch trần phi một ngụm g i ậ n tí mặt lập tức nhao nhao nghen đón tiếp lấy nhao nhao tế ra pháp bảo của mình cùng phương đông hiên ác đấu cùng một chỗ nó hơn mấy tên tứ phẩm thiên tiên cũng muốn tiến lên đ ộ n thủ lại không nghĩ rằng chung quanh một trận tiếng cười truyền đến năm sáu tên tên đạo nhân bộ g á n g tiên quân ngăn tại trước người của bọn hắn l chương n lập t hai trăm o n tám mươi tám kiếm diện thương cung l i ê u lâm nhào về phía trần mãn thần trong mắt sát cơ đại thịnh hắn có thể cảm nhận được trần mãn thần dưới mắt tu vi đã là thứ phẩm thiên tiên cũng không kém hắn bao nhiêu mình vất vả tu luyện hơn năm mươi năm lại không nghĩ rằng đối phương dùng mười năm thời gian liền đ u ổ i theo trưởng thành tiềm lực thực tế là thật đáng sợ mà lại bây giờ trần mãn thần đã là dược thánh thân phận và địa vị đều nước lên thì thuyền lên thật sự nếu không nhân cơ hội này giết hắn chỉ sợ về sau cũng sẽ không có cơ hội này trần mãn thần không chút do dự lập tức đối diện đội kịp mặc dù hắn dưới mắt đối lưu tô cùng mộng tịch trần hai nữ nên chiến người kia có chút bận tâm nhưng là hắn tin tưởng bằng vào hai nữ thực lực cùng mình dược thánh thần thông hẳn là không ngại hai đạo nhân ảnh riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang ở trên không triển khai kịch liệt va chạm b ộ c phát ra mãnh liệt nguyên lực ba động so với những người khác đối chiến hai người bọn họ ở giữa sấp xỉ sát phạt chiêu chiêu trí mạng liễu lâm chiêu thức đại khai đại hợp song quyền múa kín không kẽ hở mỗi đấm ra một quyền đều phát ra tiếng ở mầm v a n g mạnh mẽ nguyên lực giống như, như đạn pháo đáng sợ trần mãn thần tay cầm bá thiên kiếm kiếm khí sen lẫn thành một đạo kiếm võng đem đối phương lực quyền đều ngăn hoặc là bắn ra trong lúc nhất thời hoàn cảnh chung quanh lọt vào liễu lâm lực quyền xung kích trở nên vỡ vụn không chịu nổi như gió lốc quá cảnh liễu lâm thấy trần mãn thần ứng phó phải tương p h i n h ẹ nhõm lập tức sầm mặt lại hai tay vây quanh lập tức một con nguyên lực cự Theo hắn một quyền này, tiếng ừ trên t r ờ g i xuống chấn ánh m động ư n g l kịch liệt sau đó trong thai mọi người truyền đến một trận đ ì n h thai nước góc đỉnh âm thanh đỉnh vỡ vụn ra hóa thành nguyên khí bị xé nát nhưng tiêu cự long cũng không khá hơn chút nào đồng dạng đeo trên một tiếng hóa thành khí vụ tiêu tán liêu lâm q u á t khẽ một tiếng một cái gánh vác tư thái lập tức ngưng tụ ra hai con nguyên lực c ự đ ỉ n h hãn tuyệt sẽ không cho trần mãn thần t h ở dốc thời khắc muốn dùng liên tiếp không ngừng cường đại chiêu thức đánh g i ế t đối phương liêu lâm xong quyền tế xuất hai đoàn bàng bạc c ự đ ỉ n h mang theo một trận bao tác càn quét hướng trần mãn thần trần mãn thần một tay giơ kiếm một ngụm tinh huyết phun ra rơi trên thân kiếm bá thiên kiếm buộc phát ra kinh người hồng quang tán phát ra trận trận ba khí sau đó chỉ thấy trần mãn thần thân hình cơ hồ biến mất Một chống giông liên tiếp nổ vang cứ việc hình dòng kiếm khí không ít tại va chạm đến nguyên lực cựu đỉnh dưới nổ bể ra nhưng là khổng lồ số lượng để nguyên lực c ự đỉnh cũng là cất bức khó khăn căn bản là không có cách lại trước tiến vào cái này liền giống như là hai cô gió lốc tại phân cao thấp mỗi một khắc chém giết đều là nhìn thấy mà giật mình vang một tiếng vang dọn một con nguyên lực cự đ ỉ n h rốt c ụ c chống đỡ không nổi tại hơn ngàn đạo hình dòng kiếm khí vây công hạ phá vỡ đi ra nhấc lên một câu nguyên lực phong bạo phóng lên tận trời liệu lâm kêu lên một tiếng đau đớn lập tức thụ một chút vết thương nhẹ bất quá hắn không quan tâm chỉ cần có thể giết chết trần mãn thần đánh đổi khá nhiều là có thể tiếp nhận trần mãn thần bởi vì phun ra một ngụm tinh huyết khí tức cũng là có chỗ hệ hoại bất quá giờ phút này hắn cũng đồng dạng không thèm để ý liệu lâm đối với hắn sát ý quá thịnh cái này cùng đối thủ tốt nhất không tiếp đại giới chém giết lập tức tại thân thể của hắn bốn phía hình thành ba con nguyên lực c ự đỉnh cái này ba con nguyên lực cựu đỉnh vừa xuất hiện một cỗ hồng hoang khí tức tràn ngập ra cựu long vừa muốn t h ụ c được liền bị ba con cựu đỉnh cho đập vỡ trần mãn thần sắc mặt chắn nhật cổ họng ngọn ngọn k nguyên lực cự đỉnh nháy mắt biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại trần mãn thần một phía lấy lôi đình vạn quân tư thái hướng phía ở giữa trần mãn thần khép lại liêu lâm một tay một nắm phản phất muốn đem trần mãn thần cho trực tiếp bóp nát như trần mãn thần tóc bạc phất phới trên thân nguyên lực đại thịnh trong tay bá thiên kiếm phát ra khó mà ức chế kiếm minh cao vút vô so đâm rách vân tiêu xoắt một đạo kiếm mang lấy quanh thân khuyết tán ra trần i n h t mãn ộ t v thần h lập c đỉnh tức tay cầm một thanh to lớn kiếm ánh sáng phảng phất như ma thần giáng lâm đón ba con nguyên lực cự đỉnh quét ngang qua một con vỡ vụn khiến vết nước không gian lần nữa kéo dài dữ tợn đáng sợ hai con vỡ vụn vết n ư t c không gian mới tăng một đầu này phương tiên địa đều ảm đạm phai mờ ba con vỡ vụn một tiếng vang thật lớn qua đi không gian vỡ ra một cái lỗ hổng siêu cường không gian loạn lưu quét ngang mà ra khiến chung quanh cái khác tiên quân quá sợ hãi nhao n h a u bốn phía né tránh si vẫn nhìn thoáng qua trong lòng một trận trấn kinh không nghĩ tới liệu lâm tại tu vi dẫn trước đối thủ một đoạn tình hùng dưới thế mà là lực lượng ngang nhau không phải là tạm yếu hạ phong kiếm ánh sáng biến mất c h â n mãn thần cũng không dám tiếp nhận không gian loạn lưu uy lực thân hình trốn chạy đến nơi xa lúc này mới một ngụm máu tươi phân ra liệu lâm càng là có chút chật vật quần áo trên người vỡ vụn ra thần xác mỏi mệt khoe miệng vết máu không ngừng chảy ra liều đến bây giờ hai người đều không làm gì được đối phương bất quá sau một khắc liệu lâm hai mắt đều t r ừ n g lớn lên trần mãn thần cảm nhận được thân thể thương thế không thể lạc quan lập tức thi triển d ư ợ c thánh thần thông chỉ thấy hai cánh tay hắn bằng p h ẳ n g rộng rãi hai tay mở ra một ngụm hít sâu lập tức bốn phương tám hướng mà đến có cây tinh khí hóa thành đạo đạo sinh mệnh nguồn gốc chuyển vào trần mãn thần thể nội cấp tốc chữa trị thương thế trên người hắn khiến trần mãn thần khí tức khôi phục như lúc ban đầu dự thánh không chỉ có luyện đan xuất chúng càng l à chúa tể thiên địa cỏ cây sinh linh lấy hắn vì thánh hứng giả tôn sùng mà cùng bái tại dược thánh triệu hoàng i ớ i thiên địa cỏ cây sinh linh đều sẽ kính dân g ra sinh mệnh của mình nguyên khí làm thuốc thánh sở dùng nhìn qua k h í tức như lúc ban đầu chân mãn thần liễu lâm chỉ cảm thấy trong miệng đ ắ n g chát nhưng cũng kích thích hắn không căm lòng theo liễu lâm lần này ra chiêu vùng thế giới này đột nhiên trở nên tinh quang rực rỡ sau đó từng khỏa tinh thần phản phất từ thường không rơi xuống hóa thành từng đạo lưu tinh từ trên trời giang xuống hình thành hùng vĩ tinh thần phi vũ tinh hà chạy ngược nhìn qua cái này trói lọi một màn cái khác tiên quân đều có chút nhìn ốc, bọn hắn biết liếu lâm không yếu lại không nghĩ rằng đối phương nắm giữ chiến hữu kỹ c ư nhiên như thế cường đại ngạnh xinh xinh dẫn phát tinh thần trí lực kể từ đó trần mãn thần chỉ sợ là ngăn cản không nổi trần mãn thần hai mắt giờ khắc này phảng phất c h ố n g rồng không ánh sáng nhìn xem đ ầ y trời tinh thần ở trước mặt hắn rót thành một dòng sông muốn đem hắn bao phủ trong đó nguy cơ sinh tử trước mặt trần mãn thần tâm cảnh lần nữa đột phá trước đó vẫn luôn khó có thể lý giải được ba kiếm giờ khắc này rốt cục lĩnh nộ được loại kia chạm phá thế gian hết thệ không đâu để nổi p ó n g ánh tinh hà tuân hướng trần mãn thần mắt thấy là phải đem h lấy bạt đao c h ạ m tư thái vung ra một kiếm này lập tức cái này một đạo kiếm khí giống như khí thế như cầu v ồ n g đón đầu g i ậ n chém mà hạ giờ k h ắ c này thiên điệu biến sắc phong vân nghẹn nào cả vùng không gian đều bị một kiếm này cho chém cực kỳ không ổn định si vẫn ngọc tán nhân phương đông hiên lưu tô mậu tịch trần bọn người nhao nhao dừng tay thối lui cảm nhận được c ố này đánh đầu thằng đó một kiếm ta chỉ một kiếm nhưng diệt thương khung tinh hạ bị một kiếm này cho từ đó c h ả m phá tách ra hai bên lập tức vỡ ra giờ khác này vô số tinh thần phản phất vỡ vụn chỉ còn lại có một mảnh ánh sáng một bóng người bay rớt ra ngoài ngay ngược một đạo vết kiếm nhìn thấy mà giật mình từ vai trái một mực kéo dài đến b ụ n g p h ả i máu tươi văng khắp nơi sau đó liệu lâm hét thảm một tiếng thân thể đứt thành hai đoạn hóa thành một đ o à n huyết vụ nổ tung nguyên thần cũng không kịp bỏ t chân cũng có cái thần nhìn thấy ánh mãn sáng một điểm huyết mất, biết cái này không phải là vật, lập tức tiến lên một đêm phiêu dưới, biến phù phải phạm bên vụ vận, không này là vào lập lên thức r o n g hơi tìm ra giá trị vô so to lớn si vẫn một tiếng g ầ m thét toàn thân huyết khí hiện lên thân pháp tốc độ cùng g i a chiêu tốc độ chỉnh mấy gia tăng gấp b ộ i nháy mắt một trường khắc ở ngọc tán nhân trước ngực đem lao đạo kia cho đánh bay ra ngoài nó hơn hỗ trợ tán nhân lập tức riêng phần mình bước lui mở đối thủ đi cứu trị ngọc tán nhân ngọc tán nhân thế nhưng là bọn h ắ n chi giao làm sao có thể ngồi yên không lý đến si vẫn lập tức đi tới trần mãn thần trước mặt một t r ư ờ n g đánh ra trần mãn thần nhưng sẽ không đáp ứng trực tiếp đem ghi chép quyển pháp ngọc g i n một n g ộ n nước vào sau đó ba thiên kiếm xuất thủ trần mãn thần cơ h ộ là bạo phát đi ra lực lượng cuối cùng trong lúc nhất thời hơn ngàn đạo hình dòng kiếm khí đem si vẫn cho bao vây lại điên cuồng đối với hắn tiến hành công kích si vẫn khoe miệng hiện ra một vòng k i n h thường huyết quang vừa hiện lập tức ngưng tụ thành một con to lớn huyết sắc cự thủ một tay lấy hơn ngàn đạo hình dòng kiếm khí cái trực tiếp bóp nơi tay bên trong vận kinh bóp lập tức hình dòng kiếm khí trực tiếp đánh nổ trần mãn thần bị thương nặng thân thể bay ngược ra ngoài hai nữ kêu lớn lên bay người lên trước r i ê n g phần mình thi triển thủ đoạn ngăn trở si vẫn bất quá si vẫn thực tế là cường đại môn này uy lực vô so đối hai nữ một người một trường đem lưu tô cùng mộng tịch trần cho đánh bay ra ngoài trần mãn thần lập tức q u á t to một tiếng thi triển d ư ợ c thánh thần thông nồng đậm sinh mệnh nguồn gốc chuyển vào hai nữ thể bên trong nhất thời làm các nàng thương thế rất là giảm bớt ngọc tán nhân lúc này đã vô tâm h a m chiến lại nói mấy người bọn họ cũng bất quá là thụ tiên tung làm xin nhờ vốn cho là chỉ muốn ngăn cản cựu lòng đặc s ứ si vẫn là được không nghĩ tới bây giờ muốn thật triển khai tính mệnh chém giết bọn hắn nhưng không n g u y ệ n ý si vẫn triệu hoán phương đông hiên bọn người vây quanh trần mãn thần mắt lom lom nhìn lấy bọn hắn si vẫn cười lạnh nói từng bước một tới gần trần trần mã một tiếng kêu gọi trần mãn thần thân hình một trận mơ hồ sau đó một cái cùng trần mãn thần giống nhau như lúc tiên quân xuất hiện tại mọi người trước mặt thế mà cũng là tứ phẩm mà lại tu vi càng thâm hậu đã tới gần ngũ phẩm thiên tiên trần mãn thần một chỉ sĩ、si、vẫn tiểu mãn nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra t ử trí mặc dù hắn làm ộ t đạo thần cách còn không có hoàn toàn độc lập nhân cách nhưng là cùng trần mãn thần kinh lịch như thế lâu d à i tuế nguyện tu luyện sớm đã có thâm hậu bản thân ý thức bất quá hắn làm trần mãn thần phân thân sẽ không tiếc đại giới bảo hộ trần mãn thần đây chính là số mạng của hắn Dưới mắt, trần mãn thần là dự định hy sinh tiểu mãn cũng phải cùng si vẫn đấu một trận phương đông hiên mấy người căm tức nhìn xem ngăn ở bọn hắn trước mặt tiểu mãn mấy người cùng nhau tiến lên dự định đem đạo này phân thân cho ép bạo trần mãn thần ba người cũng dự định xuất thủ ngay một khắc này hai đạo nhân ảnh dắt tay xuất hiện đương nhiên đó là giang vâu nôn cùng tiếu tố tố hai người nhìn mọi người tại đây một chút sau đó không giữ lại chút nào phóng xuất ra khí tức của mình lập tức hai cỗ kinh khủng đến cực điểm khí t r à n g đem si vẫn bọn người bao phủ lại si vẫn trong lúc nhất thời đứng chết chân tại chỗ những người khác trừ trần mãn thần mấy người nhao nhao trận mắt hốc mồm giang vô n ô n cùng tiêu tố tố giải trừ trên thân tình chú tu vi cấp tốc khôi phục tiên tôn lực lượng trần mãn thần ba người nhất thời đại hỷ đồng thời gọi về tiểu mãn đi tới giang vô n ô n vợ chồng bên người giang vô n ô n cùng tiêu tố tố nhìn thấy trần mãn thần lập tức không người thi lễ trần mãn thần vội vàng đỡ dậy hai người nói nói xong giang vô n ô n liền đứng dậy tiến lên trước một bước t r ứ n g mắt si vẫn phương đông hiên mấy người si vẫn khó khăn nói nói xong chính là một vươn tay ra đối si vẫn cùng phương đông hiên bọn người chính là một nắm phương đông hiên dọa đến hồn phi phát tán lập tức thi triển thần thông thuật cả người trở nên lôi long lánh mắt thấy là phải bỏ chạy đi mấy người khác các là chia ra chạy tư tán cũng không quay đầu lại thật đáng sợ đối mặt tiên tôn bọn hắn căn bản không sinh ra dũng khí phản kháng đáng tiếc vẫn là c h ậ một m bước bí thuật thần thông vẫn là không có nhanh hơn giang v ô n g nôn cái tay kia chỉ thấy phương đông hiên bị cự thủ nắm vận kinh một nắm chính là hóa thành một vũng máu mấy người còn lại cũng là rơi vào đồng dạng hạ tràng nhao nhao bị bóp nát tại chỗ nguyên thần đều không kịp thoát đi si vẫn lúc này thi triển thủ đoạn cuối cùng một cái thần bí màu xanh chiếc lồng đem hắn chính mình giam ở bên trong tạm thời còn có thể ngăn cản được cự thủ công kích bất quá mắt thấy kia chiếc lồng phát ra dần dần vỡ nát thanh âm hắn cách cái chết kỳ cũng không xa si vẫn thở dài một tiếng chỉ có thể bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại lúc này chỉ nghe một đạo như sấm bên thai thanh âm chuyển đến nguyên bản phá đục cái lỗ hổng trong vết nước không gian một bóng người đi ra lập tức đem kia khe hở không gian cho đền bù sau đó đối si vẫn dội ra một tay giang vô nôn g hừ lạnh một tiếng lập tức biến c i ê u giả cụ mỏ trưởng xuất thủ đối phương hiển nhiên cũng là tôn giả không sợ chút nào một chỉ điểm ra lập tức giang vông nôn trưởng pháp bị đẩy lui thân thể của mình cũng chấn động tiêu tố tố lập tức yêu kiều một tiếng liền muốn tiến lên hỗ trợ hai vị tôn giả liên thủ càng là làm người tê cả ra đầu bất quá người kia chỉ đem si vẫn cướp đi liền thi triển thần thông biến mất ở giữa thiên địa giang vông nôn cùng tiêu tố tố đều thở dài cũng không còn đuổi theo trần mãn thần ba người tò mò hỏi giang vông nôn trả lời trần mãn thần ba người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ ngọc tán nhân tuyến cơ tử cùng tẽn đu ạ o nhân mấy tên tiên quân lập tức tiến lên bãi kiến nói rõ thân phận của mình giang v ô n ô n vợ chồng cũng biểu thị c ắ n kích trận chiến này truyền ra về sau trần mãn thần vị này dược thánh đạt được thất trọng thiên hai vị tôn giả hết sức ủng hộ lập tức để rất nhiều thế lực từ bỏ một chút kế hoạch như thế như vậy trần mãn thần cùng lưu tô mậu tịch trần đang cáo biệt nhất trọng tiên một chút người quen về sau liền tới đến thang trời trước mặt đây là một đoạn kéo dài tại trong mây mù lơ lửng sạt đạo căn bản không nhìn thấy cuối cùng thang trời xoay quanh mà lên mà lại chỉ có thể đi bộ đi qua trừ phi ngươi là tiên tôn có thể siêu thoát cái này phát tắc có thể tự do xuyên qua lui tới cùng phía dưới thế giới ba người vừa đi vừa nghỉ coi như là lữ hành ngược lại cũng có một phen đặc biệt niềm vui thú nhất trọng tiên là đại đa số tân tấn tiên quân hoặc là tu vi tại tứ trọng tiên phía dưới tiên quân căn cứ tổng thể đến nói là hòa bình trần mãn thần tình huống xem như cực kỳ đặc thù lọt vào ẩn khách truy sát nhị trọng tiên thì muốn tự do nhiều cũng nguy hiểm hơn nhiều thất trọng tiên trở xuống nhất trọng tiên trở lên phân tranh không nớt dị thường kịch liệt tiên quân nhóm trải qua thay nhau chèm giết hoặc là bị hủy đạo hạnh đánh lạc phàm ở giữa một lần nữa đầu thai vào luân hồi truyền thế hoặc là bộc lộ tài năng tấn cấp làm tiên tôn thất trọng tiên trở lên cơ hồ đã không còn cái gì tranh đấu mấy đại tiên thánh chủ làm thịnh tượng tam t i ê n nghiêm ngặt cấm chỉ tiên tôn ở giữa tiến hành t ử đấu trừ phi là thủ không đợi trời trung nhưng cũng giới hạn trong song phương có hạn nhân số quyết không cho phép đại quy mô t ử đấu phát sinh dù sao đến cấp bậc kia tiên giới gặp phải đối thủ cũng không ít ngoài ra còn muốn môi cách một đoạn thời gian trấn áp ma giới tổn thất một vị tiên tôn thì tiên giới lực lượng lọt vào một phân suy yếu lưu tô có chút lo âu nói m ộ n g tịch trần nghĩ nghĩ mở miệng nói ra trần mãn thần nhẹ gật đầu tiếp tục nói lưu tô nhịn không được cười nói m ộ n g tịch trần cũng là có chút buồn cười trần mãn thần cũng không thèm để ý một đường cùng hai nữ t r e o t r ọ c ba người có lẽ lâu không có như thế buông lỏng cho nên ngược lại là rất có một phen niềm vui thú tư vị trên đường ngược lại là gặp phải vài nhóm người đằng sau cũng có người chạy đến bất quá lẫn nhau đều là đơn giản chào hỏi hoặc là ngay cả chào hỏi đều không đánh ánh mắt nhìn qua đều có chút cẩn thận xem ra tất cả mọi người minh bạch một khi tiến vào nhị trọng thiên về sau mọi người rất có thể sẽ là đối thủ thậm chí địch nhân nửa ngày qua đi thang trời cuối cùng đã tới cuối cùng trước mắt một đại đoàn mây mủ trần mãn thần ba người thần thức thử tham tiến vào chỉ cảm thấy vô so thâm thúy căn bản thăm dò không đến cuối cùng xem ra đây là ngăn cách tiên quân nhóm thần thức ba người cũng không thèm để ý trực tiếp từ khi bên trong xuyên qua giống như đi qua một đầu đường hầm ước chừng hơn mười phút ngắn ngủi h ắ t cám về sau trước mắt lập tức nên đón một mảnh quan g mang rộn rộn ràng ràng phố xâm mất cảnh tượng xuất hiện tại ba người trước mặt các loại phong cách không một kiến trúc lân thứ chất so trên không không người ngự không mà đi ba người mười điểm ngoài ý、muốn. vốn cho rằng nhị trọng tiên nên là một cái khắc sơn thủy thắng địa cảnh tượng lại không nghĩ rằng lại là chợ búa khí tức nồng hậu dày đặc có phần có hương vị nhân gian đây là cái thành lớn tên gọi là nhị trọng tiên bên trong quy cách cao nhất chủ thành cũng là nhất trọng thiên tiên quân đi tới nhị trọng thiên phải qua thành một phen du lãm xuống tới chân mãn thần ba người nhất thời đối tòa này đại lương thành có ấn tượng đồ vật trăm dặm nam bác trăm dặm một cái điển hình cả tòa thành chỉ sử dụng vật liệu phần lớn là phí tổn đắt đỏ các loại pháp thuật vật liệu đã cùng một chút chân quý linh mục cùng thú loại hải cốt tóm lại tòa thành trì này là nhị trọng tiên tiên quân nhóm đại bản doanh mặc dù trừ b ắ t ngát nhị trọng tiên thế giới còn phân bố đại đại tiểu tiểu nghe nói không giới chăm hơn tòa thành trì nhưng không có một tòa thành trì có thể cùng đại lương thành tướng so đại lương thành thành thị cách cục cơ bản tuân theo thành trì quy mô bốn đầu trụ cột đường cái theo thứ tự là phía bắc tử vi đường cái phía đông quá trắng đường cái phía nam xích viêm đường cái phía tây hát thủy đường cái sau đó bốn đầu trụ cột đường đi lại như làm bên trong tiểu đường cái giang khắp nơi đem đại lương thành chia làm trên trăm cái phương thị thành bắc có phủ thành chủ dưới mắt đại lương thành thành chủ gọi ra luật tề đ à m lục phẩm thiên tiên đỉnh phong thực lực thống trị đại lương thành cùng kỳ hạ mấy chục cái bên trong thành t r ì nhỏ nghe nói đã mấy trăm năm chính là một phương tiêu hùng như nhân vật ẩn khách thế lực ở vào thành tây chiếm diện tích cũng tương đối rộng lớn cũng là trong thành thế lực lớn nhất ngoài ra thành nam triệu gia cùng đông phương thị tộc lại là mặt khác hai c ỗ t r ọ n g yếu thế lực hai nhà này tiên tổ mấy vạn năm trước liền tới đến cái này nhị trọng tiên xông sáo truyền thừa xuống cho tới hôm nay cũng là tử tôn đúng tùm không thể khinh thường thành đông có hai đại tôn môn theo thứ tự là am hiểu dùng đậu áo l ă n cốc Am hiểu luyện chế khôi lỗi luyện trừ h hành thế hồ nhau i cái đại ê yêu n tông cùng yêu tộc thế lực vạn、hồ、tông,、cái、này ba đại tông môn lẫn tộc t lực ba ở ở ở mặt, dám luật tề thành t nhưng nói chấn áp xuống, không dám ở thành nội làng gia cản, áp đấu đều lời là nói tại giã ngoại thả h o ặ cái c khác k h ô này g rông phải đòn dông sở thuộc thế h đòn sở t lực n tiến hành. n h trí Trừ cái à mấy lớn đỉnh cấp thế lực trong lúc đó còn có một đống lớn bên trong thế lực nhỏ bà phái gia tộc cùng tổ chức các loại tóm lại cái này bên trong ngư long hữu tạc cường giả vi tôn trần mãn thần trầm ngâm một phen đem mình dò xét đến tin tức giảng cho lưu tô cùng mậu tịch trần e hai nữ cũng đem mình tìm hiểu đến tin tức khác nói cho trần mãn thần nhưng g u y ê n c ỗ này tu luyện cùng nhất trọng tiên lớn, nhất trọng tiên nhiên, nguyên khí tràn ngập giã ngoại, tùy tiện tìm nơi là tùy tu biệt mặt thế tự có khác giới giã khí h bỏ tìm p ơ tiện thể. Nhưng có là tại cái này nhị trọng tiên bên trong bởi vì người tu hành số lượng xa lớn xa hơn nhất trọng tiên mà lại có rất nhiều phân biệt rõ ràng bang phái tông tộc thế lực cho nên rất nhiều tiền quân liền động sử dụng thủ đoạn lợi dụng cỡ lớn trận pháp cùng đem cái này nhị trọng tiên thiên địa nguyên khí cho cướp đi không ít dẫn đến tại giã ngoại tu hành hiệu quả xa thấp hơn nhiều trong thành tu hành hiệu quả trước ụ nguyên t mắt đại lương thành bên trong tụ nguyên trận số lượng không cao hơn mười cái phủ thành chủ có được hai cái tụ nguyên trận đông bắc cùng tây bắc thả mỗi cái một cái trong đó phía đông bắc tụ nguyên trận chính là đỉnh cấp tụ nguyên trận hướng tây bắc là cao cấp tụ nguyên trận không hổ là thành chủ quả nhiên đại thủ bút nó hơn thế lực bên trong chỉ có thành tây ẩn khách thế lực có được một cái cao cấp tụ nguyên trận thế lực khác đều là một cái trung cấp tụ nguyên trận trừ cái đó ra còn có hai cái địa phương có được tụ nguyên trận một cái là đông đảo dược sư chỗ tạo thành một cái lỏng lẻo tổ chức tên gọi tát có được một cái trung cấp tụ nguyên trận dược sư liên minh chỉ có thể coi là một trung cấp thế lực mà lại là bảo trì trung lập thái độ sẽ không khuynh hướng bất kỳ một thế lực nào bởi vì làm dược sư nhóm địa vị siêu phàm cho nên cái khác đỉnh cấp thế lực cũng sẽ không đắc tội bọn hắn ngoài ra chính là nhằm vào tất cả mọi người mở ra nhưng là muốn dựa theo mỗi canh giờ thu lấy không ít phí dụ n g một cái sơ cấp tụ nguyên trận t o à này n tụ nguyên trận là từ thất trọng thiên trở lên những cái kia tiên tôn tiên thánh nhóm xuất thủ thành lập vì chính là để tất cả tiên quân có thể có được tu luyện cơ hội mà không phải bị thế lực khác chỗ hoàn toàn nghiệt ép trần mãn thần suy từ dưới nói lưu t u cùng ngộng tịch trần lập tức hai đôi mắt đẹp lộ ra thần thái mặc dù ba người bọn họ cũng có thể thông qua nuốt trần mãn thần luyện chế đan dược đến tiến hành tu luyện nhưng là đây không phải kế lâu dài dưới mắt huyết thiếu dược liệu trường kỳ đại lượng cung ứ n trần mãn thần không có khả năng luyện chế ra rất nhiều đan dược c trần mãn thần là dùng tại cười lắc đầu liền hơi tìm hiểu dưới liền biết dược sư liên minh chỗ ở vào thành nam xế tây một chỗ nơi yên tĩnh xem như tương đối quặng cư vẽ địa phương bất quá đây đối với trần mãn thần đến nói ngược lại là thật thích chương hai trăm chín mươi dược sư liên minh dược sư liên minh sở tại địa phương gọi chiếm diện tích hơn ngàn mẫu t ạ i đại lương thành loại này tấc đất tấc vàng phương có thể có được như thế một lớn khối địa phương có thể thấy được nó địa vị cùng danh vọng đan viện ngay tại xích viêm đường cái cùng hướng đông bắc một đầu tên là một khối hình quạt khu vực cổng hướng phía phía bắc mở mặt sau dựa vào cao lớn t ư ờ n g thành đan viện kiến trúc cũng là rất có đặc sắc là một con s ấ p xỉ dược đỉnh hình dạng dược đỉnh phía trên tựa hồ lâu dài không tuyệt phiêu tán ra từng sợi thành đan hương khí khiến trên đường cái lui tới tiên quân cũng nhịn không được dừng lại vội vàng bước chân ngửi một chút tựa hồ dạng này liền sẽ để tu vi của mình trong lúc bất chi bất giác đạt được đề cao trần mãn thần hơi hơi phân biệt liền có thể cảm ứng ra những đan dược này phẩm chất tuyệt đại đa số đều là phản phẩm hoặc t r u n g phẩm cấp độ thượng phẩm đan dược giống như đều không có lại càng không cần phải nói là tuyệt phẩm trần mãn thần trong lòng hơi động liền có càng lớn nắm chắc bất quá hắn không nghĩ dẫn phát oanh động bại lộ mình dược thánh thân phận không nhất định có lợi rất có thể lọt vào mấy lớn đỉnh cấp thế lực tranh đoạt đ ầ u đá cái này như thế nào để hắn có thể mang theo lưu tô m n g tịch trần an tâm tu luyện nghĩ đến nơi này trần mãn thần rốt cục không do dự nữa ở chung quanh tiên quân có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong thẳng xuyên qua đám người, đi tới đan hai bên phân biệt có một vị thanh tú đáng yêu mười ba mười bốn tuổi dược đồng tại kêu bên trong phòng thủ bên cạnh của bọn hắn đều có một con hất lên một thân vẩy màu xanh lam đầu như liệu trên đỉnh mọc ra một đám bạch mao tiên giới yêu thú xem ra cùng loại canh cổng khuyến tắc dụng quả nhiên tại trần mãn thần đến gần thời điểm hai con yêu thú liền miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng gầm g ự dường như đang cảnh cáo trần mãn thần bất quá trần mãn thần không có để ý tiếp tục tiến lên rốt cục để hai con yêu thú giống lên lập tức kinh động hai vị nhắm mắt tu hành phòng thủ dược đồng bên trái dược đồng mở hai mắt ra nhìn xem trần mãn thần nói một bên khác dược đồng cũng nhìn chằm chằm trần mãn thần gió xét ngừng lại bên cạnh mình kìm tinh thú kế tiếp theo ở mỹ mở miệng nói ra trần mãn thần lắc đầu trả lời nguyên lai、like, trần mãn thần trước đây đánh tra rõ ràng muốn thu hoạch được dược sư liên minh thừa nhận liền cần phải tiếp nhận bọn hắn khảo hạch khảo hạch hạng mục tự nhiên là dựa theo yêu cầu của bọn hắn luyện chế ra tương ứng đăng dược bình thường đến nói đều là vô cùng đơn giản sơ cấp nhất tiến đan đương nhiên nếu như mình yêu cầu khảo hạch cấp bậc cao hơn dược sư xưng hảo như vậy liền muốn luyện chế ra càng cực cao hơn phẩm hoặc là càng phẩm chất cao cũng không phải đến tìm người vậy mà là đến khảo hạch dược sư hai vị dược đồng lập tức có chút n g ư n g trọng dù sao trong tiên liên giới dược sư số lượng thực tế quá mức thưa tớt mà lại dược sư phi thường chú trọng thiên phú cũng không phải người người đều có thể thành làm dược sư bên trái dược đồng cùng bên phải dược đồng thương nghị sau đó quyết định hay là từ hắn dẫn đầu trần mãn thần tiến vào đi tiếp thu khảo hạch qua đại môn bên trong chính là các loại ban công thủy tạng rất có tự nhiên dạ thú dọc theo hành lang tại tiểu dược đồng dẫn đầu dưới trên đường đi nhìn thấy không ít vừa đi vừa về bận rộn dược đồng hoặc một chút sơ cấp dược sư xem ra đan viện nơi này sống cũng không dễ dàng lúc này trần mãn thần vừa đi qua một chỗ hành lang thời điểm liền nhìn thấy phía trước trăm mét chỗ cách một cái hồ nhân tạo bên kia có một cái tường cao xây lên hình thành một cái trận quán bộ dáng hơi cảm ứng phía dưới liền có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí bị không ngừng thu nạp vào sân trong quán dược đồng chiêm tinh nói thông qua giữa hai người giao lưu trần mãn thần đã biết cái này dược đồng danh tự trần mãn thần bất động thanh sắc hỏi chiêm tinh mật người nói trần mãn thần nhẹ gật đầu liền không nói thêm gì nữa chiêm tinh có chút hiếu kỳ cái này tu vi chỉ có tứ phẩm thiên tiên người làm sao nhìn qua có chút cao thâm mặt c h ắ c thật sự là kỳ quái đừng nhìn chiêm tinh là người thiếu niên nhưng là hắn là tiên giới nguyên tắc cư dân sinh ra chính là tiên thiên chi thể có được nhất phẩm thiên tiên tu vi cho nên đến hắn mười mấy tuổi liền nhẹ nhõm đạt tới tứ phẩm thiên tiên thực lực đây là tiên thiên chi thể ưu thế bất quá đến cao dai về sau những n à y tiên thiên chi thể lại không bằng những cái kia ngày mai hạng người rất khó có tiên thiên chi thể đạt tới tiên tôn cấp bậc dù sao bọn hắn tu hành quá mức đơn giản cũng tương ứng tiềm lực sẽ không quá cao một khác đồng hồ về sau chiêm tinh mang theo trần mãn thần tiến vào một chỗ định viện định viện tên là đơn giản sáng tỏ xem xét liền hiểu chiêm tinh dùng thanh n m n o n nớt hướng bên trong reo lên sau đó trần mãn thần liền nghe một cái miệng bên trong l ầ m b ầ m lầu bầu lao đầu t ử đi ra lao đầu t ử này mái đầu bạc trắng cùng trần mãn thần đồng dạng kỳ thật trong tiên giới rất nhiều tiên quân đều thông qua một chút thủ đoạn đem mình m à u tóc một lần nữa biến trở về tóc đen bộ dáng trần mãn thần ba người ngược lại là không có làm như vậy cảm thấy tóc bạc ngược lại có tốt bất quá dù sao chỉ là số ít người ý nghĩ thôi lao đầu từ rất mập mặc dù mặc rộng rãi đ ý nguyên l ư ỡ n cái bụng lớn như phụ nữ mang thai trên mặt hồng quang đầy mặt màu trắng dâu dài rơi vào ngực ngược lại là có mấy phân tiên phong đạo cốt dáng vẻ vị này vương sư thúc nhìn thấy trần mãn thần liền hơi không kiên nhẫn hỏi một câu trần mãn thần chắp tay trả lời cũng lơ đ ẽ m xem ra khảo hạch dược sư đích sắc rất ít người khảo hạch đường bên trong lúc này cũng không có thấy những người khác giống như hắn đến khảo hạch dược sư quả nhiên như chiêm tinh nói tiên giới dược sư hay là có ít bất quá chính là bởi vì dược sư ít cho nên hưởng thụ được đãi ngộ tự nhiên cao rất nhiều vị này vương sư thúc hỏi như thế nói trần mãn thần nghĩ nghĩ thật lòng trả lời vương cựu linh lập tức sắc mặt tốt lên rất nhiều dù sao đối với một cái vẫn l u ô n xử lý luyện đan dược sư đến nói hắn đều có loại cảm giác thân thiết ngược lại đối với những cái k i a tài học chút da mao liền đến khảo hạch người mới phi thường phản cảm lại hỏi tiếp một vài vấn đề vương cựu linh liền để trần mãn thần đưa ra mình tiên t u n g lệnh sau đó vì hắn làm tốt khảo hạch tay tiếp theo thu một viên tiên vân thạch phí báo danh rất nhanh liền có khảo hạch đường đệ tử mang theo trần mãn thần tiến về cụ thể khảo hạch đan phỏng vương c ự linh chỉ phụ trách sau cùng phê chỉ thị thôi vương c ự linh bút bút sợi có chút không xác định nói bất quá hắn cũng lập tức đích xác nghị không ra dù sao trên đời này t r ù n g tên t r ù n g họ người cũng có rất nhiều tăng thêm biết trần mãn thần là dược thánh người phần lớn là t i ê n tôn cấp bậc cực giả còn có ẩn khách một số người những người khác ngược lại là hiểu rõ không nhiều cũng bởi vậy đối trần mãn thần cái tên này cũng chính là lập tức có chút cảm thấy cổ quái dù sao lần đầu tiên nghe nói tên hắn đều sẽ có loại cảm giác này trần mãn thần theo tên đệ tử kia tiến vào phòng luyện đan lúc này vừa vặn có một tên sơ cấp dược sư đang chờ hắn người dược sư này là cái trung niên đạo nhân trên mặt không cần trắng tinh trần mãn thần、so、trầm giọng trả lời trương lỗ lập tức cho là mình nghe lầm một người mới vừa đến đã muốn khảo hạch tam phẩm dược sư quá phách lối đi trương lỗ lập tức đối trần mãn thần giác quan trở nên rất kém cỏi sắc m ặ trần, bận bận trần mãn thần nghĩ nghĩ cảm thấy hay là lựa chọn đây là điển hình tăng trưởng tu vi dùng tương đối phổ biến mặc dù thành đan độ khó cao nhất nhưng không cần gì đặc biệt thủ pháp c dược dược h、so、trần mãn thần trả lời chương lỗ lạnh lùng nói nghĩ không ra trần mãn thần vậy mà lựa chọn thành đan độ khó cao nhất bàn long đan xem ra thật sự là tự ngạo cũng được liền để ta nhìn ngươi tự ngạo lại như thế nào trở nên không đáng một đồng rất nhanh liền có một tên toàn thân vô cùng bẩn bẩn t h i u đồng tử đem cần thiết dược liệu dùng các loại dụng cụ bưng đến trần mãn thần trước mặt sau đó lại giúp hắn điểm tốt đan lô lúc này mới giao cho trần mãn thần đứa nhỏ này nhiều nhất bảy tám tuổi lại làm lấy công việc bẩn t h i u cùng việc cực c h ư n g lô đối với hắn không có chút nào sắc mặt tốt trần mãn thần hướng lên trước mắt trên thân có chút vô cùng bẩn tóc dối bời tiểu nhân không chỉ có sinh lòng thương yêu hướng hắn nói một tiếng cảm ơn dược đồng này cấp bậc so trước đó chiêm tinh thấp hơn nhiều mà lại tu vi chỉ có nhất phẩm thiên tiên mà thôi bất quá bởi vì hắn là thuộc về tiên nô một loại nguyên tắc cư dân cho nên vẫn có thể lưu tại nhị trọng thiên bên trong nhìn xem trần mãn thần đối đãi mình bình thường căn bản khinh thường nhìn một chút vô cùng bẩn tiểu dược nô trương l ô lại quát lớn vài câu tiểu dược nô lập tức sợ co lại đến góc tường vị trí ngồi xuống vụ trộm bôi nước mắt cái này khiến trần mãn thần lập tức nhìn về phía trương lô ánh mắt trở nên lăng lệ trương l ô cũng không thèm để ý dù sao ba lần về sau trần mãn thần liền phải xéo đi mà lại mình là tam phẩm dược sư đối phương coi như thông qua khảo hạch cũng không làm gì được chính mình. Trần Thần nhìn một Mãn nhìn chương ú t yên lặng n ớ tiểu n nô, hai thật sự là đi đến đâu bên trăm chín mươi một chấn động trần mãn thần cũng không nói nhảm lập tức bắt đầu luyện đan động tác vô so thành thạo như là nước chảy mây trôi khi trương lỗ nhìn thấy trần mãn thần vậy mà đồng thời đem tất cả dược liệu một lần tính r a công sau để vào đan lô lập tức miệng đều có chút lệnh bình thường trong quá trình luyện đan cực ít xuất hiện loại tình huống này trừ phi là tương đương tự tin Trương lỗ nhìn chằm chằm trần mãn thần động tác sau khi phát hiện một sự thật đó chính là trần mãn thần xử lý dược liệu tốc độ cơ hồ có thể dùng gọn gàng mà linh hoạt để hình dung cơ hồ không có chút nào trì trệ cảm giác những dược liệu kia trong tay hắn phảng phất trời sinh có loại thuận theo cảm giác cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đan hỏa dâng lên trần mãn thần nhất tâm nhị dụng cấp tốc đem dược lực luyện hóa ra dưới mắt cho tới bây giờ mới trôi qua không đến nửa canh giờ trương lỗ xếp bằng ở cách đó không xa mới đầu là k i n h thường sau đó liền hơi nghi hoặc một chút theo thời gian trôi qua trong mắt của hắn dần dần sinh ra ngưng trọng đan hỏa bị trần mãn thần toàn lực thôi phát trong lò luyện hóa ra dược lực đã hướng phía dung hợp phương hướng trước tiến vào tại trần mãn thần thần thức cảm ứng xuống cái này ba viên thuốc thành đan mảy may không thành vấn đề vấn đề là hắn dự định đem cái này ba viên thuốc luyện chế thành gì trở phẩm trước. khảo hạch tam phẩm dược sư chỉ cần một viên trung phẩm đan dược là được nếu như đạt tới thực phẩm vậy rất có thể sẽ đặc biệt bị định thành bộc lộ ra mình dược thánh thực lực là không cần thiết trần mãn thần không nghĩ nhận người thay mắt mà lại dưới mắt hắn cùng lưu tô mậu tịch trần ba người thực lực còn chưa đủ mạnh nhất định phải điệu thấp trần mãn thần lập tức trong lòng có chủ ý bắt đầu tiến vào thành đ a n câu loại này đối với hắn mà nói không hề khó khăn nếu như thuận lợi dựa theo thủ pháp của hắn như vậy ba viên bản lòng đan thành đan sau phẩm chất đều là thượng phẩm nhưng là dưới mắt trần mãn thần cố ý dùng thủ pháp tiến hành cải biến một canh giờ sau trong lò đan đan hỏa dần dần ám x u ố n g d ư ớ i sau đó một cỗ mùi thuốc tràn ngập ra chừng lâu có chút khó mà tin được không nghĩ tới tam tinh cấp bậc đan dược thế mà bị trần mãn thần người này dễ dàng như thế luyện chế thành công mùi thuốc là thành đan rõ ràng nhất tiêu chí tuyệt đại đa số đan dược đều là như thế nếu như thất bại thì không có mùi thuốc sinh ra đương nhiên cũng có cực tiểu số đan ăn dược kịp thời tản mát ra mùi thuốc cũng không nhất định sẽ cuối cùng thành đan bất quá hiển nhiên còn không đạt được cái này một cái cấp độ theo đan hỏa triệt để dập tắt cả tòa đan phòng đều yên t ĩ n h trở lại liền ngay cả trước đây nước n ở tiểu dược nô đều có chút tò mò nhìn đ a n lô hắn mưa dầm thấm đất dưới mặc dù không biết luyện đan lại đối luyện đan các loại quá trình cùng kết quả biết rất nhiều chứng lỗ chậm rãi đứng người lên hai mắt hiện lên một vòng khó mà che giấu thất vọng nghĩ không ra trần mãn thần hời h ợ liền luyện chế ra trần mãn thần dối ra một tay nắm xốc lên dược đỉnh bên trên một cái tiểu cái nắp về sau Bám vào phía trương ê n lỗ mặc ộ t t viên h u dù rất không muốn thừa nhận nhưng đối mặt cái này như sắt thép sự thật hắn cũng không có cách nào đành phải nắm lỗ mũi nhận trương lỗ đem viên này bàn long đan thu hồi liền muốn đi hướng khảo hạch đường trưởng lao vương cựu linh bà báo dù sao cuối cùng ban phát tương ứng dược sư phẩm cấp không phải hắn có thể làm chủ lúc này trần mãn thần lại gọi lại trương lỗ sau đó tại đối phương ánh mắt khó hiểu bên trong bàn tay khẽ h ấ p xuất hiện lần nữa một viên bàn long đan trương lỗ lập tức ở tại kia bên trong ba lần luyện chế cơ hội vậy mà thành đan hai lần mà lại đều là t r u n g phẩm cái này chứng minh đối phương đối dược lực trưởng khống quả thực là lô hỏa thuần thanh chỉ sợ đều vượt qua tứ phẩm dược sư năng lực trần mãn thần đem cái này thứ nhì khóa trung phẩm bàn long đan đưa cho trương lỗ trương lỗ cẩn thận phân biệt đi sau hiện viên này bàn long đan phẩm chất so sánh với một viên còn muốn cao một chút đã ẩn ẩn có đột phá trung phẩm dấu hiệu nguyên lai、like、lần này mờ mị tại đan dược bên trên hình dòng khí vụ vậy mà ngưng thực rất nhiều quả thực có muốn hóa dòng s u thế t r ư ừ n g lô có chút miệng đắng lơi khô nếu như đối phương vận khí lại tốt một chút trực tiếp luyện chế ra thượng phẩm bàn long đan đây chính là thỏa thỏa lục phẩm dược sư thế nhưng là coi như trước mắt ba lần cơ hội thành đan hai lần mà lại đều là trung phẩm cũng đủ làm cho người kinh ngạc chừng lô biết mình nhìn nhầm trước mắt vị này nhìn qua giống như là người mới tiên quân chỉ sợ là luyện đan kỳ tài xem ra nhất định phải để vương trưởng lão tự thân xuất mã mới có thể lưu lại người này lấy tứ phẩm thiên tiên tu vi có thể tùy tiện tại ba lần cơ hội bên trong luyện chế ra hai lần t r u n g phẩm đan dược dạng này tiềm lực đã hết sức kinh người phải biết cho dù là rất nhiều lục phẩm dược sư cũng không dám hứa chắc tại ba lần cơ hội bên trong liền thành công hai lần hơn nữa còn đều là t r u n g phẩm phẩm chất trừ phi là những cái kia đại trưởng lao xuất thủ nhưng nhân vật như vậy như thế nào có thể như vậy tùy ý luyện chế bản long đan loại này phổ thông tiên đan thấy trương lô m ô đi chấn mãn thần khỏe miệng hiện lên một vòng trêu cận tiêu dung nhìn một chút nơi xa đồng dạng vô so kinh ngạc tiểu dương lô không khỏi hướng hắn nhẹ gật đầu trần mãn thần cái này mới nói ra câu nói này trương lỗ lập tức như hóa đá khó khăn chuyển qua cổ sau đó đi đến trần mãn thần trước mặt nhìn qua đan lô trương lỗ nuốt nước miếng một cái khẩn trương hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời trương lỗ tay có chút run dậy hắn không biết tại sao mình lại dạng này không tầm thường đối phương chính là luyện chế ra ba cái trúng phẩm bàn long đan nha nhưng vì cái gì luôn cảm thấy có chút không đúng tốt như chính mình muốn nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì phát sinh đồng dạng khi hắn giải khai lô đình một vệ kim quang nảy ra tựa như chấp giật vòng quanh đan phòng bốn phía du động nếu như không phải đan phòng bị thực hiện phong ấn tăng thêm trần mãn thần tận lực không chế đ o á n trường viên này thành phẩm đan dược liền phải thoát đi nơi đây bất quá dù là như thế viên đan dược kia cũng rất là không cam l ò n g vừa đi vừa về du tẩu một c u nguyên lực ba động phát tán g ra như là bình tĩnh mặt nước bị bỗng nhiên đánh vỡ sinh ra tầng tầng gợn sóng lập tức kinh động khảo hạch đường mọi người vương cựu linh mặt máy k h ẽ động trong miệng phát ra một tiếng thân hình đã hóa thành một đạo cầu vòng hướng phía sinh ra ba động đan phòng bay n à qua h ẳ n quá muốn biết là vị nào dược sư lợi hại như thế lúc này l u viên kia thượng phẩm bàn dược, long đan thật lâu không chịu xuống tới trần mãn thần khé quát một tiếng thần công vận chuyển nguyên hóa ra một cái đại thủ trực tiếp đem dược đan bát cầm tới trước người thượng phẩm đan dược hấp thu thiên địa nguyên khí xa so trung phẩm đan dược càng nhiều cho nên thể tích cũng muốn lớn hơn một chút bất quá mấu chốt nhất chính là loại kia không cách nào che giấu dược lực sinh ra như sấm quần c u ộ n ba đậu chỉ thấy dược đan bên trên nguyên lực khí vụ đột nhiên cô động thành một đầu bàn lòng kim s á c bàn lòng sau đó đem đan dược cho bao lấy nhưng là không cách nào đ ả o thoát trần mãn thần khống chế nó chỉ có thể bất đắc dị nước cổ lên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm cái này một đạo long ngâm mặc dù chuyển ra nhưng lục phẩm trở xuống dược sư lại rất khó cảm thấy được nhưng lại cả kinh một chút lâu d à i bế quan đại trưởng lão nhao nhao phá quan mà ra chương hai trăm chín mươi hai trẻ tuổi nhất trưởng lão vương cựu linh vừa mới bắt gặp trần mãn thần thu phục thượng phẩm bàn long đan một màn này hai mắt chết xạ ra một mảnh tinh quang không nghĩ tới tại mình mặc cho bên trên thế mà phát hiện một vị tiềm lực vô hạn tuổi trẻ luyện đan sư trần mãn thần tu vi hắn tự nhiên có thể cảm ứng ra đến mà lại từ tiền tung khiến ghi chép bên trong có thể biết được trần mãn thần bất quá mới đến tiên giới mười năm thời gian mà thôi cái gọi là manh mới hạng người bất quá ngay tại vương cựu linh dự định mở miệng lung lạc trần mãn thần thời điểm đột nhiên cảm giác được phía sau vậy mà xuất hiện bảy tám đạo khí tức cường đại cái này mỗi một đạo khí tức đều là cấp bậc đại trưởng lao tồn tại vương cựu linh trở lại xem xét lập tức biến sắc liền vội vàng không người cúi đầu cung kính nói nghe tới vương cựu linh cung kính như thế t r ư ơ n g l ô càng là dọa đến đầu lưới thắt nút nằm dạp trên mặt đất cái chắn đều đụng vào mặt đất không dám chút nào động đậy mà lại thân thể còn có chút phát run tiểu dược nâu cũng là thở mạnh cũng không dám nằm dạp trên mặt đất học giả trương lỗ dáng vẻ trần mãn thần trầm ngâm dưới xoay người đơn giản ôm quyền nói lấy hán dược thánh tu vi cùng thân、phận. đối với mấy cái này ngay cả cũng không đạt tới dược sư tự nhiên khỏi phải quá mức chấp lễ bất quá đã không có ý định triệt để bại lộ liền cũng cần hạ thấp một chút tư thái thấy trần mãn thần rất có ngạo khí kêu mấy tên trưởng giả lập tức có chút bất mãn bất quá cầm đầu một tên lao đạo lại như toàn vẹn không thèm để ý ha ha cười nói mọi người nghe tới lao giả này như thế hạ thấp tư thái lập tức có chút trận mắt hốc mồm bất quá những người khác cũng bởi vậy không còn dám khinh thường trần mãn thần trần mãn thần dứt khoát liền nói ra mục đích của mình những người khác lập tức cau mày nhìn chằm chằm trần mãn thần Lúc này, Cái phong c h thanh h tử kỳ thật sớm khi nhìn đến trần mãn thần trong nháy mắt đó liền liên tưởng đến người nào đó dù sao bọn hắn những ngày cao cấp dược sư giao thiệp rất rộng coi như không phải t u n giả cũng có thể biết một chút so sánh vì tin tức trọng yếu đỗ trần mãn thần một chút bề ngoài đặc thù cùng cúc liền hiểu rõ một chút lần đầu tiên nhìn thấy liền cảm giác mời điểm ăn khớp không khỏi trong lòng hơi đậu kỳ thật sớm lúc trước bọn hắn đan g viện còn đặc địa triệu tập một chút hắn tin cậy trưởng lao trao đổi một lần chính là liên quan tới trần mãn thần đi tới nhị trọng thiên chuyện này phong thanh tử yêu cầu bọn hắn nhất thiết phải lưu ý cùng trần mãn thần sắp xỉ tuổi trẻ dược sư vương cựu linh sở dĩ cảm thấy trần mãn thần danh tự quen thuộc chính là nguyên tại đây dưới mắt phong thanh tử đã đại khái chắc chắn liền mời trần mãn thần tiến về động phụ của mình một lần cái này khiến rất nhiều người đều lần nữa kinh ngạc dù sa vì sao đ a n trong viện thân phận địa vị cùng thực lực mạnh nhất phong thanh tử trưởng lão hội đối với hắn coi trọng như thế chẳng lẽ này người lai lịch không tiểu vương cựu linh như có điều suy nghĩ nhìn qua trần mãn thần phong khinh vân đạm bộ g á n g đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lập tức sắc mặt một trận t r ắ n g bệnh thân thể đều có chút không chịu nổi sau đó cười khổ âm thanh trần mãn thần chính muốn rời khỏi khoe mắt quét đến cái kia vô cùng bận tiểu d ư ợ c nô lập tức nghĩ tới mọi người d ư ơ n g mắt nhìn hướng tiểu d ư ơ n nô chứng lâu càng là sắc mặt cực kỳ khó coi vương cựu linh cảm thấy được điểm này trong lòng tức giận hắn hiểu được khẳng định là trương lô đối d ư ớ i tay mình dược nô động một tí đánh chửi hành vi để trần mãn thần cảm thấy bất mãn kỳ thật loại tình hình này tại dược sư thế giới bên trong rất phổ biến rất ít có dược sư sẽ cỡ nào coi trọng dược nô dược nô chỉ là dưới nhất t r ờ nô lệ dược đồng lại s ắ p xỉ tại đệ tử thân phận cơ hồ là khác nhau một trời một vực phong thanh tử ánh mắt l ó e lên người già thành tinh làm sao lại không rõ trần mãn thần nội tâm bất mãn xem ra đan viện về sau nhất định phải thiện đãi dược nô nếu không chọc giận vị này là tổn thất khổ phong thanh tử cho thấy thái độ của mình cũng bán trần mãn thần một cái tốt Cái khác đại trần ư trưởng ngược ở n cùng trưởng láo nhau nhau tỏ thái độ, tuyệt sẽ không lại cho phép trong nội viện cái khác môn nhân tự mình dựng g láo láo lại thái cho cái khác tỏ tuyệt tự t r phép đái độ, sẽ mãn thần cười cười cảm thấy phong thanh tử những người này thật đúng là thức thời xem ra chí ít là phong thanh tử đã nhìn ra thân phận của mình bất quá không sao mình dược t h á n h thân phận muốn hoàn toàn giấu g i ế m là không thể nào ngược lại để một một số người biết càng tốt hơn có đan viện ủng hộ trần mãn thần chí ít tại cái này xa lại đại lương thành bên trong có một phần của mình dựa vào ẩn khách thế lực hiện tại với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn dù sao bọn hắn cũng không dám chân chính làm khó trần mãn thần dưới mắt trần mãn thần đứng phía sau giang vông nôn cùng tiêu tố tố hai vị tiên tôn mà giang vông nôn vợ chồng lại giao du rộng lớn nhân mạch rất rộng cho nên đối phó trần mãn thần mang ý nghĩa muốn đến sớm giang vông nôn vợ chồng cùng thời với bọn họ sau thế lực trả thù ẩn khách cố nhiên cường thế nhưng ở tiên giới thượng tầng vẫn như cũ không tính là gì trần mãn thần đi đến tiểu dược nô bên người sờ sờ đầu của hắn hỏi tiểu dược nô còn là lần đầu tiên gặp được có người như thế ôn nhu cùng hắn nói chuyện lập tức cảm động gật gật đầu trả lời đã thu nô nô làm thúc đồng trần mãn thần liền xem như hắn nửa cái sư phụ Dược nô xưng hô, như vậy hắn cũng nô hắn không hô, vậy sai. Thế là trần h ế là t mãn thần an phen, bài một đi ể Vương Cửu l n h theo ì m mang tiểu dược nô đi rửa mặt một người nô dược tiểu đi rửa p n đến lúc đó lại đến gặp hắn. Trần Mãn Thần đổi đó đi lại một bộ t sạch sẽ phục, lúc h y gặp e phong thanh tử mấy tên đại trưởng lao đi đan trong viện tôn quý nhất một chỗ lầu các kêu bên trong chính là phong thanh tử đập vụ vương cựu linh an bài tốt tiểu dược nô sự tình về sau đi tới dọa sợ trương lô bên người hỏi trương lô cũng là có khổ khó nói ai muốn lấy được một cái đến khảo hạch dược sư người mới thế mà lại là một cái bối cảnh thâm hậu đại nhân vật ngay cả viện trưởng đều muốn cười bồi mặt phong lẽ đại thanh tử bên trong tại đan viện bên trong vị trí tối cao nhìn về nơi xa nhưng thấy nhiều mỹ lệ cảnh tượng đại lương thành phồn hoa cũng có thể thu hết vào mắt tăng thêm tụ nguyên trận liền tại phụ cận cho nên tiến hành tu hành cũng có không tệ hiệu suất lúc này sảnh bên trong chỉ có phong thanh tử cùng mấy tên hạch tâm nhất trưởng lao tại phong thanh tử liền trực tiếp hỏi nghe tới phong thanh tử nghe được lời này những người khác lập tức một trận sợ hãi bọn hắn mặc dù cảm thấy trần mãn thần bất phàm lại không nghĩ rằng thế mà lại là vị kia gần đây quật khởi d ự thánh các trưởng lao khác nhau nhau đứng dậy đứng ở phong thanh tử sau lưng cung kính hướng trần mãn thần hành lễ trần mãn thần mặc dù tu vi ngũ phẩm thiên tiên cũng chưa tới nhưng lại bởi vì là d ư thánh đủ để áp đảo mọi người phía trên coi như tại thất trọng thiên những cái kia tiên tô cũng có thể bình khởi bình t o ạ n c h ỉ ít mặt ngoài là có thể trần mãn thần hào p h o n g nhận cái này cũng không có gì muốn giấu qua tất cả người không thực tế hắn mục đích quan trọng nhất là hy vọng không chịu đến ẩn khách bên ngoài thế lực khác chú ý ẩn khách đoán chừng có một đoạn thời gian sẽ không ra tay với hắn nhất là bên ngoài âm thầm bên trong cũng không biết phong thanh t ử bọn người thấy trần mãn thần thừa nhận thân phận của mình lập tức mừng rỡ như cuồng nhao nhao xá g i ả i nói dược thánh tại dược sư bên trong thuộc về thông thiên tồn tại gần với trong truyền thuyết dược thần bây giờ tiên giới có thuốc tôn thậm chí là cự phẩm thuốc tôn nhưng luận đến dược thánh chỉ có trần mãn thần một người mà thôi trần mãn thần nói ra mình lo lắng phong thanh tử bọn người nghe xong liền minh bạch nhao nhao gật đầu đáp ứng bọn hắn cũng không muốn trần mãn thần lọt vào trong thành mấy thế lực lớn tranh đoạt đ ầ u đá có thể trở thành bọn hắn đan viện đại biểu liền là đủ trần mãn thần khảo hạch sinh ra phong ba bị phong thanh tử bọn người cho che giấu rơi đối ngoại tuyên bố chỉ là tuyển nhận đến một tên rất có tiềm lực tân t ấ n trưởng lão đúng vậy trần mãn thần trở thành một tên trẻ tuổi trưởng lão không hẳn là đan viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão mặc dù lấy hắn luyện đan tu vi đủ để đảm nhiệm cấp bậc đại nhưng đây không phải hắn muốn thế là chỉ xuất mặc cho phổ thông trưởng lão m à thôi đang trong viện cũng chỉ có một một số người chân chính biết trần mãn thần địa vị liền ngay cả viện trưởng phong thanh tử đều đối với hắn tất cung tất kính mặc dù không biết vì cái gì nhưng nghĩ kỹ cực sợ hay là giả vợ như câm nhức tốt lưu tô cùng ngộng tịch trần đều bị trần mãn thần tiếp tiến vào đan viện hắn cũng thu hoạch được một cái tinh xảo rộng lớn l ầ u c á t ba người kỳ thật cũng không thích ở ngoài thành ẩ m ý địa phương ở lại thế là vui vẻ ở vào để trần mãn thần cảm thấy ngoài ý muốn một sự kiện là tiểu dược nô thanh tẩy một phen thay đổi trang bị mới về sau Thế tiểu hoàng nha mà là cái hoàng bao điều ầ u mặc dù d n dưỡng không đầy đủ, nhìn qua có chút không bắt mắt, nhưng lưu Tô cùng mộng Trần lại là yêu thích không、được. còn nói cho Trần Mãn Thần, chỉ cần đợi một thời gian h chút tịch thích cho chỉ thời khôi phục thể chết, lưu được, đầy đủ, đợi yêu qua tu có bắt mắt, một lại là l i n thành xinh sẽ trở thành một t cái i đẹp ể này h a đầu. Điều n không khỏi làm trần mãn thần cảm thán nhìn sai rồi nhưng cũng nhiều hơn một phần hiếu k ỷ không sai d ư ợ c nô một mực tự xưng không bị hai nữ chỗ vui liền thay nàng lấy tên mới theo trần mãn thần một cái dòng họ tên gọi hoàn toàn là khi d ư ỡ n g nữ tiết ấu trần mãn thần cũng theo các nàng đi dù sao hai nữ một mực chính là ái tâm tràn lan đại biểu vừa vặn có nôn、no、nâu、no、có thể để các nàng điều giáo từ đây đan trong nội viện liền thêm ra một vị làm việc cao thâm mặt c h ắ c thân phận thần thần bí bí tuổi trẻ trưởng lão mỗi ba tháng vị này trẻ tuổi trưởng lão liền sẽ khai lò luyện đan tuyển lựa một chút tư chất hơi tốt dược sư theo hắn cùng một chỗ để bọn hắn từ t r u n g học tập lấy trần mãn thần bây giờ luyện đan tu vi cùng tạo nghệ dù cho không dựa vào thần cách luyện đan thiên phú phụ trợ rất nhiều sơ cấp trung cấp chính là trí cao cấp tiên đan luyện chế hắn đều có thể giảng được đạo lý rõ ràng kinh nghiệm của hắn có lẽ không phải khuôn vàng thức ngọc nhưng luôn có thể để những cái k i a lực l ĩ n h ngộ mạnh dược sư được kích lợi không nhỏ từ đó trần mãn thần ba người một nhóm liền tại đan trong nội viện an tâm tu luyện thời gian cũng là bình thản điềm tĩnh thời gian như trôi qua một cái búng tay ba năm thời gian trôi qua rất nhanh chương hai trăm chín mươi ba vòng xoáy thành tây ẩn khách thế lực khu vực một cái tên là màu xám khí phái trong kiến trúc hậu phương một cái trong sân si vẫn đang đứng tại dưới một thân cây tay trái ngón tay không ngừng vừa đi vừa về vòng quanh mình thái dương rủ xuống một sợi lọt tóc ngay sau l ư n g quỳ một chân trên đất thuộc hạ hướng hắn bẩm báo ba năm nay trần mãn thần nhất cử nhất động đúng vậy si vẫn từ trần mãn thần ngày đầu tiên đến nhị trọng thiên thời điểm cũng đã biết được nhưng là hắn bị đại thủ lĩnh báo cho tạm thời không nên động trần mãn thần nhất định phải chậm đợi thời cơ dưới mắt thời cơ tựa hồ thành t h ủ si vẫn một phất ống tay á o tên tia thuộc hạ lên tiếng chậm rãi lui lại thân thể dần dần biến mất tại trong bóng tối cuối cùng biến mất si vẫn rốt cục nhịn không được phát ra tiếng cười mặc dù không lớn còn lộ ra một cô âm nhu t r ù n g tính hương vị lại hiển thị rõ tự hào không sai dưới mắt trần mãn thần đích xác gặp phải phiền thoái mà lại phiền phức còn rất lớn nửa tháng trước thừa dịp hai phái ác đấu thời khắc vạn hổ tông đột nhiên nổi lên đôi áo lam cốc thiên hành tông các vùng bản thế lực tiến hành thẩm thấu lập tức chiếm cư không ít khiến cho áo lam cốc cùng thiên hành tông thực lực bị suy yếu không ít vạn hổ tông ngược lại ngư nhân phải lợi thẹn quá hóa giận thời khắc áo lam cốc triệu gia thiên hành tông hành cùng đồng phủ ư thương ơ n lớn liên hợp lại, cùng một chỗ phản công vạn、hổ、tông, trong lúc nhất thời vạn、hổ、tông không ngừng bại lui, cũng tử thương thẳng trọng, không thể không dừng tay giảng g thị tộc thế một thời tử thể tay hợp chỗ hổ hổ hòa. h lực lúc lại, lui, bại p thành chủ rất là quỷ dị khoảng thời gian này thế mà không hề có động tinh gì mặc cho mấy thế lực lớn liên tục chém giết bất quá có người sáng suốt từ lâu nhìn ra ra luật tề đ á m mưu tính sâu xa dự định mượn cơ hội này suy yếu mấy thế lực lớn khác để phủ thành chủ một nhà độc đại bất quá bởi vì ẩn khách thế lực cũng là không n ú c nhờ h i chút nào cho nên đến cùng cuối cùng ai mới là người thắng lớn hay là nói không chính xác trong lúc nhất thời đại lương thành bên trong trở nên dương cung bạc kiếm rất có mưa gió sắp đến tư thế l a m thải điệp trọng thương hôn mê bất tỉnh tính mệnh nguy cơ sớm tối lúc đầu đã thúc thủ vô sách nhưng chẳng biết lúc nào có người chuyển cho các nàng một phong mặt tín báo cho đan trong nội viện có một vị dược thánh trần mãn thần chỉ yêu cầu phải hắn xuất thủ tất nhiên có thể khởi tử hồi sinh dưới mắt áo lam cốc tạm từ năm gần mười bốn bởi thiếu nữ lam tiêu tiêu thống lĩnh thế nhưng là thiếu nữ dù sao còn rất non ớ t vô luận là đối đại cục trường khống hay là tụ hợp môn phái lòng người đều hòa hầu không đủ cũng bởi vậy dưới mắt áo lam cốc tình thế phi thường rất có thể bị mấy thế lực lớn khác cho phân chia hết l a m tiêu tiêu nghe nói trần mãn thần là dược thánh thân phận về sau lập tức xuất lĩnh một nhóm tâm phúc thủ hạ đi tới đan trong nội viện cầu kiến hắn bất quá không có đạt được trần mãn thần hồi phục thiếu nữ giờ phút này trong lòng nóng như lửa đốt thủ hạ càng là táo bạo khó có thể bình an nếu như không phải l a m tiêu tiêu nhiều l ầ nước thúc chỉ sợ những người này đều muốn hướng tiến vào trần mãn thần ý thiên c á t đan viện trên giới cũng là có chút khẩn trương bọn hắn dược sư liên minh thế nhưng là từ trước bảo trì trung lập từ không tham dự thế lực khác tranh đấu nhưng dưới mắt tựa hồ có chút đâm lao phải theo lao đây là một thân mang hoa lệ cẩm bào lao giả tên gọi long võ lòng trung thành của hắn không thể nghi ngờ chính là long võ liều sống liều chết đem lam thải điệp cho cứu trở về những người khác phần lớn là một chút thiếu niên thiếu nữ nghe tới long vũ trưởng lão l ờ i nói về sau lập tức đều biểu thị đồng ý tại bọn hắn mắt bên trong cái này gọi trần mãn thần dược thánh thực tế là có tiếng không có miếng chỉ có dược thánh chi danh lại vô lòng từ bi l a m tiêu tiêu ngẩng đầu nhìn mọi người thấy mọi người giờ phút này trên mặt đều là một bộ lòng đầy căm phẫn d á vẻ càng là có sát khí hệ lên không khỏi có chút chân tay luôn、cuống. nàng tại mẫu thân t h ụ thương trước chỉ là một cái vô ưu vô lự thiếu nữ hiện tại đột nhiên muốn tìm lên bộ này gánh mà lại việc quan hệ môn phái sinh tử tồn vong trong lúc nhất thời nhịn không được nước mắt tại hốc mắt bên trong đ ả o q u anh mọi người nhìn thấy nàng bộ này dáng vẻ đáng yêu càng thêm đem lửa g i ậ n chuyển rời đến trần mãn thần trên thân lòng võ dơ cao trong tay mình quay trượng ra hiệu mọi người theo hắn xông tiến vào ý thiên cát nhưng vào lúc này một nữ tử thanh lanh âm thanh nhâm vang lên mọi người liền trông thấy một tên áo trắng như tuyết cao lanh nữ tử đang dùng băng hàn ánh mắt quét mắt mọi người trên người nàng tản mắt ra từng, tia từng tia thấm vào cốt dĩ nhiên khiến chúng trong thân thể nguyên lực nguyên chuyển đều trì trệ một chút lòng võ càng là chân mày nhảy một cái ngăn tại làm tiêu tiêu trước mặt sợ nữ tử này nổi lên cứ việc nữ tử này tu vi bất quá là ngũ phẩm thiên tiên lại làm cho người không khỏi sinh ra một câu ngưng trọng làm tiêu tiêu bôi đem nước mắt thòng lòng võ sau lưng đi tới sau đó trở về mộng tịch trần trước mặt nói nhìn xem làm tiêu tiêu cùng mộng tịch trần tiến vào ý thiên cát sau đó đại môn khép lại lòng võ bọn người đành phải chờ đợi ở bên ngoài dù sao bọn hắn hay là quá nóng n i nhưng đầu ó c vẫn phải có vạn nhất thực đắc tội dược thánh trần mãn thần đây chẳng phải là mang ý nghĩa lam thải điệp hẳn phải chết không nghi ngờ l a m tiêu tiêu tiến vào ý thiên các bị bên trong các loại kỳ hoa dị thảo hấp dẫn nguyên lai trần mãn thần cùng lưu tô m ộ n g tịch trần hai nữ mấy năm này đem ý thiên trong các trồng không ít dự thảo những n à y hạt giống đều là từ giang vông nôn tặng cho vườn thuốc của hắn bên trong mang theo mà đến hắn dùng một chút pháp thuật vật liệu tỉ mỉ chế tạo một loại trậu hoa loại dụng cụ sau đó lại thu thập các loại nuôi phân cùng quý báu một trời một vực này mới khiến thảo dược có thể ở đây ăn ra đang trong nội viện bản thân liền trồng không ít dự thảo nguyên khí dồi dào Tăng、thêm ỷ thiên các cách tụ nguyên trận cũng không xa hơn nữa còn tại trần mãn thần trận pháp thủ đoạn dưới thiết t r í một cái c ỡ nhỏ tụ nguyên trận cho nên nơi này dược thảo sinh trưởng tình thế vậy mà có chút không sai làm tiêu tiêu một đường nhìn lại lập tức cảm thấy tâm tình đã khá nhiều dù sao những dược thảo này bao nhiêu đều mang có một chút an thần mới hơi thở tác dụng mậu tịch trần mang theo làm tiêu tiêu đi đến ỷ thiên các tầng hai một mặt cổng vòm trước ngừng lại bước chân sau đó ra hiệu làm tiêu tiêu một mình tiến vào làm tiêu tiêu có chút không cam lòng đi vào không khỏi lộ ra vẻ lo lắng mộng tịch trần nguyên bản đối áo lam cốc một đoàn người không phải rất cảm bạo nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy trước mắt vị tiểu cô nương này tựa hồ nhớ tới đã từng chính mình năm đó tỷ tỷ nàng cùng tỷ phu cùng bỏ mình về sau băng ngực cũng là đứng trước sinh tử tồn v o n g nguy cơ ngay lúc đó mình cũng là cảm thấy tứ cố vô thân e m chút liền sắp không kiên trì được nữa mộng tịch trần thiện ý đ ể điểm nói l a m tiêu tiêu nhẹ gật đầu lúc này mới tại mộng tịch trần cổ vũ trong ánh mắt rất là cẩn thận chậm rãi đi vào chương hai trăm chín mươi b ố pha cục làm tiêu tiêu rất mau nhìn đến một người một tên nam tử một tên khí chất xuất chúng nam tử cứ việc tướng mạo không phải rất anh tuấn lại làm cho người cảm thấy như một xuân phong cảm giác đi đến hắn trước mặt thời điểm t r u n g quanh tự có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc trong không khí như có điểm điểm lục quang không ngừng rót vào một chậu bồn dược thảo bên trong đồng thời những dược thảo này lại biết phun nhả ra từng đạo nhỏ không thể thấy hương khí loại này hương khí để người nghe về sau sẽ cảm thấy toàn thân cao thấp đều vô so thoải mái dễ chịu trần mãn thần bên cạnh đối mặt với lam tiêu tiêu nàng thấy vị này dược thánh đại nhân giờ phút này chính dốc lòng chăm sóc lên trước mắt một gốc như có hình người như là thiếu nữ dáng người quý báo dược thảo gặp hắn thần s á t chuyên chú lam tiêu tiêu lập tức không dám đánh q u á i liền đứng ở một bên chờ trần mãn thần dừng lại động t á c trong tay chậm dại đứng lên nhìn qua lam tiêu tiêu lam tiêu tiêu lập tức mừng rỡ không nghĩ tới nàng vừa đến đã gặp có thể chữa trị mẫu thân thương thế thần kỳ tiên thảo trần mãn thần nhìn một chút lam tiêu tiêu chưa phát giác nghĩ lên mình nữ nhi yên nhiên năm đó rời đi huyền chân phái thời điểm trần yên nhiên vẫn chỉ là thiếu nữ điêu ngoa thiếu nữ sau đến chính mình lần nữa mở mắt thấy được nàng thời điểm cũng đã là rất nhiều hài tử trường gối i ê đoạn mất đi thời gian rốt cuộc đền bù sẽ không đến cũng làm cho trần mãn thần sinh lòng ý muốn rời đi đồng dạng ân hận trung thân trần mãn thần từ tốn ó i l a m tiêu tiêu có chút ủy khuất nhìn một chút trần mãn thần hỏi xét đến nơi này trần mãn thần nhớ tới lưu tô mấy ngày trước đây cùng hắn cầu tình lúc nói lời kêu đoạn lời nói để trần mãn thần rất tán thành cũng lập tức cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng dưới mắt cái này vòng xoáy trần mãn thần không thể không nhảy đi vào mặc dù hắn ẩ n ẩ n minh bạch cái này vòng xoáy cũng không phải là nhắm vào mình nhưng cũng đem tự mình tính kế đi vào một phen phỏng đoán xuống tới lại thêm bây giờ theo binh bất động hai thế lực lớn rất dễ dàng biết đây hết thể là xuất từ a i thủ bút trần mãn thần không nhúc nhích nhìn xem lam tiêu tiêu kỳ thật sớm đã suy nghĩ v i ệ n vông lam tiêu tiêu lúc này đi đến trần mãn thần trước mặt quỳ xuống nói trần mãn thần hư đỡ một đêm lam tiêu tiêu khăng khăng muốn đập cái khấu đầu mới đứng dậy nàng này mặc dù tính cách yếu đuối mà ngây thơ nhưng đến thời khắc mấu chốt nàng làm việc có chút tương nghị rất nhanh đại lương thành bên trong các thế lực lớn nhận được tin tức dược thánh trần mãn thần đối áo lam cốc thân xuất việt thủ thi triển thần thông cứu sống nguyên thần bị thương nặng thoi thóp lam thải điệp cái này không khác một cái mãnh liệt tín hiệu rất nhiều người cho rằng áo lam cốc triệu gia đạt được dược thánh trần mãn thần ủng hộ thậm chí toàn bộ đan viện cũng có thể là đứng tại phía kia bất quá loại này suy đoán sau đó bị lật đổ bởi vì dược thánh trần mãn thần trực tiếp tuyên cáo một cái rung động lòng người tin tức ngũ đ ạ i thế lực nếu như muốn đạt được trợ giúp của hắn nhất định phải lẫn nhau ký kết minh ước duy trì ổn định cục diện nếu như một nhà phá hư minh ước thì tất nhiên lọt vào cái khác bốn nhà liên thủ công kích tin tức này để rất nhiều người giật mình cũng làm cho một ít bí mật quan sát thế lực n h ẹ n h ọ n nhìn chân chối nhưng lại mang đến không tưởng được kết quả một cái dược thánh hứa hẹn giá trị cực kỳ to lớn mà lại vị này dược thánh phía sau còn đứng lấy hai vị tiên tôn ủng hộ tương đương với ai đạt được vị này dược thánh ủng hộ cũng liền đạt được hai vị tiên tôn biến tướng ủng hộ kể từ đó cái hứa hẹn này phân lượng càng nặng một phen hiệp thương về sau cuối cùng áo lam cốc thiên hành tông vạn hổ tông triệu gia cùng đông phương thị tộc đồng ý ký kết minh ước lẫn nhau từ bỏ trước đây đối địch cục diện thành lập một cái thế lực cường đại tổ chức theo không lâu sau một mực bảo trì trung lập d ư ợ c sư liên minh cũng chính thức biểu đạt gia nhập hải nạ bách xuyên đại lương thành thế lực cục diện phát mọc dễ bản tính biến hóa nguyên bản từ phủ thành chủ ẩn khách lần ẩn chúa tể cục diện biến thành tạo thế chân v ạ c thậm chí mới thành lập hải nạp bách xuyên tổ chức thực lực càng thêm cường đại chí ít tại nhị trọng thiên bên trong dù là ẩn khách có được tổ chức khổng lồ cùng lực lượng nhưng ở dược thánh trần mãn thần cùng sau lưng của hắn hai vị tiên tôn quả cân trước mặt lập tức mất đi ưu thế thật lớn ngoài thành thế lực vạch phân rất nhanh tiến hành một lần trình hợp hơn ba trăm tòa thành trì bây giờ phụ thành chủ khống chế số lượng là tám mươi lăm cái hải nạp bách xuyên khống chế thành trì số lượng là một trăm mười chín cái mẹ lên thành vì thế lực lớn nhất một tiếng một chương thật dày bản án trực tiếp bị si vẫn cho một trường đập nát chung quanh thuộc hạ nhất thời im bạc không nói si vẫn thật có loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác hắn không nghĩ tới trần mãn thần lại có khí phách như thế thuyết phục ngũ đại thế lực đồng ý kết minh cái này thật sự là không thể tưởng tượng bất quá đây cũng là ẩn khách cùng p h ụ thành chủ cho tới nay đều tương đối thấp đánh giá cái khác ngũ đại thế lực nguyên nhân trên thực tế bất luận là ẩn khách hay là p h ụ thành chủ đối cái khác ngũ đại thế lực đều là khai thác chèn ép phân hóa cùng nâng lên thủ pháp dùng cái này đến cam đoàn ngũ đại thế lực lẫn nhau ở giữa bên trong hao tổn từ đó đạt tới hai thế lực lớn c h i ê m cứ đại lương thành mục đích bất quá dưới mắt loại cục diện này bị đánh vỡ ngũ đại thế lực tại trần mãn thần hết sức ủng hộ giới kết minh nhất cử lực á p p h ủ thành chủ cùng lần khách trở thành nhị trọng thiên bên trong đệ nhất đại thế lực trừ phi dưới mắt t h n phát động dùng đại thủ bút từ phía trên điều lấy lực lượng đến đánh tan cái này liên minh bất quá vừa nghĩ tới bây giờ dược sư liên minh đều thành hại nạ bách xuyên một viên lập tức liền đau đầu vô so dược sư liên minh là trong tiên giới một cố điệu thấp nhưng lại rất cường đại bí ẩn lực lượng những dược sư này từng cái đều cơ hồ nhân mạch rất rộng một khi đắc tội bọn h Không nói một khi bên khác đêm khuya phủ thành chủ hậu viện nơi nào đó trong đại sảnh một tên khí vũ hiên ngang có mặt chữ quốc lúc này chính trần chốn loã thể toàn thân buốc hơi nóng đứng tại rộng mở trước cửa sổ nhìn qua đèn đuốc như dòng đại lương thành hai mắt như, như chim ưng nhìn qua nơi xa đan viện vị trí một cỗ sát khí thật lâu không tiêu tan người này chính là c h ấ n thủ đại lương thành mấy trăm năm uy nghiêm vô so thành chủ gia luật tề đảm lúc này gia luật tề nói sau lưng đột nhiên dỗi ra một đôi khi s ư ơ n g tái tuyết d à i nhân cánh tay ngọc ôm lấy hắn hùng tráng thân thể có thể nhìn thấy một tên dáng người đ ầ y đạn dáng người lồi lõm ngạo nghệ ưỡn lên tóc đỏ nữ tử chính d í n h sát hắn đôi tia cao độ cao so với mặt biển hai ngọn núi đẻ vào gia luật tề nói trên lưng ép ra một cái kinh người đường cong cho thấy tuyệt hảo có g ã n nữ tử này phảng phất một bộ vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ tại gia luật tề nói bên thai hà hơi như lan gia luật tề đảm cao mày hỏi Nữ tử chương ư ờ i t n bí, hai ạ đi, lộ trăm chín mươi lăm ảnh s á t cùng phong văn bản g đan viện hoàn toàn như trước đây bình thường cùng yên tĩnh tại những ngày qua bên trong vòng xoáy trong gió lốc tựa hồ không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào mặc dù bây giờ đan viện gia nhập hải nạ bách xuyên trần ở thành mãn thần chỗ ỷ thiên các đã trở thành đan viện tôn quý nhất địa phương bình thường dược sư căn bản không gặp được hắn duy có một ít trưởng lão cùng thân phận cao quý đại trưởng lão mới có thể nhìn thấy ngay hôm đó ước chừng là buổi chiều lúc phân một ngày ở trong lúc nóng nhất một đạo bóng tối tại mọi người căn bản không cảm thấy được tình huống dưới chui vào tiến đến đạo này bóng tối như là một đám nước đọng không ngừng rú tẩu thỉnh thoảng cùng đan trong nội viện các loại bóng tối dung hợp sau đó xuyên qua một đường hướng phía Ủy thiên cắt đi tiến vào Ủy thiên cắt cổng có một tên dược đồng mang theo kim tinh thú trông coi bất quá có lẽ là trải qua thời gian dài đều là không có việc gì tên này dược đồng giờ phút này đứng tại bóng tối bên trong ngủ gật kim tinh thú đông nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh ánh mắt bên trong xuất hiện một tiêu mê mang nó giống như phát hiện cái gì nhưng là sau đó lại cảm thấy hoài nghi hít hà không khí chung quanh cũng không có phát giác gì thường cuối cùng lại khôi phục trạng thái bình thường túi dưới đầu ghé vào dâm mát trên mặt đất nghỉ ngơi cái k i a đạo bóng tối cấp tốc lưu động tiến vào ỷ thiên trong các không ngừng né tránh đi trên đường gặp phải từng người có rất nhiều đều là dược đồng cũng có dược nô còn có không ít dược sư nhìn chỗ này nghiễm nhiên là đàn trong viện dược sư lực lượng tinh nhuệ chỗ trần mãn thần lúc này mang theo trần nguyệt như xử lý dự thảo thuận tiện sửa sang lại tâm đắc của mình bây giờ bản thể của hắn chuyên tâm lưu tại luyện đan một đạo tu luyện một quy tắc giao cho phân thân tiểu mãn mỗi qua ba tháng phân thân trở về một lần đem các loại tâm đắc cùng trải nghiệm phản hồi về bản thể từ đó để hắn cũng nhận được trưởng thành cùng tiến bộ đồng thời, bản thể của hắn cũng đang không ngừng tìm tòi dược thánh thần thông đồng dạng có thể làm phân thân tiểu mãn cung cấp các loại phụ trợ tỉ như dưới mắt trần mãn thần cơ hồ có thể lợi dụng mình ngưng luyện ra để tiểu mãn nguyên lực tại hao hết về sau cấp tốc phải để khôi phục khỏi phải lại mượn nhờ một chút sơ cấp tiên đang chờ ngoài ra trần mãn thần còn phát hiện dược thánh một loại khác thần thông kia chính là có thể bằng vào tinh thần niệm lực ngưng luyện ra đủ loại này t ự nhìn qua tựa hồ hơi không đáng chú ý nhưng là một khi bị trần mãn thần đánh vào đối thủ trong linh thể thì có thể trực tiếp cấp tốc mọc dễ nảy mầm bạo chết đối phương thần, thể, thậm chí nguyên thần. b ấ t quá đủ loại này từ ngưng tụ phi thường hao tổn nguyên lực cũng cần hao phí thời gian rất dài cho đến trước mắt trần mãn thần mới ngưng luyện ra ba viên mà lại nhiều nhất chỉ có thể thương tổn được lục phẩm tiên h tiên lại hướng lên thì không cách nào có tác dụng trừ phi trần mãn thần mình đột phá lục phẩm tiên h tiên ngoài ra trần mãn thần dược thánh còn mang đến một hạng thần thông thần thể bởi vì mỗi ngày bên trong tự động bị cỏ cây tinh khí tầm bổ cho nên biến đến mức dị thường kiên cố đã vượt qua tiên quân thể phách giống như mặc một thân bảo giáp đoán chừng cho dù là lục phẩm tiên tiên một kích dốc toàn lực cũng có thể ngăn trở một lần một cái phấn điêu ngọc trác nữ hải tử nói ngươi rất khó tưởng tượng trước mắt cái này xuất trần thoát tục thiếu nữ vậy mà là năm đó cái kêu bẩn không kéo mấy dược nô trải qua những năm này tỉ mỉ điều dưỡng cùng khôi phục tiến hành tu luyện năm đó dược nô bây giờ đã trở thành đại lương thành mỹ danh xa dương tiên giới thiếu nữ hải nạc bách xuyên ngũ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi sớm đã đối nàng thế công như thủy triều đáng tiếc thiếu nữ tựa hồ t h ờ ơ cũng không cảm thấy động tâm trần mãn thần cùng lưu tô mậu tịch trần hai người cũng không thèm để ý chỉ nói là ngày sau nhìn trần nguyệt như chính mình ý tứ đây là ỷ thiên trong các d ư viên cũng là trần mãn thần nhất trải qua nơi thường ở giờ này khắc này cái tiêu đạo bóng đen đã lặng y ê n không một tiếng động dọc theo trong vườn bóng tối ẩn núp vào đạo này bóng tối có được đặc biệt ẩn nấp chi thuật cơ hồ không có người có thể phát dâm nó trần mãn thần đ ố n g nhiên đứng lên ánh mắt trở nên lăng lệ trần nguyệt như ngay tại trước người hắn trần mãn thần cơ hồ lập tức liền đem thiếu nữ cho nhấc lên bước ra ngoài mà lúc này d ư ợ c thảo bốn phía nào đó đoàn bóng tối bên trong đột nhiên xuất hiện biến cố một đạo bóng đen đao khí bạo khởi đón trần mãn thần chém tới không có dấu hiệu nào giờ phút này trần mãn thần vừa lúc đưa lưng về phía cái k i a đạo đao khí cứ việc vận công chống cự nhưng nháy mắt bị đạo này đao khí cho chém bay ra ngoài trần mãn thần thân thể một đường đụng bay vô số dược thảo cùng giá đỡ hiện ra một đầu danh sâu khoắm trần nguyệt như vội vàng ở giữa còn có nghi vấn nhưng ở sau khi hạ xuống lập tức kịp phản ứng lập tức v ô bên hông mình cầm nang lập tức một đạo hồng quang l ư ớ t đi ý thiên cắt nở rộ tại đan viện trên không t r ú n g phát ra bén nhọn t h i ế u âm nhìn thấy cái này đạo hồng quang bạo phát đi ra lập tức đan trong nội viện một mảnh kinh động lưu tô cùng mộng tịch trần cơ hồ là nháy mắt h trong lòng nóng như lửa đốt các nàng cũng biết trần mãn thần trình hợp ngũ đại thế lực cử động tất nhiên cần phải tội mặt khác hai thế lực lớn nhưng là cân nhắc đến trần mãn thần dược thánh thân phận chưa hẳn dám sử dụng ám sát thủ đoạn h i ệ n nhiên các nàng hay là đánh giá thấp đối phương quyết tâm một tiếng nữ tử thanh â m t r u y ề n r a sau đó cả tòa ỷ thiên các bên ngoài đột nhiên sinh ra tối đen như mực như mực sương m ủ đạo này sương m ủ không ngừng lên cao cuối cùng đem toàn bộ ỷ thiên các đều cho bao vây lại trước sau chạy tới mọi người phát hiện tầng này sương mù phong tỏa lực lượng cực kỳ cường đại hoặc là đánh nát đối phương phát động loại này kết giới pháp khí hoặc là liền phải tập hợp mọi người lực lượng mới có thể cưỡng ép đánh tan nhưng khẳng định sẽ hao tổn một chút thời gian lưu tô cùng ngộng tịch t r ầ n ánh mắt biến ảo chập trờn cuối cùng tỉnh táo lại lập tức bố trí mọi người phá trận nhưng thấy mười mấy tên đan viện hào thủ n h a u n h a u xếp bằng ở ỵ thiên các t r u n g quanh bắt đầu ngưng tụ sức mạnh phá trận đan viện kinh biến rất nhanh t r u y ề n r a toàn bộ đại lương thành lập tức bị kinh động hải nạc bách xuyên ngay lập tức phái ra trên trăm tên ngũ phẩm lục phẩm tiên tiên đến đây tương trợ lại không nghĩ rằng trong thành sớm đã chờ phủ thành chủ đại quân cùng ẩn khách đại quân đem bọn hắn ngăn lại. Hải đây là p h ụ thành chủ cùng ấn khách tương hố kết minh nhằm vào hải nạp bách xuyên sau đó mưu toan nhất cử đánh giết trần mãn thần vị này g i thánh từ đó một lần nữa đoạt lại đại lương thành dù cho trần mãn thần đứng sau lưng hai vị tiên tôn thành chủ gia luật tề hòa đảm si vẫn đã quyết định trả giá đắt cũng muốn c h é m giết trong lúc nhất thời trong thành bầu không khí dương cùng bạc kiếm nhưng ba phe thế lực đều không có hoàn toàn bộc phát bọn hắn tại cùng một tin tức trần mãn thần sẽ hay không bị xử lý gia luật tề đàm một thân ngân quang áo giáp trong tay dẫn theo một cây huyền địa thường nhìn qua đan viện phương hướng trong lòng thầm nghĩ kinh h ồ n hy vọng ngươi không muốn h ã n cô phụ kỳ vọng của ta một khi trần mãn thần không có chết như vậy ra luật tề đ à m sẽ nên đón đối phương cùng đối phương thế lực sau lưng trả thù một vị còn sống dược thánh có thể buộc phát ra năng lượng cùng một vị chết mất dược thánh buộc phát ra năng lượng là hoàn toàn không giống nếu như trần mãn thần chết rồi cho dù hắn là dược thánh nhưng đã không có giá trị gì trừ thụ hắn đại ân giang vâng nôn vợ chồng sẽ báo thù cho hắn bên ngoài chỉ sợ cái khác tiên tôn hoặc tiên thánh liền sẽ khoanh tay đứng nhìn ỷ thiên gác bên trong vườn thuốc một mảnh hỗn độn bụi mù tràn ngập một đạo hồng sắc thức tha thân ảnh dẫn theo một thanh dài ba thước Cảm ứng đến trần mãn thần thanh nhâm từ bụi mù bên trong chuyển tới kinh hồng lập tức hai mắt buộc phát ra làm người sợ hãi quan mang lại là một đạo đao mang bộ da phảng phất sẽ rách nguyên khí trực tiếp đem trước mắt trên đường hết thẻ chém thành hai bên một đạo bàng bạc khí quyển h i ệ n lên sau đó từ trên trời giáng xuống một con nguyên lực cự đỉnh ngăn lại đạo này đao mang một tiếng ầm vang ỷ thiên các toàn bộ lay động kinh hồng một trưởng xua tan rơi bụi mù sau đó liền nhìn thấy một thân trưởng sang màu xanh trần mãn thần đang đứng thẳng tắp hai tay thả lỏng phía sau một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nhìn quan à n g kinh hồng khinh thường cười cười thân ảnh hóa thành một đạo hát quang đột đi vào trần mãn thần trước mặt chính là nháy mắt chém ra mấy trăm đao vô số đao mang buộc phát ra lập tức đem chúng quanh kiến trúc đều cho chém vỡ kinh hồng x n g sở phát hiện bên trong vô số đao trần mãn thần thân thể còn như mây khói đồng dạng vậy mà trực tiếp biến mất lần này biết đối phương chẳng biết lúc nào vậy mà bày ra một đạo huyết ảnh sau lưng đột nhiên có một đạo kiếm khí đánh tới nương theo lấy trận trận tiếng long â m kinh hồng hào không tránh né nên đón tiếp lấy nháy mắt lần nữa bổ ra mấy trăm đao kiếm khí như rồng đao khí như gió đao mang cùng kiếm khí đụng vào nhau lập tức đem lầu các mặt đất cho c h ấ n khai một đường vết rách kinh hồng kêu lên một tiếng đau đớn lùi ba bước cái này mới nhìn đến một thân hắc bảo trần mãn thần đang tay cầm một thanh bá khí trần kiếm chỉ mình mà tại đạo thân ảnh này bên cạnh một thân trường sam màu xanh trần mãn thần chính dù bận vận ung dung mà nhìn xem nàng kinh hồng hoàn toàn không nghĩ tới trần mãn thần lại có hai người kinh hồng lập tức kịp phản ứng lập tức thân hình thoát một cái từng đạo phân thân xuất hiện hình thành một loạt không nguyên một vòng phân thân đem hai cái trần mãn thần vây vào giữa trên trăm đạo kinh hồng phân thân một nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng kinh người mỗi một đạo huyễn tượng phảng phất đều là sống thi triển ra khác biệt phách trạm tư thái hai cái trần mãn thần r ư ợ lưng vào nhau một người thi triển một người khác thi triển đồng thời xuất thủ gió lốc đảo qua, kiếm khí như nước thủy triều lập tức đem lên trăm cái kinh hồng phân thân c u ố n vào sau đó lấy lực lượng mạnh mẽ chấn áp xuống dưới hai người giao thủ sau nguyên lực xung kích lập tức sẽ rách gì thiên cát sau đó bao khỏa bên ngoài tầng cũng mất đi lực lượng lập tức bị công phá kinh hồng thân ảnh từ không trung rơi xuống ngã dầm trên mặt đất m i ễ n cượng đứng lên lại lạc cũng nhìn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra mặt đỏ thám sắc lập tức trắng bệnh như tờ giấy hai cái trần mãn thần một trước một sau đem kinh h ồ n ngăn chặn mà lúc này những người khác cũng rốt cục chạy tới lưu tô cùng n g ộ tịch trần nhìn thấy hai cái trần mãn thần cũng không kinh ngạc nhưng là những người khác lại là lần đầu tiên nhìn thấy lập tức phát ra trận trận kinh ngạc kinh hồng toàn vẹn không thèm để ý thời k h ắ c này tình trạng mà là không h i ể u hướng phía trần mãn thần đặt câu hỏi hai cái trần mãn thần cười cười thanh y trường sam cái kia trần mãn thần trả lời hắc bảo trần mãn thần nhẹ gật đầu nói kinh hồng có chút tức giận cười lạnh nói thanh y trần mãn thần vô tình nói áo bào đen trần mãn thần lập tức thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ kinh hồng lập tức biến sắc nháy mắt một đao bủ ở bên cạnh bên trái chỗ hư không lập tức một đạo khí lãng càn quét mở áo bào đen trần mãn thần xuất hiện tại vị trí kia. áo bào đen trần mãn thần cũng không thèm để ý đơn trưởng đánh ra lập tức chín đạo kỉnh khí như là giấy t h ư ờ n g thử đem kinh hồng trói buộc nói xong chỉ thấy kinh hồng thân thể đ ố n g nhiên hóa thành một đoàn sương mù lập tức biến mất tại nguyên chỗ sau một k h ắ c thân ảnh của nàng liền chân đạp hư không xuất hiện tại ủ thiên các ngoài cửa sổ kinh hồng cười duyên liền muốn ly khai thanh y trần mãn thần cao mày đ ố n g nhiên đưa tay phải ra làm ra đạn kích tư thái trong miệng nói sau đó trong ngón tay chỉ bắn ra mọi người chỉ cảm thấy một đạo nhanh như thiệm điện lục quang đột nhiên ra ngoài kinh hồng lập tức biến sắc thân thể hóa thành một đoàn bóng tối liền muốn lợi dụng bí pháp đào tẩu nhưng là cái k i a đạo lục quang trực tiếp vọt tiến vào trong bóng tối sau đó kinh hồng biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người đi tới phong thanh tử tay vớt tròn dâu thở dài nói trần mãn thần còn là lần đầu tiên nghe nói lưu tô cùng động tịch trần c ũ n g thế nhao nhao nhìn qua phong thanh tử ba người bọn họ những năm này cơ bản phần lớn là tại khổ tu trạng thái bình thường cũng rất ít ra ngoài nếu như không phải dưới mắt trong thành tình thế l ạ i biến chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì phong thanh tử đành phải giải thích nói trần mãn thần lúc này đã thu hồi phân thân tiểu mãn t ừ tố nói nhưng những người khác lúc này đối chiến l ự c của hắn ngược lại là lại có nhận thức mới có thể tại kinh hồng ám sát bên trong không tổn hại mảy may hơn nữa còn tổn thương đối thủ làm cho nàng thi triển bí pháp đào tẩu có thể thấy được trần mãn thần thực lực t r í ít tại kinh hồng phía trên như vậy phong vân bảng từ thiếu cũng là có thể vào vây cùng lúc đó đại lương thành vùng ngoại ô thâm sơn nơi nào đó hư nhược kinh hồng chính lảo à o đ muốn tìm một chỗ nơi yên tĩnh dưỡng thương nhưng lúc này để nàng cảm thấy đáng sợ sự tỉnh ngay tại dần dần phát sinh nguyên lai、like、tại nàng đào tẩu trước một s ắ na trần mãn thần bắn ra cái t i ê đạo thần bí lục quang g i phút này vậy mà tại trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra cứ việc bị hắn dùng nguyên lực tạm thời chấn áp lại nhưng đã càng ngày càng khó k h ô n g chế một tiếng hét thảm qua đi kinh hồng thân hình vậy mà trực tiếp bị trong cơ thể nàng v i ê n kia mọc dễ nảy mầm mọc ra một cây đại thụ trực tiếp đem thân thể của nàng cho n ó bạo nguyên thần trạng thái kinh hồng chỉ có thể mãn khang oán hận trong lòng bên trong phát hệ ngày khác khôi phục về sau nhất định phải chính tay đâm trần mãn thần này liêu bất quá dưới mắt thân thể lọt vào hủy d i ệ t muốn khôi phục nguyên khí chỉ sợ không có mấy năm thậm chí hơn mười năm thời gian là rất khó khôi phục trần mãn thần câu kia tự tin lời nói phản phất còn tại bên、ai. kinh hồng chỉ có thể mang theo vô tận oán hận trốn rời khỏi nơi này tránh vào núi sâu bên trong chậm rãi khôi phục thực lực chương hai trăm chín mươi sáu bạo tẩu ra luật tề đàm giang có ba phe thế lực phụ thành chủ đại quân trong trận ra luật tề đàm ánh mắt nghiêm trọng sắt khí thâm trường lúc này một tên tâm phúc thủ hạ chạy đến hắn bên thai nói nhỏ vài câu ra luật tề đàm lập tức biến sắc nháy mắt lại khôi phục bình thường theo r a luật tề nói một tiếng này phát hô phụ thành chủ đại quân lập tức buộc phát ra chiến ý kinh lời hàng trăm hàng ngàn người ngưng tụ lại chiến ý hướng phía hải nạ bách xuyên tinh nhuệ hảo thủ nghiền ép lên đi một bên khác, ẩn khách si vẫn cũng đồng thời đạt được tin tức sắc mặt tâm tình bất định một tên thuộc hạ xin chỉ thị si vẫn quả quyết hạ lệnh mặc dù không số ít g i ớ i không phải rất rõ ràng nhưng không dám chống lại si vẫn mệnh lệnh thế là ẩn khách thế lực cấp tốc từ chiến trường rút đi lui về mình doanh địa. hải nạp bách xuyên viện quân cũng đang nhanh chóng chạy đến trong lúc nhất thời biến thành phụ thành chủ cùng hải nạp bách xuyên kịch liệt chém giết trong đám người cơ hồ không ai có thể ngăn cản ra luật tề đàm xa xa liếc qua thoát đi chiến trường si vẫn trong lòng quyết định nếu như trận chiến này diệt hải nạp bách xuyên kế tiếp chính là ngươi ẩn khách mặc dù ẩn khách thế lực trải rộng t h n giới nhưng cũng không phải là một tay che trời gia luật tề đàm đã không có đường lui hắn phái người ám sát trần mãn thần thất bại như vậy ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn dứt khoát cảm thấy quét ngang trực tiếp đem hải nạ bách xuyên cùng đan viện nổ tận gốc về phần về sau kết quả đến lúc đó lại nói gia luật tề đàm khống chế thế lực kỳ thật phi thường c ư ờ n g đại dù cho dưới mắt hắn một mình tác chiến ngũ đại thế lực liên hợp lại cũng chỉ có thể cùng hắn đấu ngang tay sinh tử không biết thắng bại khó liệu bất quá hắn hay là đánh giá thấp một vị dược thánh thần thông khi trần mãn thần mang theo đan viện một đoàn người xuất hiện ở trong thành thời điểm hải nạp bách xuyên phương này sĩ khí lập tức phóng đại trần mãn thần để tiểu mãn quân lấy ra luật tề đàm lưu tô cùng mộng tịch trần hai nữ thì ở một bên hiệp trợ công kích cái k h á c lục phẩm thiên tiên đồng thời vây công kể từ đó ra luật tề đàm hai mặt t h ụ địch trong lúc nhất thời chỉ có thể mệt mỏi ứng phó bất quá ra luật tề nói xác thực cứng hãn tại như thế nguy nan tình hình dưới buộc phát ra kinh người chiến lược theo gia luật tề nói hét dài một tiếng mọi người hoảng sợ phát hiện phụ thành chủ đại quân tất cả binh sĩ phát ra trận trận kêu thảm sau đó thân hình không ngừng hóa thành từng đám từng đám huyết vụ nổ tung sau đó những huyết vụ này không ngừng hội tụ đến gia luật tề đàm trên thân theo mỗi một lần du nhập g n khí tức của hắn liền tăng vọt một phân trực tiếp hóa thành lục phẩm đỉnh phong tồn tại thậm chí đã ẩn ẩn bước vào thất phẩm thiên tiên cảnh giới gia luật tề đàm hấp thu hàng trăm hàng ngàn người nguyên hồn giờ phút này giống như ma thần quỷ tướng uy phong lẫm liệt trong tay kia cán dài t h ư ơ n g trở nên tinh hồng một mảnh huyết quang ngập trời theo một tiếng này phát lực gia luật tề đàm thân hình l o i lên sau một khắc liền xuất hiện tại một tên lục phẩm thiên tiên trước người một thương nâng lên đối thủ đối phương thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp trực tiếp nục thân bị hủy nguyên thần nhảy ra hóa thành một đoàn lưu quang liền muốn chạy trốn gia luật tề nói mũi thương bộc phát ra một đạo tinh hồng thương mang đón đoàn kia nguyên thần chính là đâm ra một thương một tiếng hét thẳng qua đi đối phương trực tiếp nguyên thần bị đâm bạo quy về h ư n g nông dưới mắt gia luật tề đảm quả thực lại như vào chỗ không người trong lúc giơ tay nhấc chân liên sát mười mấy tên hảo thủ hải nạ bách xuyên đông đảo hảo thủ nhao nhao lui lại hốt hoảng từ phương dưới mắt trừ trần mãn thần một b ằ n người chỉ có triệu gia gia chủ triệu vinh đông p ư ơ n g thị tộc tộc trưởng p ư ơ n g đông càn vạn hổ tông tông chủ lôi vạn hổ áo lam cốc đại hộ pháp lam áng mây cùng thiên hành tông tông chủ họ ra cất lang vân còn có thể hợp lực thủ vững ở đối phương điên cuồng tiến công nhưng là gia luật tề đàm giờ phút này lấy bí pháp kích thích tiềm lực vô so cường hãn cơ h ậ người ở chỗ này không cách nào ngăn lại hắn tiểu mãn lúc này cũng chịu tổn thương những người khác cũng là bao nhiêu mang theo tổn thương trần mãn thần hư một tiếng thi triển dược thánh thần thông đầu ngón tay ngưng tụ lại một đ o ạ n trực tiếp rơi ở đỉnh đầu mọi người đánh n ổ mở hóa thành từng tia từng tia linh lực mưa phùn thương thế của mọi người lập tức có thể chữa trị không khỏi lòng tin dâng lên g i a luật tề đàm tự nhiên nhìn thấy màn này hai mắt lộ ra quyết tâm thân hình hóa thành một đạo huyết quang đón trần mãn thần chính là đâm ra một thương thương mang buộc phát ra kinh người khiếu âm giống như tiếng súng sau một khắc tại mọi người trong tiếng thét c h ó i hai trần mãn thần vị trí đột nhiên hóa thành tiểu mãn vai trái vị trí bị g i a luật tề nói thương mang cho đâm xuyên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài trần mãn thần lập tức bay người lên trước tiếp được tiểu mãn một đạo nồng đậm đưa vào tiểu mãn thể nội bất quá thương thế thực tế có chút nặng nề tiểu mãn cũng chỉ có thể ôm lấy tự thân nguyên thần không tiêu tan nhưng đã không có sức chiến đấu gì gia luật tề đàm hư không dậm chân mà đến trong tay tinh hồng dài thường không ngừng có tiểu mãn máu tơi ư nhỏ xuống hướng về phía trần mãn thần cười gần nói ngũ đại thế lực thủ lĩnh đồng thời xuất thủ lưu tô cùng mộng tịch trần cũng không còn bảo lưu thực lực riêng phần mình gọi ra cùng thi triển tuyệt học phong lôi mưa ba loại năng lượng đồng thời ngưng tụ tới hóa thành to lớn phong bạo tại ngũ đại thế lực thủ lĩnh bị gia luật tề đàm thoát khỏi vòng vây thời điểm vừa vặn rơi vào đỉnh đầu của hắn gia luật tề đàm trong tay dài thương buộc phát ra kinh người một đạo thương mang sau lưng của hắn ngưng tụ lại kinh khủng nguyên lực ba động dưới chân vị trí phảng phất như sao băng hạ xuống. bị s i n h s i n h đánh nổ ra một cái hơn mười mét vòng lớn thương mang như thiềm điện vạch phá thương k h u n g tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua một màn này phong lôi mưa ba đạo dung hợp nguyên tố phong bạo lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân rơi xuống tinh hồng thương mang bộ phát ra sao trồi hào quang không sợ hái chút nào đâm ra phóng lên tận trời nguyên lực sóng ánh sáng còn giống như là biển gầm bộ phát đem t r u n g quanh trên trăm tràng kiến trúc trực tiếp hóa thành hư không không, ít không kịp đảo tàu tiên quân thảm tao tác động đến tử thương vô số gia luật tề đàm bất quá rên k ẽ một tiếng hơi thụ chút tổn thương lưu tô mồ hôi lửa ra nhìn qua hao tổn quá nhiều loại này t a m hệ phong bạo thi triển đi ra h uy lực cố nhiên kinh n g ư i nhưng đối tượng thân hao tổn thực tế quá lớn rất khó xử x u ấ t lần thứ hai một tiếng yêu kiều chuyển đến mộng tịch trần thừa cơ hội này rốt cục tụ lực hoàn tất theo dây cung phát ra chấn động thiên địa một tiếng vang thật lớn phía trước lôi ra một đầu thẳng tắp khí lãng ra luật tề đàm hét lớn một tiếng toàn thân huyết quang trở nên càng thêm nồng đậm trong tay lớn thương dơ cao đón mộng tịch trần tụ lực đã lâu một tiết này trực tiếp ném ra binh khí của mình hai vệ thần quang va chạm lập tức b ộ c phát ra một vùng ánh sáng dẫn tới đất dung núi chuyển toàn bộ đại lương thành phảng phất phát sinh địa trấn phía dưới trần ự c tiếp b ra luật tề không nổi, mãn ộ t c thần thừa dịp vừa rồi mọi người vây công g i a luật tề nói khe hở cấp tốc thi triển dược thánh thần thông đem dung hợp tiến vào thể nội tiểu mãn cho trị liệu một phen mặc dù dưới mắt tiểu mãn không cách nào chiến đấu nhưng tu vi của hắn trực tiếp điệp ra tại trần mãn thần trên thân không gian chấn động trần mãn thần khí tức trên thân cũng bắt đầu tăng vọt trực tiếp đột phá ngũ phẩm tấn cấp lục phẩm sau đó vẫn còn tiếp diễn tiếp theo kéo lên không chỉ là gia luật tề đàm lâm vào trong lúc kinh ngạc liền ngay cả những người khác cũng giống như thế chỉ có lưu tô cùng mộng tịch trần không lấy làm lạ trần mãn thần bản thể cùng phân thân một khi hợp làm một thể thực lực liền sẽ thu hoạch được tăng vọt khi trần mãn thần khí tức cuối cùng cũng cùng gia luật tề đàm đ ồ n dạo dừng lại tại lục phẩm đỉnh phong trình độ toàn trường yên tĩnh trần mãn thần h thân hình phảng phất mang theo ngàn trọng huyễn ảnh gia luật tề đàm giống giận đâm ra một thương lớn thương thế mà bị trần mãn thần hai ngón tay cho kẹt lấy hỏa hoa bắn ra bốn phía gia luật tề đàm thân thương lắc một cái chính là buộc phát ra hàng trăm hàng ngàn nói thương ảnh dày đặc phải phảng phất không l ọ t gió trần mãn thần huyễn ảnh càng khủng bố hơn căn bản đã phân không ra cái nào là chân thân có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng trần mãn thần rốt cuộc xuất thủ quyền đầu đeo không thể địch nổi lực á p thiên k u n g lực lượng đánh tới sau lưng của hắn là một vùng ngân hà chạy ngược càng quét mà hạ gia luật tề đàm xử suất lực lượng cuối cùng g i a i thương hóa thành một đầu tinh hồng giao long trọn vẹn đến không mét cao lớn há mồm p h u n ra máu tươi thác nước cái này thác nước phảng phất mang theo nồng đậm và khí khiến đại lương thành mỗi người đều cảm nhận được hàn ý g i a luật tề đàm trong mắt để lộ ra l i ê n cuồng thân thể trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chui vào tinh hồng giao long bên trong khiến cho đầu này máu tươi thác nước càng thêm hùng vĩ đại lương thành lúc này nếu như từ không trung quan sát đã có một thành trì bị hủy hoại chỉ trong chốc lát khói đặc bao phủ cao cao dâng lên khiến đại lương thành bên ngoài không ít thành chỉ hai mặt nhìn nhau cũng đang do dự phải trang xuất binh tiến vào đại lương thành trong khói đặc gia luật tề đàm lúc này thật là toàn thân đấm máu không còn trước đó cái chủng loại kia không ai có thể ngăn cản tại bi pháp qua đi khí tức của hắn s ụ t giảm tăng thêm thương thế trên người bây giờ đã khó khăn lắm mới có ngũ phẩm thiên tiên thực lực trần mãn thần chậm rãi đi tới không v ộ i không chậm lại đem hắn khí cơ gắt gao khóa lại để gia luật tề đàm khó mà đào thoát gia luật tề đàm dứt khoát ném rơi l ư n thương binh khí từ lâu tổn hại không cách nào lại dùng cứ như vậy ngang nhiên hướng phía trước đi đến nhìn chằm chằm không ngừng đến gần trần mãn thần hai người cách xa nhau hơn mười mét thời điểm rốt cục đồng thời d ứ n g bước lại mọi người nhao n h a u vây quanh lại cũng bất quá phân tới gần bây giờ trần mãn thần thực lực là ở đây mạnh nhất g i a luật tề đàm căn bản không có cơ hội đào tẩu g i a luật tề đàm đau thương c ư ờ i nói ngược lại là hiện lộ ra bản sắc kiêu hùng trần mãn thần lắc đầu trả lời mặc dù là địch nhân nhưng trần mãn thần hay là đối g i a luật tề đàm biểu hiện ra tôn trọng cho phép địch nhân tự sát những người khác cũng không có mở miệng phản đối dù sao trận này thành nội chiến đấu bộc phát vượt quá rất nhiều người dự kiến trừ ẩn khách thế lực chưa bị hao tổn bên ngoài hải nạ bách xuyên cùng p h ụ thành c h ủ hai thế lực lớn bị trên diện rộng suy yếu ra luật tề đàm hơi vừa c h ắ p tay quay đầu quan sát nguy nga cao lớn p h ụ thành chủ trong mắt lướt qua một vòng không bỏ cuối cùng hóa thành quyết tuyệt chỉ gặp hắn hét dài một tiếng sau đó toàn thân không ngừng bạo tạc từng đám từng đám huyết vụ phương ra cuối cùng một đoàn nguyên thần chi quang lạng liên dọc tát hóa thành một vũng máu một đời k ê u hùng sinh mệnh như vậy hạ màn kết thúc không có người g e o họ tựa hồ chỉ là có chút cảm t h ắ n một vị cường giả v ấ lạc thất trọng tiên phía dưới nhất trọng tiên phía trên tiên giới chúng người chết sống có số. cứ việc tất cả mọi người là đến từ hạ vị diện cường giả đỉnh cao nhưng lại không thể không vì đạp lên truy cầu cao hơn thậm chí chôn vùi chính mình thiên địa rất lớn tiên h giới vẫn chỉ là không có ý nghĩa một chỗ đại thiên thế giới cường giả như rừng muốn vạn cổ trường tồn khiến chư thiên vạn giới cúi đầu nói nghe thì dễ trần mãn thần mang theo lưu tô cùng mộng tịch trần cùng đan viện một nhóm dược sư trở lại đan viện từ đó đóng cửa không ra phủ thanh chủ trở thành hải nạp bách xuyên mới đại bản doanh nhị trọng thiên thế lực địa giới bị một lần nữa v ạ c phân sau đó Ẩn khi á c h h t loại ự c cùng này ổn định cục diện duy trì mấy năm sau hải nạp bách xuyên nội bộ rốt cục buộc phát ra mâu thuẫn nguyên bản ngũ đại thế lực diễn biến thành bảy thế lực lớn đại lương thành lần nữa kinh lịch chém giết nhưng lần này đan viện không nhúc nhích tí nào không thiên vị bất kỳ bên nào mặc dù có mấy cái thế lực không cam tâm thậm chí muốn công h ã m đan viện lại bị dược thánh một tay c h ấ n sát từ đây cũng không dám lại có thế lực xâm nhiễm đan viện lại hơn m ộ ư ơ i năm về sau nhị trọng thiên thế giới cuối cùng là tại m ộ ư ơ i cái bên trong thế lực nhỏ chế hành dưới nên đón giải một đoạn thời gian hòa bình ngay hôm đó đan viện trùng tu tốt ỷ thiên trong các dược thánh trần mãn thần thịnh tỉnh khoản đái đan viện tất cả mọi người bao quát dược đồng cùng dược nô đều có thể tới đây hét tới một chén rượu nhạt trần mãn thần đứng lên lúc này lấy hắn tại đan trong viện hy vọng tất cả mọi người nhao nhao đặt chén rượu xuống nhìn qua hắn trần mãn thần liếp nhìn toàn trường vài lần nhìn thấy từng chương quen thuộc khuôn mặt tươi cười cái này hơn mười năm sau khi tu hành hắn cùng đan viện đông đảo dược sư cùng một chỗ kinh lịch đại lương thành phong vân biến ảo lẫn nhau ở giữa sớm đã là bằng hữu trần mãn thần nói xong liền uống hạ thủ bên trong chén rượu này mặc dù biết trần mãn thần ba người sẽ có rời đi một ngày nhưng chân chính khi thời khắc này tiến đến thời điểm y nguyên có không ít người cảm thấy khó mà tiếp nhận không khí trong đại sành trong lúc nhất thời có chút kiềm chế rất nhiều người đều ánh mắt t ạ m đạo trần mãn thần lấy dược thánh thân phận cơ hồ trở thành đan viện biểu tượng mà lại tại hắn trấn thủ dưới đại lương thành rất nhiều thế lực coi như bất mãn đan viện cũng không dám lô mãn g dù sao dược thánh không chỉ có luyện đan bản lĩnh cao siêu một thân thực lực cũng là ngồi vững vàng trong thành đệ nhất cao thủ vị trí trần mãn thần một phen đêm hay nói khiến đan viện trên dưới bầu không khí nồng đậm cùng có vinh yên phong thanh tử cùng hai vị khác một vị gọi minh viễn đạo nhân cựu phẩm dược sư một người khác thì gọi chú ý tán nhân cựu phẩm dược sư tán đồng gật đầu sau đó đứng dậy đi đến trần mãn thần trước mặt ba người bọn họ không chỉ có đều là cựu phẩm dược sư tu vi từ lâu tấn thăng đến thất phẩm thiên tiên ba người một gối quý xuống lộ ra hiệu trung quyết tâm đan viện cái khác dược sư đều là hâm mộ nhìn xem một màn này đáng tiếc đại đa số người bọn hắn thực lực không đủ không thể đi theo trần mãn thần cùng nhau đi tới tam trọng tiên thậm chí cao hơn càng xa thế giới trần mãn thần đỡ dậy ba người cười nói mọi người nhất thời tâm tình tốt lên rất nhiều bất quá chỉ có trần n g u y ễ n như cái kia bị trần mãn thần lưu t u cùng mộng tịch trần ba người thu dưỡng thiếu nữ lúc này ngăn không được thúc tiết tu vi của nàng khó khăn lắm mới đạt tới ngũ phẩm dược sư tu vi cũng chỉ có tứ phẩm cấp độ căn bản là không có cách đi theo trần mãn thần mọi người bất quá hơn mười năm ở chung xuống tới trần nguyệt như xem trần mãn thần đám ba người như cùng đến thân lập tức muốn tách ra lập tức buồn từ đó tới l ư u tô cùng ngộng tịch trần cũng rất là sầu não đem trần nguyệt như ô m l ấ y an ủi nàng cổ vũ nàng cố gắng tu hành như thế như vậy sớm ngày mọi người tất có đoàn tụ một ngày trần mãn thần sờ sờ trần nguyệt như đầu nhìn xem bây giờ chỗ mã phải hoa nhường nguyệt thẹn mỹ mạo thiếu nữ không khỏi cười nói trần nguyệt như cố gắng ngừng lại nước mắt lại lập tức khó mà bình phục trong lòng đau xót vô luận trở thành như thế nào tồn tại trí thân tri tình tình cảm chân thành tri tình hai thứ này đều sẽ không quên mất trần mãn thần tin tưởng. chỉ có bảo trì hai loại t ì n h một nhân tài có thể đi càng xa tài năng không như vậy tịch mịch nhân sinh tịch mịch như tuyết kia là gì chờ một loại phong quan cùng thê lương chỗ cao không thắng hàn thống khổ lại có ai biết được tiên nhân không phải người vô tình vô tình chưa hẳn chân hào kiệt ngay kế tiếp Dược thánh trần mãn thần một đoàn người rời đi nhị trọng tiên h tin tức cấp tốc truyền ra rất nhiều người cũng nhịn không được đem bọn hắn ghi tạc tâm lý thang trời bên trên trần mãn thần một đoàn người phát hiện nhị trọng tiên thông hướng tam trọng tiên trên đường lại có một cỗ thần kỳ sức gió có thể nâng lên bọn hắn giảm bớt không ít khí lực một nhóm mấy người giống như cây g i ó mà đi dọc theo thang trời hướng phía chỗ sâu lướt tới chương hai trăm chín mươi tám vô giới hoang mạc một đoàn người dọc theo thang trời cưỡi gió mà đi lần này lộ chỉnh có chút dài trọn vẹn qua ba ngày mới dừng lại lối vào đạp sau khi đi vào lại là một mảnh h á n hải liệu tô tò mò hỏi đại khái cũng là không nghĩ tới tại thiên giới bên trong thế mà còn có loại địa phương này kiến thức rộng rãi phong thanh tử nói tất cả mọi người có chút thất vọng bất qua dưới mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt dần dần gió bắt đầu thổi theo cố này gió nổi đến toàn bộ hoang mạc lộ ra hông tướng lúc này nhìn sát trời đã là t r ạ n g vạng tối lúc phân phong bạo lại càng ngày càng lợi hại giống như mấy cái cự long tại lẫn nhau đấu pháp trong gió lốc lôi cuốn cắt đá hình thành cự long thân thể vài trăm mét dài thân thể phảng phất từ trên cao nhìn xuống trần mãn thần một đ o à n người b ộ c phát ra lực lượng kinh người trần mãn thần đ ố n g nhiên có chút hiếu kỳ liền thi triển thái cổ thần đ ỉ n h quyền đấm ra một quyền nên lấy bọn hắn ngay phía trước trăm mét chỗ mạnh đại phong bạo vốn nên nên uy lực to lớn lại làm cho trần mãn thần con ngươi đột nhiên co dù lại quyền pháp xuất thủ một sát na kia vốn nên hấp thụ càng nhiều thiên địa nguyên lực giờ phút này lại vẹn vẹ chỉ là ngưng tụ hắn tự thân nguyên lực một đoàn người thi c triển đẳng vân thuật tại hoang mạc bên trong hóa thành số đạo lưu quang bay ra nhưng là chung quanh phong bạo cự long tựa hồ cũng quyết định bọn hắn không ngừng hướng lấy bọn hắn nghiền ép mà đến có đến vài lần phong thanh tử bọn hắn đều kém chút bị cuốn vào ép thành phấn vụn mọi người nghĩ muốn tìm cái tranh né phong bạo địa phương lại phát hiện cái này to lớn hoang mạc thế mà một cái chỗ ẩn thân đều không có đầy mắt nhìn lại đều là một mảnh bằng thẳng trần mãn thần câu nói này vừa nói ra lập tức để mọi người kinh hãi mọi người trước đây bởi vì vội vàng đào tẩu cho nên chưa kịp chú ý dưới mắt lập tức phát hiện sự thật này một cái không có nguyên lực thế giới tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong tiên giới thế mà còn có chỗ như vậy phong thanh tử mang theo hay này nói trần mãn thần cũng không có quái phong thanh tử dù sao mọi người cũng đều tính là lần đầu tiên tới tam trọng thiên thế giới tình có thể hiểu tăng thêm chúng người vô ý thức cho rằng ngoại giới sẽ không khuyết thiếu thiên địa nguyên lực cho nên cũng dẫn đến chủ quan bất quá dưới mắt trọng yếu nhất chính là phải mau chóng thoát khỏi sau lưng phong bạo cự long đ u ổ i theo tốc độ của nó cùng uy lực giống như càng ngày càng mạnh loại kia cường đại hấp thụ lực p h ả n phất muốn đem mọi người đều cho c u ố n qua đi mọi người chỉ có thể không tiếc nhiều hao tổn một chút pháp lực tăng tốc tốc độ phi hành t r ầ n mãn thần thần thức bung ra thời gian qua một lát về sau chính là mở rộng đến khoảng cách trăm dặm lại hướng phía trước chính là thu được một loại nào đó lực lượng thần bí trở ngại căn bản là không có cách trước tiến vào bất quá cái này cũng may mắn là thần trí của hắn đủ cường đại những người k h á c thần thức ngoại phóng khoảng cách nhiều nhất chỉ có hơn chục bên trong hoặc khoảng cách mấy chục i ả m trần mãn thần không ngừng tại trong phạm vi chăm dặm do xét lúc này chúng người đã không nhịn được pháp lực nhanh trong s ó i mòn nuốt một viên thuốc mặc dù nói mọi người đan dược dự trữ vẫn tương đối phong phú nhưng là nếu như một mực ngốc ở bên ngoài cuối cùng sẽ là cường nô chi kết thúc nhưng vào lúc này trần mãn thần đột nhiên kêu to một tiếng mọi người nghe tới tiếng kêu sợ hãi của hắn lập tức có hy vọng thế là theo hắn thay đổi phương hướng không còn là một mực hướng phía trước mà là rẽ trái rẽ phải bắt đầu đường c o n phi hành phong bảo cự long tốc độ có chỗ trì hoãn nó làm c á i vật khổng lồ cải biến phương hướng đối với nó đến nói có chút không thiện cũng bởi vậy truy kích chúng tốc độ của con người biến chậm lại thừa dịp loại thời giờ này kém trần mãn thần mang theo mọi người một đường xuyên qua trùng điệp phong tỏa cùng truy kích cuối cùng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ phong bảo cự long trong lúc đó dừng lại phát hiện vậy mà ở vào một đạo vực sâu biên giới phía dưới vực sâu vậy mà thâm bất khả chắc nếu như lúc này nhìn kỹ liền có thể phát hiện cơn bao táp này cự long nơi trọng yếu có một đầu sau lưng mọc lên bốn cánh phi xả nó quanh thân bị một đoàn thổ nguyên lực màu vàng bao vây phong bạo chính là quay chung quanh tại nó quanh thân nguyên lai những này nhìn qua là tự nhiên hình thành phong bạo vậy mà đều là từ hoang mạc bên trong những này cổ quái yêu thú k h ô n g chế mấy chục đầu phi xà k h ô n g chế phong bạo không cam lòng bồi hồi một trận rốt cục đi xa bọn chúng tự a hồ e ngại cái này vượt sâu một lát sau trần mãn thần bọn người ló đầu ra nhìn xem đi xa mấy chục đạo phong bạo cự lòng không khỏi từ lẫn nhau mắt bên trong nhìn ra một chút bất đắc dĩ trần mãn thần không khỏi nhớ tới lời nói mới rồi liền hỏi phong thanh tử nghĩ, nghĩ trả lời ngộng tịch trần nhịn không được hỏi mọi người gật gật đầu cũng đều tỏ mỏ nhìn phong thanh tử phong thanh tử trả lời tất cả mọi người là thở dài ra một hơi không nghĩ tới cái này tam trọng thiên thế giới thế mà lại là như thế tình hình trần mãn thần tìm hiểu dưới b ố n phía phát hiện vực sâu bên ngoài đều là phong bạo tứ n g ư ợ c địa phương lập tức cũng không có cái gì quá tốt chủ ý trần mãn thần làm ra quyết định dẫn đầu dẫn đầu lưu tô cùng ngộng tịch trần không chút do dự theo sau lưng phong thanh tử ba người hơi do dự một hồi cũng lập tức đuổi theo giờ phút này xác thực cũng không có quá tốt những biện pháp khác lấy bọn hắn thực lực bây giờ Đối mặt vô số phi mặt vô vây xà c ô n g c h ỉ sợ sẽ có n g u y h i ể m c á i này vực trăm chín coi c nghĩ đến nơi mươi ọ i n g nhất thời c ó mấy p h ầ n hứng thú. Trước 299, vực sâu trải qua nguy hiểm mọi người theo trần m ạ n thần hướng vực sâu dưới đáy bay đi trên đường đi nhìn thấy rất nhiều cùng loại tầm b ả o b ả o đồng dạng côn trùng đ á n g côn trùng này có thể tự do trong hư không bỏ nhìn qua cũng không có quá đặc biệt mà lại cũng không công kích người bất quá nhưng vào lúc này một trận bén nhọn tê minh thanh chuyển đến mọi người ngẩng đầu nhìn một cái lập tức nhìn thấy kinh ngạc một màn nguyên lai một con phong bạo cự long có thể là vì truy đuổi con n mồi vậy mà không quan tâm xâm lấn vực sâu phạm vi nhưng vào đúng lúc này những cái kia nhìn qua người vật vô hại tầm b o bạo đ ỗ n g nhiên toàn thân trở nên đỏ như máu một mảnh không ngừng nào tiến vào kia trong gió lốc gương kia phong bạo thế mà không cách nào c h ấ n khai đám côn trùng này rất nhanh trong gió lốc gương nội bộ phát ra tiếng gào thét lộ ra cực kỳ thống khổ rốt cục phong bạo tiêu tán lộ ra phi xả b ả n thể lúc này phi xả trên thân b ò đầy huyết sắt tầm bà bạo những n à y tầm bạo bạo lúc này giống như đang nhấm nuốt tang diếp nhất không ngừng gặm ăn phi xả thân thể mỗi một tấc phi á t t ra ế n vang. g Phi xà cực độ thống khổ không ngừng b ặ n vẹo thân thể ẩm vang một tiếng trực tiếp hung hăng đập tại trên v ế t đá trực tiếp đem cứng rắn vô so v ế t đá cho đục ra một đạo vết roi có bộ phân huyết sắc tầm bảo b ả o rất xuống bất quá rất nhanh lại vây lại hơn nữa còn có càng nhiều tầm bảo b ả o hóa thành huyết sắc một mảnh không ngừng bổ nhào vào phi xà trên thân đầu kia phi xà thân thể trọn vẹn có vài chục mét dài thế nhưng là tại những này cỡ nhỏ tầm bảo b ả o trước mặt vậy mà bất lực chỉ có thể không ngừng đập thân thể của mình chấn động cánh sau lưng muốn ngưng tụ sức do tới lại rất nhanh bị tầm bảo bào cho trực tiếp cắn sẽ rơi lập tức gào thét không thôi thấy trần mãn thần mấy người tê cả ra đầu trọn vẹn một canh giờ sau đầu kia phi xà bị vô số tầm bảo b ả o giảm ngoài treo đầy gàm ăn phải chỉ còn lại có một bộ đen nhánh không xương những này ăn chán chê về sau tầm bảo b ả o cái này mới thỏa mãn khôi phục thành bình thường màu trắng lại bắt đầu trở nên n g â y n g ố c tại không trung chậm rãi di động tới mình mập m ạ p thân thể mọi người không khỏi hút miệng khí lạnh nghĩ đến nếu như chúng quanh thành ngàn hơn vạn tầm bảo b ả o rơi xuống trên người bọn họ chỉ sợ cũng là giữ nhiều len ít chú ý tán nhân không khỏi cảm khai nói tất cả mọi người là nhẹ gật đầu lưu tô cùng mộng tịch trần trước đây còn cảm thấy cái này tầm bảo bảo đáng yêu hiện tại lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà lên những này nhìn qua có đáng yêu bên ngoài đồng hồ côn g trùng một khi gặp ăn quả thực là trên đời này tồn tại khủng bố nhất trần mãn thần lập tức trong lòng hơi động có so đo góc nhìn hắn tay khẽ vẫy lập tức đem một con tầm bảo bảo, cho cầm trong tay. Cái này tầm bảo, bảo khắp nơi h í t h à cũng không có hứng thú trần mãn thần liền lại đưa nó thả đi bất quá một cử động kia doa đến lưu tô mộng tịch trần phong thanh tử minh viễn đạo nhân cùng chú ý tán người sắc mặt đều trắng rồi vừa rồi một màn g kia bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đối loại này tằm bảo bảo sớm đã sợ như xa hạt trần mãn thần thế mà thế mà còn như không có việc gì bắt một con trên tay thật sự là lưu tô có chút toán trách nói trần mãn thần thấy mọi người đều là một bộ bị dọa sợ biểu lộ cười nói phong thanh tử vẫn tương đối thông minh lập tức đoán ra trần mãn thần ý đồ trần mãn thần nhẹ gật đầu những người khác lắc đầu không thôi bất quá vừa nghĩ tới nếu như trần mãn thần có thể thao túng loại này côn trùng chỉ sợ bị hắn để mắt tới người đem sẽ sống không bằng chết trần mãn thần vân vê cái cảm cảm khái、nói. phong thanh tử ba người nghe đến sắc mặt khó coi có loại nghi nôn mửa cảm giác lưu tô cùng ngộng tịch trần cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nghĩ không ra trần mãn thần hay là sẽ ngẫu nhiên lộ ra hải t ử tinh lịch tâm tính một đoàn người kế tiếp theo h ư ớ n g xuống chung quanh loại này biến chủng tầm bảo b ả o số lượng rất nhiều dù cho mọi người biết những này tầm bảo b ả o đối bọn hắn không có hứng thú cũng không thể không nơm nớp lo sợ bất quá rời đi cái này bên trong mọi người lại muốn đối kháng những cái kia phi xả lại không có nhất định chuẩn bị xuống tất cả mọi người vẫn là không nên đi bước lên cái kia hiểm chí ít cái này bên trong tạm thời là an toàn vực sâu rất sâu mấy người hoa số ngày mới nhìn đến mặt đất nói là mặt đất kỳ thật cũng chính là một mảnh không biết sâu cạn đầm lầy trần mãn thần bóp ở một khối đá ném xuống dưới lập tức đầm lầy bên trong liên tiếp nhảy ra đủ loại hung mánh cự thú những này cự thú có lẽ so sánh là sơ cấp còn không có đẳng không pháp lực cho nên cũng chỉ có thể tại trong đầm lầy thỉnh thoảng nhảy dựng lên mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía trần mãn thần bọn người thị uy trần mãn thần một quyền xuống dưới lập tức đánh nổ mười em mở phạm vi đầm lầy trực tiếp đem mấy đầu gào to nhất cự thú cho nện dẹp lập tức cái khác cự thú thấy những người này rất là hưng hã trần mãn thần cười một cái nói những người khác lập tức tâm lý nhẹ nhõm không ít bất qua dưới mắt tất cả mọi người không có cái nghỉ chân địa phương pháp lực hao tổn đêm không chiếm được bổ sung hoàn toàn là tại bằng vào trên thân mang đan g dược loại tình huống này nếu như không chiếm được cải thiện cuối cùng sẽ mang đến tai nạn lúc này một cỗ màu hồng hơi mở xương mù chậm rãi phiêu đi qua nương theo lấy một cỗ thanh p h o n g trừ trần mãn thần mấy người khác lập tức cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu có buồn nôn hôn mê cảm giác phong thanh tử vội vàng nuốt vào giải độc đan những người khác cũng như thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện vô dụng cái này chướng khí bên trong độc tựa hồ thập phần thần bí không phải bình thường giải độc đan có thể đối phó lúc này mọi người sắc mặt đều xuất hiện một loại t ử sắc biến hóa rõ ràng là chúng độc triệu chứng chân mãn thần thấy thế lập tức ngưng tụ lại trong cơ thể mình hướng phía mỗi trong thân thể đưa vào một đạo mọi người chỉ cảm thấy một cố cường đại sinh cơ lực lượng tuân gia nhập các vị trí cơ thể cấp tốc đem loại kia chướng khí độc tính cho sắp xếp ra ngoài thân thể lại nghe chướng khí thời điểm đã không ngại minh viễn đạo nhân có chút sợ nói phong thanh tử cùng chú ý tán nhân mặc dù không nói gì thêm nhưng trên mặt thần sắc cũng là như thế rất là do dự trần mãn thần nhìn một chút hai nữ lưu tô cùng mộng tịch trần đều tín nhiệm mà nhìn xem hắn trần mãn thần lập tức minh bạch lý của các nàng trần mãn thần đi đầu dẫn đầu mà đi lưu tô cùng mộng tịch trần đi sát đằng sau phong thanh tử ba người mặc dù thở dài đành phải bất đắc di đuổi theo đối với bọn hắn ba người lâu dài đều là ở tại tương đối an nhàn trong thành trì cho nên cũng không có kinh lịch ngoại giới mạo hiểm tự nhiên tính tình bên trong cái chủng loại kia tính cưng cọi sớm đã không đủ vừa gặp phải nguy cơ liền sẽ có nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ trần mãn thần không quá ưa thích loại người này nhưng là dưới mắt Đã phong thanh tử bởi a người đã là trung cấp đồng bạn, vậy liền phải bị lên trách nhiệm này. phải đã là trách cấp bị b vậy vậy mặc dù ba người không vui vẻ nhưng ở trần mãn thần dược thánh u y vọng dưới ba người bọn họ vẫn là không dám có chỗ phản đối một đoàn người không ngừng xuyên qua quá nặng nặng trướng khí mê vụ hạnh tốt mọi người đều thể nội đều có tác dụng cũng không e ngại nhưng cũng là có chút hái hùng khiếp vía đ ỗ n g nhiên mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên một mảnh sạch sẽ trướng khí mê vụ biến mất không thấy gì nữa phía trước thế mà là một cái chấn nhỏ bộ dáng tiểu chấn chung quanh vậy mà tràn đầy có xanh hoa mục còn có suối nước dốc rách chạy qua giống như thế ngoại đảo nguyên giờ khác này tất cả mọi người rất phấn chấn nhao nhao bay về phía thôn này rơi t r â n ba trăm hồ ẩn quốc trần mãn thần bọn người rơi xuống phủ cận một chỗ tương đối cao trên sườn núi nhìn qua dưới núi các loại phong cách khác lạ kiến trúc cùng đường đi tràn đầy một mảnh tường hòa yên tĩnh bầu không khí từ khi rời đi nhất trọng thiên về sau trần mãn thần cùng lưu tô mậu tịch trần ba người liền không còn có gặp được loại này thế ngoại đảo nguyên t r i địa bởi vậy dưới mắt nhìn thấy cảnh tượng này hết sức có loại cảm giác thân thiết có độc t r ư n g khí tựa hồ bị thần bí một tầng kết giới lực lượng ngăn cản tại bên ngoài cũng không có c không h ú trên nào dối đến cái này bên quay dối cái t o vào xảo kéo, theo n Nhưng này, nơi sần núi dưới bánh xe chuyển động thanh chuyển tinh ngựa trắng tuấn mã kéo, chính dọc theo một đầu đường núi g phát hai thất dưới lúc lôi cỗ dọc tuyết tới, dài tới. xa xe xe ra đầu một một từ t r âm mã chậm xe ngựa có một vị mặc áo giáp vệ sĩ bộ dáng người tại lái xe bất quá khiến trần mãn thân bọn người hiếu kỳ chính là xe này phu cũng không phải là nhân tộc mà là sấp xỉ tại yêu tộc bên trong hồ tộc thân hình hắn cao lớn thể trạng khôi ngô bên ngoài đồng hồ mặc dù cùng nhân loại dài không sai biệt lắm nhưng trên đầu một cặp t a i nhọn cái mũi cũng là động vật cái mũi giữ lại yêu tộc bộ hết sức mạo đặc t h ủ rất nhanh cái này hồ tộc vệ sĩ cũng phát hiện trần mãn thần mấy người lập tức trong mắt lóe lên một tia tặc khốc vội vàng ngừng lại lập tức xe xe ngựa bên trong phát ra thanh âm của một nữ tử nghe k h ẩ u khí nữ tử này tựa như là trưởng kỳ ở cao vị thanh âm mang theo một tia uy nghiêm k i a hồ tộc vệ sĩ lập tức tay cầm vũ khí xuống xe ngựa nói xe ngựa bên trong truyền ra một đạo nhỏ không thể thấy thiếu nữ thanh âm xem ra bên trong còn có một tên t i ế p thân thị vệ nữ tử thanh âm hơi kinh ngạc tựa hồ đối với kẻ ngoại lai cái tử này có chút hiếu kỳ trần mãn thần hơi cảm ứng tên này hồ tộc vệ sĩ cùng ngựa trong xe hai cái hồ tộc nữ tử phát hiện bọn hắn cứ việc phương pháp tu luyện không giống nhưng thực lực sợ sợ cũng không yếu dù sao nguyên tắc cư dân làm vi tiên tiên trí thể có được cao khởi điểm mặc dù tiềm lực không sẽ rất lớn hồ tộc vệ sĩ trên thân hiện ra một tầng n ồ n g hậu dày đặc huyết quang khí thế trở nên lăng lệ bất quá đối mặt trần mãn thần một nhóm sáu người h i ệ n nhiên rất là kiếm kỵ trần mãn thần há miệng nói vượt qua đám người ra hồ tộc vệ sĩ lập tức nhìn chằm chằm trần mãn thần, hỏi trần mãn thần chỉ chỉ sau lưng xa xa trùng điệp trướng khí mấy vụ cái này h ồ tộc quý phụ nhìn qua cùng nhân tộc bộ dáng không khác nhau chút nào trừ trên đầu đôi kia lông sủ tuyết trắng hai nhọn một đầu màu nâu tóc dài mặc trên người hoa mỹ bảo phục khí tràn mượn phần cái này h ồ tộc quý phụ giống như trời sinh có một cỗ quyển lính rũ sóng mắt lưu chuyển ở giữa hiện thị do phong lưu câu hồn và phách trần mãn thần có thể rõ ràng cảm giác được minh viễn đạo nhân chú ý tán nhân đều có chút khí tức hỗn loạn liền ngay cả bình thường không hề bận tâm phong thanh tử lúc này cũng có sai lầm thái địa phương bất quá cùng cái này ba cái độc thân vô tướng so trần mãn thần hiển nhiên muốn tốt rất nhiều dù sao bên cạnh hắn một mực có lưu tô cùng mộng tịch trần cái này cùng tuyệt sắc tiên nữ làm bạn vì vậy đối với cái này hồ tộc quý phụ phong tình hắn chỉ là hơi thưởng thức dưới liền khôi phục bình thường trần mãn thần không giống cái khác tiên quân như thế giống như trời sinh liền đối người tộc bên ngoài chủng tộc có thành kiến hắn thấy đã tất cả mọi người có thể tu đạo có thành chính là bình trở, không có cái gì yêu cũng không bằng người thuyết pháp có lẽ là cảm nhận được trần mãn thần loại này nói chuyện ngang hàng khẩu khí vị này hồ tộc quý phụ lập tức thu liêm trên người mình mị hoặc chi khí liền ngay cả nàng bên cạnh hồ tộc thiếu nữ cũng sắc mặt có biến hóa tựa hồ đối với trần mãn thần lễ phép tỏ vẻ ra là vẻ tán thưởng hồ tộc quý phụ giới thiệu nói sau đó lại hỏi truyền tống môn đám người thân phận trần mãn thần cười n h ạ t nói tại trần mãn thần giới thiệu nói mậm tịch trần thân phận thời điểm lệnh hồ thị trên mặt lộ ra một vòng mịn cười dường như có chỗ minh bạch mậm tịch trần không khỏi trong lòng hơi động th lưu tô mộng tịch trần cùng phong thanh tử bọn hắn nhao nhao tiến lên hành lễ trong lúc nhất thời ngược lại là cùng vị này lệnh hồ thị có bằng hữu cảm giác trần mãn thần thấy vị này lệnh hồ thị làm người nhiệt tình liền trong lòng có dự định lệnh hồ thị nhẹ gật đầu trả lời trần mãn thần bọn người nghe lập tức mừng rỡ trong lòng liền vội vàng hỏi lệnh hồ thị thần bí cười cười trả lời trần mãn thần bọn người có chút thất vọng bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng rất bình thường dù sao nhân tộc người tu luyện bên trong rất nhiều tiên quân vẫn là không đem yêu tộc người xem như cùng nhóm cường giả đối lãi nghe nói tại tứ trọng tiên Ngũ trọng thiên thậm chí lệnh ụ c tộc cùng chúng tộc khác mâu thuẫn càng trọng thiên thế trong, thuẫn tập trung một phát, đánh túi bùi, tử bên nhân đánh thương giới bụi, mâu là l vô số.、Lệnh、hồ thị con mắt xoay xoay tựa hầu nghĩ đến cái gì liền tiến lên mấy bước tiến đến trần mãn thần trước mặt trần mãn thần lập tức nghe được trên người nàng đặc hữu một loại mùi thơm có một phen đặc biệt phong tình bất quá nghĩ đến lưu tô cùng mộng tịch trần hai nữ liền bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước thoáng cách xa một chút lệnh hồ thị tại trần mãn thần hai vừa nói chuyện cái chủng loại kia phong tình cùng làm lũng thanh â m thật sự là không chỗ không lộ ra phong tình lưu tô cùng n g tịch trần nhịn không được đều phát ra hử lạnh một tiếng do a đến trần mãn thần lại lui lại một bước trần mãn thần cười khổ một tiếng liền xoay người sang chỗ khác cùng đồng bạn thương nghị mặc dù mọi người biết vị này lệnh hồ thị chưa chắc là hảo tâm trợ giúp bọn hắn nhưng là d ư ớ i mắt nếu như không có người này dẫn đường chỉ sợ thật đúng là lập tức sẽ bị vây ở cái này bên trong mà lại nơi đây chính là thiên lệnh hồ nhất tộc phạm vi thế lực quá mức lô mãn g không phải chuyện tốt hay là phải chậm đợi nó xem trần mãn thần cùng những người khác thương nghị qua đi đồng ý theo lệnh hồ thị đi phủ đại tướng quân lệnh hồ thị lập tức đại hỉ phát ra một trận tiếng cười như trung bạc Bộ ngực đặn sáng dọ phong đầy trần h h chút a n bọn người tử mắt t kém ò n váng. t r mãn thần có chút bất đắc di sờ sờ phía sau hai bên phần eo vị trí trong miệng một tiếng thở nhẹ rất hiển nhiên vừa rồi cái này hồ mị tử t r e o chọc trúng dáng vẻ của nam nhân để hai nữ có chút khó chịu thế là liền nhịn không được các tự xuất thủ vận trần mãn thần một đêm trần mãn thần nhìn xem lưu tô gặp nàng mỉm cười nhìn mình trong mắt hàn quang bắn ra b ộ n phía đành phải cười xấu hổ cười đón lấy hắn lại quay đầu nhìn một chút ngậu tịch trần phát hiện nàng này che miệng cười trộm giống như một bộ đùa ác được như ý bộ dáng trần mãn thần sờ sờ eo của mình Rất là bất là đ ắ chương gì n ĩ nói, n cái vì gì g ờ i khác t ba trăm lẻ i một phủ đại tướng quân hồ ẩn quốc mặc dù nhỏ lại tự có một phen vương quốc khí tượng thanh nội lối kiến trúc cùng n h â n tộc thành trì khác biệt khá lớn cho nên xem toàn thể đi lên có một phen đặc biệt dị quốc tình điều khiến trần mãn thần một đoàn người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ tổng thể đến nói Thiên lệnh hồ n h ấ thị tộc t Đô à n tương trọng nguyên tận nhân công tạo hình, thể hiện h chú thủy thể thu rất ít tạo đối đẹp, đi loại kia loại kia lực ra k chỗ cùng cảm giác. c nhiên, thẩn ẩn thiên Lệnh tự hợp hồ thị lộ ra đạo phủ đại tướng quân ở vào trong miệng nàng nói tới thành bắc gương sáng phường huyền vũ trên đường cái chiếm diện tích có hơn chục mẫu tại trong tòa thành này đã là một cùng đại trạch thành bắc phần lớn là quan lại quyền quý ở lại nơi trốn cho nên bình dân bách tính ít trên đường người đi đường cũng không nhiều càng nhiều hơn chính là một chút quý tộc quan lại mang theo tôi tớ ngang ảnh giống lệnh hồ thị loại này đi ra ngoài chỉ đem một tên vệ sĩ cùng một tên thiếp thân thị nữ quý tộc là tình huống rất ít thấy bởi vì trần mãn thần một đoàn người xuất hiện cho nên trên đường rất nhiều hồ tộc người nhìn thấy bọn hắn giống như tại vây xem quý hiếm g i a thú thỉnh thoảng phát ra xì xào bàn tán cái này khiến trần mãn thần một đoàn người rất là khó chịu từng có lúc khi nhân tộc dùng chiếc lồng chứa các loại yêu thú tiến vào vào trong thành thời điểm rất nhiều nhân tộc con dân cũng sẽ đồng dạng vây xem những này quý hiếm yêu thú như là tình hình dưới mắt lệnh hồ thị vốn mời trần mãn thần lưu tô cùng n g ộ n tịch trần ba người tiến vào xe ngựa nhưng trần mãn thần nghĩ đến như thế phong thanh tử ba người cũng chỉ có thể lưu tại bên ngoài cũng không quá tốt thế là cuối cùng cự tuyệt tu sĩ nhân tộc xuất hiện tại thiên lệnh trong thành tin tức lập tức như là vỡ tổ truyền ra nhất là đi đầu dẫn trần mãn thần đám người p h ụ tướng quân xe ngựa bị người nhận lúc đi ra rất nhiều quan lại quyền quý nhao nhao khu đánh xe ngựa tiến đến tụ sẽ thương nghị một cỗ mưa gió sắp đến bầu không khí bắt đầu bao p h ủ tại trong lòng mọi người trần mãn thần hơi vừa phân tích liền có nhất định suy đoán lưu tô không cam lòng trả lời chung quanh một chút hồ tộc phụ nữ thỉnh thoảng đối lưu tô cùng mộng tịch trần trì trọ giống như lại nói các nàng trên đầu thế mà ngay cả lỗ thai đều không có thật sự là xấu quá tức giận đến lưu tô rất muốn gọi ra phong lôi phong bạo đem những này người nhiều chuyện trò cuốn đi ngộng tịch trần không đồng ý nói khách quan mà nói ngộng tịch trần ngược lại là lý trí nhiều phong thanh tử ba người cũng là nhẹ gật đầu cuối cùng từ phong thanh tử nói trần mãn thần nhẹ gật đầu không có làm đánh giá những người khác đành phải giữ yên lặng khi lệnh hồ thị xe ngựa d ừ n g ở phủ đại tướng quân trước mặt thời điểm cổng thủ vệ lập tức tiến lên hành lễ sau đó liền vây quanh trần mãn thần mọi người lệnh hồ thị rất thông minh một câu liền để trần mãn thần mấy người thân phận biến thành đại tướng quân mời tới giúp đỡ lập tức phủ tướng quân trước mặt rất nhiều người lặng lẽ biến mất giống như là đi báo cáo thủ vệ lập tức rút đi còn hướng trần mãn thần bọn người nhận lỗi trần mãn thần mấy người cũng không thèm để ý theo lệnh hồ thị tiến vào phủ tướng quân phủ tướng quân là cái ba tiến vào tòa nhà so với mọi người được chứng kiến công khanh nhà tự nhiên là k é m xa nhưng trong phủ các nơi đều bố trí được ra dáng đã rất không tệ tên kia hồ tộc vệ sĩ sớm đã rời đi chỉ còn lại có gọi ngân nguyện hồ tộc thiếu nữ hầu ở lệnh hồ thị bên cạnh một đường mang theo trần mãn thần bọ đợi thị nữ nha hoàn cho mỗi người bên trên một tràn trà thơm lui xuống đi về sau lệnh hồ thị lập tức k h ô n g người tạ lôi điềm đạm đáng yêu nói kể từ đó c h â n mãn thần bọn người cũng không tốt nói thế nào lệnh hồ thị bất quá bọn hắn cũng không phải người ngu sẽ tùy ý lệnh hồ thị thuyết phục đi chợ rút ngay cả gặp mặt một lần cũng không có khiến hồ phi tướng quân c h â n mãn thần cay đ ư n g nói lệnh hồ thị thầm cười khổ một tiếng nghĩ thầm quả nhiên người này không dễ ứng phó đúng lúc này bên ngoài phòng truyền đến một trận cởi mở tiếng cười một loạt tiếng bước chân cũng theo đó truyền đến giống như là một ngọn núi trần mãn thần bọn người ngẩng lập tức nhìn thấy một tên thân cao hơn hai mét hồ tộc tráng hán xuất hiện tại trước mặt không hổ là chiến trường tướng quân tráng hán này uy vũ hùng tráng toàn thân lộ ra một loại d ư ờ n g cương chi khí khiến người sinh lòng hào cảm lệnh hồ thị nhìn thấy cái này hồ tộc tráng hán một đôi mặt mày lộ ra loại kia xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng ái mộ bên cạnh vị kia hồ tộc thiếu nữ cũng là cũng giống như thế như là mỹ nữ yêu anh hùng loại kia tình cảm tự nhiên vị này hồ tộc tráng hán chính là hồ ẩn quốc hộ quốc đại tướng quân khiến hồ bay lệnh hồ thị g á n khiến hồ bay chỉ vào trần mãn thần đám người nói khiến hồ bay ổ một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía trần mãn thân bọn người trong mắt lướt qua một vẻ hoài nghi khiến hồ bay khiến thị nữ triệt hồi nước t r à đổi rượu ngon lên n à i tiếp lấy lại khiến người ta bên trên một chút trần mãn thân bọn người chưa ăn qua sinh rau t ư ơ i quả ngược lại là mọi người muốn ăn mở rộng khiến hồ bay cùng lệnh hồ thị ngồi trong đại sảnh ở giữa trên chỗ ngồi lệnh hồ thị kỳ thật tương đương với bồi ngồi thỉnh thoảng vi lệnh hồ bay đổ rượu gắp thức ăn bất quá khiến hồ bay trước mắt thức ăn cũng không phải là thức ăn chay mà là một mâm lớn loại thịt trần mãn thần bọn người phân biệt ngồi tại hạ thủ hai bên trần mãn thần cùng lưu tô mộng tịch trần một bên phong thanh tử ba người thì tại một bên khác khiến hồ bay làm người hào sảng đơn giản trực tiếp đúng là mang theo nồng hậu dày đặc quân nhân khí tức trần mãn thần bọn người d ơ ly rượu lên uống xong một chén rượu này chờ lấy đoạt dưới quả nhiên qua ba lần rượu về sau khiến hồ bay thở dài một hơi nói phong tình tử đám người nhất thời tâm động liền ngay cả lưu tô cùng mộng tịch trần đều cảm thấy h ế u kỳ nhưng là chỉ có trần mãn thần bất động thanh sắc trần mãn thần nhàn nhạt hỏi khiến hồ bay ngửa mặt lên trời cười to giơ ly rượu lên hướng trần mãn thần xa xa mời một ly trần mãn thần uống một hơi cạn sạch sau đó nghe tiệc khiến hồ bay nói trần mãn thần giờ phút này y nguyên không chịu nhả ra loại thái độ này để phong tình tử bọn người là tự than thở không bằng khiến hồ bay cũng là lắc đầu cười cười nghĩ thầm người này quả nhiên tâm tư k í n đ á o nhìn qua hẳn là một cái người có thể tin được bất quá nếu như các ngươi chỉ là đồ có nó đồng hồ lãng phí bản tướng quân thời gian đến lúc đó cũng đừng trách ta ra tay gác lệnh hồ thị cũng là nhìn xem trần mãn thần rất là im lặng nghĩ thầm người này thực tế là đủ cẩn thận mà lại không thấy thọ không thả chim mừng bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được đối phương hẳn là có bản lĩnh l g ờ i chỉ cần có thể trợ giúp phu quân đánh thắng này cầm hết thệ đều là đằng giá hai phe nhân mã lẫn nhau tâm lý phỏng đoán nhưng mặt ngoài lại ăn uống linh đình nhìn qua bầu không khí nồng đậm Trường tình cảm giác ngộ. Thiên lệnh hồ nhất tộc có cái thế hệ đối thủ Một mất một còn thiên lang tộc Một mực có thụ áp ách, Thẳng tình thế phát Nhưng ngộ lệnh còn lang đến ngàn năm này sinh biến giác hồ hệ ách cảm có cái mực có cải mấy mới đối áp qua thiên lang tộc sở dĩ đột nhiên trên chiến trường nghiền ép hồ tộc là bởi vì bọn chúng chẳng biết lúc nào huấn luyện một nhóm những này sói vu phi thường am hiểu dùng đ ầ u từ khi bọn g i a hỏa này sau khi xuất hiện thiên lang tộc cơ hồ tại p h ủ cận yêu tộc thế lực bên trong mọi việc đều thuận lợi ẩn ẩn có trở thành đại tộc dấu hiệu khiến hồ bay nói lên việc này liền phi thường buồn dầu nếu như một mực dạng này bị thiên lang tộc đẻ chỉ sợ hồ ẩn quốc sớm tối đều sẽ bị tiêu diệt chẳng lẽ tộc nhân có thể một mực đợi tại cái này bên trong không đi ra sao trần mãn thân hỏi khiến hồ bay nhẹ gật đầu khiến thủ hạ vệ sĩ mang tới rất nhanh có hai tên hồ tộc vệ sĩ hì hục hì hục nâng lên một cái hình chữ nhật hộp tiến vào đại sảnh trần mãn thần bọn người đi lên phía trước khiến vệ sĩ mở hộp ra lập tức nhìn thấy bên trong có một cái l ỗ khảm n à m chính là một cây cùng loại tiêu thương đồng dạng dùng tinh thiết vật liệu đúc thành thô to mũi tên đầu mũi tên một đầu bôi một đoàn màu đỏ vật liệu một cố buồn nôn mùi phát ra khiến ở đây hồ tộc người nhao nhao che lui lại sợ như xả hạt lưu tô rất nhanh cũng có chút chóng đầu không khỏi thầm hô lợi hại trần mãn thần lần nữa đưa vào một đạo thanh mục linh nguyên tiến vào trong cơ thể nàng rất nhanh xóa đi loại k những người còn lại cũng không chỗ ở lắc đầu xem ra mọi người đối loại độc này cũng vô nhận biết trần mãn thần cũng không sợ cái này lan độc chỉ là có chút do dự chẳng lẽ đến lúc đó trên chiến trường mình muốn cho tất cả hồ tộc binh sĩ đưa vào mình có hạn sao nếu là như vậy chỉ sợ chính mình mệt m ỏ i chết đều không đủ khiến hồ bay thấy trần mãn thần không sợ chút nào lan độc lập tức đại h ỉ đây chính là hắn những năm gần đây nhìn thấy một cái duy nhất có thể hoàn toàn không sợ lan độc trước đây cái khác mời tới yêu tộc các lớn am h i ệ u giải độc pháp sư hoặc vu sư đều không được việc cứ việc người này là nhân tộc tiên sư nhưng chỉ cần có thể trợ giúp cho hồ ẩn quốc lại có quan hệ gì đâu nắp hộp bên trên trong không khí kia cố buồn nôn hương vị còn có chút lưu lại khiến hồ bay khiến thị nữ vệ sĩ mở ra tất cả cửa sổ thông gió một hồi mới tốt nhiều khiến hồ bay có chút kích động hỏi trần mãn thần trong lòng trước mắt có cái phỏng đoán chính là lợi dụng trận pháp để ngăn cản lang độc tiễn uy lực bất quá tạm thời cũng không biết là có hay không có thể thực hiện hồ tộc mọi người mặc dù có chút nho nhỏ thất vọng nhưng y nguyên ôm rất lớn hy vọng cho nên khiến hồ bay cùng lệnh hồ thị lại dẫn đầu cho trần mãn thần bọn người mời rượu Cuối cùng trần ậ n này gặp mặt tất cả mọi người uống đến có chút say khước, lúc này say gặp mặt mọi mới tất chút kết thúc. t cả có khước, lúc r mãn thần bọn người ở tại hồ tộc thị nữ dẫn đạo dưới ở tiến vào phủ tướng quân mỗi người đều đều có một cái phòng cách xa nhau có chút xa khoảng thời gian này đi đường quả thực có chút m ỏ i mệt mọi người đã không còn gì để nói lưu tô cùng m ộ n g tịch trần nghe nói nhận lệnh hồ thị mời giống như muốn học tập hồ tộc bên trong có chút bí ẩn mỹ nhân thuật cũng không biết là cái gì ý tứ tóm lại dưới mắt trần mãn thần chính là một người tại gian phòng bên trong nghĩ nghĩ hồi lâu không có ngâm tám thế là trần mãn thần phân phó mấy tên hồ tộc thị nữ vì hắn đánh tốt nước t ắ m hắn là tướng quân quý khách muốn tắm rửa loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên rất nhanh đạt được hưởng ứng chỉ chốc lát liền có thị nữ vì hắn đánh tốt nước t ắ m chính là gian phòng bên trong một con thùng gỗ lớn nhảy đi vào ngâm ngâm là được mặc dù điều kiện có hạn cũng có chút ít còn hơn không nha khiến cái này thị nữ ra ngoài trần mãn thần liền bỏ đi á o bảo nhảy tiến vào trong thùng gỗ mặc dù hắn bây giờ thân thể sớm đã là năng lượng thể tồn tại cơ hồ không có cái gì tạp chất nhưng là ngâm tắm loại này thể nghiệm nhưng như cũ để người cảm thấy dễ chịu một bên ngâm、tắm. Vừa nghĩ như trần h ế nào dụng lợi t ậ n đến quân, pháp hiệp hồ đại trợ tộc t r mãn thần dần dần bung lập n g cảm xúc, l tức ngẩng ủ tiếp t đi, h đầu nhìn lên liền nhìn thấy một bộ ư ớt sũng có được vị trí lớn hồ tộc thiếu nữ đang đứng tại sau lưng của hắn vì hắn nén bung lỏng loại kia thẹn t h ù n g phong tình thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được bất quá cũng may trần mãn thần đối chuyện nam nữ cũng không xa lạ gì cho nên cũng không phải rất để ý n h ữ mày có chút muốn tự tuyệt lại cuối cùng không có nói ra đây cũng là khiến hồ bay hoặc lệnh hồ thị an bài đi hồ t ó c thiếu nữ nói tới nói lui ngữ điệu quả thực là dụ người phạm tội toàn thân trên dưới lộ ra loại khí tức kia cẩn thận hưởng thụ một phen xoa bóp về sau trần mãn thần ra hiệu thiếu nữ có thể rời đi lại phát hiện đối phương có chút nhăn nhó trên mặt thẹn thùng một mảnh tựa hồ còn muốn tiếp tục lưu lại cái này bên trong có tiến thêm một bước phát triển trần mãn thần cười nói đến hắn cảnh giới bây giờ nữ nhân kỳ thật ý nghĩa không lớn càng khao khát chính là loại kia không ngừng leo lên tu luyện cao phong cảm giác hố so lên mình hai nữ nhân bên cạnh những nữ nhân khác đối với hắn lực hấp dẫn tự nhiên giảm mạnh thấy tình huống như vậy điều d i ễ m bất át hồ tộc thiếu nữ đành phải cáo từ rời đi trong lúc nhất thời gian phòng bên trong tựa hồ còn lưu lại loại kia mập mở bầu không khí nghĩ đến nữ nhân kia t r ầ n mãn thần nội tâm bắt đầu dao động chẳng biết lúc nào lên hắn đã thành thói quen đối phương lưu tại bên cạnh mình nhưng là mình lại đã từng nói tương lai chỉ cần đối phương tìm tới mình chỗ yêu mình liền sẽ bung tay không nội tâm một thanh â m bạo phát đi ra phản phất vô cùng kiên định thật giống như mộng tịch trần là dành riêng cho hắn không thể để cho bất luận kẻ nào nhung chẳng i ờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch mình k h i thật nội tâm bên trong đã sớm đem n g ọ n g tịch trần xem như là nữ nhân của mình chỉ bất quá mình tại lừa mình dối người thôi ba người kinh lịch nhiều như vậy tuế nguyệt lịch luyện sớm đã thân như một thể nếu như muốn đem thân thể của mình bên trong một bộ phân lấy ra giao cho người khác như thế nào làm được trần mãn thần lắc đầu thở dài nói đã từng cho là mình cùng n g ọ n g tịch trần ở giữa là không thể nào đi đến một ngày này nhưng là loại kia tình cảm lại sớm đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hòa tan tiên đồ từ từ cô độc một người như thế nào so ra mà vượt mang theo mỹ đồng hành nghĩ đến nơi này trần mãn thần đ ố n g nhiên tâm tình khai lãng quét qua trước đó vẻ lo lắng 303, linh nguyên Vũ trận. trải qua ba ngày suy tư cùng mọi người thương nghị trần mãn thần rốt cuộc tìm được một cái biện pháp đó chính là tại hai tộc đại quân giao chiến thời điểm nhất là thiên lang tộc một khi vận dụng phát xạ lang độc tiễn lời nói trần mãn thần liền sẽ thông qua trước kia thiết lập tốt pháp trận đến chế tạo thành một linh nguyên phạm vi lớn bao trùm dạng này phía trước hồ tộc đại quân có thể tại lang độc tiễn công kích thời điểm cấp tốc lui về tiến vào pháp trận phạm vi tránh thoát cái này một đợt công kích căn cứ mọi người cân nhắc đến xem thiên lang tộc lang độc tiễn không có khả năng cầm tiếp theo sử dụng phải nói kia là số lượng cực ít thủ đoạn trọng yếu không phải vạn bất đắc di thời điểm không sẽ sử dụng càng chưa nói tới đại quy mô sử dụng nếu không thiên lang tộc sớm tại yêu tộc thế lực bên trong độc chiếm vị trí đầu trần mãn thần đem mọi người thương thảo ra kết quả nói cho khiến hồ bay mặc dù trong này có khuyết điểm nhưng đã để khiến hồ bay rất là hài lòng khiến hồ bay vươn người đứng dậy ngang nhiên hô to cái khác trình diện hồ tộc phó tướng cùng một chút phổ thông quan tướng đều kêu to lên lúc này bên ngoài chuyển đến bẩm báo âm thanh k h i ế nếu như tham dự chém giết liền không tốt lắm trần mãn thần dưới mắt làm xem như trợ giúp yếu thế hồ tộc tấn công thiên lang tộc cũng tương đương với suy yếu yêu tộc thực lực tổng hợp hẳn là phù hợp nhân tộc lợi ích lưu tô cười nói trần mãn thần lúng túng sờ s ờ m ũ i chẳng biết tại sao hiện tại giống như càng ngày càng sợ lưu tô mậu tịch trần thì hướng hắn ném tới một cái an ủi ánh mắt để trần mãn thần lập tức trạng thái hồi phục hôm sau trời vừa sáng hồ tộc đại vương bai khiến hồ bay vì đại nguyên soái thống lĩnh ba mươi hồ tộc tinh binh tiến về thu phục lần trước đánh bại mất đi thành trì đại quân xuất hành hồ ẩn quốc dân trúng đường hẻm hoa nen vô số nữ tử rơi vãi hoa tươi ăn mặc trang điểm lộng lấy hướng những binh lính này vứt bị nhãn nghe nói đây là hồ ẩn quốc truyền thống phong tục phàm là chưa đều có thể tại tướng sĩ xuất trinh thời gian bên trong hướng bọn hắn coi trọng quân sĩ đưa ra tâm ý của mình nếu như đối phương tiếp nhận cũng từ chiến trường trở về hai người liền có thể thuận lý thành chương kết làm vợ chồng hoặc là nạp tiếp đây cũng là hồ ẩn quốc kích thích nhân khẩu biện pháp đi lần này xuất hành trần mãn thần mang theo lưu tô cùng mộng tịch trần hai nữ phong thanh tử ba người thì không có đồng hành bọn hắn vốn là đối loại này yêu tộc chỉ thấy chiến tranh không có hứng thú bởi vì trần mãn thần quan hệ phong thanh tử ba người đạt được rất nhiều hồ ẩn quốc quý tổng m ờ i nghe nói có không ít chân quý dược liệu hoặc bảo vật giám thường đại hội t hồ ế l tộc đại quân rất nhanh liền tập kết hoa tất hành quân tốc độ rất nhanh hướng phía phía trước mấy chục bên trong nào đó tòa thành trì xuất phát tòa thành trì kia nguyên bản gọi hồ tổn u thương thành bất quá bị chiếm lĩnh về sau bây giờ gọi sói được thành hồ tộc đại quân hết sức quen thuộc chung quanh địa hình còn lợi dụng một chút ám đạo thần không biết quỷ không hay chém giết ngoài thành đối phương tiểu đội trinh sát khi hồ tộc đại quân đi tới sói đực ngoài thành thời điểm đối phương cửa thành cũng không kịp đóng lại xem ra tại những ngày này làng tộc binh sĩ trong mắt hồ tộc đại quân đã sớm bị làng độc t i ễ n sợ vỡ mật căn bản không dám xâm phạm lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đối thủ hồ tộc mấy chục ngàn đại quân cấp tốc hướng vào thành bên trong phát sinh chiến đấu kịch liệt thiên lang tộc đại quân mặc dù tao nộ đánh lén nhưng sĩ khí xác thực cao tại những năm này chiến đấu bên trong bọn chúng cơ hồ đánh nhiều tháng nhiều hình thành sự tự tin mạnh mẽ bởi vậy khi hồ tộc đại quân một mạch liều chết đến trong thành lương thời điểm thiên lang tộc quân vẫn coi giữ rốt c ụ c liều chết chống c ự lại lúc này theo hai quân trận trước dối loạn tưng mừng một loạt ướp chừng mười mấy tên mặc tế tự sâu pháp bào đỏ trên đầu mang theo cao quan thiên lang tộc binh sĩ xuất hiện hồ tộc trong đại quân có người kêu lên sợ hãi lập tức đại quân sĩ khí nhận ba động thiên lang tộc tướng sĩ thì sĩ khí đại trấn chỉ cần bọn hắn sói vu xuất động một cái lang tộc tiễn chính là đánh đâu thằng đó địch nhân thường thường là nghe ngóng rồi chuồn những n à y sói vu rất nhanh chỉ huy lang tộc binh sĩ đẩy đi tới mấy c h ụ c đỡ to lớn lên i nỗ sau đó đem loại kia thô to tiêu thương như lang độc tiễn cho lắp đặt sau đó sói vu bắt đầu vươn tay cánh tay bắt đầu hướng cầu nguyện đồng dạng thi pháp hồ tộc đại quân kinh hãi trong lúc nhất thời thương vong gia tăng theo khiến hồ bay một đạo mệnh lệnh bố trí hồ tộc đại quân lập tức có c h ỉ n h tự lui lại xuất hiện tại sớm đã thiết lập tốt pháp trận phạm vi bên trong lang tộc đại quân không đ ô n g tha truy kích bất quá bị hồ tộc đại quân cung binh cùng nọ binh cho bắn lật một nhóm lớn rốt cục không còn dám đuổi theo chỉ cùng sói vu lang độc tiễn phát xạ về sau t r ầ n mãn thần đứng tại trên đài cao đồng dạng tại l à m pháp hai tay của hắn không ngừng bóp lấy pháp quyết t ừ n g đạo linh lực chui vào trùng quanh pháp t r ậ n trong lập tức một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng quang mang tỏa ra hình thành một màn ánh sáng sau đó nhao nhao dương dương dưới mặt đất lên mưa phủn liên tiếp bén nhọn khiếu âm g chuyển đến lang độc t i ễ n phong tới mấy chục con thô to lang độc tiễn mũi tên từ trên trời giang xuống h ồ tộc đại quân binh sĩ nhao nhao giơ lên nặng nghề tấm t h u ẫ n cản lên đỉnh đầu cứ việc đại bộ phận phân bị ngăn trở nhưng vẫn là có mấy cái sẽ rơi vào khe hở bên trong một chút hộ tộc binh sĩ toàn bộ thân hình đều bị bắn thủng, tại chỗ tử vong. Bất quả l a、e、nhưng là lần này bọn hắn mất được rồi khi những n à y lang tộc đại quân hưng thú bừng bừng chạy tới thời điểm hồ tộc đại quân lấy vô so cường h à n h tư thái d t ra nhất kỵ binh phía trước một trận bắn gọn trực tiếp đem lang tộc đại quân cho giết đến thất linh bắt lạc sau đó đuổi theo thương binh cùng bộ binh cấp tốc thu hoạch trong lúc nhất thời lang tộc đại quân kêu trên đầy đất hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra khi lang đ ộ c sương mù tán đi những cái kia khiếp sợ sói vô cùng lang tộc binh sĩ nhìn thấy tại kia đầy trời thần bí trong mưa phùn hồ tộc đại quân vậy mà không sợ lang tộc dũng mánh vô so thiên lang tộc trong thành thủ tướng quả thực không thể tin được nhưng giờ khác này binh bại như núi đ sĩ khí như hồng hồ tộc đại quân giết đến thiên lang tộc quân lính tăng an giã một đường truy sát trên t r ă n g bên trong thu phục mấy tòa thành trì thiên lang tộc sói vu đại bộ phận phân thà chết chứ không chịu khuất phục nhưng còn có mấy người bị bắt giữ nghe nói trần mãn thần đã thông báo bọn hắn bắt mấy cái sói vu người sống cho hắn hữu i dụng cái này một chạm lấy hồ tộc đại quân đại hoạch toàn thắng mà kết thúc thiên lang tộc tao nổ mấy trăm năm qua thảm trọng nhất thất bại trong lúc nhất thời yêu tộc bên trong thiên lệnh hồ nhất tộc thanh danh đại trấn chương ba trăm linh bốn định cư thanh thành sói vu rơi vào trần mãn thần trên tay vừa mới nửa ngày công phu liền bị hắn dùng biết lang độc tiễn sử dụng độc dược phối phương làm làm dược sư hắn đối độc dược hiểu rõ đồng dạng rõ như lòng bàn tay rất nhanh căn cứ lang độc thuộc tính cho ra phá giải phương thuốc đem giao cho thiên lệnh hồ nhất tộc từ đó hồ ẩn quốc khỏi phải lại e ngại trên chiến trường lang độc tiễn hai tộc thực lực lại trở về bình trở bất quá trần mãn t h ầ n bọn người không còn đi theo hồ ẩn quốc đại quân xuất trinh mà là trở lại vương thành tiềm tu nhưng rất nhanh nhận từ hồ tộc đại vương xuống đến hồ tộc quý tộc phú thương thịnh tỉnh q u n đãi chỉ là mấy người cũng không quá nóng lòng những n à y h ế n hội cho nên có thể đẩy tận lực thoai thác trần mãn thần vừa vạn xuất quan đến sân vườn bên trong cùng ngộng tịch trần giải s â u hai người lúc hành tẩu tự có một loại ăn ý cùng ôn lu có lẽ là biến hóa của tâm cảnh trần mãn thần cùng ngộng tịch trần bây giờ cùng một chỗ thời điểm mất tự nhiên toát ra thân cận chi ý mộng tịch trần cực kỳ thông minh tự nhiên có thể cảm nhận được thế là nội tâm n h ẹ cấm đồng thời bình thường ở chung ở giữa luôn có thể toát ra càng nhiều thâm tình loại biến hóa này cơ hội là nước chạy thành sông không có chút nào dáng vẻ c ư ỡ n lưu tô dưới mắt càng nhiều tinh lực đặt ở tiềm tu bên trên nàng cùng trần mãn thần tình cảm như có lẽ đã tiến vào một loại không hề bận tâm cảnh giới đối mộng tịch trần cùng trần mãn thần trước đó quan hệ cũng không còn hỏi đến ba người quan hệ trong đó mặc dù có chút vi diệu nhưng mộng tịch trần cuối cùng là có thể có được lưu tô tán đồng đương nhiên nếu như là những nữ nhân k h á c liền chưa hẳn trần mãn thần đem trong đùi hoa một gốc nhất thanh lịch tản ra nhàn n h ạ t hương thơm đông hoa lấy xuống đưa tới mộng tịch trần trước mặt tại hắn mắt bên trong mộng tịch trần tựa như cùng đ ó a hoa này chưa từng cùng quần phương tránh diễm chỉ là theo bản tính hoa nở hoa tàn càng là hiểu rõ m ộ n tịch trần càng là có thể cảm nhận được nàng này đối với tình cảm cố chấp liền giống như t r ư ớ c nàng nói qua như thế tuyệt sẽ không theo đại lưu mà là kiên định bản thân dạng này nữ tử khả kính lại đáng yêu n g ọ c tịch trần tiếp nhận đoá này thanh lịch hoa túi đầu xuống có chút khẽ ngửi chỉ cảm thấy một cỗ thấm người mùi thơ m ngát tràn ngập tiến vào giữa ngực bụng lập tức có một cỗ mang theo tổn thương buồn cảm xúc sinh ra một câu nói xong liền nhìn chằm chằm t r ầ n mãn thần trong mắt tràn đầy tình ý t r ầ n mãn thần gặp nàng biểu lộ có lòng cũng không còn cự kiệt hắn đã hạ quyết tâm muốn đem ngậu tịch trần lưu tại bên cạnh mình nói xong l i ê n bá khí mười phần một tay lấy mộng tịch trần hoành ôm hướng phía trong phòng đi đến mấy ngàn năm tương tư tận tại thời khắc này hóa thành nhân ái mặc n g ư ờ i cương nghị như núi non cũng đánh không lại hồng phấn d a i nhân ngón tay mềm qua đi trần mãn thần nhìn xem trong ngực hơi có vẻ thẹn thùng đã ngủ mất mộng tịch trần nhịn không được túi người xuống hôn dưới c h á n của nàng cảm thấy mình tam sinh hữu hạnh có thể gặp được lưu tô cùng mộng tịch trần hai nữ tương lai đường còn rất khó nói nhưng có một chút trần mãn thần rất rõ ràng chính là muốn dẫn lấy hai nữ đi qua hết thể khảo nghiệm liền như năm đó ba người cùng nhau đậu i ế p sẽ không rơi xuống một người một mình phi thăng hai người đều là sống mấy ngàn năm tiên quân cái gì q u ô n sáo trói buộc kỳ thật sớm đã không tại mắt bên trong mấy ngày về sau t r ầ n mãn thần một đoàn người tại khiến hồ bay đại tướng quân chủ chỉ dưới mang theo phong phú khen thưởng cùng thu hàng tiến vào hồ tộc truyền thống đại t r ư ợ n tại hồ ẩn quốc con dân vui vẻ đưa tiện dưới rời đi quan g mang chất động t r ầ n mãn thần bọn người mở to mắt liền nhìn thấy nơi đây là yêu tộc thế l ự cùng khu vực mặc biên giới, d yêu tộc c ù nhân tộc quan hệ không tốt nhưng tam trọng thiên dù sao không có buộc phát đại chiến cho nên nhân tộc cùng yêu tộc đều có thể bình an tại hai tộc giới tuyến bên trên xuyên qua phong thanh tử sớm đã biết những thế lực này phân bố thế là lên tiếng trước nhất nói minh viễn đạo nhân cùng chú ý tán nhân đều nhẹ gật đầu bọn hắn cũng không phải thích gây chuyện chủ trần mãn thần nghĩ nghĩ nói lưu tô cùng mộng tịch trần đều nhẹ gật đầu đồng ý thế là sáu người rời đi hai tộc giới tuyến hóa thành số đạo lưu quan g cấp đến không trung cấp tốc tiến vào nhân tộc thế lực địa bàn một đoàn người trải qua mấy tháng thời gian một đường xâm nhập nhân tộc thế lực địa bàn khảo sát rất nhiều thành trì về sau mới quyết định tại tòa nào đó tên là địa phương dừng lại cai thành hô t h u c về phụ cận hiểm vân tông nghe nói hiểm vân tông n ô n nhân có mấy vạn tông chủ càng là cựu phẩm thiên tiên đ ỉ n h phong thức nhân vật phong v â n bản mười đại cao thủ chứ hạng mười kinh hồng cùng người thứ chín ra l u ậ t tề đàm có sáu người tại bốn đại tông môn bên trong trong đó bốn đại tông chủ phân biệt chiếm cứ bốn người đứng đầu cựu nhạc phái cựu nhạc chân nhân cầm đầu thiên môn tông càn k h ô n đạo nhân thứ hai hiểm vân tông giấu kiếm tiên người lại thứ hai hoa rơi phong rơi hoa tiên tử cuối cùng hạng năm là cái tán tu người xưng thần bí khó l ư ợ n g tung tích khó tị hạng sáu là đến từ cựu nhạc phái phong hoa tán nhân là vị kiếm tu nghe nói kiếm thuật đã xuất thần nhập hóa hạng bảy là cái tán tu tự xưng hạng tám là đến từ h i ể m vấn tông vương trời lãng tự xưng thanh thành xây ở hai bên vạn trượng cao mãng phong ở giữa chung quanh liên miên mấy trăm bên trong trở thành tấm chắn thiên nhiên tăng thêm trong thành cường giả như mây cùng h i ể m vấn tông hy vọng cơ hồ không người dám n lạnh hám nó、no、phong vào thành người đều muốn giao nạp một viên kết tinh thạch sau đó có thể đổi lấy một khối thông hành bài cái này thông hành bài nghe nói chia làm mấy cái đẳng cấp bình thường nhất chính là chất gỗ lệnh bài nhưng ở trong thành lưu lại mười ngày vượt qua kỳ hạn liền muốn lại giao nạp kết tinh thạch nếu không liền sẽ bị đuổi ra ngoài nếu có ngọc chất lệnh bài thì có thể ở trong thành trụ đầy mười năm còn có thể miễn phí thuê trong thành một chỗ động phủ ở lại nguyên lai、like、thanh thành xây dựa l ư n g vào núi dứt khoát liền ở trên núi mở ra lít nha lít nhít động phủ trăm mét trở xuống động phủ đều là bình thường nhất động phủ không có tụ nguyên t r ậ n trăm mét trở lên ngàn mét trở xuống thì là bình thường động phủ không chỉ có ánh mắt tốt mà lại yên t ĩ n h rất nhiều động phủ khoảng thời gian cũng lớn thêm không ít ngoài ra mỗi cái trong động phủ còn bố trí một cái sơ cấp tụ nguyên t r ậ n chỉ cần tu hành thời điểm để vào nguyên lực kết tinh thạch liền có thể để cao luyện hóa hiệu suất ngàn mét trở lên là cao cấp động phủ cơ hồ một tầng chính là một cái độc phủ như là cung điện rộng lớn có được cao cấp tụ nguyên trợ mười p h n g không k mở trở lên càng là có thể từ mình tự mình mở độc phủ bố trí trận pháp hoặc là mời trận pháp đại sư xuất thủ trợ giúp thiết lập càng cường đại hơn tu luyện pháp trợ ngọc chất lệnh bài đi lên chính là bạch ngân lệnh bài lại hướng lên chính là kim chất lệnh bài cuối cùng chính là mỗi một khối đều độc nhất vô nhị thủy tinh lệnh bài trần mãn thần bọn người đến trong thành liền bắt đầu công việc lưu bù lên trong đó phong thanh tử minh viễn đạo nhân cùng chú ý tán nhân theo dựa vào chính mình cựu phẩm dược sư thân phận thoải mái mà cầm tới ngọc ch mà lại bởi vì làm dược sư thân phận nhận trong thành thế lực chú ý đặc biệt mỗi người thu hoạch được động phụ ở lại so sánh dưới lưu tô cùng mộng tịch trần hai nữ thì cần phải hoàn thành một chút nhiệm vụ căn cứ nhiệm vụ độ khó cùng khen thưởng mới có thể nhận lấy đến phẩm chất cao lệ n h bài trần mãn thần mặc dù là dược thánh thân phận nhưng lúc này không muốn bại lộ mình liền đi theo hai nữ ba người cùng nhau phối hợp tiếp không ít nhiệm vụ một tháng sau rốt cục tất cả mọi người lĩnh được bạch ngân lệ n h bài thu hoạch được cùng phong thanh tử bọn người đồng dạng đãi n ộ mọi người riêng phần mình trong động phụ tu hành ngẫu nhiên tủ một tu lưu tô rất ít ra ngoài cơ bản bế đang quan, đều là đang bế quan. tu vi bây giờ đều tới gần t h ấ t phẩm thiên tiên hậu kỳ có chút tu luyện còn ma cảm giác ngộ tịch trần cùng trần mãn thần hai người là bởi vì quan hệ lẫn nhau có đột phá tiến triển cho nên thỉnh thoảng tập hợp một chỗ còn như thần tiên quế lữ bình thường tu luyện mệt mỏi thì xuất quan cùng nhau du làm thanh thành hoặc là ra ngoài đến p h ụ cận sơn xuyên đại hà bên trong giải sầu mặc dù hai người tu vi không bằng những người khác tiến triển cấp tốc nhưng cũng không thèm để ý coi như là một cuộc sống khác tuế nguyệt như thoi đưa ngày qua ngày trần mãn thần bọn người ở tại thanh thành bên trong lốc ba năm thời gian Trước ngày n n tin n tiểu thế giới g dữ.、Ngay、hôm đó mậu tịch trần bồi tiếp trần mãn thần ở trong thành đi dạo từ bắc hướng nam thỉnh thoảng nhìn thấy thú vị đồ vật liền mua lấy một chút trước đó hồ ẩn quốc tặng cho bọn hắn rất nhiều nguyên lực kết tinh thứ này chính là tam trọng thiên thường dùng tiền tệ hai người một đường dọc theo đường cái đi cũng không có cụ thể mục tiêu trên đường người đến người đi các loại giao hàng ước chừng đến buổi trưa đ ô n g nhiên thanh thành bên trong trở nên táo động đám người bên trong giống như chuyện gì xảy ra để trần mãn thần cùng mậu tịch trần đều cảm thấy rất là kỳ quái cho nên bọn họ mang theo lòng hiếu kỳ c ũ n g rất nhiều tiên quân đồng dạng hướng sao động căn nguyên đi đến thanh thành thành nam một chỗ rộng lớn trên bình đài lúc này chung quanh vây đầy hàng trăm hàng ngàn người trên đài có mấy tên tiên quân cơ hồ tại than thở khóc lóc nói chuyện nào đó dẫn tới chung quanh cái khác tiên quân c ả m thắn trần mãn thần hướng phụ cận một vị nhìn qua khí định thần nhàn nhẹ nhàng quạt quạt giấy công tử hỏi công tử này thấy trần mãn thần cùng ngộng tịch trần trên thân hai người đều khí chất không tầm thường liền một chút thu quạt giấy nói trần mãn thần cùng ngộng tịch trần nghe được càng thêm hiếu kỳ kế tiếp theo hỏi công tử nhẹ gật đầu tiếp tục nói trần mãn thần lẩm bẩm cái từ này tâm lý ẩn ẩn cảm thấy không ổn mộng tịch trần cười hỏi công tử này thấy mộng tịch trần đẹp như tiền nữ lập tức liền có mấy phân khoe khoang tâm tư người này nói đến đây bên trong liền chỉ chỉ phía trước trên bình đài mấy cái kia khóc lóc kể lệ người người này nói xong những n à y về sau có lẽ cũng là nghĩ đến cái gì hoặc là hắn biết cố hương liền thở dài đi ra trần mãn thần cùng mộng tịch trần lập tức chấn động hiểu rõ ra nguyên lai、like、lúc trước bọn hắn tại hạo miểu đại lục kinh lịch thần ma cổ tộc chính là thái hư cổ tộc người những này có thông thiên triệt địa chi năng nhân vật cơ h ộ i trong trước mắt liền có thể hủy diệt một cái hàng ngàn tiểu thế giới mộng tịch trần nhịn không được giận dữ phát ra cảm thán nghe tới mộng tịch trần p h ẫ n nộ một lao giả rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra trần mãn thần bước lên phía trước thỉnh giáo lao giả kia hỏi lao giả một thân áo bào đen khuôn mặt quát thước chắp hai tay sau lưng nói trần mãn thần lúc này cũng là siết chặt nằm đấm ngay đó tại hạo miệu đại lục từng màn một lần nữa hiện lên ở trước mặt vì ngăn cản thần ma cộ tộc xâm lấn hạo nhất chân nhân không tiếc lấy thân tuấn đạo cũng muốn phong ấn thời không k ẽ hở đối với bọn hắn những này đến từ hạ vị diện tiên quân đến nói chính mình sợ tại hàng ngàn tiểu thế giới lại không có ý nghĩa cũng là cố hương của mình không cho người khác xâm phạm lao giả hỏi khiến trần mãn thần cùng mộng tịch trần á khẩu không trả lời được lao giả tựa hồ cũng nhận việc này ảnh hưởng khá lớn mời trần mãn thần cùng mộng tịch trần tiến về phụ cận phòng t r à uống t r à một phen mảnh nói tiếp trần mãn thần cùng mộng tịch trần cuối cùng đối tiên giới lại có tiến một bước khắc sâu hiểu rõ đơn giản đến nói hàng ngàn tiểu thế giới cố nhiên vì tiên giới cung cấp liên tục không ngừng tiến quân nhưng cũng là tiên giới trên tay quả cân cần thời điểm có lẽ sẽ trở nên trọng yếu một khi gặp gỡ nặng đại nguy cơ hoặc cần cân bằng lực lượng thời điểm hàng ngàn tiểu thế giới thường thường liền sẽ luôn làm quân cờ hoặc phá hôi nghĩ đến cái này bên trong chân mãn thần cùng mậu tịch trần đều trầm mặc không nói tâm tình nặng nề không ít tiên quân đến nói như là đã phi thăng tới đại thiên thế giới liền không còn là hàng ngàn tiểu thế giới người hàng ngàn tiểu thế giới t ổ n vọng cùng bọn hắn lại có quan hệ gì nhưng cũng có một bộ phân tiên quân như là quyến luyến cố thổ lá dụng đối mặt chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cố thổ bị thổ bị thổ thổ thổ bị t h thổ b t h ạ c đau nhức triệt tím phổi chân mãn thần nhìn chằm chắm láo giả chầm chầm hỏi. Lao giả cảm nhận được nhận trần,、e、trần mãn thần cùng mộng tịch trần cùng lao giả cá biệt lao giả hay là khuyên hắn vài câu trần mãn thần cũng không nói gì nhưng ánh mắt bên trong c u ậ t cường để lão giả biết quyết tâm của hắn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy bị tin phục lão giả uống một hớp dưới trong chén chi trả chỉ cảm trần mãn thần ngồi l xuống đối mặt phía trước một cái râu tóc bạc trắng tinh toán sư nói tinh toán sư tiếp nhận trần mãn thần đưa tới một túi nguyên lực kết tinh bắt đầu lấy ra tinh bản thi triển thôi diễn thần toán một đạo bạch quang chui vào tinh bản tại tinh toán sư chú ngựa dưới cấp tốc xoay tròn sau đó một đoàn mơ hồ hình ảnh nổi lên chính là hạo miệu đại lục tình cảnh lúc này hạo miệu đại lục cùng chân mãn thần m ộ n g tịch trần chỗ vô cùng quen thuộc lục khác biệt quá lớn lớn nhất khác biệt chính là màn trời bên trong c h e kín màu đen tà khí tựa như lúc nào cũng có thể đánh nát thương không xuống tới bất quá tựa hồ tại một cỗ thần bí tối t â m chi lực bên trong nhận chúc phúc những n à y hắc cám lực lượng vẫn như cũ không cách nào xông phá nhưng xem tình hình cũng chỉ là vấn đề thời gian hình ảnh biến mất tinh toán sư há miệu nói trần mãn thần cùng mộng tịch trần đứng lên trước khi đi trần mãn thần tử tốn nói coi như trở thành tiên nhân trần mãn thần cũng không có cảm thấy mình liền so chúng sinh cao cấp liền có thể nhìn xuống hạ giới sinh linh nhất là mình ra đời hàng ngàn tiểu thế giới ban đầu ở đối mặt thần ma cổ tộc xâm lấn thời điểm hắn từng bi phân chất vấn thượng tiên vì sao những cái tiêu cao cao tại thượng tiên nhân đối thế gian sinh tử thợ ơ thì ra là thế rất tốt như vậy ta chính là cái khác loại tiên nhân đi ta nguyện ý vì mình hàng ngàn tiểu thế giới đốt hết tất cả ta không muốn không có việc gì đứng trên chín tầng trời nhìn xem thân nhân chỗ hàng ngàn tiểu thế giới sụp đổ nếu như ngay cả thủ hộ cố hưng ơ của mình đều làm không được ta còn làm cái gì tiên nhân thời gian không nhiều nhưng miễn cưỡng còn kịp mộng tịch trần nhìn thấy trần mãn thần trọng tình trọng nghĩa một mặt trong lúc nhất thời vì thế say mê nàng đã từng hâm mộ nhất chính là t ỷ t ỷ của mình có thể cùng mình chỗ yêu người cùng nhau vì bảo hộ băng vực phân chiến đến chết mặc dù vẫn lạc lại hóa thành bất hủ bị băng vực hết thể mọi người khi khác mộng tịch trần giờ khắc này cảm thấy vô so hạnh phúc phản phất cảm nhận được năm đó t ỷ t ỷ cùng cái kia đã từng mình ngưỡng mộ nam nhân loại kia tình ý cùng quyết tuyệt Chương 306, thiên tiên Hạ gian phòng bầu không khí có chút nghiêm trọng trần mãn thần đang nói xong tính toán của mình cùng quyết định về sau phong thanh tử minh viễn đạo nhân cùng chú ý tán nhân ba người thật lâu không nói bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến trần mãn thần sẽ làm ra quyết định như vậy phong thanh tử muốn nói gì lại phát hiện mình nói không nên lời tiên giới quy củ đến nay không có người đánh vỡ bây giờ trần mãn thần lại muốn làm đệ nhất nhân hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi bế quan mà ra lưu tô nhìn một chút phong thanh tử ba người thở dài cũng không nói gì thêm mộng tịch trần bất động thanh sắc tựa hồ đã sớm biết kết quả như vậy trần mãn thần mở hai mắt ra Đối p lần này h ba người nói. thật a n giống như đều phóng xuất ra bản thân không cố kỵ gì nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngay kế tiếp trần mãn thần công khai mình dược thánh thân phận đồng thời tại phong thanh tử đám người hiệp đồng dưới thành lập nên một cái tên là tổ chức dược thánh đường lấy trị liệu bệnh hoạn l u y ệ n chế tiên đan cứu khốn phò nguy vì tam đại tôn chỉ bắt đầu toàn diện ngưng tụ sức mạnh b a n g vào dược thánh danh hiệu tại tam trọng thiên gây nên cực lớn manh động lập tức có vô số tiên quân đến đây cầu ý hỏi thuốc dược thánh đường đồng thời còn trợ giúp những cái kia nhận những tông môn khác chèn ép t à n tiên khiến cho nhận ân huệ tiên quân càng ngày càng nhiều một năm sau dược thánh đường cùng nghiệm n tông bộc phát xung đột một phen kịch chiến về sau trần mãn thần mang theo dược thánh đường trên trăm tên tiên quân rút lui thanh thành cuối cùng tại một chỗ tên là địa phương khai tông lập phái tên gọi tát thuốc tông không hề giống mặt ngoài như thế chỉ là hấp dẫn dược sư gia nhập càng nhiều hơn chính là hấp dẫn những cái kia lòng có án dận đối tiên giới bất mãn người nhất là lần này thái hư cổ tộc hủy diệt đi hàng trăm hàng ngàn cái hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tới có liên quan tiên quân những người này đều là trần mãn thần thuyết phục đối tượng bất quá vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều lắc đầu cự t u ệ không muốn k ê u chiến tiên giới quy củ bằng vào thuốc tông lực lượng trần mãn thần dành dụ đại lượng tài nguyên cùng nhân tài mặc dù trên đường có người rời khỏi nhưng cũng có nhiều người hơn gia nhập sáu năm về sau thuốc tông trải qua mấy trăm lần đại chiến ngạnh sinh sinh tại bốn đại tông môn trong gây công đứng vững bước chân trở thành tam trọng tiên thứ ngũ đại nhân tổ tông cửa thế lực lúc này thuốc tông cửa người đã đạt tới hơn một mươi ngàn mà lại cơ hồ người người đều là hảo thủ trần mãn thần không chỉ dựa vào mượn dược thánh thân phận và cứu viện bị tiên giới đại đa số người kính ngưỡng cũng bởi vì thuốc tông tông chủ thân phận trở thành lực gáp cái khác cao thủ phong vân bảng đệ nhất nhân danh chấn tiên giới lúc này nhận trần mãn thần cảm hóa nguyện ý theo cùng hắn tiến về hạo miểu đại lục tiên quân nhân số đã đột phá đến trăm người mặc dù hắn còn muốn hấp thụ càng nhiều nhân tài nhưng là đạt được tin tức mới nhất hạ m i ể u đại lục đã tao nộ thái hư cổ tộc s ầ m lấn nguy cơ sớm tối ngay hôm đó trần mãn thần triệu tập hạch tâm môn nhân ước chừng có ba trăm người những người này đều là lập qua lời t h ể nguyện ý theo hắn đi trước t i ê n quân trần mãn thần giờ phút này lên đỉnh núi cao sừng sững đứng c h ắ p tay thần thức đảo qua thuốc tông đại điện đem mỗi người nhỏ bé phản ứng đều ghi tạc tâm lý quả nhiên hay là có mấy người lui bước bọn hắn vừa nghĩ tới làm trái thiên giới quy định mang đến hậu quả liền sát mặt trắng bệnh thậm chí còn sinh ra phản bội tâm tư theo bọn h ắ n nghĩ nếu như có thể thành công tố giác trần mãn thần mình cũng chắc chắn là một cái công lớn bất quá trần mãn thần lúc này không còn giống ngày xưa như vậy dễ nói chuyện mà là r ộ i ra đại thủ thi triển thần thông đem những người kia cho bóp nơi tay bên trong lúc này đã là cựu phẩm tiên tiên đỉnh phong trần mãn thần nhìn qua những n à y cầu khẩn người cũng không có sinh ra thương hại mà là trầm giọng nói nhưng thấy quan g mang kia đại thủ vận kinh bóp lập tức mấy tên tiên quân thần hồn cùng một chỗ bị bóp nát để ở đây không ít người mồ hôi lạnh n g a ra cũng minh bạch vị này thuốc tông tông chủ cũng không phải là người hiền lành cũng có sát phạt quả đoán một mặt bất quá loại thủ đoạn này cũng làm cho đại bộ phận phân an tâm lại dù sao bọn hắn càng muốn đi theo một vị cường lực lãnh tụ dù là thủ đoạn huyết tinh một chút trần mãn thần dự định ba ngày sau lên đường xem như đem thuốc tông cái này hắn tự tay đánh tạo nên quái vật khổng lồ làm một cái kết thúc thân là tả hữu hộ pháp lưu tô cùng mộng tịch trần hai người đi theo trần mãn thần rời đi đại điện bọn hắn sẽ lập tức tiến về đại thiên thế giới tính cả hàng ngàn tiểu thế giới phong ấn miệng nơi đó còn có một quan ngôn sông bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sớm sau ba ngày trần kinh tiên giới tin tức chuyển đến thuốc tông giải tá thuốc tông tông chủ trần mãn thần cùng một đám h ạ c h tâm trưởng lao toàn bộ không cánh mà bay bất quá càng rung động tin tức tại ngày thứ tư chuyển đến đại thiên thế giới thông hướng hàng ngàn tiểu thế giới phong ấn miệng lọt vào mấy trăm tiên quân tấn công trong đó liền có trần mãn thần thân ảnh lúc ấy tình hình chiến đấu nghe nói phi thường kịch liệt trần mãn thần mấy người cũng trả giá mười mấy tên thủ hạ hy sinh đại giới cuối cùng tại một vị thượng tiên trợ giúp giới thành công mở ra phong ấn miệng tiến về hàng ngàn tiểu thế giới tin tức vừa chuyên ra chấn động cựu trọng tiên mấy tên tiên thánh chuyển xuống phát trị một khi trần mãn thần bọn người trở lại tiên giới chắc chắn tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất hàng ngàn tiểu thế giới hạo miểu đại lục thiên phong đ ả o phụ cận lúc này hạo miểu đại lục cũng không tiếp tục phục ngày xưa yên tĩnh âm u bầu trời không ngừng bị xé nước mở từng đạo thô to k h ẽ hở từng tôn thần ma nhân vật không ngừng đi ra cuối cùng lại có hơn trăm người một tôn nhìn qua có được cao thượng danh vọng thần ma cổ tộc người giơ lên trường đao trong tay của hắn cao giọng hò hét nói phía sau hắn hơn trăm người tại hưởng ứng sắc khí tràn ngập này phương thiên địa hạo miểu đại lục vì đối kháng lần này thiên địa đại tiếp cơ hồ tất cả tiên môn thế lực đều tập trung lại với nhau tổng cộng gần một triệu người hơn chục tên độ kiếp tu sĩ trên trăm tên đại thừa tu sĩ mấy ngàn tên nguyên anh hóa thần phân thần hợp thể kỳ tu sĩ hóa thành từng đạo lưu quang thấy chết không sờn đón lấy kia tựa như trong thâm v i ê n leo ra thái hư cổ tộc tu sĩ nhân tộc riêng phần mình thi triển thần thông hoặc là ngưng tụ lại khôn cùng k i ế m khí hoặc là triệu hoán cao lớn sân thần hoặc là thôi động khổng lồ thiên địa trận pháp hoặc là bay thẳng trên thân chức cùng thái hư cổ tộc đấu cùng một chỗ một tên thẳng trên thân chức cùng t á i hư cổ tộc đấu cùng một chỗ hai tay giơ cao phát ra gầm lên giận dữ sau đó miệng lớn mở ra chính là một đạo sáng như tuyết trùm sáng bắn ra đạo ánh sáng này trụ quét tới mười mấy tên không kịp né ra nhân tộc tu sĩ cấp cao chính là hóa thành bùi phân yên diện lại là một đạo q u a n trụ lần này lại có mấy mười tên tu sĩ vất lạc lúc này một tên thanh ý l ã o giả phẫn nộ đến cực điểm rộng lớn hai tay h áo cổ động hét lớn một tiếng phóng xuất ra hai đầu cao mấy trăm thước lớn cự mãng hai con cự mãng phát ra gầm thét lập tức đem tên kia cổ tộc chiến sĩ cho cột lấy làm hắn cũng không còn có thể phun ra cột sáng một tên kiếm tiên cường giả lúc này cái kia vốn là bị xuyên thấu mấy tên cổ tộc chiến sĩ nhào nhào đứng lên trên thân to lớn vết thương rất lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu tên kia kiếm tiên quả thực có chút không thể tin được không nghĩ tới kiếm khí của mình cũng chỉ là làm hắn thụ một chút tổn thương mà thôi sau đó tu sĩ nhân tộc rất nhanh phát hiện vô luận bọn hắn dùng phương pháp gì giết chết cổ tộc chiến sĩ những này đáng sợ ma vật đều sẽ phục sinh cũng phục hồi như cũ căn bản giết không chết mắt thấy mình phương đạo h ư u tử thương đã không dưới mấy chục và người đối phương lại giết không chết một cái loại này chiến đấu quả thực làm người tuyệt vọng vô số tu sĩ nhân tộc l ệ rơi đ ầ y mặt bọn hắn đã rất cố gắng rất cố gắng thế nhưng là đối diện với mấy cái này dị thời không ma vật bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách chống lại nói cách khác hạo miểu đại lục tận thế đến bọn hắn không cách nào đào thoát trừ phi kỳ tích xuất hiện tu sĩ nhân tộc bắt đầu bại lui cổ tộc chiến sĩ giết đến hưng khởi trong n g á y mắt tu sĩ nhân tộc còn x u ấ t lại cuối cùng hơn mười vạn người bị buộc đến một chỗ trong đại trận lúc này đại trận màn sáng lung lay sắp đổ tòa đại trận này tường truyền là lần trước phong ấn thái cổ thần ma lưu lại dưới lưu lại trận này hai vị đại năng đã phi thăng tiên l ê n giới đại trận trong kết giới mấy tên độ kiếp tu sĩ sắc mặt trắng bệch nhìn qua lẫn nhau lộ ra tuyệt vọng tiêu dung cực độ bi quan cảm xúc tràn ngập ra khi đại trận màn sáng phá vỡ thời、điểm. c h í ngay h là tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời khắc màn trời đột nhiên lôi minh đại tác vô số đạo thiểm điện đánh xuống ngay sau đó trên trăm đạo thậm chí nhiều hơn khí tức cường đại đột nhiên giáng lâm hạo miệu đại lục rất nhanh các thiếu niên đều giật mình mà nhìn trước mắt một màn cái khác tu sĩ nhân tộc cũng hiểu được nhao nhao đứng lên kia mấy tên độ kiếp tu sĩ lúc này cũng là toàn thân kịch trấn nhìn qua những thân ảnh kia một lao giả dùng thanh em run dậy nói lúc này trần mãn thần thanh em quanh quẩn ở trong thiên địa nói ra câu nói kia khỏe mạnh k h á o khỉnh thiếu niên lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng lại vô so sùng tính mà nhìn xem đạo thân ảnh kia trần mãn thần mang theo thành công từ đại tiên thế giới phá vây mà đến đông đảo tiên quân đội tới mặc dù hay là một mấy bước nhưng nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này nhóm liền cảm giác chuyến này là đăng giá chỉ cần h ạ miểu đại lục có nhân tộc thân ảnh p h i ế đại lục này liền sẽ không chân chính tử vong nói xong trần mãn thần rút ra b á thiên kiếm lập tức kinh khủng linh lực ba động xuất hiện phản phất toàn bộ đại lục lực lượng đều hội tụ đến trên kiếm của h ắ n một kiếm đâm ra lập tức đầy trời cuồng long bay múa nháy mắt đem lên trăm tên thái hư cổ tộc chiến sĩ cho vây lại tiếng kêu rên liên hồi những cổ tộc này chiến sĩ bị hình dòng kiếm khí trực tiếp cho chém vỡ t h ầ n hồn không ngừng nổ tung thân thể chết một kiếm diệt s á t trăm ma gieo họ v ă n g lên quả thực là khởi tử hồi sinh h ạ miểu đại lục tu sĩ nhân tộc vui đến phát khóc không ít người đều kích động ôm lại với nhau trần mãn thần chỗ tiên quân trận danh mọi người cũng n h o nhao nợ đủ cười xem ra xuất sư thuận lợi chẳng biết lúc nào lại có một nhóm thái hư cổ tộc đi tới hạo miệu đại lục lần này số lượng của bọn họ khoảng chừng hai trăm n g ư ờ i khí tức càng khủng bố hơn nồng đậm bóng tối tràn ngập xuống dưới trước đó cao hứng bừng bừng đám người lúc này giống như bị bóp lấy h ế t hầu một điểm thanh â m đều không phát ra được đứng tại thần ma cổ tộc phía trước nhất chính là một tên dáng người cao khuôn mặt tuần tú tóc đen phiêu giật nam tử nam tử chấn động tay h á o dài lập tức đen như mực lực lượng thần bí phản phất hóa thành một thanh trọng kiếm khoảng chừng dài ba mét Cơ h lúc này l hắc viêm cổ tộc chiến sĩ cùng trần mãn thần mang tới tiên giới tiên quân rốt cục đụng vào nhau giết đến nan giải khó phân tên là trần k i ế u cái kia khỏe mạnh khéo khỉnh thiếu niên giờ phút này vô soi nhảy cấm kích động trong lòng một mực nghe qua truyền thuyết vậy mà mộng tưởng thành thật để hắn thoáng như tại mộng bên trong truyền thuyết bọn hắn trần g a tổ tiên cũng có một vị đắc đạo phi thăng người đã từng danh chấn hạo miệu đại lục người sưng t r ư ơ n g ba trăm linh bảy chiến cơ huyền tiên p h à m khác nhau rất nhiều tu sĩ đều biết câu nói này nhưng là chân chính lý giải ý tứ của những lời này lại là bắt đầu vào hôm nay hơn triệu tu sĩ đối mặt trên trăm tên thái hư cổ tộc s ầ m l ớ n tử thương vô số lại bất lực chính khi bọn hắn tuyệt vọng thời khắc từ trên trời giáng xuống chín ngày tiên nhân lại phá vỡ bọn hắn nhận biết trần mãn thần lấy một kiếm chém hết trên trăm thần ma cổ tộc khinh thường l a n g vân sao mà c h ẳ n g h ư vô số thiếu niên tu sĩ đều dùng vô so sùng kính ánh mắt nhìn trần mãn thần hận không thể cùng hắn kề vai chiến đấu chém hết thần ma một liền tên ạ i t h gieo độ i ể m càng cường kiếp h tu sĩ vượt qua đám người ra trầm giọng nói có người dạng này trả lời đặt được rất nhiều người gật đầu đáp lại bất quá lúc này lại có một tên i độ kiếp lao giả đứng dậy trách mắng lời nói này lập tức đả động không ít tu sĩ nhất là những cái kia nhiệt huyết ngang dương thanh niên tu sĩ cùng thiếu niên tu sĩ cuối cùng từ mấy độ kiếp tu sĩ xuất lĩnh chừng hai vạn tên thực lực mạnh nhất tu sĩ đi ra đại trận phạm vi bắt đầu ở tiên nhân hậu phương hiệp trợ bọn hắn tác chiến nguyên bản xin chiến thanh niên tu sĩ cùng thiếu niên tu sĩ cuối cùng vẫn là bị cưỡng chế lưu tại trong đại trận bọn hắn lực lượng xác thực quá m i ệ u tiểu căn bản không thể cống hiến ra lực lượng những phạm nhân này tu sĩ phần lớn lấy hợp kích chi lực hơi ngăn cản một chút thần ma cổ tộc nhưng cũng vì rất nhiều tiên nhân sáng tạo cơ hội thế là thần ma cổ tộc thương vong tại gia tăng bộ phân dược sư liên thủ vì thụ thương tiên sư trị liệu vết thương mặc dù hiệu quả bình thường nhưng vẫn là để những cái kia thụ thương tiên người trong lòng có chút cảm động cũng cảm thấy chuyến này không giả bất quá giờ phút này chiến trường trói mắt nhất địa phương là kia trong tầng m â y hai đoàn quan mang thỉnh thoảng buộc phát ra kinh người ba động phá vỡ tầng mây chấn vỡ sân phong nhấc lên hải khiếu chấn động đại lục hai đạo quan mang lại một lần nữa giao phong sau tách ra phía dưới mặt biển trực tiếp bị hai người lực lượng cường đại cho sông phá ra một lỗ hổng lạnh sinh không cách nào khép kín hình thành một nối vòng xoáy khổ trần mãn thần giờ phút này đã có chút thở hồn hển bất quá cái kia gọi cơ huyền nam tử cũng kém không nhiều thực lực của hai người nhất trí đều là cựu phẩm thiên tiên đỉnh phong tồn tại nói xong cơ huyền thu hồi bóng đen biến thành trọng kiếm hai con tái nhợt như tuyết thủ đoạn từ ống tay náo bên trong rối ra cấp tốc xoay chuyển kết xuất một đạo thủ hấn cái này thủ hấn vừa xuất hiện lập tức thiên điệu biến sắc cơ huyền trên thân toát ra nồng đậm màu đen lực lượng không ngừng hội tụ đến thủ ấ n bên trên hạ miểu đại lục một ít năng lượng màu đen cũng không ngừng từ bốn phương tám hướng tới trần mãn thần cấp tốc cảm ứng được cơ huyền cái này một đạo thủ ấ n lực lượng lúc này cũng không dám thất lễ liên tiếp buộc phát ra mấy trăm đạo kiếm khí quét ngang qua lại bị cơ huyền đạo này thủ hấn sinh ra phòng hộ lực lượng ngăn cản vậy mà như thế cường hãn cơ huyền lúc này nhìn qua trước người thủ hấn lực lượng càng phát ra ngưng thực cùng cường đại lập tức cười lạnh nói theo cơ huyền xuất thủ cái k i a đạo thủ hấn lúc này đã ngưng tụ thành một ngọn núi lớn nhỏ phản g phất từ trên trời giang xuống giống như ma thần trí tôn một trường trục được trần mãn thần không dám kinh thường lập tức ôm ấp hư không quanh thân nguyên khí khói đặc quần quận đồng thời hấp thụ hạo miệu đại lục sinh linh lực lượng vì hắn cấp tốc ngưng kết thành một đạo cự đình đấm ra một q u y ề n lập tức không gian vỡ ra một con không so với phương màu đen thủ lớn tiểu nhân cự đỉnh rơi xuống hung hăng nện ở đạo này thủ lớn bên trên một tiếng vang thật lớn qua đi cự đỉnh vỡ nát mở màu đen thủ lớn vẹn vẹn bị năn g cản cản một nháy mắt liền kế tiếp theo hướng phía trước bất quá trần mãn thần cơ hồ t ạ i đấm ra một q u y ề n sau một khắc nháy mắt rút ra nguyên lực ngưng tụ ra hai con nguyên lực cự đỉnh hóa thành hai đoàn gió lốc quanh ra q u y ề n thứ hai lần này màu đen thủ l n bị hai đoàn gió lốc cho cản trở một hồi sau đó hai đại lực lượng không ngừng chém giết tiêu hao nháy mắt triển h a i bất、quá. cùng lúc đó trần mãn thần cũng không có dừng tay mà là lấy càng thêm tốc độ nhanh thi triển thức thứ ba ba đỉnh trấn cửu châu khi cái kia đạo màu đen thủ lớn xông phá hai đạo gió lốc phong tỏa đang luôn hướng về phía trước thời điểm lại bị ba con nguyên lực c ự đỉnh cho vây khốn sau đó điên cuồng bị nghiền ép cơ huyền một ngụm tinh huyết phun ra rơi trước người ngón tay chỉ ra đem mình cái này đoàn tinh huyết cấp tốc viết thành một chữ sau đó một trưởng đánh ra cái chữ này phát p ấn giống như một đạo lưu tinh rơi tiến vào màu đen thủ l n bên trong lập tức thủ l n đột nhiên lực lượng tăng cường lập tức đập nát ba con nguyên lực c ự đỉnh mà lại hình thể trở nên càng lớn chính xác là che khuất bầu trời giống như tận thế giáng lông theo trần mãn thần lần nữa bộ c phát nguyên bản ám sắc không ánh sáng màn trời đột nhiên bị sông mở một đạo lỗ hổng giống như đê đập bất lực ngăn cản về sau bị dòng lũ xông phá vô số tinh thần hóa thành một dòng lũ lớn từ không trung không ngừng rơi xuống hình thành kinh người tinh hà đón cuối cùng đã tới trước mặt cách đó không xa tinh hà lập tức đem màu đen thủ ấn bao phủ lại cái này thủ ấn cũng không còn cách nào trước tiến vào thế là bộ phát ra vô tận uy lực phản phất muốn v ừ cái này tinh hà cho đánh vỡ bất quá thái cổ thần đỉnh quyền chiêu thức một lần s o một lần uy lực to lớn cái này thức thứ tư chính là triệu h o á n tinh thần chi lực chạy ngược cho dù là đại thiên thế giới bên trong thiên tiên cường giả cũng khó có thể ngăn cản quả nhiên hai đạo lực lượng cường đại đồng thời bộc phát hình thành một đạo trùng thiên của sáng trực tiếp xâm nhập vỡ ra thời không khe hở bên trong chỗ sâu lập tức chuyển đến một mảnh kêu trên giờ k h ắ c này tối thiểu có mấy trăm thái hư cổ tộc bị hai người lần này sống mái với nhau cho giết chết cơ huyền lập tức hai mát sát cơ đại thịnh thân hình tiến lên trước một bước trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ trần mãn thần cũng không sợ hãi bá thiên kiếm xuất thủ đối trước người bên trái một chỗ không gian không có dấu hiệu nào đâm ra một mảnh kiếm quang tràn ngập quá khứ trực tiếp đem chỗ kia không gian xé nát một thân ảnh cũng hiện hiện ra thân hình có chút chật vật chính là cơ huyền cơ huyền lúc này tóc thai bù s ụ một đôi tuấn mắt lộ ra càng thêm yêu diễm trực tiếp một tiếng g ầ m thét lập tức thân hình một trận mơ hồ hóa ra chín đạo phân thân cơ huyền cười to một tiếng chín thân ảnh riêng phần mình thi triển thủ đoạn có kết tấn đánh đ í h ra có gọi ra thần bí phát bảo ấp hủ kinh khủng chiêu thức có há mồm phát ra nhiễu loạn tâm thần ma âm có tay cầm bóng đen trong kiếm một kiếm chém tới tóm lại thần thông ra hết muốn đem trần mãn thần chém giết trần mãn thần thấy đối phương vậy mà tu luyện tám đạo phân thân hơn nữa còn có thể riêng phần mình thi triển khác biệt thủ đoạn không khỏi trong lòng giật mình bất quá sau một k h ắ c thân hình của hắn cũng là nhoáng một cái dần hiện ra hai đạo phân thân ra một đạo chính là tiểu mãn khác một quy tắc là về sau hắn ngưng tụ lại một đạo phân thân thứ nhất nói trần mãn thần phân thân nói ra hai chữ lập tức giữa thiên địa phong lực ngưng tụ tới đạo thứ hai phân thân triệu hồi ra đầy trời khiết bạch vân biển giờ khác này thiên địa quả thực là sáng lên đâm vào người ánh mắt đều không thể mở ra theo đạo thứ ba phân thân cuối cùng triệu hoán lôi chi lực lượng vô tận lôi quang hạ xuống hình thành một đoàn vô so tinh túy lôi bao táp ba đạo phân thân dùng ra tay nhưng thấy gió mây lôi ba hợp một hóa thành một con to lớn quyền mang t r ầ n mãn thần quắt to một tiếng quyền mang xuất thủ đạo này quyền mang trực tiếp hấp dẫn lấy cơ huyền chỗ có phân thân công kích sau đó cưỡng ép rơi xuống cơ huyền trong mắt một trận kinh ngạc lại đến không kịp né tránh chỉ có thể toàn lực xuất thủ phản phất toàn bộ thiên địa đều dừng lại một chút sau đó chính là một đạo khí lãng trình phóng xạ trạm truyền ra đến lần này hai vị cựu phẩm cường già tối đỉnh một kích dốc toàn lực trực tiếp khiến phương viên ngàn bên trong hết thể mất đi thanh â m như cuối cùng tầng mây vỡ vụn vô giới hải bị cưỡng ép tách ra một đạo vực sâu v n trượng vô số sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành m ả n h vụn cách bọn họ hai không xa trên trăm tên thần ma cổ tộc chiến sĩ cùng tiền quân nhau nhau bị chấn thương mọi người cấp tốc thoát đi mở không còn dám tới gần hai người bọn h ắ n người hai người phân thân hết thể biến mất thân hình r i ê n phần mình rút lui vài trăm mét cuối cùng r i ê n phần mình một ngụ máu tươi phun ra thụ thương không nhẹ vẫn là cân sức n g n g tải nói xong cơ huyền liền từ bên hông túi càn khôn v ỗ lập tức một hạt màu trắng đan dược bị hắn một ngụm n u ố t vào bắt đầu cấp tốc khôi phục thương thế hắn biết trần mãn thần giờ phút này sẽ không không để ý tự thân thương thế đến công kích hắn cũng nhất định phải trị tốt trên người mình thương thế nếu không một khi bị hắn thong thả lại s ư ớ c như vậy cân sức ngang tài cục diện lập tức đảo ngược trần mãn thần đích xác không có liều lĩnh công kích cơ huyền thực lực rất mạnh mình không có nắm chắc giết chết hắn cho nên hắn hay là lựa chọn khôi phục thương thế bất quá khi hắn thần thức cảm ứng được phe mình trận doanh rất nhiều tiên quân đã có gần nửa người bị trọng thương lập tức mày sau đó thi triển dược thánh thần thông thế là tất cả mọi người kiến thức đến hạ miệu đại lục vô tận sinh linh chi lực tự động hội tụ tới bị trần mãn thần hấp thu hắn mình thương thế trên người quả thực là trong khoảnh khắc đạt được khôi phục khiến cơ huyền trận mắt hốt mồm hắn không nghĩ tới trần mãn thần lại có thần thông như thế chẳng phải là nói đối phương gần như bất tử sao bất quá một màn càng kinh người hơn xuất hiện trần mãn thần tại chữa trị thương thế của mình về sau đem còn lại sinh linh lực lượng hóa thành đ ầ y trời lục quang tung xuống giống như trời mưa pham là bị cái này dầm mưa đến phe mình tiên quân thương thế trên người cấp tốc khôi phục đối phương thần ma cổ tộc chiến sĩ thì thống khổ kêu rên nhao nhao thoát đi trận mưa này phạm vi cơ huyền rốt cuộc minh bạch tới hắn lúc trước vẫn chỉ là hoài nghi dưới mắt lại phi thường khẳng định cổ tộc trong miệng thần vu chính là trong tiên giới dược thánh đồng dạng có cường đại thao túng một hệ lực lượng tiên phú chỉ bất quá đám bọn hắn cổ tộc càng mạnh tại k h ô n g chế tử linh lực lượng tiên giới dược thánh thì mạnh tại k h ô n g chế sinh linh lực lượng nhưng cả hai thần thông cơ bản nhất trí thần vu có thể lợi dụng tử linh chi lực chữa trị mình cùng quân bạn dược thánh thì vận dụng sinh linh chi lực chữa trị mình cùng quân bạn tại cái này sóng trị liệu về sau tiên giới đông đảo tiên quân nhao nhao khôi phục hơn phân nửa sức chiến đấu tương phản thần ma cổ tộc chiến sĩ thì nhận áp chế tổn thất nặng nề mắt thấy thế không thể làm cơ huyền lập tức thu nạp còn lại hắc nhang cổ tộc chiến sĩ ném ra ngoài một kiện đen như mực cổ quái pháp bảo vậy mà trực tiếp dẫn b ả o lúc đầu muốn truy kích trần mãn thần một đ o à n người thấy tình huống như vậy trực tiếp thi triển hộ thể nguyên khí phòng ngự đem kia vạn hơn tên phạm nhân tu sĩ cho ngăn ở phía sau một c ố đáng sợ không gian ba động chuyển đến cuối cùng t i ê n phong đảo mười ngàn dặm tri địa trừ lại trận bên trong tu sĩ cùng trần mãn thần bọn người cứu được tu sĩ ngoài ra địa phương khác vậy mà trực tiếp bị san thành bình địa nước biển cũng bị rút khô biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá rộng lớn hoang mạc cơ huyền tiếng cười quanh quẩn trong phiến thiên địa này r ố t cục những cái kia thần ma cổ tộc từ hạ miểu đại lục biến mất lần này là triệt để biến mất gieo họ văng lên còn lại tu sĩ nhân tộc nhóm vui đến phát khóc cho dù là trải qua mấy trăm năm mấy ngàn năm lão nhân qua chiến dịch này hạ miểu đại lục tổn thất nặng nề tu sĩ nhân tộc càng làm mười tốc nó một nhưng dù sao cũng là sống sót đây mới là trọng yếu nhất vô số những người sống sót đi tới trần mãn thần bọn người trước mặt lấy đại lễ lễ bái cảm kích những tiên nhân này viện trợ trần mãn thần ngồi xếp bằng trên mặt đất đối lên trước mắt hơn mười ngàn tên tu sĩ nhân tộc thâm thiền nói tu sĩ nhân tộc bên trong mấy tên kiệt xuất đại biểu nhao nhao dập đầu gửi tới lời cảm ơn sau đó lưu tô mậu tịch trần cùng với các tiên quân cũng nhao n h a u lưu lại một phần đạo thông cơ duyên tại hạo miệu đại lụ lúc đầu cảm thấy tiền đồ xa vời đông đảo tu sĩ nhân tộc cái này như là mất mà được lại trở nên vui vẻ nhạy cỡng có những n à y tiền bối tiên sư chỉ điểm tương lai chưa hẳng có thể phi thăng tiên、giới. trở thành cùng những này t i ề n sư đồng dạng cường giả trí tôn t r â n mãn thần đang muốn xuất lĩnh một đoàn người rời đi thời điểm lại bị một tên khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên cho gọi lại sau đó liền phát hiện tại thiếu niên này bên cạnh ước chừng có trên trăm tên nam nữ già trẻ tu sĩ quỳ lệ tại trước mặt của hắn của nợ tôn lễ bái đại lễ lấy hơn chục tên láo giả dẫn đầu bọn hắn nói ra thân phận của mình t r â n mãn thần lưu tô sau khi nghe rất là giật mình thế là mọi người lúc này mới gặp nhau và năm nhiều thời giờ quá khứ huyền chân phái đã không còn tồn tại lại càng không cần phải nói những cái kia đã từng quen thuộc đồng môn bất quá trần mãn thần cùng lưu tô hậu nhân mặc dù không bằng đã từng cái t r ù n g loại kia p h o n g quang nhưng nhất mạch tương truyền cha truyền con nối xuống tới cuối cùng là bảo trụ trần gia hư n g hỏa cũng lấy năm đó trần mãn thần lưu tô hai người phi thăng tiên giới làm linh nghĩ không ra còn có phần cơ duyên này tại trần mãn thần cùng lưu tô hai người cũng là vô tận thổn thức bất quá bởi vì quan hệ lẫn nhau thực tế quá xa xôi cho nên cũng rất khó có loại kia người nhà cảm giác nhưng trần mãn thần cùng lưu tô đều tận lực riêng phần mình chuyển cho những hậu nhân này rất nhiều bảo vật điều này cũng làm cho rất nhiều tiên đạo tông môn minh mạch trần thị nhất tộc tất nhiên quật khởi mạnh、mẽ. Thế h là n xong xuôi đây hết thảy trần mãn thần mới mang theo tiên giới một đoàn người kế tiếp theo lao tới kế tiếp hàng ngàn tiểu thế giới hắn đã từng đã đáp ứng mình nguồn nhân bọn hắn mục đích của chuyến này không phải chỉ là để cứu vớt một cái hàng ngàn tiểu thế giới mà là tận khả năng cứu vớt càng nhiều hàng ngàn tiểu thế giới chính là bởi vì ý nghĩ như vậy rất nhiều người căng nguyện bước lên phong hiểm đi theo trần khiếu cùng trần thị tộc nhân trơ mắt nhìn nhà mình thủy tổ cáo biệt phiến đại lục này tiến vào kia hư vô thâm thúy thời không khe hở bên trong sau đó tại bọn hắn thi triển ra bổ thiên lực lượng về sau kia khe hở không gian hoàn toàn biến mất ý vị này hạ miểu đại lục lại sẽ nên đón một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh thiếu niên trần khiếu giờ khắc này phát thệ tương lai muốn ngược dòng tìm hiểu mình thủy tổ bước chân bước vào chân chính tiên đạo thế giới đổi mới trì hoan đến buổi sáng ngày mai chương ba trăm linh tám hàng ngàn tiểu thế giới người cứu vớt cái này bên trong là phá thành mảnh nhỏ thiên nguyên đại lục không có sinh khí không có bóng người trần mãn thần một đoàn người đổi tới này phương thế giới thời điểm cái này bên trong gần như diệt tuyệt trong đội ngũ mấy tên đến từ thiên nguyên đại lục tiên quân thấy cảnh này không khỏi buồn từ đ ó đến chẳng lẽ nói bọn hắn hay là một, một bước trần mãn thần thấy những người kia quá bi thương thế là mở miệng k h u y ê t nhủ rất nhanh mọi người chia mấy nhóm nhân mã r i ê n g phần mình hướng về một phương hướng đi tìm kiếm có hay không người sống sót trần mãn thần mang theo lưu tô cùng n g tịch trần lướt qua từng tòa hoàng vụ tri địa mảy may không cảm giác được sinh mệnh lực tồn tại nói xong trần mãn thần cả người đã hóa thành một đạo kiếm quan bay đi lưu tô cùng mộng tịch trần xứng sờ một giây sau lập tức trên mặt lộ ra kinh hỷ biết thần trí của hắn viễn siêu các nàng thế là lập tức hóa thành hai đạo lưu quang đi theo trần mãn thần sau lưng một chỗ đổ sụp ngọn núi trước mặt một đôi thanh niên nam nữ dựa lưng vào nhau đối mặt với chúng quanh nhìn chằm chằm bốn tên cổ tộc chiến sĩ cách đó không xa đã có mấy danh cổ tộc chiến sĩ ngã trên mặt đất cái này thực lực của hai người vậy mà như thế cường hãn bất quá lúc này nam tử trên thân bị thương khá nặng nữ tử thì là thân thể suy yếu vợ môi trắng bệnh như là bệnh nặng mới khỏi hạ thân váy trắng bên trên như có không ít vết máu tại đôi nam nữ này phía sau có một cái đơn giản mở ra hang động bên trong lúc này có một con tiểu tá lót chính là con của bọn hắn nữ tử vừa mới sinh sản xong lực lượng suy yếu mười phần nguy hiểm nhưng vì thủ hộ con của mình đôi này vợ chồng không t i ế c sức l i ề u tất cả nam tử này ngày thường mày giấm mắt to tướng mạo anh vĩ l ư n g thẳng tắp nữ tử thân hình h o n thả đoan trang tú lệ tự có một khí chất xuất trần lúc này vợ chồng hai người trong mắt không sợ hãi chút nào đều là chiến ý nữ tử nhìn về phía sau lưng ánh mắt đột nhiên trở nên ôn u tản mát ra mẫu tính quan huy nam tử thở dài cười khổ nói nữ tử nhẹ gật đầu lập tức hai người đồng thời bộc phát trong tay nam tử kiếm quang hóa thành một mảnh ngân quang đem ba tên cổ tộc chiến sĩ cho lồng t r ụ vào trong vì không tổn thương con của mình cùng thế tử trực tiếp thi triển cố hữu lĩnh vực đem bọn hắn toàn bộ kéo vào n g á y mắt bốn người bọn họ hóa thành một vòng lưu quang biến mất tại nguyên chỗ còn lại một tên cổ tộc chiến sĩ thì tay cầm c h i ế n phủ d ơ lên cao cao bổ ra lập tức c h ó i hai khiếu âm sinh ra giống như đại giang chạy xuôi chỗ này không gian đều n h ộ n ngạo nữ tử k i ề u quát một tiếng tay bấm một đạo pháp quyết sinh ra một đạo như sợi tơ trùng sáng rơi vào kia cổ tộc chiến sĩ trên thân lập tức hai người thân hình biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở trên không vài trăm mét chỗ nữ tử vừa sinh sản xong đã bất lực thi triển cố hữu lĩnh vực chỉ có thể đưa nàng cùng cổ tộc chiến sĩ thuấn di đến không trung tận khả năng giảm bất đối phía dưới hải tử tổn thương một đạo mãnh liệt đao búa chi khí đ ậ p tới nữ tử kịp thời tránh khỏi sau đó một trưởng đánh ra hóa thành một đạo cự đại linh quang thủ ấn cổ tộc chiến sĩ cười ha ha không thèm để ý chút nào c h i ế n h phủ vung vẩy thành một vòng tròn đem đạo trưởng ấn này chặn lại sau đó lần nữa một cái phép chạm chạm nữ tử bị đạo này bá đạo đao búa chi khí cho đẩy lui dưới chân không ngừng tại không trung dẫm đạm mỗi một lần dẫm đạm không c h u n g đều có một đạo như là vỡ ra màu đen dày bóng tối liên tiếp lui vài chục bước mới dừng thân hình nữ tử cắn môi nhìn chằm chằm cổ tộc chiến sĩ trên mặt tràn ngập ngưng trọng nói xong cổ tộc chiến sĩ vứt bỏ chiến phủ hai tay khoanh va chạm lập tức phát ra một tiếng kim loại thanh âm âm thanh c h ấ n c h í n n g ả y cả thân hình của nó đột nhiên biến cao biến lớn lúc này giống như một toàn núi cao ẩm vang ở giữa cổ tộc chiến sĩ nhắm ngay nữ tử chính là đấm ra một quyền giống như do lốc sinh ra khiến chung quanh không ít vốn đã rách nát không chịu nổi ngọn núi vỡ nát tan cảnh nữ tử không dám ngạnh hãm nó、no、phong chỉ nữ tử không cách nào né tránh giờ phút này nếu như nàng tránh khỏi phía dưới hang động tất nhiên gặp nạn con của nàng chỉ sợ không cách nào sống sót nữ tử trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt toàn thân đột nhiên buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu sau đó chỉ nghe trên bầu trời phát ra một tiếng văn giòn phảng phất xiềng xích chuyển động thanh âm ngay sau đó hai đạo xiềng xích từ thiên không rơi xuống phân biệt trói chặt xương trắng cự long cùng cổ tộc chiến sĩ cự long gào thét l i ề u mạng tránh thoát lại không làm nên chuyện gì phản ma bị tìm phải càng ngày càng gấp xiềng xích cái trực tiếp bốc nát hóa thành trận trận xương trắng tiêu tán bị trói lại cổ tộc chiến sĩ bị cho khốn tại nguyên chỗ không thể động đậy không khỏi giận tí mặt nhưng là vô luận hắn d â y r ủ i như thế nào đều khó mà tránh ra khỏi cái này bí bảo chính là nữ t ử mấy ngàn năm luyện chế mà thành đỉnh cấp pháp bảo có được cầm tù hết thẻ năng lực xưa nay không tùy tiện vận dụng dứt h o á t pháp bảo này quả nhiên bá đạo thế mà ngay cả thần ma cổ tộc chiến sĩ đều không thể đào thoát cổ tộc chiến sĩ gầm thét lên nữ tử dứt khoát cự tuyệt bắt đầu niệm động chú ngữ v u a n h một tiếng một nói ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại nữ tử mặt ngoài thân thể sau đó theo xiềng xích một đường làm tràn cuối cùng tràn ngập tại cổ tộc chiến sĩ toàn bộ thân hình bên trên cổ tộc chiến sĩ tiếng kêu rên liên hồi ngọn lửa này đốt cháy kỳ thật chủ nếu không phải thân thể mà là thần hồn uy lực cực kỳ to lớn bất quá duy nhất khuyết điểm chính là cần người thi pháp đồng thời lấy sinh mệnh của mình làm đại giá đây là ngọc thạch câu phần chiêu thức vì con của mình nữ tử không lo được nàng dự định hy sinh chính mình đem trước mắt cổ tộc chiến sĩ cho đốt cháy trí tử cổ tộc chiến sĩ thống khổ không chịu nổi cố gắng vật lý cuối cùng lần nữa một miệng phun ra lần này hóa thành một đạo sấm xét t h i ề m điện nữ tử hốt hoảng ngăn cản nhưng như cũ không nhanh bằng tia trước này bị bỏ qua đi lập tức một vết nước xuất hiện ở phía dưới trên núi nguyên vốn đã yếu ớt không chịu nổi ngọn núi lập tức cũng nhịn không được nữa vỡ nát tan thành ra cái huyệt động k i a cũng lập tức bị d ì m ngập hải tử chỉ sợ là nữ tử giờ khắp này lại không cố kỵ gì điên cùng thiêu đốt sinh mệnh của mình kim sắc họa diễm đưa nàng cả người đều bao trùm lên cao không ngừng nhiệt độ làm cho này phương thiên địa đều bắt đầu v ặ n mẹo cổ tộc chiến sĩ trước khi chết họ hét truyền khắp khắp nơi cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản loại này thiêu đốt thần hồn kim sắc hòa diễm bị đốt cháy thành hư vô thân thể to lớn lập tức co lại nhỏ sau đó từ không trung rơi xuống đất hóa thành một bồi đất đen một tiếng kêu thảm truyền đến cố hữu l i n h vực phóng xuất ra bốn đạo thân ảnh ba đạo thần ma cổ tộc chiến sĩ chán nản đổ xuống trước khi chết cũng không thể nào tin nổi vì cái gì trước mắt đôi nam nữ này có thể chạm giết bọn hắn rõ ràng bọn hắn nhất tộc đã cơ bản hủy diệt thế giới này nam tử giờ phút này toàn thân đấm máu ngay cả đứng lập đều làm không được chỉ có thể một đường leo đến đỉnh núi nhìn giữa không trung luồng ngọn lửa màu vàng long kia bao vây lấy hình người nữ tử khóc không thành tiếng nói thần hồn càng ngày càng suy yếu tức s ắ p biến mất tại phương thiên địa này ở giữa nam tử an ủi giờ phút này thương thế của hắn phi thường nặng nề thần hồn cũng tiếp cận biến mất bọn hắn chỗ chờ đợi kỳ tích chưa từng xuất hiện xem ra thiên nguyên đại lục đến cuối cùng rốt cục nhịn không được lộ ra bình sinh lần thứ nhất mềm yếu nước mắt rơi như mưa ngay tại nam tử thời khắc hấp hối ba đạo kim quang từ phía trên bên cạnh mà đến cấp tốc rơi xuống hóa thành ba đạo nhân ảnh một cố minh mông sinh cơ lực lượng chuyển vào nam tử thể nội lập tức bằng tốc độ kinh người chữa trị thần hồn của hắn cùng thân thể đợi đến nam tử này mở hai mắt ra thời điểm trước mắt xuất hiện cảnh tượng khó tin một nam hai nữ ba người ra hiện tại hắn trước mặt trong đó một tên khí chất cao nhã mang theo m â u tính quang huy tuyệt sắc tiền nữ trong ngực ôm một tên hải nhi rõ ràng là con của mình một đạo thanh â m quen thuộc vang lên thê tử của mình lâm nạp nhi nào h tiến vào trong ngực của hắn giờ k h ắ c này hiệu minh lần thứ nhất biết trên đời này thật sự có kỳ tích tồn tại lưu tô đem trong ngực hải nhi không thôi đưa cho lâm nạp nhi hiệu minh nhìn xem con của mình cùng thế tử lập tức mang theo vợ con hướng trần mãn thần ba người khấu tạng trần mãn thần lập tức vung tay háo một cái một cố nhu hòa lực lượng đem vợ chồng bọn họ nâng lên cười nói mộng tịch trần lộ ra m ỉ m cười cảm nhận được loại này đem người từ tuyệt vọng kéo về hy vọng vui vẻ sau đó trần mãn thần ba người mang theo hiệu minh vợ chồng tiến về cùng những người khác tụ hợp kết quả cuối cùng thống kê xuống tới người sống sót vậy mà chỉ có chỉ làm ấy trăm người trần mãn thần cùng những cái k i a những người sống sót sau khi thương nghị trải qua đồng ý của bọn hắn phái người mang lấy bọn hắn tìm nơi nương tự hạo miệu đại l Thiên nguyên đại nguyên l ụ chương cuối cùng c ỉ có thể từ bỏ. Tại bỏ. ba trăm linh chín xúc phạm thiên điều đón hàng rõ đại lục trên không trần mãn thần cùng tiên quân thi triển thần thông mang lấy mấy vạn tên tu sĩ nhân tộc người sống sót t i ê n lặng mà nhìn trước mắt dần dần sụp đổ lại một cái hàng ngàn tiểu thế giới mọi người một trận thổ n thức mà những tu sĩ loài người kia thì khóc ròng ròng mất đi chính mình sợ tại hàng ngàn tiểu thế giới giống như là mất đi cố thổ người tại cùng thần ma cổ tộc trong giao chiến đón gió đại lục không thể thừa nhận cuối cùng rơi vào sụp đổ cứ việc chém giết những cái kia thần ma cổ tộc người nhưng như cũng không cách nào cứu vãn hàng ngàn tiểu thế giới vận mệnh dạng này một màn đã tại cái này mấy trăm năm bên trong trình diễn quá nhiều trần mãn thần đối đông đảo tu sĩ nhân tộc nói bọn hắn nhao nhao gật đầu đáp ứng sau đó tại đông đảo tiên quân bảo hộ g ư ớ i rời đi tiến về trước đây được cứu vớt xuống tới cái khác hàng ngàn tiểu thế giới bên trong định cư một cái văn minh kết thúc cũng là một cái mới văn minh bắt đầu một tên áo trắng trung niên đạo nhân đi tới trần mãn thần trước mặt nói cứ việc trần mãn thần tuyên bố giải tán thuốc tông nhưng là những người này đều là trần mãn thần đã từng bộ hạ cho nên y nguyên xuôi theo dùng trước kia tôn sưng trần mãn thần vỗ vỗ người này b ả vai cho cổ vũ đạo nhân kia lập tức thần sắc ở giữa có xúc động cáo từ rời đi trần mãn thần đứng chắp tay thân hình đứng tại chỗ cao n liều liều có có vì đại cục vì đại cục cho nên không tiếc hy sinh bản thân thành toàn tập thể nói được bao nhiêu đường hoàng phía sau lại là đấm máu trần tướng những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân nhưng từng nghĩ tới chính bọn hắn vốn chính là xuất thân từ hàng ngàn tiểu thế giới trên bản chất cũng bất quá là một phổ thông sinh linh khó đạo lực lượng càng c ư ờ n g đại l i ề n muốn tùy ý vứt bỏ đã từng đồng loại cùng thế giới trần mãn thần không cách nào tán đồng kiên quyết không tán đồng